t r ư ơ n g tám trăm linh một giải phẫu bao tay một vị mẫu thân t r ư ơ n g tám trăm linh một giải phẫu bao tay một vị mẫu thân bị phía sau thân ảnh tập kích cường h ã n bị lực đem tần nặc n g ã n h à o xuống đất bên trên hắc hóa người chơi hai mắt tràn ngập sắt ý, h a i tay gắt gao bóp lấy tần nặc cổ trên thân những cái kia bị phân liệt máu khe hở bên trong chui r a lít nha lít nhít hạt tuyến hướng phía tần nặc thân thể lan tràn tới tần nặc cũng nghiêm túc đem súng săn h ọ c súng đội tiến vào nam tử trong miệng đang định bấm có lúc b ỗ n nhiên một con mặc màu trắng bao tay bàn tay đến bắt lấy hắc là nữ nhân kia nàng mang lên trên một cái trắng đoán giải phẫu bộ phía trên còn dính đầy máu tươi quay đầu nhìn xem kia hát hóa người chơi người sau bỏ người lên tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân liền lao đến nữ nhân từ trong quần áo lấy ra một cái màu đen hình cầu dùng giải phẫu bộ cầm tại hát hóa người chơi v ọ t tới lúc nữ nhân cái tay kia hướng phía cái trước đầu đâm tới trực tiếp xuyên thấu kia đầu là thật xuyên thấu không có máu tươi chảy ra t h ư ờ n như là mặc mô hình giống như làm cái tay kia khi rút tay ra giữ tại lòng bàn tay màu đen hình cầu đã biến mất đặt ở hát hóa người chơi trong đầu nữ nhân thối lùi ra phía sau mấy bước hát hóa người chơi hai tay ô m đầu phát ra thống khổ kêu thảm một giây sau toàn bộ đầu liền nổ bể ra đến cục máu văng khắp nơi tân n ặ c nhìn xem chân mày kích động một chút bên kia hai cái hát hóa người chơi cũng lao đến nữ nhân mặc dù nhìn điểm đạm đáng yêu nhưng độc thủ lại là một cái hung á c bước nhanh chạy lấy đà một cái lật n g h i ê n thân đem một cái người chơi phản đẻ xuống đất tay kia thuật bộ xuyên thấu thân thể của hắn rút ra lúc trực tiếp nắm vút một cái trái tim máu rầm r ầ đồng thời còn tại tràn ngậm sức sống điện h ả y lên nhưng ngay lúc đó liền bị nữ nhân không mang theo một chút do dự địa trực tiếp bóc n đâm máu khối vụn vẩy xuống trên mặt đất một cái khắc hát hóa người chơi vào tới bị nữ nhân nghiêng người tránh đi một cái tay nắm chặt sau nao trước tóc hung hăng nện ở mặt đất một cái tay khắc bạch thủ thuật bộ xuyên thấu sau g á y bộ ngay sau đó một đầu s â m bạch đồ vật trực tiếp bị rút ra nhìn kỹ lại kia là một đầu hoàn chỉnh xương c ủ a sống đã mất đi xương sống kia h ắ c hóa người chơi thẳng tắp nã g trên mặt đất thử nhiều lần nghĩ bò người lên nhưng đều thất bại chỉ có thể ngẩn lên đầu hướng phía nữ nhân phát ra dữ tợn gào thét nữ nhân nhìn xem một cướp hung hăng đá lên đi không biết cái gì quỷ lực thế mà đem tên kia h ắ c hóa người chơi xương sọ đá vỡ vụ nửa khối bay ra ngoài giải quyết hết ba cái người chơi nữ nhân m ặ t không biểu tình k h ô héo khuôn mặt như cũng lộ ra thế lương t ầ n nặc có chút ngoài ý m u ố n vốn dĩ vì là cái đáng thương phụ nữ trẻ em đậu thủ so nam nhân còn muốn rất tàn nhẫn bọn hắn sẽ không chết rất nhanh lại biết khôi phục nữ nhân một bên nói lời này một bên nhìn thấy tần nặc trên thân ngữ khí mặc dù k h ả n khàn bình tĩnh trong ánh mắt lại lộ ra câu khẩn ngươi tốt nhất mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này tần nặc nhìn xem nữ nhân nội tâm từ đầu đến cuối bảo lưu lấy một phần đề phòng một cái bất lực mẫu thân bởi vì vì cho nữ nhi chữa bệnh từ một cấp kinh dị trò chơi phó bản thật sự có năng lực chơi đến bây giờ cấp bảy phó bản sao chỉ là một cái mẫu thân thật có thể làm được dạng này tâm ngoan thủ lạng giết chóc liền cùng cắt dưa hấu giống như bình tĩnh sao những này đủ loại trăm ngàn chỗ hở nghĩ hoặc làm cho tần nặc ngay từ đầu liền không có cách nào tin tưởng nữ nhân trước mắt này nữ nhân không biết tần nặc hiện tại ý nghĩ nàng nhìn xem chúng quanh mê vụ cây gỗ khô đông nhiên lấy xuống tay phải giải phẫu bao tay đưa cho tần nặc cái này quỷ vợt là ta đến bây giờ chân quý nhất một kiện quỷ vợt cũng là ta lưu cho nữ nhi cuối cùng nhất một phần chữa bệnh dự bị tài chính. ta hy vọng ngươi ra ngoài sau có thể đem nữ nhi của ta cuối cùng nhất tiền giải phẫu dùng đ ư a trước tần nặc nhìn xem giải phẫu bao tay nói ra ngươi không cảm thấy ý nghĩ của mình buồn cười sao cấp bảy phó bản người chơi không có cái gọi là người tốt ta cầm ra ngoài sau hoàn toàn có thể chiếm vị mình có ai nào biết vẫn là ngươi muốn nói từ trong ánh mắt của ta nhìn ra ta là người tốt nữ nhân lẫn đầu ta biết nhưng là ta đã không có lựa chọn ta chỉ có thể tin tưởng ngươi lại trợ giúp nữ nhi của ta đang khi nói chuyện mê vụ tựa hồ càng ngày càng nặng nằm trên đất ba cái người chơi tại các tuyến quấn quanh dưới một chút xíu chữa trị thân thể không trọn vẹn chậm rãi bỏ người lên thân thể của bọn hắn hoàn toàn giao cho hát trật tự chi phối thân thể hoạt động giao cho bắp thịt lúc đ í c h không chỉ có là như thế chung quanh mê vụ cây gô khô bên trong lục tục ngao ngoe xuất hiện mơ hồ bóng đen bao vây nơi này mục tiêu của bọn nó đều là tần nặc muốn đem hắn hoàn toàn xóa b ỏ tại cái này trong sương mù nữ nhân nhìn xem thâm thúy con mắt lói ra nói với tần nặc n ắ m chặt thời gian đi ngươi nhất định có biện pháp rời đi nơi này điểm này ta nhìn ra được nói xong nữ nhân bỗng nhiên xông đi lên rút ra một thanh thẳng nào nhanh chuẩn hung á c đem ba cái hát hóa người chơi đầu cùng nhau chặt đi xuống sau đó nàng dùng hai tay bắt lấy những cái kia kinh khủng phân giải hát tuyến một s á t n a những cái kia hát tuyến tựa như là tìm được mới tốc chủ leo lên tại nữ nhân trên hai tay da kia nhanh chóng phân liệt huyết nhục tách rời đã không có máu tươi chảy ra máu đỏ tươi thịt l ở ra bại lộ trong không khí nữ nhân q u a y đầu khoe mắt làn da cũng tại vỡ ra phát ra cực kỳ thanh â m khẳng hạn nhanh lên nữ nhân này tần nặc cầm trong tay giải phấu b a tay bắt đầu không xác định ý nghĩ của mình ác trật tự ăn mòn muốn bằng nhanh nhất tốc độ khống chế lại nữ nhân nhưng nữ nhân Hẽ m i ệ nàng g dùng răng từng xuống dù cắn trên cánh mình nụ, cắn ra của mình huyết đủ, từng khối cắn xé xuống tới. Mặc lấy l tay, huyết tới. khối đem xé chết l chiếm điên a đau ra số, nhưng đau đớn vẫn là làm ra nhất định ngăn chặn h là làm ệ u quả. Nàng đ i quẩn g địa cắn thân thể của mình bộ vị ánh mắt điên cho dù là răng từng cái sụp đổ rơi xuống máu đen không ngừng từ miệng bên trong tràn ra tới không biết là trong cổ họng vẫn là cắn xé xuống tới huyết n h ụ tóm lại thời khắc này nữ nhân chỉ có một cái ý nghĩ vì nữ nhi nàng một cái sắp chết nữ nhân đã đến cuối cùng nàng cuối cùng nhất còn có thể làm cũng chỉ có thể là như thế này nữ nhi mụ mụ mù không phải xứng trước mẫu thân tha thứ ta ta chỉ là đi chỗ rất xa sẽ còn một mực nhìn lấy ngươi nhìn xem ngươi chuyển biến tốt đẹp khỏe mạnh trưởng thành kết hôn sinh con có cái mỹ hảo gia đình mụ mụ không thể cho ngươi một cái mỹ hảo tuổi thơ thật rất xin lỗi thân thể nữ nhân tại mình tàn phá ác trật tự tàn phá dưới đã vô cùng thê thảm hai mắt cũng hoàn toàn hoại tử nhìn không thấy bất kỳ vật gì nhưng có phụ trợ kia trong đầu đáng sợ chấp h nhiệm nàng còn tại lợi dụng chết lặng bên trong còn sót lại một điểm đau đớn duy trì sáng suốt không được căn mòn tân nặc nhìn xem một mặt này biểu lộ dần dần cứng ngắc cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây chính là một vị mẫu thân sao nữ nhi chấp nghiệm vậy mà nhường nàng làm được mức này đây là tần n ạ c không thể lý giải đối với một cái chưa từng có cảm thụ qua phụ mẫu tình cảm hắn tới nói dưới mắt hắn những cái kia đủ loại để phòng ngờ vực vô căn cứ dần dần biến thành không xác định dù là nhìn như trăm ngàn chỗ hở lại không hợp lý tựa h ồ tại một vị mẫu thân thân phận ở dưới đều bị đánh vỡ vì nữ nhi từ một cái ngay cả con rán đều sợ hai nữ nhân đến sau đó giết quỷ g i ế t người t r ờ i mà không thay đổi nữ nhân lại đến hiện tại một cái đối với mình thân thể cực đoan điên cuồng tự mình hại mình mẫu thân nhìn xem nữ nhân còn giữ lại cầu khẩn hoại từ con mắt t ầ n nặc sắc mặt n g ứ n g trọng từ cho chơi bảng bên trong đ ỗ n g nhiên rút ra một vật một cây kim sắc cái rủi phản trật tự quỷ vật chương tám trăm linh hai hai bước quân cờ thất bại sao chương tám trăm linh hai hai bước quân cờ thất bại sao trong tay phản trật tự quỷ vật là đã từng lạc hơn lúc rời đi giao cho mình xem như cho mình lưu cái hậu thủ hiện tại lấy ra t ầ n nặc cũng là n g h ĩ thử một chút có thể hay không đối ác trật tự có hiệu quả xuất hiện trong mê vụ ác trật tự hẳn không phải là chủ ác trật tự nói không chừng phản trật tự quỷ vật có thể tạo được nhất định hiệu quả nghĩ thầm ở giữa tần n ạ c không mất tích nên đ ó lúc cái k i a kim sắc mặt dây chuyền hung hăng đâm vào nữ nhân trên người kim s ắ c hồ quang điện cùng hát sắc điện mang bốn vọt năng lượng ba động chấn động ra đến tần n ạ c cánh tay chấn đau lợi hại nữ nhân còn bảo lưu lấy một t i ê u ý thức nhìn xem tần n ạ c cử động dùng cực kỳ vặn vẹo lời chữ âm d ố p thành một câu ngươi không nên đem ý nghĩ hoa trên người ta hiểu lầm ta chỉ là muốn nếm thử có thể hay không làm bị thương thứ này nếu như có thể t h ư ơ n g k i a duy trì cái này mê vụ ác trật tự cũng hẳn là có thể phá tần nặc nói hắn cảm giác cánh tay của mình muốn cho làm vỡ nát đồng thời tại điện mang phía dưới còn có thể rõ r cầm phản trật tự quỷ vật bàn tay huyết đ ụ c vỡ vụn xương máu phiếu tán cuối cùng hắn không thể không nắm tay rút ra bàn tay đã máu thịt bé bét sâm bạch xương ngón tay đều bại lộ trong không khí nhưng tần nặc không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn không chỉ có là như thế phía sau phản trật tự quỷ vật trên thân cũng xuất hiện mấy đạo vết dạng rất hiển nhiên cái này ác trật tự muốn so chủ trật tự kinh khủng nhiều không ăn bảo hộ cơ chế một bộ cũng không ăn phản trật tự một bộ này tần nặc phân thần thời khắc nữ nhân trên người hát tuyến bỗng nhiên chui ra một bộ phận ngưng tụ thành mấy cây gai đen cấp tốc xuyên thấu thân thể của hắn máu tươi tung t ó é vẩy mặt đất tần n ạ c lùi lại mấy bước muốn tốn ra những n à y hát tuyến nhưng với không có gì bổ bọn chúng tựa như là cá chạch nhanh chóng lâm vào trong máu thịt nữ nhân thấy tần n ạ c cũng lâm vào khốn cảnh bên trong ý thức nghiêm trọng mơ hồ trạng thái từng chữ nói ra mở miệng dùng ta quỷ vật có thể lấy ra bọn chúng không thể tưởng tượng nổi chính là tại loại này thân thể đã hoàn toàn sụp đổ địa tình hôn giới nữ nhân vẫn như cũ có thể thúc đẩy thân thể bò qua đến một ngụm hung hăng cắn lấy tần nặc trên mắt cá chân tần nặc cảm nhận được mắt cá chân cảm giác đau đớn còn tại mê hoặc nữ nhân đi vì sau đó liền gặp được bên trong thân thể mình h ấ t tuyến thuận chân huyết n ụ c bị nàng hấp thụ ra nữ nhân vẫn là không muốn từ bỏ tần nặc cái này hy vọng nhìn xem nữ nhân hoại tử ánh mắt tần nặc mở miệng nói ra vì một người xa lạ đánh đến mức này ta nhìn không thấu được ngươi ý nghĩ chỉ là hiện tại ta đại khái tìm được cái gọi là cửa thứ hai rời đi nơi này biện pháp ta không có cách nào mang ngươi rời đi chỉ là thỉnh cầu của ngươi ta biết hoàn thành dù sao ngươi cái này quỷ vật xác thực đáng giá cái giá tiền này tần nặc hướng nữ nhân nói mặc dù nói như vậy chính hắn lại rõ ràng giút nữ nhân cũng không phải là bởi vì vì một kiện q u vật nữ nhân nghe không có trả lời nàng dây thanh cũng hoàn toàn bị phá hư vung ra miệng ngã trên mặt đất những cái kia kinh khủng hát tuyến phá vỡ nữ nhân cuối cùng nhất phòng tuyến xông vào trong đại não trưởng không quyền chi phối một lát sau nữ nhân lại siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy nâng lên hai mắt hoại tử ánh mắt bị đen nhánh bao trùm khoe miệng n ế t lên âm tà tiêu dung từng bước một hướng phía bên này đi tới t ầ n nặc không tiếp tục để ý leo lên giải phẫu bao tay nhưng cũng không phải là xuyên thấu thân thể của mình đem thể nội hát tuyến lấy ra mà là cầm phản trật tự quỷ vật hắn muốn đem phản trật tự quỷ vật đặt ở trong cơ thể mình hắn một mực đang nghĩ thứ hai cánh cử hiện tại đại khái có cái mạch suy nghĩ cửa ở nơi nào ngay tại trong thân thể mình làm chỗ phó bản hoàn toàn sụp đổ lâm vào không có bất kỳ cái gì đường ra tuyệt cảnh bên trong như vậy cũng chỉ có thể là không thể nào cái k i a có thể áp trật tự sụp đổ cân bằng cơ chế liên thế khai thác càng sụp đổ biện pháp cầm phản trật tự quỷ vật tần n ạ c tay phải xuyên tấu ngực lạnh bút cảm giác chuyển đến không có chút nào đau đớn tần n ạ c hít sâu một hơi vung tay năm ngón tay đem tay phải rút ra trong nháy mắt một cỗ khó mà hình dung địa kinh khủng đau đớn trong nháy mắt tại nơi ngực bộc phát tựa như là một cái bom tại ngực n ộ tung thả chậm gấp trăm lần rõ ràng cảm giác toàn bộ quá trình tần n ạ c hé miệng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt biến thành càn r i ọ n g phản trật tự quỷ vật cùng thể nội ác trật tự ở giữa va chạm tựa như là nặng hạt nhân nguyên tử tách ra bộc phát năng lượng kinh khủng vỡ vụn tất cả mọi thứ tâm cảnh c h ỗ sâu bãi tha ma l í t nha l í t nít thi cốt bên trên hát bạch tần n ạ c ngủ gật bên trong mở hai mắt ra nâng đầu mắt nhìn thon dài lông mày bốc lên một chút tiểu tử này đánh thật hay bản tính đem k ố n cảnh của mình ném cho ta ta tính tình nhìn rất tốt sao mặc dù dạng này giảng ác trật tự sở dĩ ra đầu nguồn là bởi vì vì hắn hoàn toàn sụ t ầ n nặc có thể ỷ lại cũng chỉ có hắn ở trước mặt hắn trưng bày một tấm xương chế bàn cờ hắn tưởng tận xem xét phía trên thế cuộc chấm tư một lát thôi động trong đó một con cờ ăn hết trong đó một cái viên đia con cờ trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịt h á c bạch t ầ n nặc con mắt lấp lóe mấy lần tiếp lấy lộ ra mỉm cười bất quá nước cờ này cũng tại ta bản tính bên trong n g ư ơ i đánh n g ư ơ i tính toán nhỏ nhặt ta đánh ta lớn bản tính cá lớn nuốt cá bé dạng này mới có ý tứ đang khi nói chuyện hắn nâng ngẩng đầu lên chống rông bắt lấy một cây kim sắt trật tự tùy tiện bốc nát thản quan cấp tốc xông vào h á cám bên trong hắc bạch tần nặc nhìn xem bàn cờ điện tại hai viên xương chế quân cờ bên trên còn lại cuối cùng nhất hai bức cờ như vậy liền đ e m quân dội lưng một cái hắc bạch tần nặc chống đỡ đầu gối đứng dậy hai tay đ ừ n g ở phía sau hứng hờ đ ị a lên tiếng muốn gặp k i a đối đáng chết vợ chồng sách tự do nếu không có bị quản cảm giác khó chịu nhất trong sương mù tần nặc thân thể đã không ra hình d ạ n gì g tất cả ác trật tự đều leo lên ở trên người hắn tựa như là lít nha lít nhít hắc kiến n g ư ợ bên trong phản trật tự quỷ vật hoàn toàn vỡ vụn ác trật tự hoàn toàn xâm nhập trường không tần nặc thân thể quyền chi phối t ầ n nặc ánh mắt mơ hồ đau đớn cũng không cảm giác được đến cùng cực không có thành công hắn không biết cũng không quan tâm hắn hiện tại rất khốn phi thường khốn chỉ muốn khép lại hai mắt hảo hảo địa ngủ một giấc tại cuối cùng nhất thời khắc trong tầm mắt của hắn tựa hồ thấy được một tia ánh sáng màu vàng toát ra sau đó liền hoàn toàn lâm vào vô ý thức trạng thái khép lại hai mắt sau t ầ n nặc giống như ngủ một giấc rất dài rất dài cảm giác nên nói làm ộ n g đẹp đi rất dễ chịu thân thể thả lòng chưa từng có hắn nằm tại một cái ấm áp ổ nhỏ bên trong toàn thân bị báo khỏa đạt được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn trong mơ mơ màng màng trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện tia sáng sau đó cảnh tượng một chút xíu thành hình c h ầ m rãi mở hai mắt ra tần n ạ c hỗn loạn ý thức một chút xíu trở về trong mũi mang theo nhàn nhạt mùi thơ ngát ta là ở trong mơ vẫn là m ộ n g bên ngoài là phó bản bên trong vẫn là thế giới hiện thực bên trong c h ầ m rãi ngồi dậy tần n ạ c phát hiện trên người mình che kín một kiện áo khoác màu hồng áo lông nhàn nhạt mùi thơ m ngát nơi phát ra với nó bầu trời s á m xịt hoang phế thành thị rét lạnh không khí hoàn cảnh như vậy tần nặc không thể quen thuộc hơn được là kinh dị thế giới không có ra liên thế đại biểu cho ta thất bại không có thất、bại. sống thật tốt làm mê mang xem ở b ố n phía thì tháo lúc một bên t r u y ề n đến thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy lạc hân ngồi ở một bên trên ghế dài bình tĩnh nhìn xem tờ báo trong tay chương tám trăm linh ba an ủi ban t h ư ờ n g cam giờ cơm ở giữa chương tám trăm linh ba an ủi ban t h ư ờ n g cam giờ cơm ở giữa tân nặc đứng d ậ y dùng trong chốc lát thanh tỉnh đầu não cuối cùng n h ấ t ánh mắt rơi vào lạc hân trên thân ta có thể trông thấy ngươi nói cách khác chúng ta đều thành công từ cái tiệp phó bản ra rồi lạc hân thả ra trong tay báo chí điểm ở phía trên một thì tin tức nói ra nhưng dựa theo bình thường tới nói hoàn thành phó bản sau không phải là rời đi phó bản sao chúng ta vẫn còn lưu lại đang run sợ thế giới phó bản sụp đổ liên đối đổ bộ khí thiết lập khu vực an toàn trò chơi không gian cũng đã biến mất đương nhiên truyền thống hệ thống cũng sụp đổ chỉ có thể là lời giải thích này tân đặc đứng dậy đem áo khoác đưa sẽ cho lạc vân tạ ơn không phải y phục của ta lạc vân nói ngươi ra sau liên nằm tại tấm này trên ghế dài đi ngang qua một nữ quỷ để mắt tới ngươi chuẩn bị nói chuyện thời điểm ta vừa vẫn cũng ra nhìn ngươi toàn thân run lầy bầy liền thuận tiện nhường nàng lưu lại một kiện áo khoác chẳng ở trên thân thể ngươi tân nghe vô ý thức đem áo lông ném qua một bên nói ra nếu như là phó bản sụp đổ tình huống dưới lui ra ngoài là lưu lại đang run sợ thế giới k i a người chơi khác đâu mà lại lui ra ngoài hai người bọn họ còn vừa v ặ n đ ụ n g nhau đây cũng quá trùng hợp đi lạc hân lắc đầu nàng hiện tại cũng không hiểu ra sao có lẽ là chúng ta khi tiến vào phó bản lúc ở tại một cái phòng nguyên nhân đi tóm lại bây giờ không phải là đảm cái này thời điểm trước thăm dò rõ ràng đây là cái gì địa phương đi thăm dò rõ ràng bây giờ tại cấp thứ mấy địa vực thành thị nào trở lại ta phân bố sản nghiệp bên kia về thế giới hiện thực ngược lại là làm việc nhỏ lạc h â n xem ở ven đường siêu siêu vẹo vẹo cột múc đường phía trên lời chữ bị vết máu mơ hồ hơn phân nửa trạm xe buýt biểu hiện b à i cũng không có quá khứ cũng không có quỷ xe buýt cái gì không phải nàng còn có thể tốn cái quỷ lái xe xuống tới hỏi một chút tân nặc thì nhìn xem trên biển quảng cáo vẽ sấu bốn trăm linh bốn trạm xe buýt điểm mở miệng nói ra không cần nơi này ta biết người biết rất rõ mỗi lần ta truyền t ố n g đang run sợ thế giới đều là ở cái địa phương này hướng xuống mặt đi hai bước đường liền đến ta cửa hàng giá rẻ tân nặc còn cảm giác đầu có chút ngơ, ngơ ngác ngác trước khi hôn mê cuối cùng nhất một giây nhìn thấy ánh sáng màu vàng hẳn là thể nội tên kia xuất thủ còn như vì cái gì sẽ đem mình ném ở bốn trăm linh bốn trạm xe buýt không trọng yếu thoát hiểm liền tốt túi căn phòng móc ra là một cái màu trắng giải phẫu bộ trong sương mù nữ nhân kia giao cho mình quỷ vật trắng kiểu này về thế giới hiện thực liền đi xem một chút đi tân nặc tự lẩm bẩm hắn nhớ kỹ nữ nhân lời nhắn nhủ cái kia địa chỉ còn nữa cũng không thích thiếu người ân tình đồng thời phần này ân tình rất nặng nề mặc dù nữ nhân chỉ là trợ giúp tần nặc trì hoãn một chút nhưng nàng lại cạn kiệt mình tất cả đem màu trắng g i i phẫu bộ để vào hệ thống thanh công cụ bên trong ngay sau đó hệ thống bảng liền tự động bắn ra liên quan với cái này quỷ vật tin tức thu hoạch được quỷ vật mổ sọ dương bác sĩ giải p h ẫ u bộ tên gọi tắt kia người mới vào nghề thuật bộ cấp hai nạn quỷ vật có thể đối cấp hai nạn trở xuống lén lút lập tức vô hại lấy ra thể nội khí bẩn hoặc thân thể bộ vị cũng có thể đem quỷ vật vô hại để vào trong thân thể đối người chơi không hạn đẳng cấp ư ớ c thuốc trước mắt trạng thái hoàn hảo k i ê m người mới vào nghề thuật bộ là cái thứ tốt tân đắc thoáng gật đầu lần này tự do vô hạn phó bản không có ban thưởng đối với hắn tới nói là cái bệnh thiếu máu mục đích chủ yếu tuy là vì phía sau tiến vào luân hồi phó bản đánh xuống cơ sở nhưng thứ yếu mục đích không phải liền là vì những cái kia ban thường cấp bảy phó bản ban thường cộng thêm hệ thống ban thường tất nhiên là có cái gì nặng cân hình ban thường mà bây giờ đều thành bọn biện mộ ảo tân nặc tâm tình sở dĩ h n g bét là bởi vì vì ba cái phim kinh dị c h ẳ n g cảnh t hao phí hắn không biết bao nhiêu tinh lực tâm huyết hiện tại ban thường không có phía sau tiến vào luân hồi phó bản biện pháp cũng mất tất cả đều là cái kia đáng chết đã trật tự đột nhiên đụng tới chỉ có một cái nho nhỏ an ủi thường tân nặc đóng lại trò chơi bảng bất đắc dĩ thở dài một hơi bên kia l ạ vân mở miệm nói ra không mang theo ta tới ngươi sản nghiệp ngồi một chút sao lần trước ta lấy hết chủ nhà tình nghĩa lần này nên đến ngươi đi thôi ta cũng đã lâu không có trở về tần nặc tính toán một cái thời gian thật là có đã hơn hai tháng không biết sản nghiệp đều ra sao nhưng các công nhân viên cũng đều quen thuộc hắn cái này vung tay tác phong hẳn là có hắn không có hắn người lao bản này đều là giống nhau hiện tại phó bản ban thưởng hủy bỏ cấp bảy địa vực còn thế nào tuyển định phó bản đi tại hoang vu trên đường cái tần nặc thuận miệng hỏi tự do vô hạn phó bản không còn tồn tại hiện tại thẻ không thẻ bụt đều đã vô dụng tiến vào phó bản phương thức không đơn giản chỉ có đổ bộ khí một cái đang run sợ thế giới tìm tới phó bản vị trí có thể trực chỉ thể tiếp tiến bảo, chỉ là thiếu khuyết bảo, là đơn bộ khí bảo hộ khí c chế c và â b ằ n giản cơ chế, h a cái cơ chế、thôi. Lạc hơn đi ở phía trước, linh mâu chắc động, nhưng cái thôi. đi linh giới hơn phía nhưng hạn trong phổ thông địa vực phó trong động, này địa ở mâu vực b điểm ơ n g ả n đ i giải thích cùng loại với âm tuyển phòng ngăn loại này tại vị trí trên bản đồ có thể tìm được địa phương chính là phổ thông địa vực mà cùng loại với dân quốc loại cổ đại loại tự do vô hạn loại những này trên mặt đất vực trên bản đồ là tìm không thấy bọn chúng sẽ đem một cái không gian p â n ra đến lợi dụng trật tự tiến hành đơn độc đặc thù sáng tạo loại này rất khó tìm đến cũng rất khó đi vào luân hồi loại không hề nghĩ ngờ cũng là loại này tân n ạ c liếc mắt cái này không sẽ chờ với không nói không nóng n ả y sản nghiệp của ta có rất nhiều nhân lực q u ỷ lực toàn bộ điều động sẽ ở cấp bảy trong khu vực tìm tới ngươi muốn đi vào cái kia phó bản lạc hơn hai tay cặm túi nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời chỉ là phải hao phí một ít thời gian tiếp xuống giao cho ta đi làm đi có kết quả ta sẽ thông báo cho ngươi nghe nàng dạng n à y giảng tân n ạ c cũng chỉ có thể gật gật đầu cấp độ này bên trên hắn xác thực không có cái gì biện pháp lạc hơn trợ giúp mình đại bộ phận cũng là vì chính mình một lát sau tân nặc về tới chỗ cũ xa xa chính là trông thấy hồng n g u y ệ t cửa hàng giá rẻ màu đỏ đèn nghe ông chưa bài tại sương mù s á m xịt bên trong lúc sáng lúc tối vẫn là như cũ cái gì đều không biến hóa tân nặc cảm thán một tiếng đây chính là sản nghiệp của ngươi lạc hân nhìn xem chỉ có hơn bốn mươi mét vương tiểu tiện lợi cửa hàng hỏi đối diện nhà kia cũng là ta kia là chi nhánh tân nặc chỉ một chút đường cái đối diện cỡ lớn siêu thị khẽ cười nói trừ cái đó ra ta còn có một nhà nhà trẻ còn có một cô tư nhân chuyên đưa xe tân nặc tại tận lực cố gắng nói ra mình tất cả sản nghiệp nhưng phát hiện giống như liền thừa chút này cùng người ta so mình sàng nghiệp thật m u ố n cái nhà tròi lạc hân thì là tiếu dung mang theo có chút ít c ổ q u á i cửa hàng giá rẻ nhà trẻ sàng nghiệp này phạm vi rất khác loại đinh đông đẩy cửa ra trên khung cửa trung lục lạc biến thành mở cửa tự động cảm ứ n g điện tử tiếng trung tân nặc tiến đến xa xa đã nhìn thấy trên quầy ngủ gật lê đồng đồng gõ bàn một cái n h a đầu ta trở về không có phản ứng người l á o bàn trở về nhớ không lầm hiện tại là giờ làm việc đi tiền lương cảnh cáo tân nặc lại dùng ngón tay gậy một cái lê đồng đành thủ lê đồng đành dụng tay đĩu la hét cái gì tiếp tục ngủ tân nặc bất đắc dĩ mắt nhìn lạc hân tiếp tục m lê, lê đồng đồng đột nhiên đứng dậy chảy nước miếng lưu cả bản phi thường thuần thục từ dưới đáy b à n rút ra theo cơm đón lấy mới là nhìn thấy xuất hiện tại cửa hàng giá rẻ bên trong tần nặc cùng nặc hơn hai ngươi tiến đến không mua đồ vật nhìn ta làm cái gì lê đồng đồng ánh mắt quái dị sau đó mới phát giác được tần nặc có chút q u e n mắt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến thành kinh nghỉ lão bản thật là ngươi a quá lâu không có trở về ta đều kém chút không biết ngươi bình thường tới nói mặc dù hai tháng không thấy nhưng ta bộ dáng hẳn là không biến hóa không còn như không nhận ra kinh dị thế giới người chơi xây mô hình sẽ không theo bản nhân trưởng thành biến hóa nha đầu này chỉ sợ là đang giả ngu đây không phải tối hôm qua tăng ca quá m u ộ n thân thể mẹ ệ không được nhỏ ngủ gật một chút con mắt đều hoa lão bản ngươi không dụng tâm thương ta đây đều là vì cửa hàng lê đồng, đồng vớt mắt thân xác lại đổi thành một bức mệnh mọi bộ dáng đừng giả mù sa mưa thực sự đói bụng liền đi tìm một chút đồ ăn đi tân n ạ c gõ bàn một cái nói lê đồng đồng cười hì hì bưng đĩa liền đi rất nhanh liền bay tới quen thuộc xoắn ốc sư phấn hương vị liền rất cấp trên nguyên sang đâu hắn cùng liêu thâm đi bán buôn thương bên kia tiến hóa lê đồng đồng bưng nóng hổi xoắn ốc sư phấn trở về không để ý hình tượng từng ngụm từng ngụm ăn nhìn xem l ạ t hân ngay con mắt mấy cái tự nhận vì rất có eo gờ rất thức thời mở miệng lao bản nương ngươi tốt không muốn gặp người liền gọi lão bản nương không phải còn lấy vì ta dạy cho ngươi tân nặc liếc nàng một cái đơn giản kiểm tra một chút thương phẩm. mặt ngoài không c o i cho bụi bảo đảm chất lượng kỳ cũng còn mọc ra đồng thời cửa hàng diện mạo không ngừng tiến hành cải thiện đó có thể thấy được lê đồng đồng bọn hắn s á c thực đều dùng hết nhân viên chức trách lạc hân giao nhau hai tay nói ra sản nghiệp của ngươi mặc dù còn không tính khổng lồ nhưng nhân viên thật có ý tứ đúng không công nhân viên của ta đều là tỉ mỉ chọn lựa tần nặc mang theo một tia tự hào đồng đồng địa đồ ở đâu lê đồng đồng một bên ăn một bên từ bên cạnh rút tới một tấm bản đồ tần nặc nhận lấy đưa cho lạc hân chúng ta bây giờ vị trí khu vực là cấp hai địa vực địa đồ ngươi biết xem đi dù sao với ta mà nói kinh dị thế giới địa đồ tựa như là một bản vô tự thiên thư địa vực đẳng cấp vượt qua mặc dù có chút lớn nhưng không có cái gì độ khó lạc hân nói ánh mắt rơi xuống đất cầu bên trên phía trên lít nha lít nhít lộ tuyến tựa như là điện trong dương mạch địa tuyến để cho người ta chóng đầu rất nhanh lạc hân thu hồi địa đồ đối một bên hút xoắn ốc sư phấn cản trở một đôi bắp chân lê đồng đồng nói ra tiểu m u ộ i muội tấm bản đồ này không giúp được chúng ta có hay không địa vực phạm vi lớn một chút muốn bao lớn lê đồng đồng mơ hồ không rõ hỏi một câu bao quát cấp bảy địa vực không có trong tiệm liền cái này một tấm n g ư ơ i đây đến tìm liều thâm đại thúc không có việc gì có thể đợi vừa vặn nghỉ ngơi một chút lê đồng đồng nghe lời này cũng không đang nói cái gì tiếp tục chuyên tâm ăn trong tay xoắn ố c sư phấn tần n ạ c cảm giác ngồi tại cửa hàng giá rẻ bên trong cũng không có gì làm nhìn một tiểu nha đầu ăn xoắn ố c sư phấn vẫn rất lúng túng liền nói với lạc vân đi thôi ta dẫn ngươi đi xem nhìn cái khác s ả n nghiệp lạc vân cũng không thèm để ý nói ra được đi thôi lạc vân đi ra cửa hàng giá rẻ tần nặc đem báo chí cuốn lại cất đặt một bên sờ sờ lê đồng đồng chán xem trọng cửa hàng cuối tháng tăng lương cho ngươi lê đồng, đồng thì là cười nói lão bản Cố lên à, lần ê n l sau trước ở về, nói k h ô tần nặc biến mang theo một tia nghĩ ngày hoặc lê đồng đồng không có nói tiếp đẩy và đẩy tần nặc nhanh lên ra ngoài a người ta đại mỹ nữ còn ở bên ngoài chờ ngươi cửa hàng nơi này ta nhìn chuyện gì không có ra cửa hàng lạc hân nâng đầu nhìn quanh bốn phía quay đầu nhìn xem tần nặc những này sản nghiệp đều là chính ngươi làm nhất định tần nặc nhún núi bay không có nhà đầu tư không có h ù n g vốn như thế nhiều nhân viên đều là từ chỗ nào tìm đến l ạ c v â n mê hoặc mà hỏi thăm người chơi muốn đang run sợ thế giới đem sản nghiệp làm có thể nói là khó như lên trời nàng là người từng trải quá rõ điểm này cái này tần nặc đông nhiên liền yên lặng cái này cũng không thể nói không có cái gì độ khó đều là hệ thống đưa t ặ n g đưa tới tay mình hưởng thụ liền tốt sản nghiệp cơ mật không thể tiết lộ đi thôi đi đối diện siêu thị đi dạo mang ngươi nhìn xem nhân viên còn có một cái hạng mục quản lý đều là khó được nhân tài suy nghĩ kỹ một chút mình cùng cái kêu phó quản lý chỉ có một lần phỏng vấn tiếp xúc hoàng n h i ễ m người này khác biệt với liêu thâm bọn hắn dù sao vẫn cho hắn một loại đoán không ra cảm giác đơn giản điểm giảng không quá ưa thích cùng loại người này ở chung một chỗ bên trong siêu thị sinh ý vẫn như cũ không tệ mặt ngoài nhìn lại lanh lanh thanh t h a nhưng n h cẩn thận có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ ảnh tại hàng hóa đỡ ở giữa du động biến tướng địa sinh ý bạo mãn tân nặc cùng lạc hơn lúc tiến vào nhân viên cùng khách nhân đều xem nhẹ hai người vội vàng trong tay công việc tân nặc thì là hướng tận cùng bên trong nhất đi đến dự định đi trước tìm hoàng n h i ễ m sản nghiệp hai tháng này số liệu đều nằm trong tay hắn có thể trực tiếp cho hắn thống kê báo cáo chuyển qua hành lang đi lên đi lúc cũng cảm giác dùng cả mình thần n ạ c nâng đầu lúc đã nhìn thấy một cái cao lớn thân ảnh đứng tại bậc thang tầng cao nhất mang theo mắt kiếng g ọ c vàng mặt chữ quốc nhìn nhã nhặn mặc dù có chút ngoài ý mới nhưng vẫn là một chút nhận ra cũng không chính là hoàng nhiễm lão bản chờ đã lâu trà đã ngâm tốt hoàng nhiễm tựa hồ biết tần n ạ c tới bình tĩnh lên tiếng lập tức hoàng nhiễm ánh mắt chuyển di trên lạc hân vị tiểu thư này thế nào xưng hô lạc hân nhìn xem hoàng nhiễm thiếu dung khẽ nhúc n í c nói ra lạc hân thanh em rất bình tĩnh nhưng không ai phát hiện tại lạc hân đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tiếng n g n g trọng tim man trong ư người ờ n Kính nghiệp đúng g gọi hoàng nghiệp đúng chỗ, h à Xanh. Trường phút、sau. Trong nghiệp sau. văn phòng hoàng n g h i ệ m đem pha t r à ngon đổ vào hai cái gốm s ứ trong chén đẩy tới trước bản tần nặc cùng lạc vân tại đối diện ngồi xuống lão bản lạc tiểu thư thử một chút hoàng mỗi t r à nghệ hoàng n h i ệ m lễ phép mở miệng đồng thời đem một bản rốn gió sổ sách lại đẩy tại tần nặc trước mặt cuối cùng nhất ba tháng này khoản thu nhập đ ề u ở bên trong lão bản xem xét một chút có cái gì không đúng vạch đến chính là nhằm vào sản nghiệp diện mạo chỉnh đốn và cải cách nhân viên giảm biên chế tinh tuyển chờ mấy phương diện phương châm sách lược ta cũng chuẩn bị mấy bộ đều tại quyển này vợ bên trong nếu như lão bản cảm thấy có thể như vậy ta có thể toàn bộ hành trình tiếp nhận giao cho người phía dưới đi làm lão bản không cần lo lắng chỉ cần thấy kết quả liền tốt hoàng nhiễm lại đem một cái khác vợ đẩy lên đến sắc mặt bình tĩnh mở miệng thanh âm mang theo từ tính để cho người ta nghe điều này rất dễ chịu cũng rất đáng tin tân đặc nhìn xem thật dày hai cái vợ vừa mới chuẩn bị tìm tới một ít lời đ ể cùng lời kịch đều cắm ở trong cổ họng cái này cũng quá tự giác đây có phải hay không là nhường hắn một lão bản có chút xấu hổ thật giống như những n à y sản nghiệp bên trong có hay không hắn người lao bản này giống như đều là giống nhau được tân n ặ c chỉ có thể phun ra như thế một chữ cầm lên ra dáng xem bắt đầu một bên lạc vân đang ngồi trầm ặ c lạc tiểu thư là hoàng ngũ màu trà không tốt sao hoàng nhiễm hỏi lạc vân trà rất tốt riêng là sắc cùng vị đều có thể nhìn ra ánh mắt của nàng rơi trên người hoàng nhiễm ta đang nghĩ chúng ta giống như ở đầu gặp q u a khoan hay nói ta nhìn lạc tiểu thư cũng có chút nhìn vân mắt nhưng ngẫm lại ta lâu dài bên ngoài chạy nghiệp vụ chạm mặt thương nghiệp bằng hữu quá nhiều có chút ấn tượng không phải rất sâu cũng không kỳ quái hoàng nghĩa mang theo mỉm cười nói tân nặc ở một bên nghe tâm tư cũng không còn khoản sổ ghi chép bên trên nhìn xem hai người nhận biết hắn cũng cảm thấy không kỳ quái dù sao dù sao vẫn đến xem lạc vân cùng hoàng nghĩa hai người đều thuộc về một vòng gặp qua cũng không kỳ quái cửa phòng bị g õ vang lập tức đẩy ra một nửa mặt nạ quỷ đem đầu luồn vào đến lão bản ta nghe nói ngươi trở về ta bên này có một ít liên quan với hồng nguyệt cửa hàng giá rẻ vấn đề muốn hồi báo cho ngươi một chút rất gấp lão bản thong thả đến xem đi tân nặc mắt nhìn thời gian đứng dậy nói ra vậy các ngươi trước tiên ở nơi này tâm sự ta rất mau trở lại tới hai cái nhận biết cũng sẽ không rất xấu hổ nói tân đ ạ c liền cùng miệng cố quỷ rời khỏi phòng lạc tiểu thư nói đúng lắm lần trước thế giới hiện thực đã gặp mặt đúng không như thế tưởng tượng ta cũng nhớ tới tới lúc ấy là tại một tòa điện đài trong đại lâu ngươi tìm đến chúng ta lão bản tân đ ạ c rời đi sau hoàng n h i ễ m cũng mở miệng hiển nhiên ngay từ đầu liền biết lạc vân lúc ấy ngươi tìm chúng ta lão bản không biết là xử lý cái gì chuyện kỳ thật ta thật tò mò quan hệ của các ngươi hoàng n h i ễ m hơi mở ra nói miệng chắn tùy ý tìm chủ đề lạc vân tiếu dung lại lãnh đạo chậm rãi mở miệng lần kia tia sáng tối điểm ta không thấy rõ ràng tăng thêm tâm tư không có trên người các ngươi nhưng lần này nhìn thấy ngươi ta chợt nhớ tới nhớ tới cái gì hoàng nhiễm nhấp một miếng n h ạ t trà sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc chúng ta đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt tại thật lâu trước đó chỉ thấy qua mặt đồng thời ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu lạc hơn đôi mắt lấp lóe tiếu dung biến hóa để cho người ta nhìn không thấu nói thực ra ta không có cái này ấn tượng ta cùng lạc tiểu thư ở giữa nói qua cái gì hạng mục lớn sao hoàng nhiễm nghi hoặc mà hỏi thăm nhìn hắn đã đang cố gắng hồi tưởng lạc hơn trầm mặc một chút n g h i nhiên cười một tiếng xác thực nói qua một cái hạng mục lúc ấy tài ăn nói của ngươi cùng nghiệp vụ năng lực đều để ta có chút ngoài ý mớn cảm thấy ngươi là khó được nhân tài vốn còn nghĩ đem ngươi kéo vào ta sản nghiệp hạ nhưng không nghĩ tới ngươi là tần n ạ c nhân viên vậy cũng chỉ có thể thôi hoàng n h i a một m lần nữa kẹp bên trên một chút lá trà đặt ở trong chén cười cười nguyên lai、like、là dạng này rất vinh hạnh lạc tiểu thư để mắt hoàng mẫu đi ăn máng khác hiện tại tạm thời không có ý nghĩ này tại lao bản nơi này ta rất hài lòng trên phương diện làm ăn ta ngược lại thật ra rất tình nguyện cùng lạc tiểu thư sản nghiệp hợp tác một chút hoàng nghĩa luôn hành cử chỉ còn kém đem tính nghiệp viết trên mặt sẽ có cơ hội lạc hân thanh n m rơi xuống tân n ặ c liền đẩy cửa mà vào nói với hoàng n h i ễ m đúng rồi hoàng n h i ễ m bao quát cấp bảy địa vực địa đồ có hay không cấp bảy địa vực địa đồ hoàng n h i ễ m n g á y mắt mấy cái cũng không có hỏi lấy ra làm cái gì đi đến mở ra một cái n g ă n kéo trở lại nói ra địa vực khoảng cách quá lớn nếu như lão bản cần dùng gốc ta nhớ được t r ú n g tình thích chí hai tỷ bội nơi đó là có một tấm được liền thế đi các nàng kia ngồi một chút tân n ặ c ý chào một cái lạc hân nói đến hắn cũng đã lâu không có đi nhà trẻ bên kia vừa vặn thuận tiện nhìn xem nhà trẻ cùng cặp kêu bảo thai hai tỷ bội có bao nhiêu biến hóa hoàng n h i ễ m cũng đã cầm điện thoại lên đối bên kia nói một câu, sau đó nói với tần nặc l ã o bản xe cá nhân đã lái xe đi ra bên ngoài ra cửa liền có thể đưa người đi nơi muốn đến tần nặc yên lặng hiệu suất này cũng là không có người nào thậm chí nói quan tâm đến nhường hắn có chút không t h í chứng vậy thì đi thôi ra cửa siêu thị tần nặc gặp lạc h â n nhìn không được hỏi một câu ngươi nhìn sắc mặt không tốt lắm lạc h â n lắc đầu có thể là phó bản nguyên nhân thân thể có chút khó chịu chậm một chút liền tốt ven đường một cố vết máu loang l ổ lại vết gì loang lộ màu vàng xe taxi đậu ở c h â đó hoàng xanh vẫn như c ũ là bộ kia người thành thật cách đắn mặc ngồi s ổ m ở bên đường quất lấy hương ư gặp tần n ạ c mấy người tới bán rất hương ư đ e o lên mũ l ư i chai nói ra l ã o bản đi thôi hoàng ca có trận không gặp gần nhất ra sao t ầ n n ạ c tiến lên mỉm cười khách sáo hai câu rút ngắn một chính xuống dưới cùng nhân viên ở giữa cũng không quen quan hệ l ã o bản lên xe đi hoàng xanh hiển nhiên không có khách sáo thói quen nói xong liền lên xe hoạt động ấp ú n g ấp ú n g r u n g động biến chất động cơ tân nặc lúng gãi gãi đầu cũng tới xe lạc hân cũng đi theo ngồi ở sau tòa người cái này xe cá nhân thật đặc biệt sau bài không ở giữa không đại nội lạc ngân ngồi vào đến rõ ràng có chút khó chịu nói một câu tân nặc cũng xấu hổ hắn vốn là không muốn hoàng xanh lái xe tới cái này n g h è o kết hủ l ộ xe cá nhân thực sự sẽ cho người ta một nữ cường nhân chết cười xe cũng mở ra thư thái lại nói kinh dị thế giới xe không đều như vậy tân nặc kéo kéo một chút dây an toàn trực tiếp g á y mất chụp một chút an toàn c h ụ còn cả khối rơi mất thật sự là muốn bao nhiêu báo hỏng liền có bao nhiêu báo hỏng tân nặc đầu ngón chân lại nhịn không được c h ụ hoàng nghĩa ngồi ở vị trí kê bên tài xế vị tân nặc không khỏi hỏi ngươi cũng đi hoàng n h i ê m khẽ cười nói chuyện n à y hôm nay vụ đều làm xong bồi lao bản đi một chút cũng rất tốt lạc h â n thì là khép lại hai mắt không nói một lời nhìn tinh thần xác thực không tốt lắm xe taxi chậm rãi chạy động cửa sổ xe b ộ n phía lập tức nổi lên sương trắng trong xe bầu không khí có chút xấu hổ ai cũng không có chủ động tìm một ít lời đề tân h ạ c dự định hỏi một chút hoàng xanh chuyện chợp mắt lạc h â n bỗng nhiên mở miệng hoàng quản lý ngươi gọi hoàng n h i ê m thật sao hoàng n i ê m chút lễ phép gật đầu thế nào rồi ngươi rất giống ta một người bạn tên cũng giống vậy lạc vân mở hai mắt ra nhìn chăm chăm hoàng n i ê m nhưng là tương tự cũng chỉ có t chương từ bắt tiểu t vừa rồi bắt đầu, lạc h tám a n h trăm chút h linh sáu hoàng xanh hồi ức quan môn về sau chương tám trăm linh sáu hoàng xanh hồi ức quan môn về sau xe cá nhân chạy chậm rãi chung quanh nổi lên nồng đậm sương mù nhìn không thấy bên ngoài cũng không biết tốc độ xe có bao nhanh trong xe hoàng xanh hai tay đảo quanh tay lái nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào m ô n g lung cửa sổ xe trước nghe được lạc vân hắn sát mặt bình tĩnh như trước chậm rãi mở miệng lạc tiểu thư xem ra ngươi cũng nhận biết ta g ặ p qua lúc kia các ngươi đều cùng một chỗ hoàng n g h ễ m biểu lộ n g h i hoặc nợ nụ cười cái này có chút ý tứ ta cùng hoàng xanh ở giữa trước kia nhưng không có bất luận cái gì gặp nhau hoàng nghĩa cầm tay lái nhàn nhạt, nhạt nói ra ta cũng không có lạc vân tiếu rung đạm mạc mở miệng yếu ớt nhưng ta ấn tượng rất sâu tân nặc ánh mắt lói ra cười khô địa mở miệng cố gắng chỉ là nhớ lầm. ký ức biết theo thời gian mơ hồ tương tự người đều sẽ vô ý thức coi như hắn hoàng n h i ệ m thì là khẽ c ư ờ i nói dù sao lộ trình rất xa lạc tiểu thư không ngại thuận tiện nói một chút trong miệng ngươi hai vị kia cùng chúng ta tương tự bằng hưu ở giữa phát sinh qua cái gì chuyện nghe cố sự này biết rất có ý tứ lạc hân nhìn ngoài cửa sổ nói ra không có cái gì tốt giảng vì cái gì lạc hân môi đỏ hơi khải bởi vì vì bọn hắn đều đã chết rồi hoàng n h i ệ m dừng một chút nói ra có đúng không thật đáng tiếc nghĩ đến bọn hắn đều là ngươi rất phải tốt bằng hưu a nghe nói như thế lạc hân nụ cười nhìn xem t r ư ớ c xe kính giới hoàng nhiễm bọn hắn lúc đó muốn giết c h ế t ta hơn nữa là điên cuồng địa truy sát một câu khiến cho trong xe bầu không khí trở mặc không khí vi diệu đang không ngừng biến hóa ngồi ở một bên t ầ n nặng thần sát thoáng ngưng trọng hắn rất xác nhận lạc hân nhận biết hoàng nhiễm cùng hoàng xanh không thể làm chung ba người đã từng phát sinh qua cái gì không p h ả i mái nhưng chết mất lại là ý gì là lạc hân nhận lầm người vẫn là hoàng nhiễm cùng hoàng xanh đang giả điên bán ốc nói trở lại nhà trẻ bên kia không xa đi hoàng xanh ngươi trước kia lái xe hai phút liền đến đô thị lúc này thế nào còn chưa tới nhận bầu không khí ảnh hưởng tân n ạ c tùy ý giật một cái khác tương đối b u n g l ò n g chủ đề nhưng trong xe ba vị đều không để ý đến có thể là cảm thấy nói chuyện phiếm cho chuyện chết rồi hoàng n g h ĩ m không còn đáp lời mà là túi đầu nhìn xem trong tay điện thoại cầm tay lái hoàng xanh lúc này ngược lại là lên tiếng nói đến trước kia ta nhớ tới rất nhiều chuyện khi đó thê tử của ta vẫn còn ta cùng nàng cộng đồng công việc nhớ tới tân n ạ c vẫn luôn đối hoàng xanh cùng hoàng n g h ĩ m chuyện trước kia không hiểu rõ liền hỏi tiếp vợ chồng các ngươi trước kia làm cái gì thê tử bởi vì bệnh qua đời vẫn là chết rồi hoàng n h ĩ a một tay lái xe một cái tay khác cho mình đốt một cây ư biểu lộ phiền muộn thở dài địa mở miệng còn như công việc của chúng ta ta quên chỉ biết là muốn nhìn q u a n rất nhiều trẻ nhỏ cô nhi viện hộ công tần nặc chân mày kích động đầu tiên địa nghĩ đến cái này hẳn là đi những hải tử kia đều là sinh bệnh đồng thời bệnh của bọn hắn đều rất kỳ quái ta cùng lao bà mỗi ngày phụ trách trông giữ các nàng ngày qua ngày thời gian dần trôi qua các nàng đều trưởng thành trưởng thành bọn hắn không có nhìn qua thế giới bên ngoài mỗi ngày có thể tiếp xúc chỉ có chống không bức tưởng cùng hai vợ chồng chúng ta như thế không có tự do tần nặc hơi nhũ lên lông mày không phải không tự do hoàng xanh hít một hơi thuốc lá không chờ hắn nói ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị hoàng n h i ệ m trước hết mở miệng là bởi vì vì các nàng không thể đi ra ngoài không phải sẽ chết rất nhiều người các nàng sinh ra ở cái thế giới này bản thân liền là một sai lầm h a i hòa các nàng ở nơi nào sẽ từ từ trưởng thành sau đó biết tiến vào một cái mang quang n h ậ t cửa chúng ta nói cho hắn biết ở bên trong là bọn hắn hướng tới tự do chủ yếu đến mười tám tuổi bọn hắn liền đều có thể ra ngoài không hề bị chúng ta t r u n g giữ nhận bất luận cái gì ư ớ c thuốc nhưng thực tế hoàng nhiễm quay đầu nhìn xem tần nặc nói ra kia là các nàng sinh mệnh kết thúc địa phương Tựa như là, rác rời giống như bị xử lý một nhóm lại một nhóm tân đ ạ c nhíu chặt lông mày chậm rãi mở miệng hoàng nghĩa ngươi cũng biết vậy xem ra ngươi cùng hoàng xanh trước k i a đều ở nơi đó làm việc qua hoàng nghĩa n ở nụ cười chỉ là đột nhiên nhớ lại thật giống như đột nhiên bị nhét vào đoạn này ký ức ta cũng cảm giác rất kỳ diệu nhìn xem hoàng n h ĩ a mày dậm thai to mặt cảm thụ được bên cạnh lạc hơn khí tức biến hóa tân đ ạ c một cái tay l ạ g yên ở giữa đặt ở cửa xe mở miệng khóa cái lên lúc này ngoài cửa sổ xe sương mù thời gian dần qua mỏng manh xuống tới đại biểu tốc độ xe chậm lại cuối cùng nhất xe cá nhân dừng lại nhưng ngoài cửa sổ xe xương trắng từ đầu đến cuối không có tiêu tán hoàng xanh kéo lên tay sát tắt đi động cơ quay đầu mắt nhìn tần nặc lao bản đến chỗ rồi nói xong câu này lại tiếp lấy vừa rồi chủ đề nói đến trông coi những hải tử kia bên trong có một cái ta rất ký ức khắc sâu vì cái gì khắc sâu bởi vì vì đang tiến hành rác rời xử lý thời điểm nàng chạy mất chúng ta không thể không tiến hành dùng tay xử lý đứa bé kia rất xinh đẹp năng lực cũng rất tốt nàng suy nghĩ đồ vật nhìn thấy đồ vật cùng cái khác hải tử cũng không giống nhau tất cả hải tử đều tin tưởng kia phiến quang môn về sau là các nàng một mực hướng tới đất tự do nhưng nàng không phải nàng từ đầu đến cuối tin tưởng chân chính tự do không phải cánh cửa kia mà là trong tay chúng ta cho nên nàng l i ề u lĩnh chạy trốn tên của nàng ta cũng cảm thấy rất rõ ràng t h ư a n h ư là gọi văn di a tần nặc con người có chút co vào mà vào giờ khác này trong xe bầu không khí tựa hầu ngưng kết tới cực điểm tần nặc đông nhiên nhìn về phía bên cạnh lạc vân chặn lại nói trước tỉnh táo chuyện này quá kỳ hoặc lạc h â n lắc đầu mở ra hai con người đã xác nhận đồng thời cũng không kịp nàng muốn ra thành em rơi xuống tiếc như lưu ly h ó n ánh hai con người bao trùm hắt mặt tinh hồng nguyền r u a thi ban tại gia thị tuyết trắng bên trên leo lên hiện hiện thon dài mạnh tay nâng lên trong nháy mắt phóng xuất ra kinh khủng quỷ lực vây một tiếng nổ vang trong xe sáu quạt gió cửa sổ trong nháy mắt vỡ vụn mang ồ i ở chủ vị trí lái hoàng xanh bị cái này kinh khủng quỷ lực tàn phá bừa b a i đến thân thể xông ra cửa sổ xe nện ở trước m ũ i xe trước rơi xuống cỗ xe phía trước chuẩn sắc điểm nói là nửa cái đứt gãy thân thể chủ vị trí lái cùng đầu xe đều là máu me đ ồ n địa hoàng xanh nửa người dưới còn ngồi ở c h â đó máu me nhảy mùa đồ vật chạy xuôi tại xe dưới nệm chừng tám trăm linh bảy mất khống chế văn di đều là giả t r ư ơ n g tám trăm linh bảy mất khống chế văn di đều là giả mảnh k i ế n g bể tản mát trong xe bên ngoài tần n ạ c ngồi tại sau tòa nhìn xem đối diện đấm máu chủ vị trí lái biểu lộ cứng ngắc lại một chút hoàng xanh liền như thế chết rồi đại não lâm vào ngắn ngủi lộn xộn tần n ạ c q u a y đầu nhìn trên người là h â n nhưng đến hết h ầ u lại là bóc chặt thời khắc này là h â n mái tóc tại không gió mà bay đ ị a bay múa tinh hồng nguyền rụa thi ban tại trướng mắt đ ị a leo lên đen nhánh hai con ngươi lộ ra mánh liệt đắc ý không phải là hơn là văn di ra tần nặc mỹ mắt củn đoạn một cô dự cảm không tốt dưới đáy lòng sinh sôi đối mặt hoàng xanh đột nhiên tử vong chỗ ngồi kế tài xế hoàng nhiễm chưa từng có độ cảm xúc biến hóa quay đầu nhìn trên người lạc hân mang theo một tia ý vị sâu xa ý cười h ả i tử đã lâu không gặp ẩm nói xong trong nháy mắt toàn bộ xe toàn thân nổ t u n g vô số mảnh vỡ vẩy ra ra ngoài cũng nương theo mảng lớn xương màu bắn ra hoàng nhiễm nói xong câu đó cũng tại thứ nhất trong nháy mắt mất mạng mảnh vỡ vẩy ra ở giữa tần nặc ngay đầu tiên mở cửa xe lật ra xe toàn bộ xe đã không còn hình dáng bốc lên quần quận khói đen van di dẫm lên mảnh vỡ chậm rãi từ trong xe ra lúc này m tân g đặt bên trên không hóa, chú ý tới xe dừng lại địa điểm căn bản không phải nhà trẻ địa điểm mà tại một mảnh đất đai hoang phế bên trên hoàng xanh mở mười mấy phút thậm chí nơi này có thể đều không phải là cấp hai trong khu vực văn di lúc này quay đầu nhìn trên người tần nặc tần nặc toàn thân tựa như là rơi vào hầm băng trong nháy mắt băng l á n h nhìn xem cặp mắt kia khoe miệng khẽ động một chút văn di chúng ta đã gặp mặt lúc ấy ngươi còn nói cho ta nhũ danh của ngươi gọi di bảo văn di căn bản nghe không vô tần nặc rét lạnh lên tiếng ngươi cũng là tới bắt ta về đi đúng hay không không đợi trả lời văn di tay phải một nâng k i a tinh hồng quỷ khí cấp tốc xuyên thâu không khí mang theo kinh khủng nguyền rùa đến tần nặc trước mắt tại xâm nhập thân thể trong nháy mắt lực hát bạch vũ cánh ánh rượu mậu hiện tân g a đồng dạng lợi dụng tự thân sát mệnh mình rửa ngăn cản đạo này công kích Ca, đi. mộng quay đầu nhìn xem tân nặc ngăn cản con kia tay nhỏ có mấy đạo vết dạng làm tràn nàng nguyên rửa cùng văn di so sánh hiện nhiên phải yếu hơn một cái giai cấp lạc hơn đâu tân nặc trầm giọng hỏi tình huống bây giờ thật rất lộn xộn lúc đầu hêm đẹp muốn đi tìm cấp bảy địa vực địa đồ t r ư ớ c quay về bên kia kết quả đột nhiên văn di mất khống chế đem hoàng nhiễm hoàng xanh giết chết lão sư rất nhanh sẽ để cho nàng trở về chúng ta duy nhất có thể giúp đỡ chính là rời đi nơi này để tránh bị tổn thương mộng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói nàng cũng là lần thứ nhất gặp văn di dạng này mất khống chế cưỡng ép chiếm cứ thân thể quyền chi phối hồng loan mệnh sát thả ra nguyên r ù a ở đây nơi này tất cả mọi người quỷ căn bản không có có thể ngăn cản chỉ là hai câu nói ở giữa văn di liền xuất hiện ở mộng phía sau mộng trước tiên lấy ra màu đen cái kéo xoay người trong nháy mắt lại bị văn di năm ngón tay nắm phần cổ kinh khủng tinh hồng nguyên r ù a hóa giải mộng toàn thân có tính nguy hiểm n g u y ê n r ù a liền ngay cả kêu một thanh cái kéo đều đã mất đi phong mang mặt ảnh t ầ n nặc thanh âm trong n h y mắt một đường thân ảnh màu đen xuất hiện như một viên mũi tên nhọn, nhanh chóng phóng tới văn、di. văn di nâng lên một n g ó n tay điện tại mặt ảnh vọt tới không khí trước bá đạo quỷ lực trong nháy mắt như một con â m vang hữu lực bàn tay đánh vào mặt ảnh trên thân hung hăng đụng vào trên mặt đất mặt đất sụp đổ ló một cái hô sâu nhưng nháy mắt sau đó mặt ảnh lại chống rông xuất hiện tại văn di phía sau ám tử sắc tinh thể tại nó biểu thể đứng ra cấp tốc đâm về kia trắng non sau gáy bộ Cút. văn di quát lớn một tiếng sóng âm hình thành thực chất sóng xung kích vỡ vụn mặt ảnh ám tập thon dài mạnh tay rơi vào kia đen nhánh trên thân thể bay tứ tung ra ngoài nệm mặt một mặt tường thể trên lệnh này cũng quá lớn tần đặc nhìn xem cái này mất khống chế mệnh so trước đó kia tiên sinh lão lục còn muốn đáng sợ nhiều bọn hắn ngược lại là muốn chạy nhường lạc vẫn tới áp chế văn di nhưng cũng phải đi được mới được mộng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệnh một cái tay nhỏ nâng lên muốn t r ộ n vào văn di phần cổ văn di đôi mắt rơi xuống vô hình bị lực trong nháy mắt đẻ xuống cái này tay đồng thời đem tay nhỏ bên trên năm đầu ngón tay xương ngón tay toàn bộ nghiền nát cách xa mấy mét t ầ n nặc cảm giác thân thể đều rất nặng nề tựa như là bị một khối bàn thạch nghiền ép tình huống xảy ra rất đột nhiên nhưng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đứa nhỏ này vẫn không thay đổi tính tình cương liệt rất trước kia giống như để cho người ta đau đầu. nhưng lại đau đầu đều muốn có người quản không phải liền vô pháp vô thiên t h a n h thục từ tính thanh âm từ phía sau chuyển đến tần nặc sắc mặt kinh ngạc v ă n di cũng quay người con ngươi đen nhánh nhìn lại cách đó không xa rách d ư ớ i màu vàng xe cá nhân một bên hoàng n h i ĩ a cùng hoàng xanh lại quỷ dị hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó đồng thời miệng bên trong đều ngậm một cây ư thôn vân thổ vụ lộ ra nhẹ như mây gió xe cá nhân nơi đó đâm máu tràng diện toàn bộ biến mất p h ả n phất vừa rồi nhìn thấy đều chỉ là ảo giác không có việc gì tần nặc nhũ chặt lông mày hắn xác nhận vừa rồi xảy ra đều không phải là ảo giác tâm tình của hắn rất tồi tệ không phải bởi vì vì đột nhiên mất khống chế văn di mà là tại với hoàng n h i ĩ m cùng hoàng xanh trên thân cái này có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bẫy hoàng n h i ĩ m biết lạc vân một tới đồng thời biết nàng là ai hoàng xanh tới đón đưa bọn hắn cũng không phải ngẫu nhiên là tốt liên thủ đối phó lạc vân nói cho đúng là văn di suy nghĩ kỹ một chút hoàng xanh cùng hoàng n h i ĩ m đều là hệ thống phối đưa bất kỳ cái gì lai lịch không hiểu rõ nếu như là hệ thống kia cơ bản cũng cùng thể nội tên kia thoát không được quan hệ từ bọn hắn hiện tại chỗ chấp hành nhiệm vụ rất rõ ràng nhìn ra những nhân viên này nghe e o cũng không phải là hắn người lao bản này mà là thể nội tên kia h ắ c bạch tần nặc mới là bọn hắn chân chính lao bản nhìn xem hoàng nhiễm hoàng xanh tần nặc nghĩ đến lê đồng đồng nguyên sam cùng trung tình thích chí tâm tình không hiểu h n g bét là vì cái gì là bởi vì vì tại mấy người bọn hắn lao công nhân trên thân tần nặc đầu nhập vào thật cảm tình coi như người trong nhà đồng dạng nhưng thực tế tất cả nhân viên đều chỉ là phối hợp hắn nhà tròi trò chơi có thể chỉ cần h ắ c bạch tần nặc một câu lê đồng đồng những nhân viên này có thể làm được không chút do dự giết tần nặc người lao bản này phụ mẫu là giả tỉ tỉ là giả liền ngay cả hiện tại hắn xem vì toàn gia nhân viên cũng là giả tần nặc nghĩ đến lúc trước bởi vì vì lê đồng đồng bọn hắn bị âu phục nam tử trọng thương mình liều lĩnh vì bọn hắn báo thủ hình tượng bây giờ suy nghĩ một chút ít nhiều có chút tự dễ ước n g h sát ma p hoang ư phương. Trường phương, phương. ơ n g đi địa phương. 808, sát ma phương, đi địa ma Hác h sát vu trên đất trống âm phong trận trận vơ vét mà qua nhìn như sơ cứng cục diện mỗi lần một giây đều có đánh vỡ có thể tần nặc đứng tại văn di phía sau nỗi lòng bay tới địa phương khác bên trên không ngừng biến hóa sắp mặt biểu thị lấy hắn thời khắc này phức tạp nội tâm bên kia hoàng nhiễm cùng hoàng xanh không có để ý tần nặc đối mặt khí chàng càng thêm kinh khủng văn di bọn hắn bắt đầu khai thác hành động đại lượng tinh hồng m n h l ề n r ù a tựa như là từng đầu xích s á t xuyên thấu với trong không khí mà theo khí chàng càng thêm kinh khủng không khí chung quanh biến thành mầm manh bốn phía cảnh tượng biến thành tối tăm m ờ m ị t kia là văn di đáng sợ quỷ vực tại dần dần hình thành lúc này tại hoàng n h i ê m trong tay không biết thời điểm nào nhờ một cái màu đen cái dương theo lệch cách hai tiếng màu đen cặp ra mở ra từ bên trong lấy ra một cái hát sắc ma phương thể ám tử sắc quang trạch vật chất lưu động tại khối dù bị mặt ngoài phóng thích ra quỷ dị từ trường hai tử mặc dù đã không ở trong nhà nhưng là chúng ta cũng đã nói rất nhiều lần muốn khống chế lại tâm tình của mình nếu không sẽ có rất nhiều người bởi vì vì ngươi mà chết hoàng xanh khàn khàn lên tiếng trong miệng hương ngữ đốt tới ư u miệng vị trí đây chẳng qua là các người giam giữ chúng ta hoang đường hoang nôn bất kỳ một cái nào sinh vật đều có còn sống quyền lợi một ngọn cây cọn cỏ đều có vì cái gì chúng ta không có còn sống quyền lợi các người nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành từ ban đầu ngay tại chúng ta sâu trong đáy lỏng trôn xuống hướng tới tiến vào kia phiến quang môn về sau hạt giống quét sạch cửa về sau lại là chúng ta phần cuối của sinh mệnh thật giống như heo dê bị chăn nuôi lớn lên đạt tới lợi ích tiêu chuẩn sau liền đưa vào lò sát sinh tiến hành đổ tệ di bảo thanh âm mang theo vài phần bé nhọn hoàng nhiễm hoàng xanh đều là nàng cả đời lớn nhất bóng ma ác n g ộ n g trong lúc chạy trốn nàng liều lĩnh giết bọn hắn lại vì cái gì còn có thể xuất hiện ở trước mắt hoàng xanh ánh mắt tàn mạn không nhanh không chầm mở miệng ngươi cảm thấy ngươi tìm tới đáp án chính là chân chính đáp án sao ngươi tự nhận vì chính mình là nhất sáng suốt người kia sao đem tiêu đốt hầu như không còn ưu đầu nôn trên mặt đất hoàng xanh m ặ t không thay đổi mở miệng ta đến nói cho ngươi đóng cửa về sau là cái gì liền ngay cả chúng ta cũng không biết chúng ta từng tại cái kia lồng giam trong g i ý nghĩa của các ngươi cùng mục đích là cái gì cũng không biết liền ngay cả sau đó rõ ràng bị ngươi xóa bỏ chúng ta vì cái gì còn sống cũng không biết rất kỳ quái ban đầu ở thế giới hiện thực nhìn thấy các ngươi chúng ta căn bản không biết ngươi cũng không có cái này ký ức nhưng lần này chúng ta lại có cùng ngươi ở giữa ký ức suy nghĩ kỹ một chút không phải suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sao cái này chân tướng muốn so ngươi bây giờ đạt được từ cho là chính xác khủng bố hơn nhiều lắm hoàng nhiễm dày da màu đen giống diệt điệu bên trên nữ đầu chậm rãi mở miệng vậy ở trong lồng giam chim chóc không chỉ là ngươi còn có chúng ta tất cả mọi người quan môn phía sau là cái gì lồng giam bên ngoài là cái gì Chân cùng cái chúng tướng đến tột cùng là cái gì? Chúng ta gì, là sẽ không đợi văn di làm ra phản ứng theo hoàng nhiễm bước chân phóng ra vào tới những cái kia khối dù bị mảnh vỡ cũng như viên đạn nhanh chóng tranh tới bởi vì vị quỷ vực hình thành văn di thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó n a m đạo huyết quang xé rách không khí văn di xuất hiện m é y mắt che kín nguyền r ù a tay phải giữ lại hoàng nhiễm huyết hầu sau đó trực tiếp bốc gãy tại nguyền r ù a ăn mòn dưới hoàng nhiễm phần cổ tựa như là pha lê giống như thanh thúy đầu lăn xuống trên mặt đất văn di nhìn xem một cơn hung hăng g i ố m nát cái đầu kia chỉ còn lại một vũng máu cháo những cái kia khối du bị m ả n h vỡ lại tại lúc này nhanh chóng huy động đem văn di trên thân quấn quanh đưa đến tác dụng bảo vệ nguyền r ù a toàn bộ cắt chém phá vỡ văn di ý thức được nguy hiểm lợi dụng bị vực di chuyển tức thời vị trí xuất hiện ném mắt cái tay kia từ hậu phương xuyên thấu hoàng sinh ngực máu tươi từ phun ra ngoài cái này không có ý nghĩa sinh tử của chúng ta thậm chí không nắm giữ ở trong tay chính mình chớ nói chi là ngươi mặc dù ngực cùng miệng không ngừng bốc lên máu hoàng xanh lại có vẻ rất bình tĩnh đừng quá khẩn trương chúng ta lần này sẽ không tổn thương ngươi vậy các ngươi muốn làm cái gì văn di mặt lạnh lấy hỏi ánh mắt thì là rơi vào chung quanh những cái kia khối rủ bị mảnh vụ bên trên mang các ngươi đi một cái nên đi địa phương hoàng xanh thuận miệng một câu lại làm cho văn di con ngươi nhanh chóng co vào ngay sau đó nàng tiếu rung nổi lên hiện một tia dữ tợn mơ tưởng một tiếng quát lớn đại lượng nguyền rủa bắn ra xung kích tại những cái kia khối dù bị mảnh vụ bên trên văn di trước tiên thoát khỏi có uy hiếp khu vực mắt nhìn bên kia tần nặc đôi mắt đ ạ m mạc không để ý đến hướng phía nơi xa lao đi phải thoát đi nơi này ca chúng ta cũng đổi đi mẫu mở miệng nàng nhìn trên người hoàng xanh trong lòng có bất hảo dự cảm cảm giác bọn hắn hành động lần này để mắt tới không chỉ là lạc vân còn có tần nặc cũng không biết mục đích là cái gì nhưng mà sông ra đất hoang không đến trăm mét liền bị một thân ảnh chặn lại bị bóp gây đầu lâu đồng thời nát bẫy hoàng nhiễm chặn văn di đường đi cổ của hắn huyết n ụ tại một chút xíu tái tạo liền cung tượng đất Đâm ngay h lúc sắp bị khối du bị phong kín văn di muốn sẽ rách khối du bị bích nhưng ngay lúc đó liền cùng như giật điện lùi về những cái tia đen nhánh mặt vách bên trên ẩn chứa lít nha lít nhít màu đen chú văn hoàn toàn địa khắc chế sát mệnh tồn tại văn di quay đầu gác gao nhìn chằm chằm hoàng nhiễm hoàng nhiễm ánh mắt đạm mạng khẽ nhất miệng, hào hào mắt, khối kín nhét hảo hảo mảnh chắp hoàn chỉnh, đem văn di hoàn toàn địa phong miệng, ngủ Nói xong ngáy toàn văn toàn bên một mắt, bịt đem giấc đi. di trong. bộ địa rủ vỡ và ở sau đó theo hát sắc ma phương di động lại quỷ dị biến trở về khối r ù bịp lớn nhỏ t r ở xuống hoàng nhiễm trong tay cầm hát sắc ma phương nhìn xem mặt ngoài lít nha lít nhít vết dạng ám tử sắc dị mang lưu động tại t r o n g khe hở hoàng nhiễm bàn chân nhất c h u y ể n trong nháy mắt đã đến t ầ n nặc trước mặt hoàng xanh cũng xuất hiện tại t ầ n nặc phía sau bộ dáng vẫn là bộ kia người thành thật bộ dáng nhưng không chút nào tài liệu thi tình cảm ngẫm ngăn tại t ầ n nặc trước người cha nây địch ý mà nhìn xem hoàng nhiễm mà ảnh cũng thoáng hiện ở bên cạnh đơn thuần ánh mắt xem ở trước sau hai tên nhân viên bên trên bầu không khí t r ầ mặc m tần nặc mở miệng dẫn đầu đánh vỡ như vậy các ngươi muốn thế nào xử lý ta người lao bản này đâu hoàng nghiệm nháy nháy mắt lão bản có thể hiểu lầm chúng ta đối ngươi không có ác ý càng sẽ không tổn thương ngươi nói hắn ném ra ngoài trong tay hát sắc ma phương rơi vào tần nặc trong hai tay lần này thao tác lại đem tần nặc cả mệt hoặc hai người này đến tột cùng muốn làm cái gì đón lấy hoàng nhiễm lại chậm rãi từ trong túi lấy ra một cây nhà ngư gõ gõ đặt ở khoe miệng nhiệm vụ của chúng ta xử lý tốt tiếp xuống lão bản nắm chặt thời gian lên đường đi xuất phát đi đâu tần n ạ c nghi hoặc điện hỏi mà đang hỏi xong trong nháy mắt con ngươi trong nháy mắt có vào ngực cảm giác một tia lạnh bớt ngay sau đó một cây đen nhánh gai nhọn từ sau lưng xuyên ra lồng ngực máu tươi nhỏ xuống mặt đất tần n ạ c ngốc chạy lúc phía sau hoàng xanh nắm thật chặt màu đen lợi khí sắc mặt lạnh như băng lên tiếng một cái các người muốn đi địa phương chừng tám trăm linh chín thảo luận bắt quái không biết phó bản chừng tám trăm linh chín thảo luận bắt quái không biết phó bản ngực bị đâm xuyên n ó hổi máu tươi phun ra mặt đất nhưng tần nặc cảm giác không thấy cái gì đau đớn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ ngực vị trí lan hai đầu gối đụng vào mặt đất tần n ạ c đại não ngắn ngủi địa t r ố n g không dưới bàn tay ý thức nắm thật chặt hát sắc ma phương ánh mắt tựa như tại biến thành mơ hồ bên t a i bắt đầu xuất hiện tiếng oanh minh n g ọ c nhìn xem một màn này con mắt bắn ra đáng sợ sắc ý khuôn mặt nhỏ biến thành dữ thợn trong tay màu đen cái kéo liều lĩnh đâm về hoàng xanh hoàng xanh tốc độ càng nhanh một bước nâng lên tay phải đống nhiên hất lên n g ọ c trong nháy mắt hóa thành một đường màu đen lưu quang chui về tại tần nặc ngực hình xăm bên trên tại ý thức hoàng hốt lúc tần nặc dần, dần nghe thấy được một cái máy móc thanh âm trong đầu dần dần phóng đại rõ ràng. Đinh. đ ồ bộ khí xứng đôi cơ chế đã hoạt động đã vì người chơi tuyển định chỉ định phó bản sắp đối người chơi tiến hành xác nhận người chơi thân phận id bị ảnh đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i một bắt đầu đối người chơi tiến hành truyền thống phó bản cái gì phó bản ta chuẩn bị muốn đi đâu tân nặc bảo lưu lấy một tia ý thức hiện hiện cái nghi vấn này sau tân nặc hoàn toàn lâm vào hôn mê đại nào chống không hoàng vu trên đất trống một trận gió lốc đảo qua mang theo một mảnh bụi đất tân nặc cũng đã hư không tiêu thất tại nguyên chỗ hoàng nhiễm nhặt lên trên mặt đất vỡ ta n â p h ụ đập hai lần một lần nữa mặc lên người hoàng xanh thu hồi trong tay màu đen lợi khí nhàn nhạt mở miệng nhiệm vụ hoàn thành trở về đi hoàng n h i ễ m nâng đầu nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời ngắm nhìn nơi xa cuối thành thị đây chính là cấp bảy địa vực sao giống như cũng không có cái gì không giống hoàng xanh không nói gì đi đến bên kia hoạt động xe động cơ nguyên bản tổn hại không chịu nổi màu vàng xe cá nhân tại lạng yên không một tiếng động ở giữa cũng khôi phục vết gì loang lầu nguyên trạng như vậy người trả hết xe không hoàng n h i ễ m lên xe nhưng ngoài cửa sổ xe nổi lên sương mù trong xe bầu không khí giữ vững thật lâu trầm mặc không biết còn có thể hay không gặp được lão bản hoàng n h i ễ m phá vỡ yên tĩnh có thể đi hoàng xanh chuyên tâm l á i xe m ặ t không thay đổi trả lời một câu về sau trong xe không nói nữa thế nào như thế mau trở lại lão bản người đâu ta nghe nói lão bản trở về cùng liêu thâm xử lý xong sự vụ lập tức gấp trở về khô khụ chủ yếu là nghĩ ngâng ngâng trướng tiền lương chuyện hồng n g u y ệ t cửa hàng giá rẻ bên trong lê đồng đồng cùng nguyên sam nhìn thấy đẩy cửa tiến đến hoàng n h i ĩ m tràn đầy phấn khởi địa m ở miệng liêu thâm ngồi ở một bên cầm trong tay một phần báo chí gặp phía sau không có tần nặc thân ảnh hỏi không phải nói ngồi hoàng xanh xe đi nhà trẻ bên kia sao lão bản có việc đột nhiên rời đi hoàng nghĩm vận miệm nói a lại chạy à nha ta phục cái này lão lục hơn hai tháng chưa thấy qua cái bóng một lần trở về không đến nửa ngày lại chạy thật đúng là cái tốt lão bản à nguyên sang nghe xong lập tức cùng quả cầu ra xì hơi toàn thân ngồi liệt ở nơi đó không có động lực quen thuộc liên tốt mặc dù không biết lão bản bận bịu cái gì nhưng hắn xác thực một ngày trăm công n g à n việc liêu thâm ngược lại là rất bình tĩnh ta nhớ được lão bản yếu địa cầu đi cấp bảy địa vực tới còn mang về một cái rất đẹp tỉ tỉ đoán chừng là muốn dẫn nàng qua bên kia du lịch hẹn họ đi ai lần sau trở về nói không chừng liền thành lao bản nương lê đồng, đồng xoa cảm ý nghĩ rất đơn thuần duy trì mình ăn dừa q u a niệm n lão bản nương ta dựa vào cái gì lão bản nương nguyên sam nghe xong lập tức lại tới tinh thần hh ắ c ắ c muốn nghe a có thể giúp ta nấu một tuần xoắn ốc sư phở ấn lê đồng đồng cười hì hì nói vậy ta không nghe nguyên sam liếm mắt đừng a n g ư ơ i muốn nghe không phải ta bản thân kìm nén cái này dưa quá khó tiếp thu rồi đến miễn phí đem cho ngươi nghe lê đồng đồng có chút gấp nghe có thể giúp ta nấu hai tuần ngâm miệng nguyên sam ngược lại đem một quân lê đồng đồng cắn răng một cái gật đầu nói t u t thành dao hoàng n h i ĩ m ngồi tại bàn trà bên kia rót một chén trà uống xong một n g ụ m thở một hơi dài nhẹ nhõm mệt mỏi thân thể đạt được thoải mái buông lỏng nghe lê đồng đồng nguyên sam ở giữa hồi náo lời nói hắn ánh mắt biến hóa thì thào lên tiếng lần này hoặc hứa lao bản muốn thật lâu mới trở lại được thậm chí có thể không trở lại thanh âm của hắn không lớn nghe được không rõ ràng trò chuyện bắt quái lê đồng đồng cùng nguyên sam căn bản không nghe lọt thai đến lúc đó một bên liều thâm nghe được một điểm nhìn hoàng nghĩa bịa lộ có chút kỳ quái nhưng cuối cùng vẫn không hỏi cái gì quay người bận rộn chuyện của mình không phải đi qua bao lâu tân đắc ch phát hiện mình tại một cái băng lánh gian phòng bên trong trong không khí tràn ngập đến tột cùng hương vị còn hôn tạp phọ mạ l ỉ n khó trách nghe mở tối gian phòng bên trong trưng bày không ít dụng cụ máy móc quang trạch lấp lóe ở phía trên đại nào đ ứ n g máy một chút ký ức một chút xíu rõ ràng tân nặc nhớ tới cái gì đông nhiên ngồi dậy tìm gọi toàn thân cao thấp keo áo ngực không có bất kỳ cái gì thương thế chỉ có yêu dị cánh chim hình xăm không có việc gì tân nặc đứng dậy phát hiện trong tay hát sắc ma phương không thấy tăm hơi van di ta đem lạc hơn làm mất rồi tân nặc một bên quen thuộc lấy cảnh vật chung q u n h một bên nhớ lại trước khi hôn mê xảy ra tất cả trước khi hôn mê thanh âm hẳn là đổ bộ khí thanh âm không nghĩ tới ngoại trừ ẩn tàng bảo hộ cơ chế còn có ẩn tàng thức xứng đôi phó bản cơ chế hoàng n h i ĩ m hoàng xanh phí hết tâm tư đem ta lấy tới cái này phó bản bên trong cái này phó bản có cái gì chỗ đặc biệt hắn nhớ tới hoàng xanh lúc ấy nói tiến hắn suy nghĩ địa phương muốn đi chẳng lẽ nói hiện tại nơi này chính là cái kia luân hồi phó bản tần n ạ c biến sắc hoàng n h i ĩ m hoàng xanh chỉ là thi hành mệnh lệnh chân chính muốn mình tới là thể nội hát bạch tần nặc hắn nhìn như là đang giút mình nhưng cho tần nặc cảm giác mình bây giờ mỗi một bất cờ đều tại dựa theo hát bạch tần nặc đến đi trong bất chi bất giác, không chỉ là hoàng nhiễm hoàng xanh liền ngay cả bản thân hắn đều biến thành k i a h ắ c bạch tần nặc để tuyến con lần dối tên kia đến tột cùng muốn làm cái gì mặc tại trên người ta để tuyến đến tột cùng ra sao mới có thể kéo đứt tránh thoát rơi tần nặc càng nghĩ càng lộn xộn quyết định trước tiên đem tâm tư đặt ở dưới mắt phó bản cái này phó bản đến cùng phải hay không luân hồi phó bản hiện tại còn không thể xác nhận tần nặc đi qua muốn mở cửa phòng nhưng phát hiện cửa phòng bị khóa chết gian phòng bên trong ngoại trừ từng đài cỡ lớn dụng cụ bên ngoài còn có từng cái pha lê vào chứa bên trong ngâm lấy các loại khí bẩn bị phọ mạ lình âm thậm chí, còn có chưa thành hình phôi thai nhìn ta hiện tại là tại một cái chứa đựng trong phòng bệnh viện chứa đựng thất tần nặc tông mày cửa mở không ra hắn bắt đầu ở gian phòng bên trong bốn phía lục lọi hắn thử nghiệm kêu gọi mộng mộng có đáp lại nhưng thanh em lộ ra yếu ớt n g h e trạng thái thật không tốt Ca, lao sư ở phụ cận đây mộng nói phụ cận sao ta đã biết đạt được đáp án này tần nặc yên tâm một chút chí ít lạc hơn có lẽ còn là an toàn hai người bọn họ đều lọt vào cái này phó bản bên trong trên mặt bản trưng bày một bộ chỉnh tề bác sĩ xào trang mặt trên còn có bệnh viện thân phận bài tân nặc cầm lên nhìn xem tin tức phía trên thính danh t h q u a n lâm chức vị nội khoa y sĩ trưởng số hiệu bảy t h q u a n lâm tân nặc nhìn xem tên phía trên bổ sung một tấm hình là một cái rất trẻ trung bác sĩ cái tuổi này có thể lên làm nội khoa chủ trị y sư nói thực ra rất nhiều tân nặc xem xét thân phận bài tin tức lúc thanh âm quen thuộc lập tức tại não hải vang lên là giới thiệu chỗ phó bản trò chơi âm thanh chương tám trăm m ư ờ i ăn hết đầu góc hợp lý suy đoán chương tám trăm m ư ơ i ăn hết đầu góc hợp lý suy đoán người chơi thành công tiến vào phó bản n à y phó bản tên i vị, tử vong bệnh viện phó bản bên trong người chơi đem thu hoạch được trái tim khoa y y sĩ trưởng thân phận mỗi ngày cần hoàn thành chỉ định nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được nghỉ ngơi cơ hội ngươi là một chuyên nghiệp y sĩ trưởng mặc dù tuổi trẻ nhưng kinh nghiệm phong phú ứng phó qua các loại khó khăn giải phẫu đối mặt qua các loại hiếm thấy bệnh chứng bệnh nhân bàn giải phẫu trong mắt ngươi là nghệ thuật biểu hiện ra sân khấu hai tay của ngươi mặc dù dính đầy máu tươi nhưng lại từ tử thần trong tay cướp về quá nhiều đầu sinh mệnh nhưng là có đôi khi ngươi rất hoang mang đau đầu mất nước ngươi thường thường đối với mình cảm thấy hoài nghi bởi vì vì có chút bệnh nhân hắn còn sống so tử vong thống khổ ngươi lại kéo dài bọn hắn thống khổ nhân sinh một chút tội không thể tha bệnh nhân bởi vì vì hai tay của ngươi khiến cho bọn hắn chưa thể rơi vào địa ngục tiếp tục chấp hành bọn hắn cực kỳ tàn ác v i ệ các làm bác sĩ bản nhân chính ngươi đều hoang mang mình đến tội u cùng là nhân tâm nhân thuật bác sĩ vẫn là tội ác dễ sinh lam băm nhắc nhở người chơi mỗi ngày cần hoàn thành hai đài trở lên giải phẫu mới có thể thu được nghỉ ngơi cơ hội chú ý bàn giải phẫu là cái nghiêm túc lại khẩn trương địa phương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện các loại giải phẫu ngoài ý mớn người chơi lúc cần phải khắc g i vững tỉnh táo tùy cơ ứng biến một chút bệnh nhân không có thương tổn thế nhưng cũng sắp chết chân chính cần trị tận gốc địa phương có thể không ở phía sau thể b ê n trên ngươi là thiện ý i y i cũng là ác ý i y cái này quyết định bởi với mình tâm cảnh biến hóa giao giải phẫu rơi xuống địa phương là cứu người hay là nên giết người chú ý trong bệnh viện có rất nhiều bác sĩ bọn chúng có thể cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm thậm chí y tá hộ công nhân viên quét dọn không cần thiết tình huống dưới vẫn là ít cùng bọn hắn bắt chuyện Chú ý. một chút thân nhân của bệnh nhân thật không tốt nói chuyện nhất là bệnh nhân thương thế chuyển biến xấu không k i ể m chế được nỗi lòng lúc ngươi có thể nếm thử dùng câu thông giải quyết nhưng là có thể còn có tốt hơn phương thức dù sao ngươi tính tình cũng không tốt không phải sao thử vong bệnh viện viện trưởng là ai sáng tạo bệnh viện mục đích đến t ộ t cùng là cái gì tồn tại ý nghĩa là cái gì chú ý đó cũng không phải nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến chưa phát động phó bản nhân vật mấu chốt chân phàm xuyên qua toàn bộ bản phó bản người chơi nhân số không biết rời đi phó bản phương thức không biết phó bản trò chơi thì giải không biết quan trọng nhắc nhở ta tại đến gần vô hạn đáp án nhưng là dần dần đáp án tựa hồ không trọng yếu ta đã hám sâu vũng bùn ta đem đầu góc của ta làm thành phòng ký ức làm thành nội thất huyết tưởng làm thành trang trí có thể mời ăn đầu góc của ta đi phó bản nhắc nhở bắn ra hai phút liền quan bế không thấy tân n ắ c sắc mặt n g ư n g trọng lại mê hoặc phó bản nhắc nhở như trước kia tương tự nhưng lại có rõ ràng không thích hợp nhìn cũng không phải là luân hồi phó bản chỉ là một cái đơn giản bệnh viện phó bản nhưng là phía sau trò chơi tin tức đều m ư ợ phần không thích hợp rời đi phó bản phương thức cùng phó bản kết thúc thời gian đều không có là cái gì tình huống còn có cuối cùng nhất quan trọng nhắc nhở xin đem đầu góc của ta ăn hết nghe có chút làm người ta sợ hãi cũng làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ai đầu góc ăn hết là ý gì trước mặt tin tức c ò n tốt rất bình thường phó bản nội dung tin tức nhưng phía sau tin tức đối với thích phỏng đoán động não tần n ặ n g tới nói cũng có chút nhức đầu một lát hắn quyết định không đi trước hết nghĩ như thế nhiều trước hoàn thành dưới mắt nhiệm vụ nan đề hoàng nhiễm hoàng xanh sẽ không vô duyên vô cớ đem mình ném vào một cái bình thường phó bản mà hắn bây giờ muốn đi phó bản chỉ có hai cái một cái luân hồi phó bản một cái sở bạch phó bản nếu như không phải luân hồi phó bản kia có phải hay không chính là sở bạch sáng tạo cái kia phó bản đâu nghĩ thầm ở giữa trò chơi bảng lại bắn ra ngoài nhắc nhở mời người chơi đem trên bàn không đuổi phục mặc lên người thân phận bài treo ở nơi ngực liền có thể rời đi chữ v ậ t thất một trăm linh một thất là phòng làm việc của ngươi số ba bàn giải phẫu là thủ thuật của ngươi đ à i nửa giờ sau chính là của ngươi giờ làm việc xin cùng đồng sự phương thầy thuốc hoàn thành tiếp a n có trò chơi chỉ thị công việc liền đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều tần đặc đem trên bàn áo khoác trắng mặc lên người ngoài ý muốn phù hợp v g ộ t lên nút thắt đem thân phận bài trụ tại ngực sửa sang một chút ống tay áo cổ áo tần n ạ c nhìn xem trong gương mình nhìn vẫn rất nghiêm chỉnh hiện tại bắt đầu ta chính là từ u a n lâm mặc dù không biết là ra sao một người nhưng hẳn là theo người chơi tùy ý phát huy mặc vào áo khoác trắng cửa p h ò n g nhẹ nhõm mở ra ngoài cửa là hành lang dài rằng giặc ánh đèn như cũ tiếp xúc không tốt khiến cho hành lang lúc sáng lúc tối đem ống nghe bệnh treo ở cổ một cái tay đặt ở rộng lượng trong túi áo bên trong cầm một con dao g i i phẫu tần nặc bắt đầu hướng một trăm linh một thất đi đến cùng cái kêu phương thầy thuốc hoàn thành tiếp ban bác sĩ ban đêm lánh thanh phi thường ng yên tính bầu không khí để cho người ta sau lưng dầm mát chuyển qua c h ỗ n g mặt đã nhìn thấy một cái chữa bệnh xe đẩy chậm rãi từ hành lang cuối cùng lái tới phía trên chữa bệnh công cụ bởi vì vì điên bà phát ra trận trận thanh â m thanh thúy lờ mờ dưới ánh sáng xe đẩy phía sau không có người thôi động xe đẩy tự động hướng phía tần nặc lái tới mà chờ tới gần xe đẩy phía sau mới xuất hiện một người y tá thân ả n h thấy không rõ mặt trên người tuyết trắng đồng phục y tá dính đầy vết máu còn chạy xuống máu tươi xe đẩy bên trên công cụ cũng tất cả đều là máu tươi thậm chí còn có một viên khí bẩn cất đặt phía trên cái này một viên khí bẩn đen hơn phân nửa hoàn toàn địa hoại tử phía trên càng là t h ủ n g trăm n g à n lỗ y tá chạy qua lúc tân nặc chấn định tự nhiên không để ý đến liền như thế sượt qua người trong mũi tràn ngập gây mũi đến mùi máu tươi trải qua một khoảng cách vô sự xảy ra tân nặc áo khoác trắng trong túi n ắ m chặt dao giải phẫu mới là v ô n g ra một chút nhưng một giây sau phía sau liền t r u y ề n đến y tá gọi tiếng bác sĩ chờ một chút tân nặc nháy mắt mấy cái d ừ n g bước nhưng không quay đầu lại bởi vì vì hắn rõ ràng cảm giác được sau lưng hàn ý rất m ã n liệt thậm chí sau gáy bộ rõ ràng cảm giác thở ra tới nhật khí cái kêu y tá tựa hồ dán tại mình phía sau tân đạc đạ m người không mang khẩu trang bệnh viện có quy định quên đi t ầ n n ạ c nháy mắt mấy cái tìm đòi ở trên người nhưng không có s ở đến khẩu trang chỉ có thể nói ra ra gấp không mang theo t ạ chỗ này có một cái khẩu trang đưa tới khuôn mặt phía trên vết máu lo lộ t ầ n n ạ c nháy mắt mấy cái đưa tay nhận lấy tạ ơn tiếp nhận khẩu trang phía sau hàng ý không có biến mất thẳng đến tần n ạ c đeo lên khẩu trang mới là biến mất quay đầu lúc phía sau hành lang đã không có một hai khẩu trang chuyển đến rất buồn nôn hương vị tân nặc muốn lấy xuống nhưng nghĩ lại thôi được rồi tiếp tục hướng phía toàn diện đi đến nếu như ta gặp được thực sự chuyện không muốn làm hay là không làm được chuyện t h như đồng sự bệnh nhân làm có dễ từ chối thậm chí sửa chữa một chút hẳn là không có a đi tại hành lang bên trên tần nặc nghĩ như vậy bởi vì vì trước đó âm tiền phong an thành á tây bệnh viện tâm thần đều là như thế hợp lý lợi dụng quý củ hợp lý địa sửa chữa một đài máy bán hàng tiệm cơm một con quỷ chương tám trăm mười một giải phẫu cái dương nhưng có thể thật đói chương tám trăm mười một giải phẫu cái dương nhưng có thể thật đói phanh phanh phanh tiếng go cửa thanh thúy nhớ tới một trăm linh một chiếc phòng làm việc tần nặc một cái tay đánh cửa gỗ một cái tay đặt ở trong túi một lát tựa phòng từ từ mở ra một cái râu ria sùng xoàm mặc áo khoác trắng bác sĩ đứng tại trước người hắn cái đầu so tần nặc cao lớn hơn không ít con mắt có chút mắt gà trọi không cách nào tập trung phương thầy thuốc đến giờ ta tới đón ban t ầ n nặc quét mắt đ ộ ngực hắn thân p h ậ p bài bình tĩnh mở miệng rất mới lạ ngươi thế mà đến sớm mười phút phương thầy thuốc đầu lâu có chút l ệ c h ra cầm trong tay một cái màu đen túi n h ự a từng cây gân xanh đột hiện tại trên da hôm nay tâm tình không tệ ngươi cũng mệt mỏi sớm một chút tan tầm đi tân nặc khẽ cười nói nhưng ta tâm tình rất tồi tệ hôm nay làm hai đại giải phẫu không có một đài thành công nhất là thứ hai đài gia thuộc bọn hắn thậm chí muốn khiếu nại ta chẳng lẽ bác sĩ nhất định phải cứu sống bệnh nhân sao những cái kia tên đáng chết mình làm chết xảy ra chuyện tìm chúng ta mặc áo t r ẳ n g trắng không có cứu giúp tới liền thành dê thế tội thật muốn đem k i a bà nương một khối phóng tới trên bàn giải phẫu làm thịt phương thầy thuốc bán khí tràn đầy tức giận đến miệng bên trong không ngừng chuyển ra q u á i thanh cắn chặt hàm răng răng đứt đoạn được đ ư ợ cũng c không dễ dàng ăn cái này phân cơm liền thụ cái này khí quen thuộc liền tốt tân n ặ n thuận miệm chấn ăn hai câu lại nói mấy cái kia gia thuộc đem bệnh nhân thi thể mang đi sao phương thầy thuốc khỏe miệng khẽ động hai lần bọn chúng từ bỏ từ bỏ ta để bọn hắn cầm cái lớn một chút cái túi đến không phải không tốt giả bệnh người phương thầy thuốc giơ lên trong tay màu đen cái túi khỏe miệng vỡ ra lộ ra miệng đầy sụp đổ răng đoán chừng là nghĩ lửa b ị p tiền a t ầ n nặc nhìn xem màu đen cái túi bên trong tản da nồng đậm mùi máu tươi khỏe miệng kéo một chút hỏi vậy ngươi muốn thế nào xử lý x o n g bồn u cầu ta cắt đủ nát sẽ không ngăn chặn nói phương thầy thuốc hướng phía bên ngoài đi đến đi hai bước lại là dừng lại quay đầu nhìn xem tân nặc từ bác sĩ hôm nay bệnh nhân đều không tốt hầu hạ hy vọng ngày mai tới đón bang, nói xong câu này hắn khập khiếng đi vào hành lang trong bóng tối không tốt hầu hạ biện pháp tốt nhất chính là không hầu hạ tân n ạ c mắng xéo một câu mở cửa phòng trong văn phòng rất lộn xộn rất nhiều thứ đều dính vết máu d ơ bẩn vô cùng các loại vi khuẩn tại sinh sôi hôm nay ngày mai hẹn trước bàn giải phẫu đều ở bên trong hôm nay vừa vặn có hai đài giải phẫu ta mặc dù đối đ ấ m máu đồ vật trên cơ bản làm i ễ n dịch nhưng là không có giải phẫu kinh nghiệm trị chết bệnh nhân làm sao đây tần đặc lo lắng không phải ra thuộc mất khống chế tìm mình k i ê n p h ứ c mà là giải phẫu thất bại có tính không hoàn thành nhiệm vụ đâu người chơi hoàn thành cùng phương thầy thuốc tiếp ban m ộ ư ơ i phút sau sẽ có một đài khẩn cấp giải phẫu người chơi xin chuẩn bị kỹ lưỡng nên giải phẫu người chơi cần tìm tới bệnh nhân bệnh căn hoàn thành trị tận gốc rõ ràng nếu không đem nhiệm vụ thất bại nhất định phải bảo đảm bệnh nhân còn sống rời đi bàn giải phẫu nhiệm vụ độ khó lớn không lớn cái này hoàn toàn quyết định bởi với bệnh nhân tương h thế hoặc là bệnh trạng có nghiêm trọng không tân nặc tại trên máy vi tính điểm kích hẹn trước tiên một đài giải phẫu vừa vặn chính là mười mấy phút s a u đối với bệnh nhân chỉ có một cái tên cùng tuổi tác không có cái khác bất luận cái gì liên quan với bệnh trạng tin tức thế nào cảm giác độ khó rất lớn tân nặc nhữ mày hắn thậm chí không biết bệnh nhân tình huống không hiểu ra sao tình huống dưới thế nào có thể tìm tới bệnh căn hoàn thành giải phẫu đinh chúc mừng người chơi phát động công cụ phụ trợ gói quả đã vì người chơi chuẩn bị tốt mở ra tay phải cửa tủ nhận lấy là đủ nghe thanh â m tần n ạ c thoáng khe giật mình còn có gói quà cái này hóa ra là tốt mở ra cửa tủ bên trong trưng bày một cái ngân s ắ c giải phẫu cái dương nhưng phía trên cần bốn chữ số mật mã mới có thể mở ra tần n ạ c suy tư một chút nghĩ đến cái gì đưa vào thân phận bài bốn chữ số mã hóa thuận lợi mở ra giải phẫu trong dương đều là rất thường gặp giải phẫu công cụ nhưng cũng không có cái gì ly kỳ nhưng ở tần nặc đụng vào mỗi một dạng giải phẫu công cụ dưới nên giải phẫu công cụ tin tức lại bắn ra ngoài cho kỹ càng giới thiệu vẫn rất thuận tiện dạng này ở thủ thuật tiến hành lúc xem như có một chút bảo hộ tân nặc thì thào lên tiếng đưa tay thuật cái dương khép lại sách chia tay mắt nhìn cổ tay biểu thời gian khoảng cách giải phẫu bắt đầu còn thừa lại năm phút nên xuất phát đóng cửa phòng tân nặc vừa mới chuyển thân đi số ba bàn giải phẫu đã nhìn thấy một cái thân ảnh kiểu tiểu đứng tại cách đó không xa là một nữ h à i ngồi sổm ở nơi hẻo lánh bên trong toàn thân m ặ c đơn bạc váy liền áo tóc dối b ờ i khuôn mặt nhỏ nhắn rất tinh xảo nhưng có chút dơ bẩn kỳ quái là tại miệng của nàng bộ cố định một cái y n ộ sắt trang bị phong bế miệ của nàng lúc này nàng chính ngồi tràn đầy phấn khởi mà thưởng thức trên đất đồ chơi tân nặc nhìn xem cái gì bởi vì vì nữ hải thưởng thức chính là mấy cái trong mắt càng quỷ quyệt chính là mấy cái này trong mắt sẽ còn đậu tựa như là viên bi giống như tại c h u y ể n động tràn ngập sức sống còn kết nối lấy sinh động tơm máu nếu như không nhìn kỹ còn lấy vì là mấy cái tròn vo côn trùng bội nhưng có thể chơi bội nhưng có thể chơi tiểu nữ hải không ngừng lên tiếng bởi vì vì k i a mấy khỏa trong mắt rất không nghe lời không ngừng tránh né lấy ngón tay của nàng nhưng có thể bụng thật đói không thể ăn đồ vật các ngươi cũng không xứng nhưng có thể chơi gặp trong mắt từ đầu đến cuối không phối hợp mình tiểu nữ h à i cảm giác ủy khuất khóc chít chít bộ dáng làm người thương yêu yêu nàng đứng người lên mấy khoảo trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng chờ nàng rời đi nhưng một giây sau liền nghe ba tức một tiếng trong mắt n ứ t toát thành một bãi hôn sắc thịt mối tiểu nữ h à i nguyên bản ủy khuất nhỏ biểu lộ dây lát mà biến mất không thấy gì nữa đem trong mắt toàn bộ dẫm chết nàng lại nằm ở trên mặt đất xích lại gần đầu, nghe bắt đầu hương vị thơm qua a ô ô đáng tiếc nhưng có thể không thể ăn đồ vật nhưng có thể nước mắt rưng rừng đặt mông ngồi tại góc tường hoa hoa ủy khuất địa khóc lớn lên Tần đứng tại n n cách đó không xa, nhìn xem cái có can không nhìn nghĩ nghĩ, vẫn là không có ý định đó đi vẫn gì, xa, xem qua can thiệp tiểu nữ hải chuyện. Càng là ý tần h i tiểu ệ p nặc sau khi đi tiểu nữ hải lại không khóc đứng dậy vô vô nhỏ váy đ ỗ n g nhiên quanh người tay nhỏ ở trên vách tường kéo một cái cựa g i ặ c một tiếng một khối hư thối tường ra bị xé rách xuống tới đi theo rơi xuống không phải quét vôi vôi mà làm à u đỏ sẩm màu tươi tiểu nữ hải thèm ý mười phần địa ngửi ngửi phía trên mùi màu tươi bụng nhỏ lộc cộc lộc cộc địa quá thiếu chảy nước miếng từ cố định phong bế miệng y n ộ t trang bị chảy ra tới n g ư ơ i làm đau ta ta nhẫn l ạ i có hạ độ đ ừ n g ép ta đem ngươi khảm nạm tại trong tường một cái phẫn nộ thần vận thanh âm tiếng vọng tại cả lầu đạo nội bức tường bên trong chảy xuôi màu tươi kia cốt thép xi、si、mang lại như hoạt bát huyết đủ, sinh động điện ngọc n g ạ i tiểu nữ hại không chút nào để ý tới tham lam thông qua khứu giác làm dịu thỏa mãn một chút đói khát dạ giả dày lập tức ôm lấy đấm máu tường ra xoay người chạy xa chương tám trăm mười hai quái dị khắc bệnh thầy thuốc nhân tâm chương tám trăm mười hai quái dị khắc bệnh th dựa theo bệnh viện tuyến đường chỉ dẫn tần nặc rất mau tới đến ba người thổi kèn thuật thất hành lang bên trên ghế dài không có mưa hay nhưng ở trọng chứng thất hai bên trong v á c h tường luôn luôn có thể mơ hồ địa nghe thấy sụp đổ khóc thảm âm thanh cùng bất lực tiếng kêu r ê n tần nặc đi tới một người y tá đứng tại cổng trong tay nắm lấy một cỗ xe đẩy quay đầu xem ở cái trước trên thân từ bác sĩ ta là hôm nay mới tới thực tập y tá xin nhiều chiếu cố khuôn mặt của nàng mang theo vài phần trắng bệnh khuôn mặt lộ ra cứng ngắc hiển nhiên không thường thường cười cùng khé động bộ mặt bắp thịt đại biểu tình thực tập y tá tần nặc con mắt chớp lên một cái nhìn xem y tá rất bình thường khuôn mặt nghĩ thầm này lại không phải là cái người chơi thực tập trong quá trình giải phẫu tận lực ít lời nhiều đi toàn bộ hành trình nghe ta chỉ huy yên lặng học tập ta không muốn thủ thuật của ta đài xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n tần đặc sắc mặt bày n g a n h ngắn thanh â m mang theo vài phần nghiêm khắc một bộ lao sư phó kinh nghiệm mười phần tư thái nhưng trên thực tế chính hắn cũng không biết thế nào khai đao chỉ có thể dựa theo trong phim ảnh đến hổ loạn mã tác tiểu hộ sĩ gật đầu như giã tỏi khuôn mặt mang theo khẩn trường cũng có mấy phần hưng phấn chỉ thấy một tâm cắn g cứu thương sàng mạnh mẽ đâm tới địa vào tới đụng ngã lăn hai bên thùng rác b ồ n hoa vân vân t ầ n nặc con mắt thoáng nhau lại cắn g cứu thương sàng không có bất kỳ người nào đ ấ y phía trên nằm một bệnh nhân tại quỷ k h ố c lang hào đ ị a u kêu to liền muốn đụng tới lúc t ầ n nặc nâng lên chân đè vào sàn đầu v ố n định xuất khí đ ị a dừng lại ai ngờ một cái lật nghiêng phía trên bệnh nhân ngã n g ử a trên mặt đất bên trên Phát ra càng thê thảm hơn điệu kêu thảm thật có lỗi tân nặc nói một câu nhưng không có nâng đỡ ý tứ bởi vì vì bệnh nhân này phi thường điên cuồng bệnh nhân ngã trên mặt đất thống cổ lật qua lật lại hai tay nắm lấy cổ t o à nước thân sợ, mặt rút trình trong ngoài, nhiệt một sạch Hẽ họng khói chui đáng càng giống miệng dên còn ngoài, sóng gầy gò địa độ. địa lửa ra lao ra. sợ, bộ lúc, cổ có là kêu nước ta muốn nước ta muốn chết h á t hắn dùng đến cực kỳ khăn giọng thậm chí không có âm sắc thanh âm phát ra tới trong mắt lồi ra h ố p mắt hướng tần nặc phát ra cầu cứu tần nặc biểu lộ quái gì, đối một bên tiểu hộ sĩ nói ra tiểu h ai đúng không trước cho hắn rót cốc nước không đợi tiểu ai có hành động bệnh nhân kia liền phóng tới hành lang của máy đun nước trực tiếp ôm lấy thùng nước đội tiến miệm bên trong từng ngụm từng ngụm địa rót hết hắn ánh mắt điên cuồng t i ế t hầu nhúc ních bụng tại mắt thường dưới một chút xíu nâng lên một lát một thùng m ộ ư ơ i lít nước liền như thế cho hắn cứ thế mà địa rót xong hắn ngã trên mặt đất nhưng ngay lúc đó toàn thân liền t o á t ra đại lượng hơi nước t r u n g quanh đều trở nên ở n g ớ t tựa như là thể nội cất giấu một m ù i lửa đem uống vào nước nhanh chóng bốc hơi bụng có một chút điểm làm xẹp xuống dưới bệnh nhân ánh mắt từ ngắn ngủi nhẹ nhõm lại dần dần biến trở về thống khổ tân nặc nhìn nữ chặt mày lên cái này cái gì quỷ bệnh nhìn xem thật là do người chờ một lúc điên rồi có thể hay không nhảy dựng lên nhào trên người chúng ta hút máu của chúng ta tiểu hộ sĩ ngồi đầu tò mò nó b ổ phim nhìn nhiều lắm tần n ạ c liếc mắt tiểu hộ sĩ cảm giác loại này bình thường nôn hành cử chỉ càng thêm giống người chơi đây là bệnh nhân của ngươi hôm nay trận đầu bản giải phẫu bệnh nhân đ ỗ n g nhiên lúc này một cái thanh âm chát chúa chuyển đến ai đang nói chuyện tần n ạ c nhìn xem hai bên trống r ô n g hành lang sau đó hắn liền thấy bệnh sàng tường kép dưới dối ra một đôi ú ám tay đem một tấm bệnh đơn vùng trên người tần n ạ c bệnh nhân giải phẫu đơn da hỏa này liền giao một nửa tiền nhìn xem chính là cái quỷ nghèo còn sợ c h ế t dưới đường đi đến không ít la hét cứu mạng vận chuyển phí ta đã từ bên trong cầm tiếp xuống liền giao cho các ngươi tân nặc nhìn c h ầ m c h ầ m c n g cứu thương sàng chân mày nảy h lên cầm tấm kia g i ấ y tính tiền phía trên có bệnh nhân tin tức a ngươi sẽ còn ý kiến thật đáng yêu tiểu hộ sĩ con mắt bổ lâm bổ lâm địa tỏa sáng nhấc lên sang đơn mắt liếc phía dưới bên trong là không phải g i ấ u tiểu nhân ngươi vén ta quần áo đợi lát nữa ta vén ngươi xương sọ tin hay không càng cứu thương sàng hiển nhiên là có tị khí thật đáng yêu rất muốn nuôi một con tiểu hộ sĩ trên mặt đỏ ử n g đầy mắt đĩa vui vẻ càng cứu thương sàng quỷ tân nặc cái này y ta sợ là có cái gì vấn đề tân n ặ c thu hồi vừa rồi suy đoán là người chơi ý nghĩ càng cứu thương sàng quỷ giống một tiếng quay đầu nhanh như chấp liền không thấy bóng dáng tân n ặ c cầm giải phẫu đơn quay đầu xem ở bệnh nhân kia trên thân đ ố i tiểu hộ sĩ phân phó nói đưa vào bàn giải phẫu chuẩn bị giải phẫu vì cái gì a tiểu hộ sĩ trên mặt không hiểu cái này xem xét liền không có tiền bệnh viện quy định trước hết giao xong tiền không phải chúng ta phải thua thiệt tiền giao một nửa chị một nửa ta trước chữa khỏi cái này khắc bệnh phía sau cho hắn gỡ một đầu cánh tay chờ hắn tốt giao xong tiền lại cho hắn đón bề tân đặc khí định thần nhà nói、Hoa. học được lao sư thật sự là thông minh tiểu hộ sĩ nghe xong hấp tấp chạy tới đường nói khí lực rất lớn một con cánh tay nhỏ cầm lên bệnh nhân liền hướng số ba trong phòng giải phẫu chạy đi t â n nặc cùng đi theo đi vào thuận tiện đem giải phẫu cửa đóng lại trong phòng giải phẫu thiết bị rất đầy đủ tiểu hộ sĩ đem bệnh nhân hung hăng vung nện ở giải phẫu bệnh sàng bên trên thổi tay nhỏ đau nhức liệt liệt điệu nói ra vòng bỏng. bỏng chết giá hỏa này toàn thân liền cùng đốt lô giống như nói cơ lấy một bên dụng cụ nện ở bệnh nhân trên đầu ngươi làm đau ta biết không cái này một đập đem bệnh nhân cái chán ở bể máu tươi chảy ra tân nặc nhìn xem nghĩ thầm đây quả thật là đến thực tập sao thế nào nhìn đều giống như tiểu tổ tông đến trải nghiệm cuộc sống đối với bệnh nhân thân mật điểm chết rồi ta công trạng bắt người đến soát mặc vào trừ độc bao tay tân nặc đối tiểu hộ sĩ giật một câu tiểu hộ sĩ lại đổi khuôn mặt sắc khéo leo đứng ở một bên đẩy đi tới giải phẫu công cụ lao sư nhìn ngươi tân nặc đi tới ra dáng đi qua đến thứ chi của hắn đều bị xích sắc hóa tại sàng bên trên nhưng cử động điên c u ồ n g thân thể vẫn có thể nhìn ra cực kỳ thống khổ khắc vẫn là khác trong thân thể ta toàn bộ làm van cầu các người tranh thủ thời gian mang nước lại đi bệnh nhân dùng vặn vẹo thanh âm đối tần n ạ c phát ra cầu khẩn đối mặt chuyện này tiết tần n ạ c mặc dù nhìn qua không ít giải phẫu phim nhưng vẫn là không có chỗ xuống tay tiểu hộ sĩ đứng ở một bên nháy mắt mấy cái hỏi bước đầu tiên thế nào làm đâu Ngạch! trước cho hắn đến một c h â m chấn định tề lãnh tính một chút tần n ạ c xử xuất biện pháp cũ nhìn xem hắn không ngừng bốc hơi nóng làn ra tay tới gần liền tựa như bị hơi nước đốt bị thương đồng dạng ta đi trước chuyển hai thùng nước đến trước hai trăm chấn định tề x ố dưới tim tiêm đều l ọ lên tiêm vào đi vào chấn định giật h ủ y căn bản không có tác dụng trong nháy mắt liền bị bốc hơi vài tiết bỏ ra tới tân nặc thấy thế c cái cái ũ tiểu hộ sĩ liếc qua miệng nhỏ nói đối tần nặc đề nghị lão sư nếu không được rồi chúng ta cho hắn toàn bộ chết không đau nhường hắn thoải mái một chút qua đời tiền thuốc men không có rau đủ bệnh viện sẽ không trách chúng ta tần nặc nghe xong biểu lộ lập tức nghiêm túc không khách khí chút nào đối tiểu hộ sĩ khiến trách thầy thuốc nhân tâm ngươi nghe một chút ngươi bây giờ nói cái gì nói chúng ta làm bác sĩ không xem bệnh người như thế nào không nhìn tiền tài chỉ nhìn một đầu hoạt bát sinh mệnh hiểu chưa tiểu hộ sĩ bị như thế một gian d ạ y ngậm miệng không dám nói tiếp nữa tân n ặ c nói chính nghĩa lâm nhiên chính nghĩa nghiêm trang nhưng thực tế nội tâm nghĩ là ta cũng nghĩ ngã ngửa vấn đề là trò chơi nhiệm vụ không cho a chương tám trăm m ư ơ i ba vô hại mở ngực hạn há quỷ chương tám trăm m ư ơ i ba vô hại mở ngực hạn há quỷ Tốt, phóng bình tâm thái chăm chỉ làm việc t ầ n đặc bày ngay ngắn sắc mặt ánh mắt thả lại ở thủ thuật sàng bên trên bệnh nhân hắn giờ phút này tựa như là một cái vận hành máy hơi nước đại lượng hơi nước phun trào trong không khí toàn bộ phòng giải p h ẫ u đều biến thành oi bức vô cùng đem điều hòa không khí mở một chút tiểu hộ sĩ hấp tấp liền c h ạ y mở bệnh nhân lại bắt đầu khó chịu toàn thân đ ư n g hồng đáng sợ miệng mở rộng khói lửa từ miệng bên trong từng gỗ từng gỗ xuất hiện con mắt trắng bệnh tựa hồ tùy thời mất đi ý thức máu đỏ tươi chảy ra đến nhưng ngay lúc đó cũng bốc hơi sạch sẽ l i ê n liên thủ bên trong dao giải phấu lơi ư dao đều đỏ lên cái này quái bệnh muốn thế nào chị bệnh nhân mở hai mắt ra run rẩy trong mắt liếc xéo trên người tần nặng ta ta không biết từ rất lâu trước kia bắt đầu ta cứ như vậy thay c ũ đổi mới là của người khác mười mấy lần mỗi ngày c h ỉ ít uống bảy tám thùng nước nhưng hôm nay đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu ta ta có thể muốn chết rồi nhưng ta thật không muốn chết ta ta có yêu ta la bà còn có hai cái không đến năm tuổi nhi nữ bọn hắn bọn hắn là long vợ thai phi thường địa đáng yêu đáng yêu một t h ú n g nước tựa hồ lại bị tiêu hao sạch sẽ bệnh nhân thanh âm tiếp tục biến thành h à n g r ọ n g trong mắt lật q u a há hốc miệng lâm vào điên c u ồ n g địa run dày hình thức tân nặc nhữ chặt lông mày ôm lấy một t h ú n g nước tiếp tục rót hết nhường hắn trầm rãi lao sư dạng này chỉ cho hắn tới cũng không phải biện pháp a tiểu hộ sĩ đi tới nhìn xem mất đi ý thức bệnh nhân muốn nói lại thôi tân nặc không nói chuyện nhìn xem k i a không tính khói đen buốc lên trong miệng mở ra đèn tin nhỏ ống chiếu đi nhưng cái gì đều không nhìn thấy chết khắc bệnh chưa hề chưa từng nghe qua bình thường phương thức trị liệu không làm được nhiệm vụ muốn ta thanh trừ bệnh tàn cái bệnh này dễ chỉ có thể ở trong cơ thể hắn bệnh nhân trong thân thể hẳn là có cái gì đồ vật tân n ạ c suy đoán mở miệng quan bế đèn tin mở ngực một bụng lao sư ta hiểu n g h e xong lời này tiểu hộ sĩ lập tức nhãn tỉnh sáng lên từ xe đẩy xuống dưới rút ra một thanh dài một mét mở ngực đ a o lao sư việc này ta tới đi ta lành nghề tiểu hộ sĩ khoa tay lấy bệnh nhân thân thể mũi đ a o liền muốn đâm xuống tân n ạ c bắt lấy mở ngực đau chúng ta là đang cứu người không phải tại m ù heo làm rõ giảm điểm này không kia chúng ta cho hắn đánh cái thuốc tê tại mở ngực tiểu hộ sĩ suy tư mở miệm nhìn trong thân thể có hay không dị dạng không nhất định liền muốn mở ngực một bụng tân n ạ c đổi lại một bộ tân thủ t h u ậ t bộ chính là tự do vô hạn phó bản bên trong cuối cùng nhất vị mẫu thân kia cho mình quỷ vật kia người mới vào nghề t h u ậ t bộ đang khi nói chuyện tân n ạ c một cái tay xuyên thấu bệnh nhân phần bụng bắt đầu ở trong thân thể của hắn tìm tòi khí bẩn n ú p nhích cảm giác để cho người ta mười phần không thoải mái đồng thời còn n ư ơ n g theo mánh liệt nóng rực tân n ạ c lúc l ỏ i tiểu hộ sĩ đứng ở một bên nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy tò mò giờ phút này tân nặc chú ý tất cả trên tay mình từ phần bụng bắt đầu đi lên di động tại ở gần ngực vị trí lúc hắ không có máu tân ư ơ i b nặc không i a cũng có xuyên t để ý đến tiểu hộ sĩ tìm tới vấn đề kia giải quyết vấn đề phương hướng liền có cũng không biết bệnh nhân này trong thân thể đồ vật là cái, cái gì đồ vật vì cái gì muốn giấu ở trong thân thể điên cuồng địa hấp thu trình độ ký sinh ngắn ngủi suy tư tân nặc mở ra giải phẫu cái dương lấy ra hai cây cương trầm to bằng ngón tay cương trâm tại tân nặc quỷ khí hấp thu d ư ớ i những ngân t r â m này dần dần biến thành đ e n nhánh lập tức không chút lưu tình đâm vào bệnh nhân hai bên trái phải phần bụng vị trí như thế một đâm x u ố n g d ư ớ i bệnh nhân đ ố n g nhiên mở hai mắt ra miệng bên trong phát ra khản giọng kêu g ê n đau nhức đau chết đ ừ n g tê hã mổm tân nặc không để ý đến bệnh nhân dùng kim sắt chống ra miệng lại đem một thùng nước hung rớt hết tân nặc thối lùi ra phía sau mấy bước nhìn đồng hồ tay một chút thời、gian. lẳng lặng tại chỗ nhìn xem lao sư hiện tại chờ tân nặc thuận miệng nói một chữ thể nội nước nhanh chóng bị tiêu hao bốc hơi bệnh nhân trong miệng rất nhanh lại toát ra cuồn cuộn khói đen đồng thời không chỉ có làm miệng còn có lỗ hai cái mũi cắm ở phần bụng hai cây t r ầ m lúc này cũng dẫn xuất á c liệt quỷ khí quỷ tân nặc sắc mặt khẽ nhúc ních nguyên lai、like、là một con hạn hán quỷ trốn ở trong thân thể của hắn dạng này vấn đề liền đơn giản tân nặc tiến lên tiếp tục chen vào hai cây ngân trâm bức bách bệnh nhân thể nội quỷ di động sau đó đánh lấy đèn tin chiếu vào bệnh nhân trong cổ họng bên trong đen kịt một màu nhưng t ộ i hồ có cái gì đang ngọng ngoại ngay sau đó t o á t ra một đôi mắt hung giữ nhìn chằm chằm tần nặc bắt được ngươi tần nặc nhảy lên bệnh s à n g tay mắt lãnh lẹ mang theo k i a người mới vào nghề thuật bộ tay trực tiếp đôi tiến vào bệnh nhân trong cổ họng bắt lấy con quỷ kia sau đó đem hết toàn thân quỷ lực đem ầm ầm bên trong con quỷ kia cưỡng ép lôi ra ngoài con quỷ kia thì liệu mạng chui vào bên trong đi hai bên đang đối đầu ở giữa hạn hán quỷ thân thể một chút xíu bị kéo ra đến bởi vì vì t i ê người mới vào nghề thuật bộ xuyên thấu thân thể của nó nó càng dãy r u càng là đau đớn chỉ có thể một chút x í u bị lôi ra ngoài lúc này bệnh nhân miệng đã trương như rắn miệng một nửa kinh khủng khoe miệng chảy ra màu tươi tùy t h ờ i đều muốn bị xé rách đột nhiên hạn hán quỷ từ bỏ loại rẳng co này n đông nhiên từ miệng bên trong lao ra liền cùng một cái màu đen thăn nắm ở thủ thuật trong phòng bốn phía nhảy nhót đừng để nó chạy tân nặc vội vàng bò người lên cho là cái này hạn hán quỷ muốn chạy kết quả một nâng đầu chỉ thấy hạn hán quỷ hướng phía mặt mình đánh tới tựa như ôm mặt trùng đồng dạng trong khoảng điện quan hòa thạch tân nặc rút ra liệt cốt chủ y trực tiếp một cái búa hung hăng nện ở hạn hán quỷ trên trán ba một tiếng đập xuống đất tựa như là hiệu sĩu tân nặc thấy đối phương không chịu nổi một kích hơi bông lỏng m ộ t hơi tiểu hộ sĩ ở bên kia đã nhặt lên một thanh c ư a điện liền muốn c ắ m tới gặp tân nặc c ứng phó lại yên lặng thu lại tràn đầy phấn khởi đ i ệ u nói ra nhìn xem thật đáng yêu như cái thăn nắm cố gắng có thể làm cái tiểu sùng vật đâu ta không biết trong miệng ngươi đáng yêu có phải hay không ta hiểu ý tứ kia nhưng là ngầm miệng tân nặc nói tiếng người mới vào nghệ thuật bộ bóp lấy hạn hán quỷ thẩm vấn nói đ ừ n g giả bộ chết vì cái gì trốn ở thân thể người khác bên trong hạ người hắn hỏi xong cảm thấy mình câu này có chút nói nhảm văn học quỷ hại người cần lý do sao hạn hán quỷ quay đầu đầu. mở ra hai con cá chết giống như con mắt thanh âm khàn giọng điệu mở miệng không biết ta có ý thức thời điểm l i ề n đã tại tên kia trong thân thể phía ngoài hoàn cảnh cùng không khí để cho ta mười phần không thích ứng sau đó ta vẫn nơi dừng chân ở bên trong ta chỉ là vì còn sống chưa từng nghĩ tới hạ i người chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao hạn hán quỷ vô tội mở miệng nó mặt hướng xấu xí lúc này lộ ra hết sức thống khổ tựa hồ phía ngoài hoàn cảnh thật biết nghiêm trọng ý hiếp nó sinh tồn ngươi là rất thoải mái nhưng nhìn xem đem ta bệnh nhân cha tấn thành cái dị dạng tân nặc cười lạnh ta ta biết sai tiểu h u y n đệ lấy trước mở tay của ngươi đi cái bao tay này bóp lấy ta thật thật là khó chịu à. hạn hán quỷ không ngừng phát ra cầu khẩn ta cùng lắm thì rời đi chính là cầu bưng tha tần nặc con mắt lấp lóe một chút nghe cầu khẩn sau đó bung lòng tay ra ta cũng không có nói để ngươi đi t r ư ớ c trở tần nặc nói còn chưa nói xong hạn hán quỷ nguyên bản vẻ bệnh tật đột nhiên biến thành ác độc hung ác t ứ chi bỗng nhiên c u ố n lấy tần nặc tay chân khống chế lại k ê u k ê u người mới vào nghề thuật bộ đem cái trước hung hăng đệ xuống đất sau đó nó nhìn chằm chằm tần nặc miệng tựa như là nhìn thấy mới thiên đ i ệ nhanh chóng chui vào giải phẫu thành công bệnh nhân chết chương tám trăm m ư ơ i bốn giải phẫu thành công bệnh nhân chết tập kích xảy ra chỉ ở một g i â y ở giữa nhưng tần nặc sớm có đ o á n trước người h á c bạch vũ cánh lấp lóe một chút liền nghe bịch một tiếng chầm đủ hạn hán quỷ bay rớt ra ngoài nệm ở trên vách tường tần nặc đứng dậy nắm lên trong tay liệt cốt chủ ý chần chờ một chút thu lại mở ra giải phẫu cái dương từ bên trong lấy ra một con dao giải phẫu hạn hán quỷ nằm ở nơi đó kinh khủng cấp thực lực cùng hiện tại mộng t r a n lệnh quá lớn chỉ là như thế súng kích một chút nó liền đã thoi thót tiểu hộ sĩ đi tới cầm lên hạn hán quỷ nắm lỗ mũi mặt m hơn nữa còn v u i quá vốn còn muốn n u ô i thôi được rồi bên kia bệnh nhân tránh thoát giải phẫu sàng bên trên khóa còng tay té lăn trên đất thân hình gầy gò suy yếu tựa hồ một trận gió đều có thể thổi ngã ta cảm giác tốt hơn rất nhiều con kia ác ma tra tấn ta như thế lâu thật là đáng chết giúp ta giết chết nó đi không nên tùy tiện buông tha nó bệnh nhân thở dốc một hơi phát tím khô nước mở môi run run nghiến răng n g h i ế n lợi đ ố i con kia hạn hán quỷ hận thâu xương tân n ặ c nhìn xem con quỷ kia hắn muốn giữ lại cái này quỷ bởi vì vì cảm giác trong này có một ít kỳ quặc địa phương nói không chừng có thể giải được c à n g chết nhiều hơn vong bệnh viện tin tức nhưng là nhiệm vụ thảo luận sáng tỏ mình nhất định phải thanh trừ hết bệnh căn mới xem như hoàn thành nhiệm vụ nhìn đồng hồ khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn thừa lại năm phút tiểu hộ sĩ dẫn theo hạn hán quỷ hướng t ầ n nặc hỏi lão sư cái này thế nào xử lý đâu hạn hán quỷ mềm lún g biến thành một bãi hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng tân nặc trầm âm một chút nắm tay thuật đao ném đi qua đối tiểu hộ sĩ nói ra xử lý đi ta đi tẩy nắm tay nói xong quay người tiến vào một lần phòng vệ sinh rửa mặt đơn giản chỉnh lý sạch sẽ một chút áo khoác trắng tân nặc mới từ trong phòng vệ sinh ra mà tiểu hộ sĩ、si、đã đem giao giải phẫu đặt ở xe đẩy bên trên đĩa hạn hán quỷ đã bị chỗ hắn lý rơi mất chuẩn xác điểm nói tựa như là thạch cắt thành khối vụn trồng chất ở nơi đó không thể không nói đối phương m ặ n sống cái này tiểu bội bội động thủ năng lực vẫn là lưu loát lại thuần t h ủ dùng trừ độc khăn lau hai tay tân nặc quay đầu xem ở bên cửa sổ bệnh nhân tốt ngươi đã không sao còn lại tiền thuốc men nghĩ biện pháp ra đủ phía sau ta cho ngươi thêm làm tiểu phẫu lưu lại thân thể một phần nhỏ coi như tiền thế t r ư ớ tân nặc đối với bệnh nhân lộ ra một tia nụ cười bệnh nhân nghe xong đều c h o n váng run dậy cái này tiền thuốc men ta nhất định gom góp không cần như thế cực đoan a cực đoan cái gì cái này gọi đồng giá trao đổi mà lại bệnh viện chúng ta cũng không ký sổ t â n nặc một bên nói một bên dùng ánh mắt ra hiệu lấy tiểu hộ sĩ đem bệnh nhân một lần nữa buộc xoay tay lại thuật sảng bên trên ta ta bệnh nhân ấ m úng có thể là quá ư k h ẳ n trường đầu đầy mồ hôi hai tay không ngừng đau miệng run dậy ở giữa thân thể siêu siêu vẹo vẹo hướng phía trước phóng ra một bước sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất tần nặc còn lấy vì thân thể thái hư khẽ xịu nhưng khi nhìn về phía trên mặt đất lúc biểu lộ lại là sửng sốt chỉ gặp bệnh nhân toàn thân làn da biến thành xích hồng ngay sau đó lít nha lít nhít vết dạng leo lên tại trên da về sau liền biểu hiện đập xuống đất tượng đá vỡ vụn ra đại lượng nhiệt khí từ vỡ vụn khối thị phát ra những cái kia khối vụn bại lộ với trong không khí lại nhanh chóng địa hóa vì từng bãi từng bãi bột mịn bị gió lốc t ổ i tan thế nào chuyện tần nặc con ngươi có chút co vào bệnh nhân cứ như vậy ở trước mặt hắn chết rồi vì cái gì chết rồi không phải chữa khỏi bệnh của hắn sao tiểu hộ sĩ đầu hóc bucy không có suy nghĩ như thế nhiều chỉ là bơn dầu phiền a sàn nhạ như thế nhiều rắc rưởi phải thanh lý bao lâu đinh chúc mừng người chơi hoàn thành đài thứ nhất giải phẫu thanh trừ hết bệnh căn giải phẫu rất thành công bệnh nhân rất a n tưởng người chơi thu hoạch được quan sát nhỏ bé x ư ơ n g hảo đài thứ nhất giải phẫu ban thưởng đã để vào tích lũy trong ao mời không ngừng cố gắng người chơi hoàn thành đài thứ nhất giải phẫu thu hoạch được tháng ba năm không năm phòng bệnh thời gian nghỉ ngơi năm giờ trong lúc đó có thể đi ngủ cũng có thể t ạ i tương ứng tầng lầu tự do hoạt động đương nhiên chú ý an toàn trong đầu nhớ tới trò chơi thanh em nhắc nhở nhưng tần nặc không có đi để ý nhiều giải phẫu rất thành công nhưng bệnh nhân vẫn phải chết hắn ngồi sùng xuống, xuống cẩn thận quan sát trên đất thi thể khối vụn phía trên còn lưu lại rõ ràng nhiệt khí năng lượng ánh mắt liên nhìn tần nặc chấp động hai lần dừng lại tại một chỗ tiếp lấy nhặt lên trong đó một khối khối vụn phía trên cứng lại làn da lưu lại một cái đồ án đây là hồn niệm khế ước cảm giác quen thuộc tần nặc sẽ không nhận sai hắn quay đầu nhìn xem bên kia bị tiểu hộ sĩ xử lý chính từng khối bị nản g cất vào túi rác bên trong hạn hát quỷ trong đầu của hắn bỗng nhiên toát ra một cái suy đoán hạn hát quỷ nhưng thật ra là bệnh nhân này k ế ước quỷ bởi vì vì tiểu ái giết chết hạn hát quỷ h ô n n i ệ m khế ước gặp phá hư dẫn đến người chơi đi theo tử vong nhưng là khế ước quỷ cùng khế ước chủ ở giữa vì cái gì biết không chút nào nhận biết thậm chí tại bắt được hạn hán quỷ sau bệnh nhân còn hận chi tận xương địa yêu cầu tần nặc giết chết nó nói cách khác bệnh nhân này là người chơi tần nặc đứng dậy hít sâu một hơi bệnh nhân chỉ nhớ rõ mình có lao bà nhi nữ lại hoàn toàn không có đóng với khế đước quỷ ước quỷ ký ức làm khác một mực cho là là thân thể duyên cớ khế ước quỷ cũng không có bất kỳ cái gì liên quan với khế đước ước ký ức có ý thức lúc liền đã tại bệnh nhân thể nội không nhớ rõ tất cả sau này tần nặc đem trừ độc khăn để ở một bên lâm vào trầm tư cái này tử vong bệnh viện đến tột cùng là thế nào cái cách chơi đây chương tám trăm m ư ơ i năm đứng đắn bác sĩ cắt cái thận chương tám trăm m ư ơ i năm đứng đắn bác sĩ cắt cái thận cảm giác có chút thua thiệt ra hỏa này tiền đều không có g i a o xong hiện tại chết rồi một nửa khắc tiền chúng ta đi nơi nào lớn khóc chít chít tiểu hộ sĩ đem thi thể khối vụn kẹp t i ế n túi rác bên trong mặt mũi tràn đầy địa buồn dầu tân nặc nhìn xem nói một câu ảnh hưởng này chúng ta mấy ngàn khối cố định tiền lương sao tiểu hộ sĩ ngay xong nghĩ lại nói ra giống như cũng thế ta đang đau lòng cái gì à đều là bệnh viện cầm tiền quan chúng ta những ngày làm công người cái gì chuyện ngươi dọn dẹp một chút nơi này ta đi uống miếng nước tần n ạ c thu hồi k ê u người mới vào nghề thuật bộ đối tiểu hãy phân phó nói thứ hai đại giải phẫu không biết thời điểm nào mới bắt đầu thừa dịp thời gian này có thể tại trong bệnh viện đi một chút làm quen một chút chung quanh tiểu hộ sĩ ồ một tiếng chu miệng nhỏ rõ ràng là không vui hành lang bên trên vẫn như c ũ là lãnh lanh thanh thanh tần n ạ c mặc áo khoác trắng tại trước gương sửa sang một chút tóc để cho mình nhìn qua tinh thần một chút theo sau Bắt hiện tại đối với cái này phó bản hiểu rõ vẫn là như lọt vào trong sương mù cho dù là xem một lần phó bản giới thiệu lôi khu quá nhiều hắn bình thường đều là lựa chọn bảo thủ nhất cách chơi chủ yếu vẫn là không có giúp hắn nằm lôi đồng bạn người chơi cái này phó bản trước mắt vì rừng vô luận hoàn cảnh vẫn là cách chơi đều không có cái gì đặc biệt cùng luân hồi chủ đề không đáp một bên cũng không giống sở bạch bộ kia phó bản tân nặc thì thảo nếu như muốn hắn lựa chọn hắn tương đối hy vọng là sở bạch phó bản dù sao huyết nhãn quỷ tên kia không từ m à biệt thực sự lao lục đi vì mộng có lạc hơn tung tích sao tân nặc đi vào sân khấu trong đại sảnh nơi này đồng dạng trống rỗng đồng thời rất âm trầm chỉ có sân khấu nơi đó một cái nhìn không thấy tóc đen y tá đang không ngừng đập bàn phím phát ra tấp nập thành thúy tiếng vang còn có lao sư khí t ứ c nhưng là không thể chuẩn xác xác nhận vị trí ta cảm thấy hiện tại ka vẫn là không nên gấp gáp đi tìm nàng m ộ n nói vì cái gì tân n ạ c nghi hoặc hỏi một câu bởi vì vì hiện tại chi phối thân thể còn không phải lao sư tân n ạ c nghe được cũng h ủ bỏ ý nghĩ này văn di hiện tại chính là không định giờ một cái bom tìm tới nàng không chừng càng thêm phiền phức c h ơ nang chơi chán đoán chừng liền ngoan ngoan đem thân thể quyền chi phối còn cho là hơn tân n ạ c không để ý đến sân khấu y tá hướng phía vừa đi trải qua một khối biểu hiện ra bài lúc lại dừng bước biểu hiện ra bài bên trên sắp hàng tất cả y sĩ trưởng thân phận tin tức trong đó có hắn hiện tại thay thế thân phận từ q u a n lâm thoạt nhìn là cái bảng xếp hạng hắn xếp tại thứ m ư ơ i một vị căn này theo cái gì xếp hạng giải phẫu tinh xảo vẫn là bệnh nhân khen ngợi là nhìn, nhìn sắp xếp trước mặt tin tức, hắn đang nghĩ, những n à y sĩ trưởng có cũng thể hay không cũng đều là người trưởng, trước chơi. Sắp xếp trước mặt ý sĩ xếp mặt đều biểu hiện tên số hiệu cùng chủ trị cửa khoa nhưng duy chỉ có xếp tại đệ nhất khác biệt chỉ có một cái bác sĩ cao xưng hô còn lại đều là dấu chấm hỏi biểu hiện vái thần bí nghĩ thầm ở giữa biểu hiện ra bài bên trên bỗng nhiên toát ra một đôi mắt lạnh lùng phun ra một câu nhìn đủ không nhìn lại lâu ngươi cũng là hạt chót bệnh viện này thành tinh đồ vật là thật nhiều ngay cả một khối biểu hiện ra bài đều là một con quỷ c thỏa thỏa mười lần chủ chép đao thủ thuật đều đem bệnh nhân g i á t ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không tìm tới nếu không phải đào bệnh có một tay sớm bị những cái tia ra thuộc chặt thành tiền bối biểu hiện ra bài quỷ tràn đầy khinh bị mở miệng mười lần đều đem bệnh nhân giết chết tân nặc có chút tá khẩu không trả lời được cái này công trạng cũng là không có người nào còn lấy vì cái này từ quang lâm đang yêu hóa ra là cái ở cuối xe có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích ừ n thế mà vừa thuận lợi hoàn thành một đài giải phâu thật sự làm ẹ o mù đụng vào chỗ chết chưa cho ngươi tốt người bệnh nhân kia thật đúng là mạng lớn biểu hiện ra bài quỷ ngạc nhiên một tiếng đem tần nặc xếp hạng đi lên nâng một vị tần nặc nghĩ thầm bệnh là c h ư a khỏi nhưng vẫn là rác sờ m u i một cái nhìn chằm chằm phía trên nhất xếp hạng tò mò hỏi một câu thứ hạng này đệ nhất bác sĩ rất thần bí ngươi gặp qua không gia hỏa này tổng cộng hoàn thành m ư ơ i sáu đài giải phâu không có một đái thất bại ngươi cùng hắn so kém xa lắc ta cũng liền thuận miệm hỏi một chút tần nặc cười cười một cái tay cầm điện thoại. cho cái này b ả n g xếp hạng đập một tấm hình ngươi làm cái gì biểu hiện ra bài quỷ quái kêu một tiếng lớn như vậy ỵ n ộ t thẻ kim loại run, run run đứng lên toàn thân k h í tức đều mượn phần bất tiện đơn thuần đánh tới kỷ niệm một chút đừng kích động tân nặc thu hồi điện thoại thối lùi ra phía sau mấy bước n g h ĩ thoáng trượt dừng lại ta để ngươi đi rồi biểu hiện ra bài quỷ trứng mắt lao tử ghét nhất dùng đèn thờ l á c tránh ta còn tưởng là lấy mặt chụp ảnh tân nặc liếc mắt nó hỏi vậy ngươi muốn làm cái gì dùng biểu hiện ra bài thân thể đập ta thành thịt mối biểu hiện ra bài quỷ nhãn thần tối sầm ngươi nghĩ ta có thể thành toàn、ngươi. người ó i x o n lúc, chỉ hoãn thời gian của ta cho bệnh viện tạo thành lợi ích t ổ i thất quay đầu cái này tội là muốn đem toàn bộ cái ở trên thân thể ngươi tân nặc hoa khí địa mở miệng đối với loại này vật trang trí quỷ hắn hiểu rất rõ liền thích lân yếu sợ mạnh hắn hiện tại không tâm tư cùng một triển lãm cá nhân bày ra bài chăm chỉ hù do ai Ta ở chỗ người à y thời điểm, n chụp n g biết ảnh không phải liền là tò mò sắp xếp ngươi trước mặt mấy cái bác sĩ kỹ lưỡng hơn tin tức sao để cho ta hài lòng đây không phải cái gì đại sự biểu hiện ra bài quỷ đắc ý hừ hừ nói giắt thận ta là đứng đắn bác sĩ sẽ làm như thế thất đức chuyện tân nặc nhữ mày thử ngươi nói lời này e lệ không trước ngươi còn mấy cái bệnh nhân lúc đầu đều là vết thương nhỏ bệnh nhẹ kết quả tươi sống chữa cho ngươi chết rồi muốn nói thất đức gặp xét đánh ngươi bây giờ đều tiêu bên ngoài xốp giòn trong mềm biểu hiện ra bài quỷ đầy mắt đều là xem thường k i n h thường tân nặc sặc một cái cái này từ q u a n lâm cũng là nhân tài được thôi quay đầu ta dắt cái thật đưa ngươi tân nặc lúc này nói mình tại nhà này lòng dạ hiểm độc bệnh viện bệnh cần chết cắt cái thật kiếm cái thu nhập thêm thế nào rồi không có vấn đề hợp tình hợp lý kiên trì không hướng nhà tư bản túi đầu tốt ta chủ yếu giao dịch này hắn không chút nào thua thiệt cũng không phải cắt mình thận bệnh nhân ít cái thận cũng có thể sống thuốc tê đánh thần không biết quỷ không hay hạ i người í c h ta việc này hắn cơ hội là hạ bút thành văn lại nói ngươi cầm cái thận làm cái gì tần nặc nghi hoặc hỏi a n a chẳng lẽ lại n u ô i biểu hiện ra bài quỷ l ư ớ t mắt bộ thận tần nặc thử hỏi biểu hiện ra bài quỷ sạp mặt lại cho mình hai chữ đánh chỉ mặc ngươi mới tới sao không biết chúng ta những này quỷ tại bệnh viện thế nào sống vượt qua ba ngày chúng ta nếu như không có ăn vào khí bẩn liền sẽ chết mất ta hiện tại đã đói bụng một ngày thật vất vả gặp được một cái loan đại đầu cái nào như thế dễ dàng trốn thoát biểu hiện ra bài quỷ nói xong ý thức được mình đem lời trong lòng nói hết ra vội vàng im miệng tân n ã nghe n g cũng không thèm để ý ha ha cười nói trên người của ta không phải cũng có thận có sẵn không lớn như thế tốn công tốn sức biểu hiện ra bài quỷ dừng một chút tiếp theo hừ lạnh một tiếng ta ăn cái gì cũng giảm cứu chất lượng nhìn n g ư ơ i cái này một t r ư ơ n g dương khí không đủ mặt thận cơ bản phế đi tính không ra trên thực tế biểu hiện ra bài quỷ nhìn ra được tần nặc không phải dễ t r e o chủ vừa rồi thoáng nhìn phía sau liệt cốt chủ y trong lòng có e rẻ không dám trực tiếp đ ộ n g thủ còn nữa tần nặc là có thân phận bệnh viện quy củ một trong vật trang trí quỷ không được tại bác sĩ thời gian làm việc đối bác sĩ bản nhân tiến hành công kích nếu không đem nhận đáng sợ trừng phạt nói liền nói còn tới thân người công kích tần nặc đ ú n g mày nắm chặt thời gian đi ngươi cho ta một cái thận ta cho ngươi một phần liên quan với những cái kia y sĩ trưởng tin tức danh sách kỹ càng đến ở tại số mấy phòng ngủ biểu hiện ra bài quỷ đẩy ra chủ đề được nhưng đừng có đủa hoa văn không phải ngươi được không bù mất Tân chú ý vì thứ hai bệnh nhân đã đến cửa phòng giải phẫu chờ đợi trị liệu mời người chơi trở lại phòng giải phẫu mau chóng bắt đầu thứ hai đài giải phẫu nhất định phải tại trong vòng thời gian quyết định thanh trừ hết bệnh nhân bệnh tăng Cũng ở t hắn ờ i điểm tới chơi đầu âm này, trong đầu nhớ tới trò chơi thanh n trò h sở dĩ muốn một cây y sĩ trưởng tin tức danh sách là cảm thấy tử vong bệnh viện chủ trị bệnh viện thân phận tựa hồ cũng rất đặc thù tới gần nơi này chút bác sĩ đại khái s u ấ t có thể được đến c à n g nhiều liên quan với tử vong bệnh viện tin tức tương quan trở lại hành lang bên này xa xa chỉ nghe thấy tí tách tí tách tiếng vang tần nặc n g m đầu nhìn lại ánh mắt không khỏi khẽ biến chỉ gặp hành lang cuối cùng chậm rãi lai tới một đài xe đầy tại xe đẩy phía trên trông chất đ ầ y đ ấ g máu khí bẩn khối vụn ruột rủ xuống rơi máu tơi ư không ngừng nhỏ xuống bóng loáng sàn nhà hương vị gây mũi địa để cho người ta bờ nôn mà đẩy xe đẩy là một người mặc áo khoác trắng mang theo trừ độc bao tay nam tử giống như tần nặc b ậ c dự hiển nhiên đây cũng là một vị y sĩ trưởng t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i sáu bệnh viện giảm biên chế thật ở đâu t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i sáu bệnh viện giảm biên chế thật ở đâu toa ăn chậm rãi đẩy tới thôi động toa ăn y sĩ trưởng nhìn xem giống nam tử trung niên mang theo y dụng khẩu trang rắng người gầy gò nên tầm một m chín thân cao trên thân hấp dẫn người nhất địa phương là cái kia mắt phải là chống không không có trong mắt trong hốc mắt không biết thả cái gì loại ra hồng quang hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc mắt trái thoáng m e o lại một chút phát ra thanh âm thẳng hẳn từ bác sĩ hôm nay giải phẫu ra sao tân nặc dừng lại một chút bước chân hắn không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động bắt chuyện bình tĩnh nói ra coi như thuận lợi đi hôm nay bệnh nhân đều không tốt hầu hạ không phải sao chỉ ít ta mấy cái kia bệnh nhân là như thế này trong quá trình giải phẫu rất không nghe lời thích h o ạ động dẫn đến giải phẫu thất bại biến thành xe đẩy bên trên bộ dạng này t ầ n n ạ c nhìn xem xe đẩy bên trên trông chất đ ấ m máu thân thể bộ vị nói ra rất bình thường quen thuộc liền tốt độc nhãn bác sĩ trực câu câu nhìn chằm chằm t ầ n n ạ c không không có thời gian quen thuộc vì cái gì bởi vì vì bệnh viện muốn nghỉ việc độc nhãn bác sĩ một câu n h ư n g t ầ n n ạ c biểu lộ có chút c á i gì bệnh viện còn có giảm biên chế nói chuyện tờ mờ vẫn là các y sĩ trưởng chức vị cái kêu bảng danh sách ngươi thấy được đi ba ngày sau biết dựa theo phía trên giảm biên chế xe rất cuối cùng nhất xếp hạng chí ít nằm tên bác sĩ tân nặc hơi biên sắc mặt nói như vậy vậy mình đếm l ư ợ thứ ba không có chạy à sẽ rất sau đâu sẽ bị điều đi cái khác cương vị đương nhiên địa khẳng định không bằng hiện tại cái này cương vị dễ chịu bị độc nhãn bác sĩ mắt trái nhìn chằm chằm nhường tần nặc sau lưng phát lạnh mắt phải chống chân trong hốc mắt một màn kia hưởng quang cũng đang nói lên không biết là cái gì cho người ta một loại cảm giác bất an ta nói lời này chỉ là nhắc nhở ngươi y d g h ệ sĩ trưởng cương vị rất khó được tất cả mọi người vì nó trả giá thực rất nhiều giá giống nhau đứng trước giảm biên chế bọn hắn biết không tiếp bất cứ giá nào bảo trụ cái này cương vị độc nhãn bác sĩ tiếp tục lên tiếng lưu lại cương vị phương thức có rất nhiều tỉ như đôi cái khác bác sĩ ra tay ban đêm lúc ngủ nhớ kỹ đóng cửa thật kỹ giấc ngủ không nên quá sâu tân n ặ c ánh mắt không thay đổi dạng ngày sao tạ ơn nhắc nhở độc nhãn bác sĩ dừng một chút còn muốn nói nhiều cái gì nhưng cuối cùng vẫn chờ mặc đẩy một xe đ ấ m máu khí bẩn dần dần đi xa biến mất tại hành lang cuối cùng tân n ặ c chú ý tới bộ ngực hắn thân p h ậ n bài tên trắng dư thận khoa y sĩ trưởng hắn lật ra trên điện thoại di động anh trụt phía trên tìm được trắng dư tên xếp hạng thứ năm cũng vô dụng lo lắng sẽ bị xe rớt kia vì cái gì nhắc nhở mình đơn thuần hảo tâm tân đặc nghĩ hoặc nắm chặt thời gian về tới thủ thuật thất của mình bên kia c tiểu hai sớm liền ở chỗ này chờ đợi thấy tân nặc chạy chậm tới vội vã bộ dáng lao sư ngươi nhưng cuối cùng tới bệnh nhân kia đã sớm tới bệnh nhân hiện tại ra sao nguy không nguy cấp tân nặc từ trong túi lấy r a màu trắng b a o tay cho mình leo lên thuận miệng hỏi cái này không biết thế nào hình dung cảm giác liền rất quái chính ngươi xem đi nói chạy tới đem vừa trừ đ ộ c xong giải phẫu công cụ xe đẩy đẩy đi tới tân nặc đi qua chỉ thấy một bệnh nhân đứng tại phòng giải phẫu trước cổng chính hắn thê đứng rất quái lạ hai cái đùi một dài một ngắn bàn chân phải một trăm tám mươi độ thay đổi chân xương tựa hồ hoàn toàn đứt gãy túi đầu đứng ở nơi đó tóc hai bù s ụ toàn thân làn da h u ám tản da nồng đậm mùi hôi thối trên da phá vỡ mấy cái lỗ hổng chảy ra ngoài lấy màu xanh đen mù dịch tóc tán loạn bò đầy côn trùng xương cổ sống tại sau gáy bộ đội xuất đến tùy thời đâm xuyên làn r a người tốt ta là người y sĩ trưởng ngươi bây giờ cảm giác ra sao nếu như tình huống rất nguy cấp lên trước c á g cứu thương sàng nằm đi tần nặc đi tới một bộ thâm niên lão bác sĩ đ ị a hỏi t h ă m bệnh nhân nâng một chút đầu trực tiếp n g ó đầu lên cổ phát ra một tiếng thanh thủy tiếng cạch, cạch lại khoảng chừng thay đổi hai lần mới là nhìn trên người tần nặc Ta đã cảm giác k h ô người t h ấ tiền gì đau thuốc men giao xong sao tiểu hộ sĩ đẩy xe đẩy đi lên hỏi một câu bệnh nhân thay đổi đầu xoay đến sau lưng kinh khủng khuôn mặt đối tiểu hộ sĩ tiền giải phẫu ta toàn bộ ra đủ cho nên các ngươi không chữa khỏi bệnh của ta ta nhất định sẽ truy cứu bệnh viện trách nhiệm bệnh nhân nói k i a trong hốc mắt leo ra một đầu dòi bỏ tựa hồ là cảm giác có chút nữa hắn nâng lên tay hai ngón tay đâm vào trong hốc mắt hẳn là chỉ là nghĩ cao một chút lại trực tiếp đem toàn bộ trong mắt cho giam lại mang theo vọt tới sền sệt huyết thủy rơi xuống đất nhưng bệnh nhân không có đi quan tâm thậm chí nói không có chú ý tới bởi vì vì tại quay người lúc một chân trực tiếp đem trong mắt g i m thành tình bối đừng nói nhảm nhanh lên bắt đầu đi ta cảm giác ta phải chết tần nặc trong lòng tự nhủ ngươi bây giờ cùng chết rồi có cái gì khác nhau nghe được giao đủ tiền thuốc men tiểu hộ sĩ nhiệt tình tràn đầy địa đẩy ra phòng giải phẫu cửa lớn một bộ phòng ăn tiếp khách viên tư thái vào bên trong mời đi được rồi đâu bệnh nhân mời vào bên trong tiến vào phòng giải phẫu bệnh nhân tự giác nằm trên đó tân nặc hướng tiểu h ái đưa mắt liếc ra ý qua một cái người sau cấp tốc cho bệnh nhân tứ chi còn lại xích s á t làm cái gì bệnh nhân mở miệng nhìn chằm chằm tân nặc chớ k h ẩ n trương đây là vì phòng ngừa trong quá trình giải phẫu bệnh nhân vận động sẽ tạo thành cái gì ngoài ý mới tân nặc khẽ cười nói không biết cái này loại tình huống ta đã không có cảm giác đau nhanh đào lên bụng của ta t ì nhanh vật kia, ó vì, vì lên nhanh không có thời gian bệnh nhân bắt đầu thúc giục thân thể rất nhỏ địa đong đưa nhưng rất nhiều cơ bắp thần kinh đã hoại tử thời gian rất nhiều đầu tiên ta phải hiểu rõ cụ thể hơn nguyên nhân bệnh tân đ ạ c nói ta nói không có thời gian bệnh nhân nhìn lên trần nhà còn sót lại một con mắt tử không cách nào tập trung t i ế t hầu phát ra cơ hồ câm rơi thanh â m tân đ ạ c giải khai y phục trên người hắn toàn thân làn da đều là r u n g g i đồng thời g ầ y g ò đáng sợ đã có thể xem toàn thể đến toàn bộ k h u n g xương đồng thời phía trên không có gì ngoài b ọ c mụ còn có từng cái màu đen n ọ t thậm chí mọc đầy thi ban đổi lại bình thường điểm người đã sống chết coi như không chết cũng không bằng chết đi coi như xong tiểu hộ sĩ đứng ở một bên không có bị buồn nôn đến chỉ là mang xéo một câu xấu quá à n g ư ơ i tránh phía sau điểm bên trong khẳng định có cái gì đồ vật đợi lát nữa sợ hù đến ngươi tân nặc nhường tiểu hộ sĩ lùi lại mấy bước vạn nhất là cái gì đáng yêu mau cầu đâu dạng này ta có thể thu dưỡng sao tiểu hộ sĩ mang theo chờ mong hỏi căn bản không có ý thức được hiện tại là nghiêm túc trường hợp mặc kệ là cái gì ta đều sẽ một đ a o cắt nó tân nặc phun ra một câu hắn t r ợ t nhớ tới mình còn muốn cắt thận bệnh nhân này thân thể tỷ can thi còn can thi trong thân thể còn không biết có cái, cái gì đồ vật đang ăn hắn khí bẩn thận còn gì nữa không cho dù có tia kén ăn biểu hiện ra bài quỷ sẽ muốn sao bệnh nhân còn tại không ngừng mà muốn tần nặc nhanh lên mổ ta không đánh thuốc tê n g ư ơ i kiên nhẫn một chút tần nặc nói xong cảm giác mình lại nói một câu nói nhảm da hỏa này trong mắt đều trực tiếp giữ lại còn tại hồ điểm ấy nhỏ đau n h ấ t sao từ giải phẫu trong giường lấy ra một thanh tiểu xảo ngân sắc dao giải phẫu tại bệnh nhân trên ngực khoa tay một chút ngay sau đó lưỡi lao sắc bén đâm vào ngực làn da tựa như là tính vào đầu hũ bên trong đồng dạng tần nặc nắm tay thuật đ a o c h ô i lao chuẩn bị tâm lý một chút lưu loát hướng xuống vạch một cái một mực vạch đến bụng bộ vị tựa như là một tấm bại da dễ dàng bị lưỡi dao cắt ra tính cả tầng kia mở huyết nục đều bị cùng nhau mở ra vườn nôn đồ vật t ầ n n ạ c đã gặp không ít nhưng tự tay mở ngược một bụng vẫn còn có chút khẩn trương bệnh nhân không thèm để ý chút nào ngược lại cổ vũ lên tần n ạ c chính là như vậy phá vỡ bụng của ta hai tay móc đi vào tìm tới cha tấn ta vật kia ta hiện tại thật thống khổ nó tại chui vào nhúc ních liền tại bên trong ta có thể rõ ràng cảm giác được hắn miệng mở rộng tựa như là một đài sắc báo phế máy móc máy móc tính điện ó i chuyện tân nặc không để ý đến hắn phá vỡ bụng một sắt na hắn vô ý thức trước tiên đi tìm mình muốn kia một đôi hoàng kim khí quan thật, thật ở、đâu? bệnh nhân trong thân thể như bản thân hắn nói cơ hồ cái gì khí bẩn đều thùng trăm n g à n lỗ trên cơ bản đều phí hết không cách nào tiếp tục vận hành tựa như là một đài cao tuổi báo phế máy móc tất cả máy móc linh kiện bị dỉ sát ăn mòn đồng thời một cỗ mười phần buồn nôn hương vị không ngừng từ bên trong phát ra tôi tần nặc đại não một trận mêng mội liền muốn n g ấ t tiểu hộ sĩ ngồi ở một bên xe đầy bên cạnh đối với những này không ảnh hưởng chút nào thậm chí thành thơi thành thơi điệu đập lên hạt dưa thực tập y tá không cần tự mình chắc nào chỉ cần phụ trách cho y sĩ trưởng đưa cái cái k ì m loại hình công cụ l a u l a u mồ hôi liền tốt lúc này bệnh nhân thời gian dần qua a tĩnh nó ngơ ngác nhìn t r ầ n nhà có thể là chết lặng có thể là không phát ra được thanh â m nào cũng có thể là là rác rất nhanh tân nặc tìm được trái tim muốn đồ vật một đôi biến thành màu đen thận dấu ở hết u y lục chỗ sâu nhất đồng thời chung quanh đều có hư thối dấu hiệu tân nặc thấy được nhữ chặt mày dạng này thận còn có thể hoặc là làm hợp cách bác sĩ tân nặc rát ra bên trái cái kia tướng mạo tương đối tốt cầm ở trong tay lúc không chỉ có thủng còn mấy chỗ vị trí biến thành màu đen chất lượng mười phần kém còi lao sư ngươi cắt cái này làm cái gì tiểu hộ sĩ ngồi ở một bên t o mò hỏi cái này thận đã nham biến không lấy ra đến nguy hiểm cho sinh m ệ n h nhất định phải lấy xuống dù sao còn có một cái không có gì đáng ngại đem thận để vào lãnh tàng quỹ bên trong bảo tồn tân đặc nhường tiểu ái trà sát một chút mồ hôi tiếp xuống chính là làm chính sự tìm ra cái gọi là bệnh căn đổi lại kia người mới vào nghề thuật bộ bắt đầu ở bệnh nhân trong thân thể tìm tòi nhưng đều không có kết quả tất cả khí bẩn đều không giải thích được hoại tử đồng thời thủng trăm ngàn lỗ kia một trái tim cũng là chậm chạp đ ẩ lên mỗi một cái đều có máu đen xuất hiện lúc nào cũng có thể sẽ ngừng tân nặc m ệ t m ỏ i đầu đầy mồ hôi từ đầu đến cuối đều không có đầu mối thân thể của ngươi t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng là ta tìm không thấy vấn đề bệnh nhân ngầm đầu đông nhiên khàn khàn địa nói một câu còn có một chỗ ngươi không có tìm chỗ nào tân nặc nâng đầu nhìn xem tấm tia đầy dây thương gì mặt đầu góc bệnh nhân mở miệng mở ra đầu góc của ta nó ở bên trong ta biết tân nặc nhìn xem tia có chút làm xem đầu nháy nháy mắt nâng lên tay vươn hướng gãy của nó một đôi khô h a u tay nắm thật chặt tân nặc bệnh nhân từng chữ nói ra chữ ngự và mẹo dùng dao đem xương sọ của ta cạy mở tân nặc nói ra ta có tốt hơn lấy ra phương thức bệnh nhân lại dị thường kiên trì nhất định phải dùng đao mở nếu không ta nhất định sẽ hướng bệnh viện khiếu nại ngươi ngươi gọi từ q u a n lâm đúng không gia hỏa này còn cần lên uy hiếp thủ đoạn tiểu hộ sĩ tại phía sau đụng lên đến nhỏ giọng nói ra lão sư nghe h ắ nà nếu như thu được xoa bình ngươi thứ hạng làm ở lớn rơi nghe được xếp hạng biết rơi tần đặc thu hồi mình tâm tư xếp hạng vốn cũng không lạc quan cũng không thể lại rơi mất nhưng là bệnh nhân này nói chuyện một mực có vẻ bệnh đến đâu góc lúc lại mãnh liệt mình nhất định phải dùng đao ngữ khí m ư ơ i phần kháng cự hắn ngại cảm giác quan thứ sáu mơ h ồ người được có bất thường tình địa phương lưu một phần cảnh giác tần nặc tay phải lấy xuống kia người mới vào nghề thuật bộ lấy ra số ba mổ sọ dao giải phẫu phiến đối bệnh nhân đầu bắt đầu khoa tay cắt chém vị trí trực tiếp đ ố i chán cắt tiến đến bệnh nhân đang không ngừng thúc giục không thèm để ý chút nào chính mình tần nặc nghe được nhũ chặt máy lên thoáng hít mắt trong lòng tự nhủ liền thế thành toàn n g ư ờ i dao giải phẫu lơi dao trực tiếp cắt tiến đến xuyên thấu làn da tùy tiện cắt ra sương đầu một nhóm đục ngầu máu đen chạy ra tới bệnh nhân miệng mở rộng chính là như vậy ngay sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên bắt lấy tần tựa như là kiểm sát đồng dạng tân n ạ c nói ra bệnh nhân ngươi dạng này để cho ta không có cách nào cho ngươi sơn ư g sọ hưu đầu sức chán bệnh nhân mắt trái trong mắt lúc này cũng rơi ra bên trong toát ra một bãi buồn nôn mù dịch miệng mở rộng im ắng khàn giọng không cần nó sẽ tự mình ra hắn vừa nói xong tân n ạ c liền thấy dao giải phẫu mở ra lỗ hổng bên trong toát ra một đôi nhỏ bé con mắt thật là có đồ vật tại trong đầu hắn tân n ạ c chân mày kích động cặp mắt kia thấy tân nặc nhanh chóng từ chán vết cắt bên trong chui ra ngoài là một con chất lỏng giống như quỷ tàn ra ác liệt quỷ khí mọc da dao nhọn trong điện quan hỏa thạch thuận lưỡi dao liền dùng răng cắn nát tần nặc ngón tay làn g ra cấp tốc chui vào trong đó cái gì đồ chơi tần nặc hơi biến s ắ c mặt lao sư thế nào rồi tiểu hộ sĩ ở một bên vội vàng nhảy xuống cái g h ế nhổ ra qua t ử s á c tới hỏi da hỏa này trong đầu đồ vật chui vào ngón tay của ta bên trong tần nặc mày nhữ lại tiến thông qua ngón tay hắn rõ ràng xem đến dưới làn ra một đầu đen nhánh đồ vật chính thuận ngón tay h ư ớ n g cánh tay vị trí bỏ đi liền cùng một con l ư ơ n nhưng cảm giác không thấy đau đớn hỏng hỏng lão sư ngươi đừng sợ ta cái này đi lấy cơ điện đem ngươi tay cắt bỏ ta xem phim bên trong loại vật này leo đến thân thể bên trong sẽ đem tất cả khí bẩn đều ăn hết tiểu hộ s i nói tích cực chạy đến nơi hẻo lánh bên trong rất nhanh liền trộm lấy một thành c ư a điện chạy tới liền muốn cho tần nặc c ắ t thủ pháp thuần t h ủ c mười phần lưu loát h i ệ n nhiên làm không ít việc này người trước tỉnh táo ta có thể xử lý đem dơ lên c ư a điện bông xuống tần nặc gặp tiểu hải khiên c ư a điện liền muốn t r è o thuyền qua đây kinh hãi thối lủi ra phía sau mấy bước trước kia đều là hắn sách cơ điện chặt quỷ bây giờ lại đã thành bị hại người nhà đầu này nhìn xem mặt mũi tràn đầy nét mặt hư vấn căn bản cũng không phải là lo lòng h ắ n chính là đơn thuần hưởng thụ cơ người khoái hoạt. vậy bọn ta trở đi lão sư thực sự không có cách ta lại độc thủ tiểu h ái đem c ư a điện cất đặt một bên ngồi ở thủ thuật sàng bên trên một đ ộ ngao ngoe muốn thử biểu lộ tần n ạ c hơi lỏng một hơi quay đầu xem ở trên người bệnh nhân đầu góc n g ư ờ i bên trong đồ vật đến cùng lạ là... nói đến một nửa liền dừng lại chỉ gặp giải phẫu sàng bên trên bệnh nhân thân thể đã bắt đầu hư thối tại tiết chất lỏng quỷ chui ra ngoài sau tựa như là đã mất đi cuối cùng n h ấ t sinh cơ huyết nhục vỡ ra hóa thành mụ dịch làn da nát giữa nhìn xem một màn này tần nặc neo cặp mắt lại b ỗ n nhiên liền hiểu thế nào chuyện bệnh nhân kỳ thật sớm đến bệnh viện trước đó liền đã đều chết hết chỉ là trong thân thể của hắn quỷ đang thao túng thần kinh của nó cùng ý thức thôi động nát giữa thi thể người một khi tử vong thể nội quỷ cũng mất đi sức sống cung ứng rất chết nhanh vong cái này quỷ rõ ràng không cam tâm liền như thế chết rồi điều khiển thân thể đi vào bệnh viện nhường tần nặc đảo lên thân thể của hắn sau đó có phụ trợ cơ hội chui vào thân thể mới bên trong đạt được mới nơi dừng chân hoàn cảnh dựa vào sinh tồn như thế nói bệnh nhân này cùng thể nội quỷ không nhất định là khế ước quan hệ có thể chỉ là đơn thuần một con ký sinh quỷ thông qua không ngừng ký sinh nhân thể có thể một mực sống tạm đi xuống cơ hội tựa như ký sinh trùng ký sinh đường lang biết điều khiển ý thức của nó tìm tới nguồn nước nhảy vào đi chết đ u ố i sau đó chui ra ngoài tiến hành sinh sôi cơ bản một cái đạo lý cái này ký sinh quỷ từ vừa mới bắt đầu ngay tại s á o lộ tần nặc đây cũng là nó kiên quyết yêu cầu dùng đao mổ sọ nguyên nhân ông ta người tìm nhầm người thời gian ngắn ngủi làm rõ ràng tình huống tần nặc cấp tốc cầm lấy một bên cao su quản cuốn lấy cánh tay cơ bắp phòng ngừa kia ký sinh quỷ chui vào thân thể khí bẩn bên trong nhưng đó căn bản không có cách nào trở ngại ký sinh quỷ cao su quản lập tức đứt đoạn xâm nhập trong cơ thể tựa như là xâm nhập thế ngoại đào nguyên Ký s i chương h t n m trăm một đ ầ mươi tám tơ bạc kính mắt ngay thẳng hợp tác chương tám trăm một mươi tám tơ bạc kính mắt ngay thẳng hợp tác mình tay móc tiến lồng ngực của mình đúng là là rất kỳ quái rất cảm giác khống khỏe tần n ạ c cũng là lần thứ nhất thân thiết cảm giác được k h í bẩn bị đè ép di động cảm giác không biết thế nào hình dung chính là thật muốn buồn nôn bởi vì vì là thân thể của mình cho nên tần n ạ c có thể rõ ràng cảm giác được vật kia tại ngược du t ẩ u vị trí nằm ngón tay chuẩn xác điệu bóp lấy nó một thanh t á c h rời ra không có máu tươi nhưng có một bãi trong suốt buồn nôn dịch nhởn t r h n g trong tay quỷ nói là quỷ càng giống là một con mật mà đen nhánh kỷ nông m ồ m dài đầy răng nhọn hai viên đậu đen giống như con mắt gác gao nhìn chằm chằm tần nặc dãy rỗi lực lượng rất đáng sợ nhưng tần nặc quỷ lực cũng không giả t r ă m chú địa nắm lấy đột nhiên bị một thanh bắp tới ký sinh ủy bản ủy đều là c h e ai lại nghĩ đến đến một cái nhân loại còn có thể cho mình xuất phát từ tâm căn đ ầ u bại lộ với trong không khí nó bóng loáng bên ngoài bắt đầu giống khô nước x ì măng che kín vết dạng xấu quá được rồi tiểu hộ sĩ dối cái đầu tới nhìn thoáng qua mặt mũi chản đầy g h é t bỏ nó tại phản kháng tần nặc quỷ lực chỉ có thể nắm chặt nó không cách nào làm được một thanh b ó c chết cho nên nó muốn theo tần nặc tiến hành tiêu hao đôi kháng chỉ cần năm ngón tay thoáng có một chút thư giãn nó liền trong nháy mắt tranh thoát thoát đi hiện trường nhưng nó lại không nghĩ tới là Tân n ạ chúc mừng người chơi thuận lợi hoàn thành thứ hai đài giải phẫu giải phẫu rất thành công bệnh nhân rất hài lòng mời không ngừng cố gắng chúc mừng người chơi thu hoạch được danh hiệu vinh dự diệu thủ hồi xuân một đôi cứu người tay mặc dù dính đầy máu tươi nhưng cũng là sạch sẽ không phải sao chúc mừng người chơi thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng thơ bạc kính mắt ban đêm đèn tắt bệnh viện tựa hồ cũng không đề nghị bệnh nhân hoặc là nhân viên y tế bên ngoài đi đương nhiên ai cũng có bất đắc dĩ thời điểm này tấm kính mắt sẽ ở đêm tối hành động cho n g ư ơ i nguy hiểm nhắc nhở ngẫu nhiên ban thưởng tiểu đạo cụ tần nặc trong tay xuất hiện một bộ làm bằng bạc mỏng k h u n g kính mắt mang tại trên ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần nhã nhặn khí chất ban ngày như thế mệt mỏi ban đêm không hào, hào đi ngủ ta nhản dỗi không chuyện gì làm được chỗ đi loạn làm cái gì mặc dù là nói như vậy nhưng chính tần nặc rõ ràng dựa theo trước kia phó bản mình khẳng định ban đêm có lý do sẽ ra ngoài đi một chút điển hình tìm đường chết tiểu năng thủ từ phòng vệ sinh ra tiểu h ã i đã tại thu thập quét dọn tốt sàn nhà cùng giải phẫu s a n g đơn mặc dù tiểu nha đầu này rất nhiều thói hư tật xấu giờ hơi nhiều nhưng phần bên trong công việc vẫn là rất chủ động làm xong tốt hôm nay giải phẫu hẳn là liền hai đài thời gian cũng không sớm ngươi có thể đi ăn cơm thư giãn một tí ngày mai nhớ kỹ đúng giờ đi làm tần nặc đi tới đem thủ thuật của mình công cụ thu thập tiến trong dương cuối cùng ta việc có thể cơm k h la tiểu hộ sĩ giơ hai tay vui vẻ gieo họ tan tầm về tan tầm hôm nay ngươi hẳn là ở ta nơi này hai đài giải phẫu bên trên học được không ít thứ chăm chú nhớ kỹ lận ngược ôn tập sẽ để cho ngươi được í c lợi không nhỏ t ầ n nặc vịn kính mắt nghiêm túc nói trên thực tế chính hắn cũng không biết hoàn thành cái này hai đài giải phẫu kỹ thuật thể hiện tại cái chỗ kia đài thứ nhất cứng rắn hạch thức kéo ra một con hạn h á n quỷ thứ hai đài cho bệnh nhân vén s ư ơ n g sọ ở đâu ra cái gì k thuật tiểu hộ sĩ hoàng hoàng hốt hốt gật đầu cũng không biết có hay không chăm chú nghe đạt được phong thích điên cái g á m điên địa liền chạy ra khỏi phòng giải phẫu tân nàng không có gì bất ngờ xảy ra. hôm nay hẳn là không có thứ ba đại giải phẫu nhiệm vụ hoàn thành k i a còn thừa cũng là tự do của mình thời gian đi trước đem cái này thận cho con quỷ kia cũng không biết cái này thận nó có thể hay không hài lòng đương nhiên không hài lòng cũng không liên quan tần nặc chuyện dù sao hắn là cho dẫn theo va li s á c h tay rời đi phòng giải phẫu một lát sau tần nặc về tới sân khấu đại s ả n h bên này có mấy cái bệnh nhân xuất hiện ở đây mặc sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân nhưng thấy không rõ mặt tại có trật tự địa xếp hàng cho sân khấu bên tia dao nạp tiền thuốc men tần nặc mặc áo khoác trắng tựa hồ rất hấp dẫn ánh mắt đi tới thời điểm tất cả bệnh nhân đều trực câu câu nhìn chằm chằm hắn ánh mắt lộ ra quái dị không nói ra được không để ý bọn chúng tần nặc trực tiếp đến biểu hiện ra bài quỷ trước lấy ra một cái k i a thận đưa tới thận lấy ra đụng ta hôm nay hai đài giải phẫu t h ế m à đều cho ngươi hoàn thành hàm ngư phiên thân rồi biểu hiện ra bài quỷ có chút không dám tin tưởng nhưng vẫn là tiếp nhận thận cầm ở trong tay lật ngược địa xem xét tần nặc nghĩ kỹ một bộ nó không hài lòng sau lý do thoái thác nhưng người nào biết đối phương tới một câu cũng không t h lắm nói nó trực tiếp ném vào màn hình miệng bên trong không mang theo nhấm nuất điện n g t xuống con mắt rất bình tĩnh Tân n ăn ăn ặ một tấm bảng biểu đơn đột nhiên bắn ra đến rơi vào trong lòng bàn tay chính là liên quan với cái khác ý sĩ trưởng tin tức biểu biểu hiện ra bài quỷ cũng là ngay thẳng cùng loại này quỷ hợp tác theo như nhu cầu vẫn là thật thoải mái chương tám trăm một mươi chín bác sĩ hàng xóm cánh tay hát mạch chương tám trăm m ư ơ i chín bác sĩ hàng xóm cánh tay hát mạch có thời gian tiếp tục hợp tác có thật đều dễ nói biểu hiện ra bài quỷ thu hồi những cái tia cá chạch giống như tay lui về góc tường bên kia cố định ở trên vách tường biến trở về phổ thông chưa bài tân nặc cũng không có nhiều hơn lưu lại giờ phút này thông qua cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy ngoài cửa sổ tia sáng tối xuống nhắc nhở bệnh viện bảy giờ sau s ắ t trời đem triệt để tối xuống nhân viên y tế cần trở lại gian phòng của mình dùng cơm rửa mặt qua sau bình thường làm việc và nghỉ ngơi không đề nghị tiếp tục đi dạo trong bệnh viện đương nhiên nếu như khăng khăng muốn đi ra ngoài bệnh viện quy định cũng là cho phép chỉ là hậu quả tự phụ mỹ hảo một ngày đến đây là kết thúc người chơi thuận lợi hoàn thành hôm nay nhiệm vụ kế tiếp là tự do thời gian mời cố mà t r â n quý thanh â m nhắc nhở kết thúc sau lớn như vậy trong bệnh viện bắt đầu tiếng vọng một bài để cho người ta thư thái thuần đông nhạc phối hợp thêm vắng n g ắ t hành lang phòng bệnh phòng giải phẫu đem bầu không khí rất tốt đ ị a tô đậm ba trăm linh ba là ta phòng nghỉ lên lầu ba hành lang tân đặc đứng tại băng lanh trên sàn nhà nhìn xem hai bên nhìn xem số phòng hướng phía bên phải đi đến đứng tại ba trăm linh ba trước của phòng từ bác r sĩ còn g túi xuống bác sĩ mở miệng mặt của hắn giấu ở khâu phát bên trong xuyên qua tóc có thể nhìn thấy kia khuôn mặt phía trên mọc đầy mủ đau nhức hết sức xấu xí kính mắt đục ngầu địa không thể xác nhận có phải hay không mù lòa lại bác sĩ kính mắt đục ngầu địa không t thể xác nhận có phải hay không mù l ò hắn đôi bác sĩ này có ấn tượng bởi vì vì b à i danh thứ ba tại trong bệnh viện bình thường bị đồng sự hô làm lao lại đương nhiên tần nặc là cái người có lễ phép không biết cái này sao x ư n g hô chủ yếu là không muốn d i ẫ m lôi khu nói không chừng hô cái lao lại đối phương liền trực tiếp xù lông người hôm nay trở về có chút nhanh còn xuống bác sĩ mở miệng rối ra tràn đầy m ọ t tay nắm lên tóc trên đầu lộ ra kêu một t r ư ơ n g n h ư ợ n g người cách thứ mặt khoe miệng lên l ê n l o g trong hốc mắt hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tần nặc để cho người ta toàn thân run r u y người hôm nay nhìn có chút không giống tần nặc con mắt lấp lóe mấy lần bình tĩnh mở miệng có lẽ là hôm nay giải phẫu qua với thuận lợi đi ta nhớ được ngươi xếp hạng không cao lập tức liền muốn nghỉ việc ngươi có lẽ nên ngẫm lại thế nào bảo trụ chén cơm của mình còn x u ố n g bác sĩ đem chìa khóa cắm vào mình trong cửa phòng hắn liền ở tại tầng nắp sát vách lúc này hậu phương hành lang cũng truyền tới tiếng bước chân một thân ảnh chậm rãi đi tới đầu mang theo cái gì k i a sáng qua với lở mở thấy không rõ tới gần mới nhìn rõ đầu kia trên đỉnh mang theo cũng không phải là vật phẩm trang sức mà là cắm một thanh đao bổ củi đao bổ củi từ đỉnh đầu chặt tới chót mũi thượng bộ phân đầu bị chia làm hai nửa lộ ra mười phần kinh khủng. lưới lao biên giới mọc đầy dị sát đồng thời cùng huyết nhục sinh trưởng ở cùng nhau hai con mắt chuyển động vài vòng rơi vào tần nặc cùng còng xuống bác sĩ trên thân lao lại lao tử hôm nay tan tầm đều như thế s ớ m sao còng xuống bác sĩ h í p mắt lại khoe miệng nít lên lúc lộ ra hai hàng cơ hồ biến thành màu đen răng vàng còn tốt hai đại giải phẫu bệnh nhân cũng không có đem tiền thuốc men ra đủ không sợ khiếu nại tình hùng dưới cho ta r ấ t phát hơn vùng không gian nói một đầu biến thành màu đen đầu lưỡi liếm tại khô nước trên n ô i hiện tại ta cũng còn dư vị người bệnh nhân kia não làm hương vị đâu nhưng vật k h của ta rất kém cỏi hạ từ phía sau rút ra một thanh răng cơ lao phía trên sụp đổ mấy chỗ phía trên còn mang theo thịt nát bệnh nhân đều làm ấ y cái kỳ hoa ha ha giải phẫu thuận lợi liên tốt công cụ hỏng có thể chữa trị t â n nặc cười hai lần phát hiện những n à y y sĩ trưởng liền tự mình nhìn xem rất bình thường đ a o bổ t u ổ i bác sĩ nhìn xem t â n nặc cổ v ặ n vẹo hai lần chậm rãi mở miệng từ bác sĩ sao ngươi thế mà còn s ố n g à. ta xem ngươi cái thứ hai bệnh nhân tên viêc không phải đến chữa bệnh cho là ngươi không có cách nào còn sống rời đi phòng giải phẫu là ta đánh giá thấp ngươi đau bổ củi bác sĩ mở miệng ngự khí để cho người ta nhìn không t ấ u giống như là lo lắng lúc ạ i g này g l con súng bác sĩ đã mở cửa đi vào mình phòng nghỉ đau bổ củi bác sĩ cũng không tiếp tục nói cái gì cầm trong tay đau bổ củi cắm ở bên cạnh cửa bức tường bên trong cửa phòng bịch một tiếng chăm chú đóng lại tân nặc chú ý tới kia bị răng cơ đau cắm vào bức tường chính b ư ớ c lên hô hô máu đen một đôi mắt xuất hiện ở trên tường vách tường quỷ mặc dù phẫn nộ nhưng giận mà không dám nói gì tần nặc phát hiện cái này bệnh viện khắp nơi đều là lén lút cái này tựa hồ mới là toàn bộ bệnh viện đặc sắc nhìn tải hưu hai bên y sĩ trưởng hàng xóm mình bị kẹp ở giữa tần nặc luôn có cảm giác bất an đóng cửa phòng bên trong căn phòng bài trí rất đơn sơ nhưng cơ bản phân phối đ ồ dùng hàng ngày đều có chỉ là không xác định phải trăng sạch xem mà thôi đưa tay thuật cái dương để lên bản nhìn xem múc meo sàn đơn hư thối một cỗ đầy đất con rắn p â n đã chui vào tường trong động chuột hắn cũng là quen thuộc loại hoàn cảnh này ban đêm hẳn là có k h á c nhiệm vụ hoặc là trò chơi mới cách chơi nếu không không hội sở có y sĩ trưởng đều chờ mong đêm tối đến lâm chơi trò chơi nhắc nhở đi tần nặc một bên nghĩ thầm một bên khởi xuống áo khoác trắng áo khoác oi bước một ngày thân thể đều phát ra hôi chua hương vị còn m ư ờ i phần ngứa không tắm rửa toàn thân khó chịu phanh phanh phanh làm thời háo ra thời điểm cửa phòng liền bị gõ đến rồi tần nặc cơ lấy một con dao giải phẫu đi qua mở cửa ngoài cửa không có người nhưng trên mặt đất cất đặt một phần cơm hộp là hắn c ơ tối cầm lên mắt nhìn hai bên trái phải chống rông hành lang tần nặc đóng cửa về đến phòng bên trong trong hộp cơm không có cơm có thịt nhưng không phải thịt chín từng khối đỏ tươi thịt các gọn bày đưa ở bên trong có thể là sợ không đủ ngon còn phân phối một bao huyết tương tần n ạ c liếc mắt liền nhìn ra thịt này cũng không phải cái gì heo dê bỏ thịt là cái gì thịt trong lòng đều nắm chắc nhưng tần n ạ c vẫn là lựa chọn ăn bởi vì vì thực sự đói hắn nhận định là một phần quen bỏ bít tết thịt như vậy nó là được ngon cầm vào rất có nhai kình tần n ạ c chuẩn bị đánh giá thời điểm cầm lấy thịt tươi phiến tay phải bỗng nhiên có cắp đã mất đi tri giác tiếp lấy thân thịt rơi xuống trên mặt đất nheo, nheo tay phải tần nặc cho là, là đơn giản run r u y nhưng từ từ liền phát g i á c không thích hợp bởi vì vì tay phải hoàn toàn mất đi c h i giác ngay sau đó trên cánh tay một đầu màu đen kinh mạch hiện hiện quỷ dị nhúc ních nhúc ních địa phương làn da chung quanh đều mắt trần có thể thấy xuất hiện thi v ệ c dấu vết nhìn thấy cái này tần nặc đống nhiên con ngươi co vào mấy lần cảm giác này h ắ n quá quen thuộc là k h ế đ ước ký sinh cảm giác thế nào chuyện huyết nhãn quỷ nhưng tần nặc cảm xúc tăng vọt mấy lần chỉ thấy cánh tay k i a màu đen kinh mạch phá vỡ một cái làn da lỗ hỏng chảy ra máu đen trong mũi có thể rõ ràng địa ngửi được mùi túi giữa nát sau đó cánh tay khôi phục tri giác khôi phục bình thường cái này khiến tần nặc mê hoặc bắt đầu huyết nhãn quỷ rõ ràng đã rời đi cánh tay cắt ra khế ước vì cái gì lúc này cánh tay còn sẽ có phản ứng đối với cái này mê hoặc t ầ n nặc rất nhanh cho một cái lớn mật còn có mấy phần kích động suy đoán chẳng lẽ nói huyết nhãn quỷ tại cái này phó bản bên trong đồng thời ngay tại k â bên này chương tám trăm hai mươi lớn mật phỏng đoán ban đêm hoạt động chương tám trăm hai mươi lớn mật phỏng đoán ban đêm hoạt động đối với huyết nhãn quỷ tại cái này phó bản bên trong tân nặc cảm thấy mình cái suy đoán này khả năng rất lớn cánh tay đột nhiên có phản ứng rất có thể là lúc trước huyết nhãn quỷ rời đi lưu lại một cái tín hiệu nếu như nói huyết nhãn quỷ ở chỗ này vậy đã nói rõ hiện tại chỗ cái này phó bản là sở bạch phó bản t ử vong bệnh viện chính là sở bạch phó bản tần nặc cảm giác có chút kỳ quái bởi vì vì tử vong bệnh viện trước mắt xem ra vô luận là hoàn cảnh vẫn là cách chơi đều rất phổ thông tạm thời bình phục lại nỗi lòng tần nặc nhanh chóng ăn hết cơn hộp bên trong thịt có thể là thật bất bụng thế mà thật có thể ăn xong cái này máu tanh thịt ư ơ i phiến đồng thời còn đem t i ê một bao huyết tương đồ và ở bên trên nếu như tại thế giới hiện thực bên trong mình h ẳ n là sẽ luôn a ăn thịt s Là rất đinh ban đêm nhiệm vụ hoạt động mở ra bệnh viện mỗi khi gặp đến ban đêm rất nhiều nghịch ngợm nằm viện bệnh nhân đều thích rời đi phòng bệnh đi tìm riêng phần mình kích thích hoạt động làm bệnh viện nhân viên y tế chú ó n g ĩ a vụ đốc c cái cho chức có chức cũng có Chú bệnh bệnh, nhân trở lại phòng bệnh. Cái này cho tự thân chức vị tăng lên danh tiếng. Danh tiếng tới trình độ nhất định, có thể tăng lên chức vị, cũng có thể tăng lên xếp hạng. thể thể trở tự đạt tới lại xếp vị vị, độ ý n a m viện bệnh nhân nhất là ban đêm ra ngoài bệnh nhân tư duy cùng hành động cùng người thường không giống nhau lắm đốc xúc quá trình bên trong xin đừng nên kích thích đến bệnh nhân để tránh làm ra một chút cực đoan đi v ị ban đêm trong bệnh viện ư ớ c thuốc quy tắc không còn có hiệu lực nhân viên y tế hoặc bệnh nhân làm ra cực đoan đi v ị sẽ không truy cứu chú ý đến ban đêm rất nhiều vật trang trí lén lút đều sẽ xuất hiện không có bệnh viện quy tắc ước thúc đối với bọn chúng tới nói cái này giống như là một trận tết mừng năm mới vô cùng tự do đương nhiên loại này vui hết mình đối với nhân viên y tế cùng bệnh nhân là bất lợi bọn chúng thích bắt làm thậm chí ăn hết lén lút bên ngoài đồ vật thu thập trên bàn bừa bộn đi rửa đi máu trên tay ô lúc trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đây chính là bệnh viện ban đêm hoạt động bệnh viện quy tắc không có nước thúc cũng có trách những tên kia đều chờ mong ban đêm đến vật trang trí lén lút nhân viên y tế nằm viện bệnh nhân bất kỳ cái gì một phương giết chết hoặc bị giết cũng sẽ không bị truy cứu mấy cái kêu y sĩ trưởng đều muốn tại ban đêm rời đi nghỉ ngơi phòng đều là vì cái này danh tiếng tần nặc như có điều suy nghĩ danh tiếng có thể tăng lên xếp hạng còn có thể tăng lên chức vị đúng là cái bánh trái t h ơ n g ngon cao phong h i ể m cao hồi báo điểm này xác thực không sai cũng không biết bệnh viện này chủ tuyến đến cùng là cái gì phó bản giới thiệu bên trong chỉ cấp ra một cái tên một cái gọi trần phàm người quán xuyên toàn bộ phó bản càng vì quan trọng nếu như là sở bạch phó bản vậy cái này trần phàm cùng sở bạch có cái gì liên hệ trước mắt phó bản chỉ cấp đơn giản cách chơi nhiều ít người chơi trò chơi thì dài chủ tuyến là cái gì như thế nào mới tính hoàn thành phó bản đều không có cho ra nhìn như phổ thông phó bản phía sau tựa hồ lại là một cái đầm sâu huyết nhãn quỷ tại cái này phó bản hắn nhất định so ta rõ ràng cái này phó bản dù sao dựa theo thời gian nó tiến đến tiếp cận một tháng rất có thể huyết nhãn quỷ đã biết h ắ n đến thậm chí có thể cùng hắn chạm qua mặt cũng khó nói tân nặc cảm thấy hiện tại chủ yếu chính là trước cùng huyết nhãn quỷ tụ hợp hiểu rõ ban đêm hoạt động cách chơi tân nặc biết mình đêm nay không biết cái này sao ngủ sớm hắn hiện tại xếp hạng rất thấp nhưng làm ấy đại giải phẫu không cách nào thỏa mãn danh tiếng rất trọng yếu không phải liền là đem lịch ngợm bệnh nhân đốc xúc trở về phòng bệnh có thể có bao nhiêu khó không nghe lời thích hợp giáo dục một chút liên tốt còn như vật trang trí vật phẩm lén lút n h ữ này g n tần nặc không có coi ra gì hắn thu thập qua loại này lén lút đều quên bao nhiêu tử vong bệnh viện không giống tự do vô hạn phó bản không có trật tự hạn chế khế ước quỷ cùng quỷ vật sử dụng cái này khiến lá bài tẩy của hắn nhiều hơn không ít chỉ cần không đụng tới chôn vùi cấp trở lên quỷ miễn cước tính cái đi ngang đi nghĩ thầm t ầ n đ ạ c tiếp tục mặc vào kia một kiện áo khoác trắng đem thân phận bài treo ở nơi ngực cho dù quần áo đã rất dơ bẩn cùng ngứa đây là thân phận của hắn tượng trưng đi trong t o i l e t đơn giản rửa mặt t ầ n đ ạ c kéo cửa phòng ra theo tiếng đóng cửa văng lên đi ra khỏi phòng hành lang bên trên đến đêm tối càng thêm l ờ mở không thể không mở ra đ è n tin cố sáng tìm tới hai bên trái phải phòng nghỉ bên trên kia còng xuống bác sĩ không biết đi ra ngoài không có nhưng này bị đau bổ t u ổ i mổ sọ bác sĩ cổng đau bổ t u ổ i đã không thấy hiển nhiên là g i cửa đến ban đêm bệnh viện bác sĩ y tá nhóm đều không đi nghỉ ngơi mà là tiếp tục kéo lấy mọi mọi mẹ tiếp tục vì bệnh viện trả giá làm việc như vậy tinh thần thực sự đáng giá như lai、like. tân nặc một bên tự nói một bên dùng đèn tin quét mắt trên tay liên quan với còn lại y sĩ trưởng tin tức biểu cái kia bị đau bổ t u ổ i mổ sọ、so、bác sĩ bài danh thứ ba hoàn thành mười đài giải phẫu nhưng vẫn là ra công việc tiếp tục soát danh tiếng bảo trì cũng tăng lên xếp hạng hiện tại liền ngay cả kinh dị trò chơi nhân viên y tế đều như thế c u â n sao tân nặc ánh mắt đặt ở xếp hạng thứ hai bác sĩ là danh nữ bác sĩ ở tại ba trăm linh chín phòng nghỉ tên là bật lan tên rất sạch sẽ cũng không biết chân nhân có thể hay không cùng hán bình thường điểm thu hồi tin tức biểu tần n ạ c không còn xem xét bắt đầu hướng một bên hành lang đi đến h ắ n quyết định trở lại tay mình thuật thất bên kia nhìn xem tối nay rất dài bệnh viện như thế lớn có nhiều thời gian chậm dai chơi ban đêm bệnh viện cơ hồ tất cả đèn đều d i ệ t chỉ có an toàn thông đạo ngừng thi phòng sẽ còn lõe lên đen nhánh bên trong chỉ có một đầu cầu sáng tại chỉ dẫn tần n ạ c tiến lên trong hành lang dẫn đại mỗi một tầng trên cầu thang đế d à y đều truyền đến rất cảm giác không khỏe túi đầu xem xét dưới chân bậc thang cũng không chân nhẵn mà là đột xuất từng khỏa bén nhọn răng n a n h trên dưới n ú c n í c trên lan can bàn tay cũng truyền tới đặc dính cảm giác quay đầu nhìn lại phía trên kia mở ra từng cái con mắt không ngừng mà chuyển động hành lang quỷ sao bạn cũ tân nặc gắng giữ lòng bình thường tiếp tục bình thường mà xuống lầu nhưng lầu này đã quỷ rõ ràng không muốn như hăn y dưới chân sền sệt cảm giác càng ngày càng rõ ràng mỗi một lần nâng chân đều biến thành khó khăn có cái gì ở sau người lướt qua chạm đến một chút sau não trước tân nặc sờ soạn một chút sau não bàn tay tất cả đều là chất nhảy t h ư ợ n như là bị cái gì liếm lấy một chút nhìn xem thật dài bậc thang tân nặc nhàn nhạt nói ra ta chỉ là hạ cái lâu không gây chuyện người tốt nhất cũng biết một chút nâng nâng tân h h a n m từ h à h l a nặc g phương bốn n h ư tám ớ nói nghĩ đến cái gì hỏi lại nói ngươi quản lý mấy tầng hành lang hỏi cái này làm cái gì nghĩ mời ngươi giúp ta đánh cái công tân nặc bị cười chứng tám trăm hai mươi mốt mắt đỏ thân ảnh lấy cùng vị quý chứng tám trăm hai mươi mốt mắt đỏ thân ảnh lấy cùng vị quý làm công ý gì hành lang bị phát ra nghi hoặc cảm giác bác sĩ này không có làm rõ ràng tình huống hiện tại thế nào cảm giác là đối phương đang uy hiếp mình tần nặc nghĩ nâng lên chân nhưng thực sự không có cách nào phóng ra bộ pháp hỏi tiếp ngươi thích tới cứng vẫn làm ề m trong hành lang tiếp tục truyền đến thanh âm lời này không nên ta đến hỏi thanh âm quanh quẩn ở giữa hai chân bắt đầu ham sâu dưới sàn nhà bậc thang biến thành từng dây r ă n g nhọn vách tường biến thành phần miệng lan can biến thành đỏ tươi đầu lưỡi dịch nhuần bao trùm một phía mùi hôi thối tràn ngập trong núi n ổ đi cái này áo khoác trắng ngươi chính là của ta điểm tâm nhỏ động, động miệng liền có thể mất ngươi trừ phi người giút ta làm mấy món chuyện trợ ố i n lý hành i u lang quỷ mê hoặc thời khắc trong hành lang xuất hiện một trận mùi thấm át ngay sau đó một đường màu đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại trên bậc thang như vậy xinh đẹp thiên tiên tự nhiên là mặc vào đỏ áo cưới lụa trắng tỉ tỉ đoán chừng nàng hiện tại đã hoàn toàn có thể k h ô n g chế đỏ á o cưới trong tay hai đạo quy tắc lực lượng cũng sẽ không ngoại lệ cuối cùng chịu để cho ta ra thấu khẩu khí lần này lại là cái gì địa phương quỷ quái ngươi liền như thế thích bốn phía vọn lụa trắng nữ quỷ vừa ra tới xem ở bốn phía buồn nôn hoàn cảnh liền đối với bậc thang dưới tần nặc liếc mắt đây không phải b ậ t quá đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ khoan hay nói tỷ tỷ mặc vào đỏ á o cưới là kinh diễm việt luân liền ngay cả mắt trợt trắng đều là nhìn thoáng qua tần nặc mở miệng cười lụa trắng nữ quỷ nháy con mắt mấy cái nói ra ngươi thật giống như một con liêm chó tần nặc gia chuẩn không có chuyện tốt nói đi muốn thu thập ai lụa trắng nư quỷ cũng biết tần n ạ c xáo lộ trực tiếp hỏi ta chỉ là nghĩ hạ cái lâu làm sao có quỷ nhất định phải làm có dễ tần n ạ c mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lụa trắng nư quỷ xem ở t r u n g quanh phun ra hai chữ hiểu rõ sau đó liền biến mất nơi tay đèn tin cổ sáng bên trong rất nhanh chuyển đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tần n ạ c cảm giác trên người có đồ vật nhỏ xuống túi đầu xem xét đều là máu tươi vách tường chung quanh khe hở bên trong toát ra một cỗ máu đen theo sau hành lang liền khôi phục bình thường hành lang q u kêu trên thanh â m chuyển đến ca da tha ta ngươi vừa không phải muốn ta làm công sao ngươi cứ mở miệng sớm dạng này không phải tốt tân nặc k h ẽ cười nói cũng không phải cái gì vừa khó chính là phía sau xuất hiện giống như ta mặc áo t r ẳ n g trắng tiến vào trong hành lang chiếu cố một chút bọc chúng cái này không k h ó a hành lang bị hốt hoảng địa đáp ứng có thể đương nhiên không có vấn đề ta đây nghề cũ a nhưng là có chút bác sĩ ta không dám cản thì như trên bảng mấy cái kia ta cũng không dám hành lang quỷ nói nhưng ta cũng là trên bảng tân nặc nói quá lâu không có công trạng ta phải chết đói gặp ngươi là hát chót liền muốn thử thời vận hành lang quỷ h ảo não vô cùng sớm biết liền không gây vị này phật cái tia xếp tại đệ nhất họ cao bác sĩ ngươi gặp qua không tân đắc hỏi chạm qua một lần tên k i a so ngươi còn muốn h u n g á c lần trước kém chút không có đem ta diệt thật là đáng sợ nếu lại nhìn thấy hắn ta thở mạnh cũng không dám hành lang quỷ tràn đầy bóng ma nói mỗi khi gặp hồi ức nó đều run lầy bẫy a tên k i a ngươi nhớ ký bộ dáng không thần sao hỏi không không thấy được mặt liền vóc dáng cùng ngươi không sai bệt lắm nhưng khí chẳng muốn so ngươi hành lang quỷ không dám nói tiếp bởi vì vì lụa trắng nữ quỷ liếc qua tới nó nói như vậy tần nặc càng thêm tò mò nhìn cái này rất có thể cũng là người chơi h á n tự hồ đối với cái này bệnh viện hiểu rất rõ đồng thời có một cái mục đích tính muốn đi làm cái gì được thôi không làm khó dễ ngươi lần sau gặp tìm ta nhớ kỹ đem hành lang bày thoải mái một chút bậc thang rồi chân biết không nói xong lời này tần nặc mang theo lụa trắng nữ quỷ nhanh chóng xuống lầu nhưng lụa trắng nữ quỷ lại níu lấy hành lang quỷ người sau còn lấy vì đổi ý kêu thảm tha mạng ta quần áo mới có đẹp hay không lụa trắng nữ quỷ hỏi hành lang quỷ sửng sốt tốt một lát còn lấy vì ngay lầm ấp úng đ i ệ nói ra được đẹp mắt rất đẹp Đạt được câu trả câu thân ảnh. Thân ảnh khi nó xuất hiện hết thẻ chung quanh bài trí vật công trình kiến trúc đều tại chuyển phát nhanh địa mục nát hóa kia là nồng đậm quỷ khí tại phóng thích đồng thời kinh khủng quỷ vực tại chung quanh hắn như ẩn như hiện khống chế không nổi địa muốn hình thành hành lang quỷ gặp tìm nó lộ ra càng kinh hoàng hơn thần sắc thanh âm đều biến thành run dày ta ta đều dựa theo ngươi nói đi làm cố ý làm khó dễ một chút hắn thấy được nó đi xuống đứng tại t ầ n nặc trước kia ở tại ngăn cản dội ra một cái tay phía trên hiện hiện lít nha lít nhít thi ban đồng thời tựa như v ậ t sống giống như đang nọng g m ạ n nơi đó lưu lại t ầ n nặc khí tức mà nó tại xác nhận cái gì một lát nó đứng thẳng thân thể quay người rời đi cái kia ta thật đói a đã nói xong hành lang quỷ nâng lên tất cả dũ khí dùng nhỏ bé thanh âm mở miệng thân ảnh dưng bước quay đầu nhìn thoáng qua hành lang quỷ người sau vội vàng đóng chặt miệng đại khí không dám thở thân ảnh hướng bên cạnh mình quỷ vượt bên trong một chảo chống rộng giống như kéo ra một bộ thi thể ném xuống đất thi thể mặc bệnh nhân phục hiển nhiên là khám gấp bệnh nhân tạ ơn tạ ơn hành lang quỷ cảm động đến rơi nước mắt không ngừng mà c ả m tạ nó thấy được hy vọng sống sót thân ảnh nhìn xem hành lang quỷ con mắt màu đỏ ngỏm lấp lóe để cho người ta suy đoán không tấu ánh mắt tiếp lấy quanh người biến mất tại trong hành lang mà bậc thang hóa thành răng nhọn bắt đầu đ u i tiêm ộ t bộ thi thể tiến hành điên cuồng địa nuốt đi xuống lầu đạo tần nặc đi tới làm trong đại sành tìm được phân bố vị trí biểu hiện ra bài ở phía trên tìm được bệnh nhân nằm viện cao、Úc. hơn nữa là khám gấp cao muốn tìm tìm khám gấp bệnh nhân dạng này mới có ý tứ tần n ạ c đi vào khám gấp ca o úc bảo an trong đỉnh bảo an ngủ gật đại sảnh quặng cụ v vô cùng tần n ạ c vừa b ư ớ c bước chân vượt qua hàng rào ngầm đầu bị báo chí che kín mặt bảo hộ liền mở miệng ta không ngăn cản ngươi đi vào nhưng là đề nghị ngươi không muốn đi vào rất muộn ngoại trừ bệnh nhân rất nhiều thứ cũng đều ra đồng thời khám gấp bệnh nhân đối với người ngoài có rất lớn á c ý trước khi chết bọn hắn cái gì điên cuồng chuyện đều làm ra được tần nặc ngừng một chút bước chân thoải mái mà nói ra tạ ơn hảo ý nhắc nhở nhưng ta là bác sĩ tới quản lý bệnh nhân rất bình thường bảo an vẫn không có ngồi dậy cũng không có lây tục trải tóc bên trên báo chí quá trẻ tuổi tung bay ở phía trên lụa trắng nữ quỷ nhìn chằm chằm kia bảo hộ đầy mắt khinh thường phát ra hừ lạnh một tiếng vừa muốn nói chuyện liền bị tần nặc dừng lại ra hiệu lấy cùng vị quý lụa trắng nữ quỷ cải biến giọng điệu đối bảo an hỏi ý lý phục của ta xem được không bảo an tần nặc vội và nói g n nhất định phải đẹp mắt cái này đỏ áo cưới phối hợp ngươi ai nhìn không được mơ hồ đạt được đánh giá lụa trắng nữ quỷ không có lộ ra tiểu dung nhưng nạo kiều trên mặt rõ ràng là hài lòng tân nặc xấu hổ trong lòng tự n ủ đến cùng là、tiểu、tiên lựa chương tám con dối bệnh nhân miễn cưỡng sống tạm chương tám trăm hai mươi hai con dối bệnh nhân miễn cưỡng sống tạm khám gấp trong đại lâu tần đ ặ c mặc áo khoác trắng đánh lấy đèn tin đi tại rộng dài trên hành lang hắn vung lòng rất nhiều cảnh giác chỉ cần là có một cái bảo tiêu tỷ tỷ hộ giá hộ tống trên đỉnh đầu tung bay lụa trắng nữ quỷ nàng nhìn về phía trước ngáp một cái thỉnh thoảng sửa sang một chút trên thân tịnh lệ đỏ áo cưới lộ ra nụ cười hài lòng tần đ ặ c một tay cầm túi một tay nhấc bắt đầu đèn tin xa xa tại hành lang cuối cùng đã nhìn thấy hai cái mặc đồng phục bệnh nhân, bệnh nhân. bọn hắn đứng ở nơi đó ngẩng lên đầu nhìn tựa như đang ngẩng người nhìn xem bọn hắn, tần n ạ c vừa đi đi qua kia hai cái bệnh nhân ngay lập tức biến mất trong bóng đêm không tốt lắm tới gần tần n ạ c tự lẩm bẩm xem ra chỉ có thể sử dụng cưỡng chế tính biện pháp mới có thể để cho những bệnh nhân này ngoan ngoãn trở về phòng bệnh bên trong tung bay ở giữa không trung lụa trắng nữ quỷ phát giác được cái gì quay đầu mắt nhìn hậu phương có cái gì tại ở gần tần n ạ c mang lên ban ngày ban thưởng tiểu đạo cụ đem dự cảnh kính mắt mang lên quay đầu nhìn lại rõ ràng tiếng bước chân chuyển đến một người mặc áo khoác trắng bác sĩ xuất hiện là ban ngày nhìn thấy vị kia mắt trái không có trong mắt bước lên hồng quang bác sĩ tần nặc nhớ kỹ vị này trên bảng xếp hạng thứ năm trong tay hắn kéo lấy một bệnh nhân bệnh nhân không biết kinh lịch cái gì ôm một cái nhựa tợ là t i ệ m búp bê đầy mắt đều là sợ hãi từ bác sĩ thật là khéo người ban đêm cũng ra chạy công trạng sao bệnh viện lập tức áp dụng giảm biên chế ta cái này hạt chót cũng nên cố gắng một chút dù sao hiện tại chức vị này thế nhưng là cái b ắ t sát tân nặc bình thản nói độc nhãn bác sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc che kín nếp gấp khuôn mặt bên trên tựa như là mặt đ ờ đã nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì vậy thì tốt ngươi cẩn thận một chút nếu có cái gì vấn đề có thể tới phòng nghỉ tim ta nói ánh mắt của nó rơi vào giữa không trung lụa trắng nữ quỷ trên thân nữ nhân này cũng không thể cho ngươi tuyệt đối an toàn Ừm. xem một cảm cảm Lũa lấy lấy là lại là quang, tựa sau quay kia ta ta. trắng tiếu dung rõ ràng bất thiện, trên vật tại tại tiếp thể tần tiếp tục rõ ràng rượu rời nữ nhìn nhãn dung người hánh hồng như kiện sống, động cảm xúc, nhưng người sau không có để ý, quay người kéo lấy người bệnh nhân chính này không nhưng nghĩ nhiều, tần nặc không có nhiều hơn hướng gì giác quỷ điều suy ch� xúc, độc đỏ để đi. đối để bác cưới có Bác có cái ác cố cơ Có có áo sĩ, sĩ kéo ý, ý, ý ý, Là m ộ tân cái nằm bệnh n h c h u ẩ nặc chân mày kích động hắn chiếu vào trước người thông đạo vết máu bị kéo ra một đầu vết tích kéo dài xuống dưới tân nặc chiếu xuống đi rất nhanh liền nhìn thấy một bệnh nhân run run dày dày đi tại toàn thân dơ bẩn lộn xộn tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì cuối cùng tới cái công trạng tân nặc trên mặt vui mừng vừa muốn đi lên liền bị lụa trắng nữ quỷ miệng gọi lại trước chậm rãi nói xong tân nặc hoàn hồn bệnh nhân kia phía sau liền xuất hiện một cây đao cấp tốc lưu loát đ ị a cắt vỡ bệnh nhân nhức hầu hiểu rõ sinh m ệ n h máu tươi tung tóe vẩy trên sàn nhà một cái tay bắt lấy bệnh nhân quần áo liền bắt đầu về phía sau mặt kéo đi cái này đồng dạng là m ặ c đồng phục bệnh nhân bệnh nhân toàn thân quần áo đều dính đầy máu tươi bộ mặt tái n h ự t khô h é o thậm chí làn da bắt đầu nát giữa k i a nát giữa trong vết thương còn có giỏi bọ đang bỏ đậu hắn nhắm hai mắt toàn thân phát ra mùi thúi g ữ a nát rõ ràng đã là người chết vẫn còn có thể giết chết cái khác bệnh nhân đồng thời lôi kéo ra ngoài trên vai của hắn an trí lấy một cái tượng gỗ búp b mặc trên người nó đường cong liên tiếp lấy kê hư thối bệnh nhân con dối hai mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm t ầ n n ặ n g sau đó cái kê hư thối bệnh nhân đột nhiên há mồm lên tiếng bác sĩ n g ư ơ i rất gặp may mắn ta hôm nay săn thức ăn đã đủ rồi chỉ mong trời tối ngày mai ngươi sẽ không gặp ta bệnh nhân nhắm mắt lại lên tiếng trong tay còn cầm đấm máu t r ư ờ n g đau, hiển nhiên trước mặt bệnh nhân mở ngực mổ bụng kiệt tác đều là suất từ tay của hắn làm gì ngày mai ngươi có thể hôm nay rét giữ lại ướp lạnh đến ngày mai ăn vào không phải cũng là có thể lụa trắng nữ quỷ bỗng nhiên lên tiếng ánh mắt rơi xuống người nó tràn đầy khiêu khích hương vị điều kiện tiên quyết là ngươi có dám hay không thử một chút con dối bệnh nhân không có nâng đầu cũng không có mở mắt nhưng tựa hồ cảm nhận được lụa trắng nữ quỷ tính uy hiếp nó quay người liền muốn rời đi ngươi cũng là bệnh nhân giết bệnh nhân mục đích là cái gì tần nặc mặc dù biết đáp án nhưng vẫn là hỏi một câu mạng sống con dối bệnh nhân rất đơn giản địa bẩm lụa trắng n ữ quỷ dùng chỉ có thể tần nghe được thanh âm mở miệng nói ra bệnh nhân đã chết điều khiển thi thể chính là cái kia con dối nhìn thấy những cái kia tuyến không có nó muốn nói dùng bệnh nhân miệng phát ra tần nặc con mắt chất động con dối điều khiển bệnh nhân khế ước quan hệ lụa trắng nư quỷ bổ sung một câu khế ước chủ chết rồi quỷ này thế mà còn sống t ầ n nặc có chút ngoài ý m u ố n hắn nhớ kỹ huyết nhãn quỷ đã nói với hắn khế ước quỷ cưỡng ép thời ra khế ước sẽ đối với hai bên tạo thành tổn thương thậm chí là tử vong không tách ra khế ước nhưng nó hiện tại rất suy yếu một mực tại hấp thụ khế ước chủ thân bên trên sinh cơ điều khiển nó miễn cưỡng sống tạm lụa trắng nữ quỷ nói nhưng tiếp tục như vậy chờ đến bệnh nhân thi thể cơ năng hao hết hoàn toàn hư tối nó sớm mượn cũng biết chết tân nặc nghe đi theo con dối bệnh nhân biết tân nặc cùng lên đến điều khiển khế ước chủ thanh tuyến lên tiếng nói ta không gây chuyện nhưng ngươi khăng khăng đánh ta chủ ý cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt tại cái này trong bệnh viện kết quả đều đã chú định tốt con dối hang ổ hai con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m k i a lụa trắng nữ quỷ ngươi rất nhanh cũng biết giống như ta dựa vào khế ước chủ thân thể hành thi tẩu đ ụ sống tạm lụa trắng nữ quỷ ánh mắt lạnh lẽo ngươi tại n g u y ệ n r u a ta rất nhanh ngươi liền hiểu rõ ta không phải trào phúng con dối quỷ thao túng hư thối thi thể tiếp tục đi về phía trước tân nặc tiếp tục cùng lên đến nói ra ta vừa tới cái này bệnh viện đang tại tìm tòi rất nhiều thứ ngươi thật giống như rõ ràng rất nhiều đối phương không có trả lời thi thể khập hiễng kéo lấy trên đất thi thể tần n ạ c một cước dẫm ở cái kia thi thể ngươi không nói lời nào cỗ này thi thể chính là của ta con dối quỷ cuối cùng mở miệng mang theo âm lãnh ngươi đang uy hiếp ta vẹn vẹn nữ nhân này ngươi quyết định liền có thể ăn chắc ta sao cùng lắm thì cá chết lưới rách con dối quỷ chính nói lời này tần n ạ c phía sau không biết thời điểm nào xuất hiện mặt ảnh thân ảnh cùng người hầu giống như nhu thuận đứng ở nơi đó ánh mắt xem ở con dối quỷ trên thân trong trước mắt liền biến mất tại trong tầm mắt con dối quỷ hoàn hồn lúc lôi kéo người bệnh nhân kia thi thể đã không thấy tăm hơi bóng dáng đến mặt ảnh trong tay cầm lên đến tò mò dò xét chương o n dối quỷ c mặt một chút, cải biến giọng điệu, n g hỏi h c tám c i g trăm n n hai mươi ba mê thất về sau sống tạm kết quả chương tám trăm hai mươi ba mê thất về sau sống tạm kết quả n a m viện phòng mở ra bên trong trưng bày mấy tấm đơn sơ sát sàng nhưng phía trên bệnh nhân đều không thấy bóng dáng đây là phòng bệnh của ngươi tân n ặ c mắt nhìn bên trong hỏi con dối bệnh nhân đi vào chậm rãi mở miệng ta ra mục đích hoàn thành tiếp xuống nên đi ngủ ta giết bệnh nhân là vì mạng sống đồng dạng ở bên ngoài cũng có thể là bị những vật khác săn giết ta trở lại phòng bệnh đối ngươi cũng có chỗ tốt không phải sao giúp ngươi soát một phần công trạng con dối quỷ hiển nhiên cũng là hiểu rõ ban đêm trò chơi cách chơi nó điều khiển thi thể ngồi xuống ta đi nằm trên ghế bởi vì vì rất nhiều gân cốt đều nghiêm trọng biến chất chỉ là hơi ngồi nặng một chút liền nghe đến rõ ràng tiếng xương gậy đối với đã từng khế ước chủ nhân biến thành như bây giờ con dối quỷ biểu hiện rất bình tĩnh có lẽ đối với nó tới nói tất cả đều chỉ là vì mình sống sót cho dù là tiêm ộ t phần khế ước cũng là như thế điểm ấy rất hiện thực nhưng tựa hồ cũng không có tâm bệnh tân nặc lúc tiến vào nhường lụa trắng nữ quỷ cùng mặt ảnh tại khám gấp trong đại lâu đi dạo bắt được bệnh nhân trực tiếp mang đến nơi này mình lại hữu hảo đưa về phòng bệnh của mình dạng này rõ r à n g cũng bất việc nhiều lắm tội gì mình tự xử chạy đâu mặt ảnh là cái ngoan bà bảo, bảo tự nhiên nghe lời lụa trắng nữ quỷ cảm giác mình lại biến thành làm công người nhưng nghĩ tới tần nặc cho nàng tìm kiện quần áo đẹp cũng liền không có cái gọi là quỷ bộ cùng lụa trắng nữ quỷ lần lượt rời đi con dối quỷ nội tâm có chút quái dị gia hòa này đem mình hai tấm thủ hộ thần đưa tiễn không sợ chính mình nó toát ra ý nghĩ như vậy theo sau lại đánh lên một chút tiểu tâm tư tần nặc biết được nó ý nghĩ. cười h i ế p mắt nói ra đừng lo lắng ta không chỉ là có hai cái này át chủ bài một cái tay kéo ra cổ áo lộ ra bên trong hát bạch vũ cánh hình xăm quỷ dị quan g mang loại ra nhìn thấy cái này hình xăm con dối quỷ lại trở mặc ra hòa này đến tột cùng lộ nào thần tiên thế nào như thế nhiều con quỷ lại một cái so một cái đáng sợ hiện tại chúng ta có thể hào hào tâm sự con dối quỷ rõ ràng tần nặc muốn biết được cái gì trực tiếp mở miệng trên thực tế nơi này tất cả bệnh nhân ban sơ thời điểm đều giống như ngươi đều là xâm nhập cái này phó bản người chơi con dối quỷ mới mở miệng tần nặc sắc mặt liền biến hóa đối với cái này h ắ ngay ban n à này, chỉ là là y thì tới tất nghĩ chỉ không nghĩ tới là tất cả bệnh nhân. liền n có cả ý g từ đầu bọn hắn căn bản không có ý thức được cái này phó b ả n không thích hợp nó hoàn cảnh nó cách chơi đều cùng phổ thông phó b ả n không có cái gì chỗ đặc biệt chính là loại ý nghĩ này dẫn đến bọn hắn tại không có chút nào phòng bị dưới một chút xíu mê thất con r ồ i có chút run run có gỗ va chạm phát ra thanh âm thanh thúy không thích hợp điểm ở đâu mê thất lại là thế nào cái mê thất pháp tân n ắ c chọn lấy hai cái trọng điểm hỏi phó bạn trong giới thiệu căn bản không có hoàn thành phó bản điểm cũng không có thế nào rời đi phó bản điểm ngươi chẳng lẽ không có chú ý sao Cái này phó bệnh ả bản n căn bản không có b rời đi i p á p Một t khi i nhân đến, n v ĩ v i trong, mỗi là cái này tục trong t không nhiệm ngừng đến vụ phó bản chế định nq người chơi tại mê thất sau liền sẽ thành vì phó bản nq triệt để quên chuyện trước này đây chính là mê thất cái này phó bản cũng không phải là các n g ư y i n h â n loại xứng đôi tiền đến mà là bị nó ngẫu nhiên tính địa nuốt tiền đến mỗi mê thất một bộ phận người chơi nó liền sẽ tiếp tục nuốt một bộ phận sáng suốt địa người chơi tiền đến thật giống như cho mình bổ sung mới nguồn năng lượng vứt bỏ vật liệu thì tiến hành xử lý hóa t ầ n nặc sắc mặt lâm vào t r ầ m tư con dối quỷ tiếp tục lên tiếng người chơi mê thất sau thể nội khế ước quỷ liền sẽ đứng trước kết quả khác nhau lựa chọn loại thứ nhất biết cùng k h ế ước chủ giống như mê thất sau đó bị bỏ hoàng xử lý điểm này tân nặc đã thấy ban ngày đài thứ nhất giải phẫu chính là tình huống này bệnh nhân kia cùng hạn hán quỷ đều lâm vào mê thất quên đi lẫn nhau thân phận bị tần nặc cắt đứt khế ước kết quả song song tử vong cái thứ hai kết quả chính là sống tạm tựa như ta như bây giờ lợi dụng mê thất chết mất khế ước chủ trong thân thể cơ năng tiếp tục trợ giúp mình sống sót chờ đến cơ hội thích hợp liền cắt ra phần này khế ước cắt ra khế ước quỷ sẽ không hôi phi y diệt tần nặc nghi hoặc hỏi có sát xuất tử vong nhưng chúng ta có lựa chọn sao cắt ra khế ước sau không có tử vong quỷ liền sẽ thành vì cái gọi là vật t r a n trí vật phẩm lén lút phó bản nờ bờ c mặc dù sống rất gian n nhưng là chí ít còn sống không phải sao con dối quỷ nói n g ư khí không tình cảm chút nào nhưng chứ ở giữa tràn ngập nó đối sống tiếp khát vọng t r ầ m tư qua sau tần n ạ c đứng d ậ y sắc mặt nghiêm túc nói ra bất kỳ một cái nào phó bản đều có rời đi biện pháp chỉ là không tìm được thôi con dối quỷ tiếu hai tiếng tràn ngập trào phúng ngay từ đầu bọn hắn bao quát ta khế ước chủ đều giống như ngươi biểu lộ lý do thoái thác nhất trí thậm chí quyết tâm cũng không kém với ngươi nhưng bây giờ nó chuyển động từ ngắc làm bằng gỗ đầu xem ở kia hư thối thi thể bên trên nó biến thành dạng này còn có những cái kia hành thi tẩu nhục chờ chết bệnh nhân ta nói không khách khí một điểm những này đi theo bên cạnh ngươi quỷ không lâu về sau đều sẽ giống như ta rời bỏ ngươi thậm chí tàn phá thân thể của ngươi chỉ vì chính mình sống lâu một chút đương nhiên nếu như trung tâm kia chính là ta nói loại thứ nhất kết quả tần nặc nâng đỡ k í n h mắt không có l ử a giận cũng không có phản bác trở về hắn hiện tại xác nhận một điểm cái này q u ỷ dị phó bản không có luân hồi nhân tố vậy cũng chỉ có thể là sở bạch phó bản huyết nhãn quỷ cũng nhất định ở chỗ này lúc này hát bạch vũ cánh lấp lóe hai lần con dối quỷ đột nhiên liền không ra đoán chừng là cho là mình mạ phạm đến nàng cùng tần nặc tức giận nội tâm tràn ngập bất an Mộng t tỉ tỉ ngốc ngốc hành rất n lang bên trên một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại bóng đen kia trên thân oánh i ư ợ u lấy tím sập mịt mở con chạch nó di động lúc nhìn kỹ lại cũng không phải là bản chân phóng ra mà làm mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt liền xuất hiện tại hạ một vị trí loại này thuấn di thức mà di động mang không dậy nổi mảy may động tĩnh chân chính làm được lạng yên không một tiếng động quỷ buộc m ặ t ảnh trên đỉnh đầu tung bay lụa trắng nữ quỷ m ặ t ảnh trong đầu ghi khắc tần n ạ c mệnh lệnh nhìn thấy mặc đồng phục bệnh nhân bệnh nhân trực tiếp bắt lấy mang về một cục một cái lụa trắng nữ quỷ nhìn xem quỷ buộc m ặ t ảnh miệng bên trong nôn d ầ m d ĩ một câu càng nhiều tâm tư vẫn là ở trên người món kia tịnh lệ quỷ áo cưới xuyên qua thật dài hành lang m ặ t ảnh tựa như phát giác được cái gì trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lụa trắng nữ quỷ lông mày kích động vội vàng đuổi theo đi qua chỗ ngặt chỉ thấy một cái toàn thân gậy gò bệnh nhân chậm rãi đi lại nó đi lại tập tễm thổi t thối thối, bệnh nhân này cũng đã chết, chỉ là thể nội tại không a t r cần quan tâm hé miệng đem toàn bộ bàn tay nhét vào trong miệng đem toàn bộ quỷ sống sờ sơ nứt xuống lộc cộc hai tiếng bệnh nhân q u a y đầu xem ở quỷ mị giống như xuất hiện ở sau người quỷ bộc m ạ ảnh như vậy xuất hiện tựa như trống giống đồng dạng bệnh nhân khai đảo mắt tử nhàn nhạt mở miệng địa ngục cấp quỷ muốn làm cái gì muốn ta trong tay mấy k h ỏ a đầu lâu sau có thể cho ngươi ta cũng không cần quỷ bộc cho nó uy hiếp không nhỏ nó không muốn gây chuyện m ạ ảnh không nói chuyện thay đổi hai lần đầu một giây sau một cái tay liền hung h ă n g trộm vào bệnh nhân trên cổ liền muốn nhấc lên tại bị nhấc lên n g a y mắt bệnh nhân bỗng nhiên buộc phát ra kinh khủng quỷ khí tránh thoát ra ngoài mục tiêu là ta gặp m ạ n ảnh ra tay với mình bệnh nhân khí tức cũng thay đổi địa bắn g l á n h nó rời khỏi mười mét bên ngoài vừa dừng bước một đầu mang theo hồng quang lụa trắng cấp tốc l ư ớ t đến c u ố n lấy mắt cá chân nó còn không đợi tránh thoát k i a lụa trắng vén lên m ặ t ảnh hung hăng đụng vào một bên trên vách tường lụa trắng nữ quỷ thổi qua đến gặp bệnh nhân kia rất nhanh tránh thoát lụa trắng nâng lên tay dùng quỷ áo cơi ống tay áo nhẹ nhàng h ấ t lên chỉ n g h e quanh một tiếng bệnh nhân hung hăng đụng vào dưới sàn nhà vô số vết dạn lan tràn tại trên hành lang đại lượng gạch men xứ mảnh vỡ bắn tung tóe ra ngoài nhất thời quặng cu v trên hành lang bụi mù nổi lên một ph lụa trắng n ữ quỷ nhìn xem dấu ở trong đất bùn bệnh nhân mở miệng yếu ớt nàng không dám dùng quá lớn quỷ lực dù sao bệnh nhân là muốn hoàn chỉnh mang về đi các ngươi muốn làm cái gì bệnh nhân mở miệng biết mình chạy không thoát mặc dù biết kết quả có thể muốn bị hai con quỷ chia cắt tắn hết nhưng vẫn là hỏi một câu chúng ta là tới giúp ngươi đưa ngươi trở về phòng bệnh theo chúng ta đi đi một đầu lụa trắng c u ố n lấy bệnh nhân đem nó treo ở giữa không trung bệnh nhân nếu là đưa ta vì cái gì còn đánh ta một trận mà lại tiên ta về nhà phòng bệnh kia là chức trách của thầy thuốc lụa trắng nư quỷ lạnh nhạt mở miệng chủ tử của chúng ta chính là bác sĩ nhưng g u y ê n còn lai là c a mê thất ư ờ i chuyển ơ i sao. Bệnh nhân thì thảo, Bệnh bỏ nhân chống thì từ cự, x ố n g l ấ tư、chi. Bắt được một chi. được cái ra qua phương hướng lúc lại phát hiện tại hành lang cuối d ư ớ i ban công xuất hiện một thân ảnh thân ảnh rất cao thẳng trên người á o khoác trắng rất hiển nhiên phi thường mới tinh không dính một giọt máu dấu vết một cái tay dẫn theo giải phẫu cái dương một cái tay khác cắm vào trong túi á o càng nổi bật địa phương là hắn kính mắt dưới một đôi con mắt màu đỏ ngỏm cho người ta rất mãnh liệt sung kích cảm giác hai vị đây là bệnh nhân của ta bác sĩ bình tĩnh mở miệng phân biệt rơi vào lụa trắng nữ quỷ cùng quỷ bột m ặ t ảnh bên trên thấy rõ người sau hai cái thực lực hai con quỷ cộng thêm một cái quy tắc quỷ vật sao hôm nay vẫn là rất gặp may mắn a huyết nhan bác sĩ ánh mắt nhường lụa trắng nữ quỷ biết ý nghĩ của đối phương lạnh lùng bên trong mang theo khinh thường bệnh nhân trong tay chúng ta thế nào coi như ngươi đương nhiên ngươi có thể thử đến đ o ạ n một chút bị lụa trắng cuốn lấy bệnh nhân lúc này khàn khàn địa mở miệng các ngươi đụng tới cái đinh nghe ta một lời khuyên vung ta xuống sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn nói không chừng còn có một chút hy vọng sống lụa trắng nữ quỷ đôi mắt nàng cũng nhìn ra đối phương có chút không đơn giản nhưng tần nặc giao cho chuyện nàng muốn đi làm tốt húng chi đưa tới tay bệnh nhân hai câu nói ngoan ngoan giao ra có thể sao thần bí bác sĩ trên thân tán phát quỷ khí lụa trắng n ữ quỷ phỏng đoán không thấu không có cái gì cảm giác c áp bách chỉ là cho người ta cảm giác bất an lụa trắng n ữ quỷ quay đầu xem ở quỷ b ộ c trên thân cùng một chỗ c à m hắn quỷ bột mặt ảnh phát ra một chút để cho người ta nghe không hiểu cổ q u á i thanh â m nhưng hiển nhiên mười phần đồng ý huyết nhãn bác sĩ trầm mặt một chút khẽ cười nói liền thế thử một chút đi hốt t hắn nói xong n h y mắt lụa trắn n ư quỷ lợi dụng quỷ áo cưới. nhấc lên kinh khủng quỷ lực liền đã vén đến thần bí bác sĩ trước mắt thần bí bác sĩ thối lùi ra phía sau một bước cái tia đáng sợ quỷ lực quỷ dị liền bị tan giã một đôi con mắt màu đỏ ngỏm gánh rượu huyết quang lạch cạch một tiếng trong tay hắn giải phâu cái dương bị mở ra quỷ lực bị tan giã trong n g a y mắt đầu kia l ụ i trắng theo sát lấy q u a n g đi lên cùng lúc đó quỷ buộc mặt ảnh từ lâu biến mất tại nguyên chỗ thoáng hiện tại thần bí bác sĩ phía sau cánh tay bị từ sắc tinh thể bao trùm tựa như một thanh lợi kiếm giống như hung hăng đâm xuống xảy ra chỉ ở trong điện quan hòa thạch nhưng thời gian lại phản phất bị vô hạn thần bí bác sĩ từ giải phẫu trong d ư ơ n g lấy ra một thanh tiểu x à o dao giải phẫu sau đó một đôi huyết nhãn thả ra huyết quang bao trùm tại cái này t h a n h đao nhỏ bên trên nâng tay vạch một cái giải phẫu đao nhỏ hóa thành một mảng lớn huyết quang chém ra ngoài trong nháy mắt xé nát lụa trắng đồng thời hung hăng đứng trên người lụa trắng nữ quỷ lụa trắng nữ quỷ con ngươi co vào còn không có phản ứng liền bị chém bay ra ngoài bỏ rơi giải phẫu đao nhỏ thần bí bác sĩ cấp tốc q u e n người tay phải dễ như chở bàn tay bắt lấy quỷ buộc mặt ảnh thứ xuống tới tay tại hắn cánh tay kia bên trên tựa như mạng nhện lan tràn bò đầy màu đen kinh mạch. đồng thời cũng đồng d ạ n g bị một tầng huyết quang nơi bao bọc tại những kinh mạch này nhúc ních h phía dưới một con con mắt màu đỏ ngỏm trên cánh tay vỡ ra đến vây anh một tiếng kịch liệt nổ vang quỷ bột mặt ảnh toàn bộ thân hình cao lớn bị cái tay kia c ố t bay ra ngoài liên tục nện mặc vào vài mặt vách tường bị cốt thép si mang khối cùng nâng lên bụi đất bao phủ mai táng đem hai con quỷ tùy tiện đánh bay sau thần bí bác sĩ không nhanh không chậm đi đến bệnh nhân trước mặt chậm rãi mở miệng ngươi nên trở về phòng bệnh bệnh nhân thanh âm mang theo run dậy được rồi bác sĩ cao đương nhiên cũng không cần như thế gấp gáp bác sĩ cao m ặ t không biểu tình một cái tay từ giải phẫu trong dương lấy ra một cây thật dài xích sắt trước chờ ta giải quyết hết cái này hai con quỷ cũng không mượn chứng tám trăm hai m ư cựu biệt trùng phùng hoàn toàn mê thất chứng tám r ă m hai m ư cựu biệt trùng phùng hoàn toàn mê thất đen nhánh xích sắt giữ tại trong lòng bàn tay trên cánh tay chuyển động con n g ư ô i màu đỏ ngón tử bên ngoài lồi địa chuyển động ngay sau đó huyết quang từ bàn tay lan tràn ra bao trùm tại xích sắt phía trên xích sắt tựa như là bị ngọn lửa màu đỏ ngón đốt cháy tại tấm màn đen bên trong biến thành xích h n g vô cùng vừa b u ộ n bên trong quỷ buộc mặt ảnh chống giống lại về tới hành lang bên trên nhìn xem bác sĩ cao lại xem hắn trong tay xích hồng xích sát trên thân đại lượng t ử sắc tinh thể nổi lên hình thành từng cây bén nhọn lợi khí bên kia lụa trắng nữ quỷ cũng không có nhận bao lớn thương thế trên người quỷ háo cưới giúp nàng ngăn cản xuống tới chỉ là tại một tấm vải bên trên bị xé nứt ra cái này khiến lụa trắng nữ quỷ tiếu d u n g lập tức khó coi mấy phần trong đôi mắt hiện ra phẫn nộ nhưng nổi giận thì nổi giận nàng vẫn là giữ lại lý trí thực lực đối phương hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc phải đi không phải muốn xảy ra chuyện lụa trắng nữ quỷ làm ra quyết sách nhưng quỷ bộc m ặ t ảnh sẽ không muốn như thế nhiều toàn cơ bắp n ó chỉ biết là bệnh nhân nhất định phải mang về đến tầng nặc bên người người nào cản trở đoạn đều vô dụng cho nên làm lụa trắng nữ quỷ từ bừa bộn bên trong r a lúc quỷ bộc m ặ t ảnh đã xuất thủ trên người hắn nhìn như không thể phá vỡ t ử sắt tinh thể tại kia một cây xích hồng xích sắt dưới cùng pha lê giống như yếu ớt không ngừng vỡ vụn mảnh vỡ về r a bác sĩ cao thành thạo điêu luyện một cái tay, dẫn theo giải cái dương, một cái tay khắc hất lên xích sắt kia xích hồng xích sắt cuốn lấy quỷ bộc mạt ảnh toàn thân làm quỷ bộc mạt ảnh muốn đi tránh thoát thời điểm bác sĩ cao máu trên tay s lần nữa chuyển động làm những cái kia lít nha lít nhít màu đen kinh mạch núp nhích thời điểm chất lỏng màu đen từ trong lòng bàn tay chui ra ngoài bao trùm tại xích hồng xích sắt bên trên bị chất lỏng màu đen bao trùm về sau xích s ắ t phảng phất biến thành một đầu màu đen xúc tu từng tầng từng tầng địa quấn quanh ở quỷ bột m ặ t ảnh trên thân chất lỏng màu đen thì xuyên thấu nó biểu thể những cái kia t ử s ắ t tinh thể rót vào trong thân thể lụa trắng n ữ quỷ nhìn xem một mặt này nhìn xem tia tay phải nhãn cầu màu đỏ ngòm những cái kia quỷ dị chất lỏng màu đen cảm giác quen thuộc hiện, hiện trong lòng đây không phải nội tâm của nàng kinh hãi nhưng lúc này cũng mặc kệ như thế nhiều, muốn cho quỷ bột m ặ t ảnh giải vây bác sĩ cao sớm c o đoạn trước tay phải bung ô ra xích s á t hung hăng đâm vào bên cạnh trong vách tường chất lỏng màu đen nhanh chóng chui vào bức tường bên trong bao trùm tại khảm nạm trong đó cốt thép bên trên nhất thời toàn bộ hành lang bên trong vách tường đều bị cốt thép xuyên thủng ra tại chất lỏng màu đen lên dưới tựa như là từng đầu bạch tô ộ xúc tu hướng phía lụa trắng nữ quỷ lao đi bốn phương tám hướng đều là lụa trắng nữ quỷ ngừng lại bước chân sắc mặt ngưng trọng vừa muốn lợi dụng quỷ áo cớ ngăn lại bỗng nhiên lúc này một mặt hành lang hai mảnh ô quang tựa như là lưỡ dao giống như phi tốc chém tới. trong nháy mắt đem tất cả cốt thép chặt đứt liền ngay cả hai bên bức tường đều giống như đậu hũ bị cắt chém tách ra đến ngay sau đó một thân ảnh đến lụa trắng nữ quỷ bên cạnh la mộng ở trong tay nàng cầm một thanh màu đen c á i kéo mà hành lang cuối cùng bên kia chính thức tần nặc tỉ tỉ không có sao chứ mộng mở miệng hỏi ánh mắt rơi vào bác sĩ cao trên thân biểu lộ đồng dạng là có chút biến hóa ta không sao quỷ bộc chỉ sợ có chút việc lụa trắng nữ quỷ lắc đầu tần nặc lúc này cũng nhìn thấy bác sĩ cao nhìn hắn hai mắt lại xem ở trên cánh tay của hắn nhãn cầu màu đỏm đỏ sắc mặt lập tức có chút cứng đờ. huyết nhãn quỷ bất kỳ vật gì hắn có thể không quá xác nhận nhưng duy chỉ có huyết nhãn quỷ con mắt hắn có thể trước tiên xác nhận ra hắn không nghĩ tới mới vừa rồi còn xác nhận đây là sở bạch phó bản huyết nhãn quỷ tại cái này phó bản bên trong không đến nửa giờ liền thấy huyết nhãn quỷ nhìn xem bị xích sắt gắt gao buộc chặt lấy quỷ bộc m ặ t ảnh tần nặc biết tập kích lụa trắng nữ quỷ bọn hắn chính là người nào nội tâm của hắn xuất hiện nghi hoặc huyết nhãn quỷ là gặp qua lụa trắng nữ quỷ cùng quỷ bộc mạng vì cái gì sẽ còn đối bọn chúng xuất thủ không chút lưu tình coi như ra hỏa này lúc trước bày hắn một đường rời hắn mà đi nhưng cũng sẽ không trở mặt thành thù mới đúng. từ â bác sĩ bác sĩ cao nhìn xem tân nặc ánh mắt có chút lấp loe mấy lần nói như vậy cái này hai con quỷ đều là ngươi ta còn lấy vì bọn chúng đều là trong bệnh viện bị mê thất vứt bỏ quỷ hắn nói xong nâng lên một cái tay năm ngón tay một nắm xích xác kia chính là bơm da quỷ bộc m t ảnh bị hắn thu về một lần nữa khóa lại giải phẫu cái dương bác sĩ cao khép lại hai mắt lại mở hai mắt ra lúc hai mắt đã khôi phục người bình thường ánh mắt trên cánh tay con k i a nhãn cầu màu đỏ ngỏm đồng dạng là chậm dại khép lại t r u n g quanh màu đen kinh mạch tiêu tán không thấy trên thân cái kia đáng sợ quỷ khí nhanh chóng tiêu tán nếu là ngươi quỷ liền thế đến đây vì dừng đi dù sao tất cả mọi người là đồng sự bất quá bệnh nhân này là của ta hắn đi qua một tay đem bệnh nhân nhấc lên lúc này tân nặc cuối cùng mở miệng ngươi không biết ta nhận biết từ con lâm từ bác sĩ ngươi làm y sĩ trưởng thời điểm ta còn là thầy thuốc tập sự bác sĩ cao bình tĩnh nói nói đến ta phải gọi ngươi một tiếng lao sư tần n ạ c thần sắc biến hóa mấy lần ngoại trừ từ con lâm còn có khác có ấn tượng sao bác sĩ cao trầm mặc thoạt nhìn là tại c h â m trước tần n ạ c nói ý tứ sau đó nói ra ngươi muốn nói cái gì vẫn là nói chúng ta sớm hơn trước đó liền nhận biết tần n ạ c nói ra ừ m rất sớm rất sớm trước đó chúng ta liền nhận biết khả năng này chỉ là vài lần duyên phận ta quên đi ta biết nhớ kỹ vậy chỉ có thể là ta người trọng yếu bác sĩ cao nói mà không có biểu cảm gì nói từ bác sĩ n g ư ơ i xếp hạng rất thấp bệnh viện lập tức liền muốn giảm biên chế n g ư ơ i tâm tư tốt nhất càng nhiều đặt ở mình trên c h ứ c vị hắn nhìn xem trong tay bệnh nhân tiếp lấy ném đến t ầ n nặc bên chân được rồi ta không thích cùng người khác gây cương bệnh nhân này cho ngươi bệnh nhân phát ra con mũi giống như thanh âm ta không phải thương phẩm bác sĩ cao mắt nhìn trên cổ tay thời gian quay người hướng phía hậu phương đi đến thời điểm không còn sớm từ bác sĩ về sớm một chút nghỉ ngơi đi ngày mai còn có giải phẫu nói thân ảnh của hắn một chút dịu biến mất trong bóng đêm mộng nhìn xem nhữ lên lông mày ca có muốn đuổi theo hay không đi lên t ầ n nặc lắc đầu không cần như thế hắn hít sâu một hơi không có ngăn không được cao chặt lụa trắng nữ quỷ nhìn xem tần nặc phức tạp sát mặt nói ra nói không chừng là nhận là người con mắt ta sẽ không nhận sai kia vì cái gì không biết ngươi mất trí n h ư sao lụa trắng nữ quỷ phỏng đoán nói vẫn là nói hắn cùng người khác tiến hành khế ước vừa rồi nhìn thấy chỉ là khế ước chủ nhưng sử dụng huyết nhãn quỷ con mắt năng lực mậu phủ nhận nói cũng không đúng đây không phải là người là quỷ chỉ là dựa theo người bộ dáng hóa hình tần nặc trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nguyên nhân nhưng xác thực một điểm hiện tại huyết nhãn quỷ căn bản không biết hắn n ằ m dưới đất bệnh nhân nghe đối thoại lúc này chậm rãi mở miệng mặc dù ta không biết các ngươi cùng cái này bác sĩ cao cái gì quan hệ cũng nghe không hiểu nói cái gì nhưng nếu như nói đến mất trí nhớ ta nhận vì tại cái này phó bản bên trong có một vật rất tốt địa cho đến các ngươi l à án tần nặc nhìn xem bên chân bệnh nhân thì như nó hoàn toàn mất phương hướng chứng tám r ă m hai m ư bệnh viện viện trưởng bị để mắt tới chứng tám r ă m hai m ư bệnh viện viện trưởng bị để mắt tới hoàn toàn mê thất lại đem cái thứ hai bệnh nhân đưa về phòng bệnh quá trình bên trong tần nặc trong đầu một con gấp khúc lấy bốn chữ này tâm tình phức tạp suy nghĩ nhẹ nhàng rời đi phòng bệnh mở ra nhìn xem bên trong lờ mờ bệnh nhân có chút không dám tin tưởng nó thế mà còn có thể sống được trở về liên quan với mê thất vật này có hay không cái gì biện pháp thoát khỏi r a t ầ n nặc lúc này mở miệng hỏi bệnh nhân khàn khàn nói ra trước mắt vì rừng ta chưa thấy qua mê thất chơi nhà cũng quỷ tựa như là h á m sâu vũng b ù n bên trong nhất là hoàn toàn mê thất biết quên hết mọi thứ bọn chúng tất cả hành động cùng mục đích đều là quay chúng quanh cái này phó bản hoàn toàn chính là nờ tờ dựa theo trật tự trị lệnh làm việc bệnh nhân nhìn xem tân nặc sắc mặt hỏi bác sĩ cao là khế ước của ngữ quỷ tân nặc không có trả lời lụa trắng n ữ quỷ nắm u ớ t k i a một khối vỡ tan g ó c áo đạ mạc m nói ra trước kia là thực sự không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả bác sĩ cao đều là người khế lớp quỷ bệnh nhân thì thảo nội tâm rung động đã không biết thế nào biểu đạt người trẻ tuổi này đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực bác sĩ cao là cái này trong bệnh viện trước mắt nổi danh nhất nhìn bác sĩ trong tay hắn thậm chí nắm chặt không ít bệnh viện đặc quyền thân phận của nó thân bí năng lực ra chúng mặc dù hoàn toàn mê thất thành vì bệnh viện bác sĩ nờ cờ, cờ nhưng cùng lúc cũng là cái này trong bệnh viện nhất tự do tự do là cái gì ý kiến m ộ viện viện nghe nói nhìn thấy viện trưởng về sau liền có biện pháp rời đi cái này phó bản bác sĩ cao vì mục đích có thể chính là cái này mặc dù hắn hoàn toàn mê thất lại có khả năng nhất rời đi cái địa phương quỷ quái này trình độ nào đó cũng là nhất sáng suốt cái kia bệnh nhân nói đạo đây là tất cả chơi nhà cùng quỷ khát vọng nhất đồ vật liên quan với tử vong bệnh viện viện trưởng ngươi có bao nhiêu hiểu rõ tân đ ạ c hỏi không có chút nào hiểu rõ bệnh nhân khô héo miệng ra tại âm u tia sáng xuống dưới lộ ra rất đáng sợ nói ra chỉ biết là tử vong bệnh viện trong đó một đầu quy tắc đề cập qua viện trưởng sẽ ở một thời điểm nào đó xuất hiện tại trong bệnh viện tiếp kiến trong bệnh viện kiệt xuất nhất vị thầy thuốc kia lấy hiện tại tôi nói kiệt xuất nhất không thể nghi ngờ chính là bác sĩ cao tân đ ạ c nghĩ ngợi tốt một lát sau mới là nói ra thời điểm không còn sớm ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi bệnh nhân thì là nhiều vài câu khế ước quỷ vì cái gì gọi khế ước quỷ là quay chung quanh một phần vì hai bên lợi ích vì mục đích khế ước đã các ngươi đoạn mất phần này khế ước liền thế không có cái gì liên quan chẳng bằng đem ý nghĩ thả trên người mình ngươi bây giờ còn không có ý thức được nguy cơ cái này bệnh viện biết chung chút ăn hết bên cạnh ngươi đồ vật cuối cùng nhất đến chính mình rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất b ì n h một tiếng cửa phòng đóng lại tần nặc không còn tại khám gấp cao ốc lưu lại bắt đầu trở về phòng nghỉ đem hai tên bệnh nhân đưa về phòng bệnh mục đích tối nay xem như hoàn thành còn như giảm biên chế có thể hay không cắt đến mình liền lại nhìn bệnh Quỷ b ộ c mặt ảnh thương thế không tính rất nặng nó có thể bản thân chữa trị thương thế thả lại đến hệ thống trong không gian một trận liền tốt trở lại phòng nghỉ cao ốc bên này tân nặc t r ậ n d ừ n g bước chỉ gặp cách đó không xa một lưng gủ thân thể chậm rãi từ một bên trong đường nhỏ đi tới là cái kia họ lại còn xuống bác sĩ nó không biết đi nơi nào toàn thân dơ bẩn vô cùng dối b ờ i tóc còn bay đầy con ruồi bỏ đầy côn trùng r a trên người nâng lên từng cái cùng loại bong bóng đồ vật nhìn người thẳng lên nổi da gà nó nhìn thấy tân nặc thâm thúy trong mắt lập tức lộ ra để cho người ta không thoải mái tinh mang phần này tinh mang là tham、lam. giống như là nhìn thấy mỹ vị đồ ăn cho dù tại t ầ n nạp trên đỉnh đầu tung bay lụa trắng nữ quỷ hắn cũng không có chút nào thu liễm phần này tham lam muốn hay không thu thập hắn lụa trắng nữ quỷ chú ý tới trực tiếp đối tần nạp hỏi được rồi tần nạp thấp giọng đáp lại trên bảng mấy cái này bác sĩ có thể cùng bác sĩ cao giống nhau là quỷ cũng có thể là giống như hắn là người chơi có thể đến bây giờ đều bảo lưu lấy y sĩ trưởng chức vị đều không phải là đơn giản mặt hàng có thể không trêu chọc liền không trêu chọc từ bác sĩ đêm nay công việc ra sao còn xuống bác sĩ cười xấu xa địa hỏi thăm rất tốt ngươi đây không quá thuận quá làm ợ i l việc qua trình bên trong cùng một cái bác sĩ lên xung đột nhưng bây giờ giải quyết nó chầm dai nói một cái tay hoàn toàn vỡ vụn nhỏ xuống lấy huyết tương giống như đặc dính máu tươi mặc dù thụ thương nhưng thoạt nhìn là bên thắng bởi vì vì trong tay kia nắm vớt một khối y sĩ trưởng chức vị thân p h ậ n bài tân nặc ánh mắt rất tốt vừa vặn nhìn thấy cái k i u bài bên trên tên hắn nhớ kỹ cái tên này bác sĩ vừa vặn xếp tại hắn phía sau thế mà bị cái này họ lại giải quyết bác sĩ kia thế nào tân nặc ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi tham đã không tại trên bảng thế nào ngươi lo lắm hắm còn xuống bác sĩ tiếng cười rất quái lạ ánh mắt tham lam tại tăng thêm chỉ là một cái xung đột nhỏ không đ á n g giết đối phương giữa đồng nghiệp không nên lấy cùng vì quý sao tân nặc từ tốn ó i là như thế nói còn xuống bác sĩ nhưng là ta có một cái nghiện mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải nghĩ biện pháp làm dịu nếu không toàn thân khó chịu khó nhịn làm dịu phương thức chính là đem một cái sống sờ sờ đồ vật ở trong tay chính mình tự mình xóa bỏ còn xuống bác sĩ t i ê u dung càng thêm c á i gì, tiếng cười cũng đang vật mẹo mà lại mục tiêu kế tiếp ta nghĩ ta đã tìm kiếm tốt tân nặc nháy mắt mấy cái thân xác tự nhiên cũng thế dù sao nghiện vật này xác thực rất khó chịu ngươi cùng bác sĩ cao đã gặp mặt còn xuống bác sĩ đột nhiên hỏi một câu có cái gì vấn đề sao tân n ạ c nhún nhún b a i tên đ ê u tâm địa rất sâu ngươi tới gần hắn cẩn thận bị ăn không còn s u ố t cả xương hắn có thể lên đến bảng một đều là dẫm lên người khác thi cốt đi lên hắn hiện tại cơ hồ nắm giữ một nửa quyền viện trưởng không ra hắn chính là viện trưởng tân n ạ c sắc mặt vẫn như cũ bình thản ngươi không ngại trực tiếp một điểm muốn nói cái gì chớ tới gần hắn ta không muốn ngươi thành hắn con mồi còn xuống bác sĩ dội ra màu đen đặc đầu lưỡi bổ sung một câu hắn không để mắt tới ngươi như vậy ta liền không có lo lắng l a o đầu, t a cũng có m ộ trắng cái chính nghiện, đó là ấ t thích cốt, thử t hủy đi đầu người lao Lùa sao. muốn sướng xem r nữ quỷ lạnh lùng đ ị a mở miệng không còn k h á c h khí bởi vì vì c ò n xuống bác sĩ nói ý cũng rất trực tiếp quy tắc lén lút thêm một cái đầu nguồn quỷ vật không quá đủ nhịn c ò n xuống bác sĩ lắc đầu dưới lấy đầu chậm rãi nâng lên khẽ động miệng ra lộ ra kinh khủng tiêu d u n g t ố t không đùa từ bác sĩ vừa rồi nói chỉ là ta nhàn rỗi nhàm chán mở nhỏ cho đùa đ ư n g đi để ý đồng sự một trận ta lại thế nào sẽ đối với từ bác sĩ mưu đồ làm loạn tần nặc thong dong cười nói ta cũng mở cái nhỏ trò đùa lão lại bác sĩ không cần để ý còn xuống bác sĩ không nói thêm gì nữa k h o á t k h o á t tay quay người rời đi lao đầu này mục tiêu kế tiếp là ngươi lụa trắng n ữ quỷ chắc chắn nói không đợi tần nặc nói chuyện thể nội mộng liền mở miệng không có việc gì ca ta có thể giúp ngươi xẻ hắn lụa trắng n ữ quỷ có chút không vui xem thường tỷ tỷ ngươi ta cũng có thể mộng tỷ tỷ h i ể u lầm ta chỉ là không muốn ô h ế tỷ tỷ tay tần nặc cũng không để ý cái này lao lại không chỉ có là hắn cái kia cầm đ a o bổ củi mổ xọ bác sĩ nhìn hắn ánh mắt đồng dạng là nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng hai cái này ai tôi trước tìm đường chết kết quả đều như thế hắn hiện tại có lụa trắng nữ quỷ thêm quỷ áo cưới mộng quỷ bột m ặ t ảnh cộng thêm ba tấm nguyền ruộng người giấy mặc dù người giấy không quá nghe lời cơ bản không sợ ai đến gây chuyện hắn hiện tại càng đa tâm h ư ơ n g ý, vẫn là tại cái kia bác sĩ cao trên thân Trường một Trường một Tấm tiến tử trong bắt tràn tiến. trên một ngày mới, không có quỷ đến. 827. Một ngày mới, không có quỷ đến.、Tấm、màn đen qua sau, sáng sớm dần dần đến, tử vong trong bệnh viện bắt đầu tràn ngập ánh sáng mông lung、tín. Bang lên trên hành lang, một mảnh mới, mới, sớm có có quỷ quỷ qua sau, đầu giúp đỡ một chút tơ bạc kính mắt tần nặc xem ở hành lang hai bên trái phải hít sâu một hơi một ngày mới không đi nghĩ khác trước hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi nói sau mỗi ngày cần hoàn thành giải phẫu cũng đều là hai đ ạ i khoảng t r ư ờ n g trải qua ngày hôm qua kinh nghiệm tần nặc đối những bệnh nhân kia có đại khái nắm chắc buông lỏng rất nhiều giải phẫu có khó không hoàn toàn là xem bệnh người có khó không hầu hạ trên cơ bản đều là người chơi cùng khế đ ước quỷ quan hệ trong đó thanh t huy tiếng bước chân giẫm trên sàn nhà tần nặc dựa theo quy hoạch thời gian điểm đi trước bệnh viện nhà ăn trong phòng ăn đồng dạng là lanh thanh, thanh. giải rác mấy cái hộ công nhân viên tại có trật tự địa nhận lấy bữa sáng thưởng dụng bữa sáng phân phát bữa sáng là một con khổng lồ quỷ toàn thân bị miếng vải đèn che đậy chỉ lộ ra một đôi mắt tần n ạ c đem bàn ăn để lên bàn bữa sáng quỷ nhìn chằm chằm cái trước ngực thân phận trước vị b à i theo sau từ trong thân thể r ố i ra một cái bạch t u ộ c rác hút giống như xúc tu lồi ra hai cái lớn t r ừ n g quả đống trứng gà còn có một cây bao trùm dịch nhờn lạm s ư ở n g h ô n khói mời chăm dùng từ bác sĩ bữa sáng quỷ phát ra không chính xác đ i ệ tự âm nhìn xem phía trên bữa sáng tần nặc có loại lập tức đổ vào một bên thùng rác xúc động nhưng làm như vậy đối với đối phương nhục nhã tính quá mạnh chỉ định phát cuồng tuy ý chọn tuyển một vị trí ngồi xuống t ầ n nặc nghĩ t h ẩ m căn này làm s ư ở n g hôn khói không thể ăn hai viên trứng hẳn là có thể thử một chút gõ mở trứng gà màu đen lưu chất lòng tản mát trên bàn ăn phát ra một cỗ buồn nôn hương vị t ầ n nặc mím môi một cái ba ta có thể khẩu vị không tốt lắm bữa sáng quỷ chú ý đến tần nặc hỏi từ bác sĩ vì cái gì không ăn vẫn là ngại ít có chút tiêu chảy giờ làm việc cũng nhanh đến thôi được rồi người giúp ta thu thập một chút bàn ăn đi tân nặc tận lực lễ phép nói dinh dưỡng phối hợp bữa sáng có chợ với dạ dày tiêu hóa bữa sáng quỷ lên tiếng nhưng không có cản tần nặc rời đi cũng không có nổi giận hoặc là làm khó dễ tần nặc là vì cái gì bữa sáng quỷ tính tính tốt cũng không phải là chỉ là hiện tại trời đã sáng tần nặc treo ý sĩ trưởng thân phận đây coi như là trong bệnh viện chức vị cao nhất còn lại tất cả chức vị cũng không dám tùy tiện bạo phạm nhưng nếu như là ban đêm không có bệnh viện quy tắc cấp ư t h ú c tầng này thân phận liền đã mất đi ý nghĩa bữa sáng quỷ chỉ cần nho nhỏ lý do liền đem tần nặc mất, mất tần nặc rời đi sau nó yên lặng dùng một đầu có thể đụng tay đến đem phía trên bữa sáng thu sạch trở về Văn phòng bên này, tần nặc nhận ca, nhưng tới ca, một ở ở cửa phòng, cùng hắn tiếp ban bác sĩ chưa có nặc trước cho cái ban phòng, tiếp hắn hiện. Không tính mình đánh cái thẻ, từng tần tiên trên xuất đi vi máy sĩ để đổ ý, à i k h o ả ngày của mình. Đinh. Một Đinh! n mới nguyên khí tràn đầy mọi người chơi bảo trì sức sống bắn ra bốn phía trạng thái nhắc nhở m ộ ư ơ i phút sau sẽ có một bệnh nhân đi vào trong bệnh viện bệnh nhân này tràn ngập không chừng nhân tố mọi người chơi ở thủ thuật trước trong quá trình giải phẫu giải phẫu sau đều cẩn thận một chút nhiệm vụ trợ giúp điệu một bệnh nhân tìm tới nguyên nhân bệnh đồng thời tiêu chử cái bệnh này dễ bảo đảm bệnh nhân sống sót liền có thể hoàn thành nhiệm vụ vừa đ ă n g lục tài khoản trò chơi thanh âm nhắc nhở liền vang lên ban bố đài thứ nhất giải phẫu cái thứ nhất bệnh nhân nhiệm vụ không chừng nhân tố ý gì rất nguy hiểm có bạo lực khuynh hướng vẫn là sẽ nổi điên tần nặc trong lòng nghi hoặc dựa theo quy củ cũ trước cho mình tay trừ đ ộ c một phen sau đó dẫn theo giải phẫu cái dương rời đi văn phòng mấy phút sau tần nặc đi tới giải phẫu lái xe bên này tiểu hộ sĩ、si, tiểu gái sớm đã đến tiểu nha đầu này ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh bên trong vẫn là bộ kia đơn giản thanh thuận gió địa đồng phục y tá bị cái này màu hồng nghiêng tay lại hai tay không biết tại chơi đùa cái gì nhỏ biểu lộ m ư ơ i phần trăm chú hôm nay rất chuẩn t h ị à tân nặc đi tới nhìn thấy tiểu hộ sĩ trong tay đồ vật biểu lộ có chút quái gì. là một con bàn tay đức hơn nữa còn là cái vật sống tựa như là cô t r ù năm ngón tay trên sàn nhà nhúc đ í c h chỉ là không có ngũ quan tại tiểu hộ sĩ trên hai tay quay trở ra người cái này là người tân sủng vật tân nặc hỏi đúng à buổi tối hôm qua ra đi tiểu nhìn thấy trốn ở trong nhà vệ sinh ta còn lấy vì là cái nào tiểu lưu manh liền cho bắt tới tiểu hộ sĩ hai tay ngân g lên bàn tay đức cổ tay đứa gãy còn máu me nhảy mùa không có kết vảy phát ra vài tia mùi máu tươi nàng biểu lộ mừng rỡ tràn đầy vẻ yêu thích ta gọi nó tiểu hữu có phải hay không rất đáng yêu so với hôm qua nhìn thấy mấy cái kia cũng đẹp nhiều mặc dù nhưng là hiện tại là giờ làm việc không nên mang lên sùng vật đến ảnh hưởng công việc tân nặc v i ệ n tơ bạc kính mắt biểu lộ nghiêm túc nói nó rất ngoan sẽ không chạy loạn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tiểu hộ si khuôn mặt lộ ra cầu khẩn t h ầ n sắc tốt nhất đi tân nặc lộ ra một bộ bắt ngươi không có cách nào t h ầ n sắc nói hắn nhìn xem cổ tay biểu thời gian tốt chuẩn bị một chút đi bệnh nhân cũng nhanh tới hắn vừa nói xong một bên hành lang cuối cùng liền truyền đến vài tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy cái quả cầu lông màu đen lanh lợi địa quay lại đây tập trung nhìn vào mấy cái kia quả cầu lông màu đen cũng là vật sống cũng là quỷ chỉ là rất nhỏ yếu cái chủng loại kia vật trang trí quỷ không có bất kỳ cái gì tính công kích tại trong bệnh viện sung làm hộ công làm việc vật chức vụ lúc này bọn chúng lanh lợi địa nhanh chóng hướng bên này chạy tới một bên phát ra thét lên nhìn xem càng giống là tại chạy trốn các ngươi làm cái gì quỷ khóc s ó i gạo tiểu hộ sĩ trừng mắt rõ ràng những n à y quả cầu lông màu đen quỷ càng khuynh hướng đáng yêu hình nàng lại hoàn toàn không co quỷ đến càng ưa thích một chút kinh dị t i ệ u quỷ chỉ có thể nói khẩu vị đặc biệt chầm chậm từ bác sĩ bệnh nhân của ngươi mang đến nhưng là âu â thật là d o người giao cho ngươi xử lý đi mấy cái quả cầu lông màu đen quỷ quay lại đây tại tần nặc bên chân lanh lợi một bên hoảng sợ kêu khóc một bên kêu la chương tám trăm hai mươi tám chống không mà đến chống không mà đi chương tám trăm hai mươi tám chống không mà đến chống không mà đi nhìn xem lanh lợi mấy cái quả cầu lông màu đen quỷ tần nặc nhàn nhạt, nhạt nói ra chấn định bệnh nhân đã đưa đến nhiệm vụ của các ngươi liền hoàn thành tiếp xuống giao cho ta liền tốt hào hào nhưng là ngươi thật phải cẩn thận a tiến hắn tới thời điểm hắn ăn hết mấy cái hộ công quá tàn bạo đừng lắm mồm chúng ta bây giờ muốn vội vàng đi tới một đại phòng giải phẫu mấy cái mau cầu quỷ thất miệng t ắ m lưỡi sau đó lanh lợi rời đi lúc này hành lang cuối truyền đến tiếng bước chân nặng nề quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái dị thường thân ảnh cao lớn đi tới đầu của hắn cơ hồ thoạt tới trên trần nhà mặc trên người không vừa vặn bệnh nhân bị thân thể khôi nô chen vỡ tan bộ pháp lảo đảo thân hình siêu siêu vẹo vẹo thỉnh thoảng va chạm ở một bên trên vách tường mấy chỗ huyết lục phá tàn đến chảy ra màu tươi bộ mặt của hắn rất bình thường bệnh g nhân t rất nhanh dừng ở tầng nặng trước mặt thanh âm của hắn suy yếu khàn giọng địa mở miệng ta tiền thuốc men toàn bộ ra đủ phiến thức chữa bệnh cho ta còn có nửa giờ ta liền phải chết ở trước đó ngươi nhất định phải giúp ta thanh trừ hết thể nội mấy cái quỷ chỉ ít ba con quỷ bệnh nhân này g ta, n g à tựa hồ không có mê thất dấu hiệu mặc dù là nói như vậy nhưng ta còn là đến tự mình kiểm tra mới có thể đối chứng trị liệu tần nằm nói tiến lên một bước chớ tới gần ta giữ một khoảng cách bệnh nhân bỗng nhiên nói một tiếng nhưng đã chậm sưng vù quái vật cánh tay đống nhiên nâng lên hung hăng hướng phía tần nặc đập tới tựa như một khối to lớn bản thạch hung hăng n ệ n xuống bộc phát đáng sợ q u ỷ lực vốn dĩ vì tần nặc biết trong nháy mắt bị đập thành bù máu nhưng tay phải phản xạ có điều kiện giống như nâng lên dễ dàng liền tóm lấy cánh tay vậy dĩ nhiên là có phụ trợ ngộng u ỷ lực tần nặc năm ngón tay chăm chú chụp vào trong máu thịt nhìn xem hoàn toàn biến dị cánh tay nói ra ngươi cánh tay này đã bị ký sinh rồi rất rõ ràng không phải sao bệnh nhân rủ xuống suy nghĩ ra mệt mỏi mở miệng trước nằm lên càng cứu thương sang đi vì phòng ngừa ngươi lo động ta có thể sẽ tăng lớn gây tê, dược tê lượng. tân nặc cầm bảng biểu đăng ký bên trên hôm nay địa một bệnh nhân tin tức nghiêm thành sáng nam hai mươi chín tuổi tân nặc đem bảng biểu giao cho tiểu h ái gây tê không có hiệu quả có thể tìm đồ đem thân thể ta trói lại ta chỉ không phải phổ thông dây thừng là quỷ vật người đ â y yên tâm đối đ a i khác biệt bệnh nhân chúng ta đều có không giống nhau xử lý công cụ tân nặc thuận miệng nói một lát sau bệnh nhân buộc chặt tại giải phẫu bệnh sàng bên trên buộc chặt tại hắn tư chi là rất nhỏ màu trắng dây gai nhưng mặc kệ thế nào thực hiện quỷ lực đều không thể kéo đức tránh thoát đây là tay hắn thuật trong dương đạo cụ một chồng ủy vật một chồng cấp hai nạn trở xuống quỷ không có gì bất ngờ xảy ra đều không cách nào tránh thoát hắn con quái vật kia cánh tay càng ngày càng kinh khủng còn tại không ngừng mà xảy ra biến dị núp ở bên trong quỷ phảng phất bởi vì vì cái gì sao không chịu nổi trên lòng bàn tay tấm tia răng nanh máu miệng tựa như một đầu đói khát quái vật phát ra kinh khủng gọi tiếng tần đặc giải khai trên người bệnh nhân quần áo nhìn xem cảnh hoàn g t à n khắp nơi lồng ngực không khỏi hơi nhữ lên lông mày trong thân thể ngươi đến tột cùng bị mấy cái quỷ xâm nhập năm con nhưng có hai con quỷ là ta khê ước bệnh nhân nhắm mắt lại mở miệng thân thể thỉnh thoảng lại run dày đo l y hắn lại hỏi m ư ợ câu ngươi cũng là người chơi đi. ta nhìn ra được ngươi bây giờ còn rất sáng suốt tiến đến cái này bệnh viện không cao hơn năm ngày mới đúng tân n ạ c mang lên trên khẩu trang mắt nhìn một bên thưởng thức bàn tay đứt tiểu ái chậm rãi nói ra ngươi tiến đến bao lâu năm năm ngày tăng thêm hôm nay năm sáu ngày bệnh nhân mỗi ngày đều nhớ kỹ cái này số trời hắn cảm thấy dạng này có thể để cho hắn chậm lại mê thất tiến độ ngày đó ta hoàn thành một cái phó bản lúc đi ra cũng không phải là trở lại thế giới hiện thực mà là lọt vào một cái khác phó bản ta liền có bất diệu dự cảm bắt đầu ta đối ra ngoài tràn ngập khát vọng cùng lòng tin bọn chúng cũng tin từ ta nhưng bây giờ tân nặc trầm mặc ta hiện tại nhưng thật ra là nửa mê tất h trạng thái đã quên đi thế giới hiện thực tất cả mọi thứ duy nhất nhớ kỹ chính là ta khê ước kia hai con quỷ hai ngày trước ta tỉnh lại sau ý thức mơ hồ thân thể bộ vị không ngừng tại b i ế n l ế n dị rất nhanh ta liền phát hiện vấn đề thân thể bị mấy cái lén lút xâm nhập bọn chúng thừa dịp ta không có phòng bị thời điểm tiến vào thân thể của ta điên cùng địa thôn phệ cơ năng của thân thể ta khê ước hai con quỷ muốn xua đổi bọn chúng ra ngoài kết quả lại là bọn chúng bị bị thương không nhẹ ngủ tiếp đi bệnh nhân ngẩng lên đầu g i n g đang run dày lợi toát ra máu đen miệng đầy đều là tần nặc con mắt c h ấ động cùng ngày hôm qua hai cái bệnh nhân khác biệt hôm nay bệnh nhân này cho dù nửa mê thất trạng thái trong cơ thể hắn khế ước quỷ đều không hề từ bỏ ở người chơi sức trông cự vô hạn hạ xuống lúc khế ước quỷ cũng biết ảnh hưởng bọn chúng nhưng không có trực tiếp n u ố t hấp thu khế ước chủ cơ năng mà là nghị trăm phương ngàn kế đ ổ i phương thức bảo hộ chủ tử cái này cùng ngày hôm qua hạn hắn quỷ hoàn toàn tương phản trung thành hoặc là nói vậy hắn chân chính trở thành người nhà bệnh nhân mở hai mắt ra ánh mắt đã bị dày đặc tơ máu xâm chiếm ta không thể chết ở thủ thuật trên đài chí ít hiện tại không thể làm phiền ngươi mau cứu ta coi như hôm nay ngươi còn sống sau này đâu chỉ cần một ngày tại cái này bệnh viện hoàn toàn mê thất là đến trễ tần đặc một bên thăm dò nói một bên từ giải phẫu trong g i ư ờ n g lấy ra c h ử độc qua công cụ ta đã không có sống tiếp có thể thân thể của mình ta hiểu rõ nhất nhiều nhất hai ngày sau ta liền biến thành hành thi t ổ n g đ ụ bệnh nhân nói đến nơi đây lộ ra một tia hiếm thấy t i ể u d u n g lợi máu tươi không ngừng chảy ra cho nên ta đã làm tốt cuối cùng nhất dự định thân thể ta cuối cùng nhất cơ năng cũng không thể cho mấy cái ngoại lai ác quỷ nuốt sạch sẽ lại đem cái này ba con ác quỷ lấy ra sau ta sẽ để cho khế ước hai con quỷ nuốt rơi ta tất cả cơ năng sau đó ta biết cắt ra khế ước bọn chúng nuốt trường thân thể của ta chí ít sẽ không bởi vì vì cắt ra khế ước mà chết dạng này bọn chúng liền có thể rời đi thân thể của ta tiếp tục còn sống t ầ n nặc động tác trên tay dừng một chút trầm âm chậm rãi nói ra làm gì ngươi hy sinh chính mình để bọn chúng còn sống bọn chúng cũng biết vĩnh viễn vây ở cái này trong bệnh viện t h ư ợ n như vĩnh viễn không mặt trời ngục giam dựa vào sống t ạ o thử vong có lẽ mới là giải thoát t ầ n nặc nhà n n h ạ t nói ngữ khí bình tĩnh người cùng q u ý nghĩ không giống ai bảo ta hiện tại liền nhớ kỹ bọn chúng đâu ta giống như thua thiệt bọn chúng nhiều lắm mặc dù đều quên nhưng ít ra đây là ta cuối cùng nhất sinh mệnh bên trong duy nhất có thể làm có ý nghĩa chuyện bệnh nhân khàn khàn đ ị a nói hắn cũng không cảm thấy mình thật đáng buồn đáng thương rất bình thường đ ị a tâm tình hắn ký ức chống không đi vào thế giới này cuối cùng nhất lại ký ức chống không rời đi thế giới này tựa hồ cũng không có cái gì tiếp với chương tám trăm hai mươi chín độ khó giải phẫu ta tới giúp ngươi chương tám trăm hai mươi chín độ khó giải phẫu ta tới giúp ngươi tần n ặ c nghe bệnh nhân trầm mặc một lát không có can thiệp quyết định của hắn chỉ là nói ra ta là bác sĩ đi ra cái này phòng giải phẫu sau ta liền không có can thiệp bệnh nhân quyền lợi n g ư ơ i thế nào làm là n g ư ơ i sự tình ta chỉ cần xử lý n g ư ơ i bây giờ nguy cơ bệnh nhân lúc này không chỉ có là phân miệng con mắt cái mũi đều chảy ra máu đen thân thể run dậy biên độ càng ngày càng m n h liệt nhìn càng ngày càng nghiêm trọng bắt đầu đi hắn vẫn là bình tĩnh nước khí nhưng đã rất khó tưởng tượng hắn hiện tại tiếp nhận thống khổ tần nặc lấy ra tiểu phẫu đao tại đầu kia hoàn toàn biến dị trên cánh tay vẽ một đao không có máu tươi chảy xuôi mà là chảy ra nồng đậm mùi hôi thối tần nặc nháy mắt mấy cái chập tư một chút đối tiểu hãy nói ra chuẩn bị ra hỏa cái gì ra hỏa tiểu ái bàn tay đứt nhét vào trong túi nghi hoặc mà hỏi thăm tìm một cái có thể bắt đổ vật ra hỏa hiện tại thời gian đang gấp tiểu hộ sĩ gãi gãi đầu mặc dù m ệ t hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều xoay người đi tìm kiếm thu hồi dao giải phẫu tần n ạ c theo sau từ trong d ư ơ n g rút ra một thanh tắt chém t r ư ờ n g đ à o trợ tay liền đem bệnh nhân đầu kia biến dị cánh tay toàn bộ bổ xuống đau không vết máu bắn tung tóe ở trên mặt tần n ạ c không có lo, đối với bệnh nhân hỏi không có cảm giác ngươi đem tay phải của ta chém được rồi bệnh nhân ngược lại hỏi coi như đem nó lấy ra cánh tay của ngươi cũng phí hết nói xong bệnh nhân ngầm đầu tiếp tục khép lại hai mắt tân nặc nhìn về phía kia một đầu chống xưng cánh tay nâng lên nao đem phía trên một tầng xưng vù huyết nục mở ra làm huyết nục vỡ ra đại lượng buồn nôn chất lỏng phun tung quái ra con quái vật kia cánh tay lại tại lúc này đột nhiên nhảy dựng lên nhanh chóng hướng phía giải phẫu cổng phòng đi tiểu ái tân nặc hô một tiếng vung ra đao trong tay tử đưa cánh tay đính tại trên vách tường cánh tay xé rách huyết n ụ c tùy tiện t r á n h thoát làm xông vào giải phẫu nhóm cửa số lúc đ ỗ n g nhiên một cái lưới lớn phô trương phụ xuống một thanh bị giật trở về tiểu ái hai, hai tay nắm lấy lưới lớn dùng sức điệu lôi kéo hưng phấn kêu lên lao bản ta bắt được nàng thanh âm vừa dứt biến dị cánh tay ra hiện hiện đại lượng vật chất màu đen thoát ra một con màu đen lén lút trong nháy mắt xông phá phòng giải phẫu cửa lớn ai chạy tiểu hộ sĩ thấy thế vừa muốn đuổi theo ra đi bỗng nhiên liền nghe phía sau truyền đến một tiếng nổ vàng bôi đen ánh sáng xuyên thâu không khối vụn bốn phương tám hướng địa về ra hành lang bên trên sạch sẽ sàn nhà vách tường đều tung tóe đầy loại này buồn nôn huyết đục tan tầm sau làm phiền ngươi thuận tiện quét dọn một chút hành lang tần nặc thu hồi trong tay giả ma lực thương sau đó tiếp tục xem tại trên người bệnh nhân tiểu hộ sĩ lao đi sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên ô huế ví môi lại không tăng tiền lương sống còn như thế nhiều tần nặc không để ý tiểu h ái quay người xem ở bệnh sàng bên trên chuẩn bị lấy ra cái thứ hai quỷ còn lại hai con quỷ nói thực ra có chút khó giải quyết bọn chúng tự hồ biết tần nặc có uy hiếp giấu với thân thể cái nào quan trọng khí bẩn thế nào cũng không ngoi đầu lên hiện tại bệnh nhân trạng thái rất yếu ớt cậu thêm thân trên trong cơ thể còn có hai con ngủ say khế ước quỷ đây là một cái độ khó rất cao giải phẫu tần nặc cầm dao giải phẫu hai tay chống lấy s ả n g ở bên cân nhắc theo sau hắn quyết định vẫn là dùng vệ biện pháp cũ cũng là chân thật nhất trực tiếp biện pháp đeo lên kia người mới vào nghề thuật bộ tần nặc hoạt động đầu ngón tay nói ra tiếp xuống ngươi có thể sẽ cảm giác thân thể có chút kỳ quái không cần để ý đừng lộn xộn liền tốt bệnh nhân không có trả lời ngầng đầu ở nơi đó hầu kết không ngừng ở trên xuống dưới tân nặc nhìn xem biểu lộ có chút kỳ quái ngay sau đó hắn s ắ c mặt chính là khe biến chỉ gặp yên một đầu bị dây gai buộc chặt cánh tay trái đông nhiên huyết nhục nhúc nhích trong sưng toát ra từng cái kinh dị bọc máu chạy đến tay trái đi đây không phải chính hợp ý ta sao tân nặc con mắt hơi sáng lên chỉ là không đợi hắn có động tác kế tiếp chỉ thấy kia tay trái cánh tay theo từng cái bọc máu nổ t u n g chạy ra đại lượng máu n ồ n g cánh tay nhanh chóng khô héo làm s ẹ p không chỉ có là tay trái kia một đôi chân cũng xuất hiện tình huống giống nhau nhanh chóng khô héo làm xẹp rất nhiều máu nồng chất lỏng từ giải phẫu sàng bên trên nhỏ giỏ dầm dầm chạy xuôi trên sàn nhà a phiền quá à làm sàn nhà sàng bên trên tất cả đều ố h ế ta thật muốn làm thì ngươi tiểu hộ sĩ thấy lấy một màn hai tay ô mặt cơ hồ liền muốn sụp đổ t ầ n nặc s á t thực nghĩ đến cái gì vội vàng hô nhanh cho ta để lại hắn nhưng nói xong lúc bệnh nhân tay trái hai chân đều đã tủy tiện từ dây gai khe hở xuống dưới rút ra xoay người mà lên tại bệnh sàng bên trên bộ p h á t đáng sợ quỷ lực cùng đạn pháo giống như phóng tới giải phẫu cổng tân nặc vô ý thức rút ra dạ ma lực thường nhắm ngay bệnh nhân thân thể nhưng trần chờ một chút vẫn là thu hồi quỷ vật đuổi theo lão、bản. tiểu hộ sĩ miệng mở rộng trong lúc nhất thời không biết mình nên làm cái gì lưu tại nơi này ta lập tức trở về lưu lại câu nói này tần n ạ c cũng bước nhanh rời đi phòng giải phẫu cái này hai con quỷ cũng là đủ tinh tần n ạ c nhũ mày hắn cũng không sợ bệnh nhân chạy chỉ là hiện tại giải phẫu thời gian còn thừa không có mấy ngực đen trắng hình xăm lấp lóe mậu hiện thân ra nói ra ca ta tới giúp ngươi một đầu lụa trắng cũng chạy tới ra ngoài lụa trắng nữ quỷ thanh âm đi theo v a n g lên ta cũng tham gia náo nhiệt nhưng khi tần nặc chuyển qua chỗ n g ặ c thời điểm lại đột nhiên dừng bước nhìn về phía trước ánh mắt biến hóa mấy lần tiếp lấy biến thành ngưng trọng chỉ gặp tại hành lang cuối cùng cửa sổ xuyên thấu vào mông lung dưới ánh sáng bệnh nhân kia dừng lại chuẩn xác điểm nói là bị một cái tay bóp lấy hết hầu bị bắt đồng thời tại kinh khủng quỷ vực nghiền ép dưới bệnh nhân thể nội kia hai con ký sinh quỷ căn bản không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn bọn chúng tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật nhanh chóng lùi về trong thân thể không còn dám ngoi đầu lên nhìn xem trong tay bệnh nhân bác sĩ cao toàn thân bốc lên, lên một chút hồng u a n g vế ngay mặt xem ở bên kia sắc mặt ngưng trọng tần nặc trên thân bác sĩ cao chậm rãi mở miệng từ bác sĩ bệnh nhân của ngươi không hào hào đợi ở thủ thuật trong phòng thế nào còn cho hắn chạy loạn ra tân đặc giả bộ như bình tĩnh nói ra nghịch ngợm yêu động một để lọt mắt liền cho lén chạy ra ngoài có thể phiến phức d a o cho ta mang về phòng giải phẫu đi bác sĩ cao nâng đỡ kính mắt lộ ra vẻ tươi cười đương nhiên chỉ là ngươi bệnh nhân này giống như cũng sống không lâu ta đến giúp giúp ngươi đi thanh em vừa dứt bác sĩ cao nâng lên cái tay kia cầm một con dao giải phẫu phi thường l ư lót địa liền phá vỡ bệnh nhân nít h ậ trong chốc lát máu tươi như suối phun phun ra ra chừng tám trăm ba mươi ngươi rất may mắn không lâu về sau theo r ư n g đại lượng máu đen từ bệnh nhân nhết hầu phun ra ra những ngày máu đen dần dần lại biến thành màu đen đặc dính vật cuối cùng nhất hai bãi đen nhánh màu đen đặc dính vật rơi xuống đất giống như là vật sống giống như đang điên cùng nhúc đích bác sĩ cao nhìn xem ánh mắt đạm mạc trong tay dao giải phẫu hoạch rơi hai lần huyết quang xé rách thân thể của bọn chúng tựa như là khí thể nhanh chóng bốc hơi tiêu tán trong không khí tiện tay lại rút ra một tấm băng vải c u ố n ở bệnh nhân phần cổ một cây ống tiêm cắm ở cổ tĩnh mạch đem không biết tên chất lòng tiêm vào đi vào bác sĩ cao quan sát đến bệnh nhân tái nhợt miền sắc theo sau ném về cho tần nặc t ố t mặc dù sắc mặt rất suy yếu nhưng bệnh nhân thể nội yếu đớt thể năng đã đang từng chút từng chút khôi phục tần nặc xem ở bác sĩ cao trên thân lần này thao tác lại là ý gì bác sĩ cao vô vô áo khoác trắng bên trên ô huế chờ ngươi kết thúc đài này giải phẫu chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện ta hiện tại trong tay cũng có một đài giải phẫu hẹn gặp lại nói xong cũng không đợi tần nặc đáp lại bác sĩ cao quay người rời đi nghĩ thông suốt một số việc tần nặc sắc mặt nghi hoặc nhìn xem trong tay bệnh nhân hắn vẫn là trước tiên đem bệnh nhân mang về phòng giải phẫu trong phòng giải phẫu bệnh nhân chậm rãi mở hai mắt ra ta còn sống đ ó lấy hắn ngạc nhiên phát hiện mình còn có thể cảm giác được tứ chi tồn tại loại kia chết lặng cảm giác biến mất trận nhói nhói tại thể nội cảm nhận được vô cùng rõ ràng sống thật tốt đâu vui vậy nắm tay thuật thất biến thành dạng này còn giữ cửa đều phá hủy ta thật sự là cảm ơn ngươi cho ta gia tăng lượng công việc sợ ta nghỉ ngơi đúng không tiểu hộ sĩ miệng đầy lời oán giận ánh mắt nhìn c h ẳ m c h ẳ m bệnh nhân tựa như m u ố n ăn sống đối phương tần đặc nắm tay thuật công cụ thu thập tiến giải phẫu trong giường đem tiểu hộ sĩ kéo đến một bên l ấ y xuống ngoài miệng khẩu trang chậm dãi nói ra rất may mắn trong cơ thể ngươi ký sinh ba con quỷ đều bị hái ra thật không nghĩ tới ta còn có thể tỉnh lại từ bác sĩ y thuật của ngươi đoan đúng bệnh nhân nói đạo tại trước khi hôn mê một khắc hắn đã nhận vì chính mình không có tỉnh lại khả năng ha ha cho nên nói ngươi rất may mắn ta bắt ngươi không có cách ngươi lại mình đụng phải bệnh viện này Y thuật cao minh nhất bác sĩ bên trong thậm chí không đến mười giây công phu hắn liền giải quyết căn bệnh của ngươi bệnh nhân nghe tần nặc khàn khàn nói ra ngươi nói là bác sĩ cao sao xem ra danh tiếng của nó còn không thấp tần nặc hai tay cắm túi đã tưởng ta cùng hắn là đồng sự ta chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân hiện tại mình lại thành cầu xin chữa trị bệnh nhân vẫn rất c h à o phúng bệnh nhân khô nước rách ra khỏe miệng lúc này còn có thể mang theo một tia rất nhỏ nụ cười tự dễ tần nặc nháy mắt mấy cái ngươi đối bác sĩ cao ấn tượng như thế nào hắn rất thông minh nhưng cũng rất thần kinh hắn hoàn toàn mê thất tại cái này phó bản bên trong nhưng lại đem cái này phó bản hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay bệnh viện rất nhiều cấm kỵ quy tắc đối với hắn không có ước thúc ban đêm hành động hắn có thể tùy ý đi lại muốn đi bất kỳ chỗ nào nó năng lực rất mạnh ta cùng hắn cộng sự trong lúc đó không có cách nào nhìn trộm đến một điểm nội tâm của hắn ý nghĩ có lẽ hắn thật rất có thể rời đi cái này phó bản đi hắn nói như vậy cũng hiểu được mình kia là người khác mình đã không có hy vọng rời đi cái này phó bản hắn đứng người lên nâng ở trên vách tường ta i cái ế p lấy một t y lấy tuyệt bắt biết, tần túc ta nặc, nghiêm túc nói ra, nhưng ngươi nó cho ra, đã ố giống như, không đơn giản chỉ là muốn i giản. cái nói? hỏi. giản rời đi cái giản. nhiều lời, cái nói giác. mới, không không không không ký như thế thanh như, chỉ phó như thế Bệnh nhân chính nhất định chỉ thể mình chút Những nhớ nhưng đơn Tần nặc động Nó đơn này bản đơn nó cũng này nó còn gì gì, đ cảm Vì sắc có có ức mặc dám bất một rất ra sẽ là rõ, dù mơ hồ. Ta đã biết ta trước đưa ngươi trở về phòng bệnh bên kia h ả o h ả o tính dưỡng một đoạn thời gian đi tân nặc vừa nói xong bệnh nhân liền từ giải phẫu sàng bên trên xuống tới khập khiễng một tay đỡ lấy vách tường đi ra ngoài không cần c h í n h ta trở về liền tốt tân nặc nhìn hắn bóng lưng đột nhiên hỏi ngươi tiếp xuống vẫn là phải dựa theo quyết định kia đi làm sao đúng thế thừa dịp ta hiện tại còn nhớ rõ bọn hắn thừa dịp ta hiện tại thân thể còn có thể động còn có giữ lại có thể cho chúng nó nuốt cơ năng bệnh nhân trả lời rất bình tĩnh sinh tử cái gì trong mắt hắn không thể lại phai nhạt không có hy vọng trong bóng tối hắn khát vọng đồ vật đó chính là hào hảo địa ngủ một giấc tân nặc không tiếp tục nói cái gì chậm rãi nói ra liền thế h ả o h ả o ngủ một giấc đi nhìn qua bệnh nhân thân ảnh biến mất ở thủ thuật cổng nội tâm của hắn phiền muộn đồng thời phức tạp vì cái gì đâu có thể làm ì n h tại lo lắng đi bởi vì vì tại bệnh nhân này trên thân hắn phảng phất thấy được không lâu về sau chính mình làm ì n h lâm vào vô tận tuyệt vọng sau cũng biết làm ra quyết định như vậy sao vì mộng cùng l ụ i trắng nữ quỷ thậm chí là huyết nhãn quỷ bọc chúng chương tám trăm ba mươi mốt mất đi con mắt cảm giác lạ lẫm kết thúc đài thứ nhất giải phẫu tân nặc từ phòng giải phẫu ra thay đổi lấy phần cổ thuận tiện g ã n ra một thoáng toàn thân cân cốt loại thời điểm này hắn đều muốn sờ vào miệng trong túi đánh lên một cây ư nhưng túi không có khói đồng thời hành lang treo cấm chỉ rút thư nhắc nhở bài đều kinh dị thế giới còn tại hồ hai tay ư vật này sao lao sư phòng giải phẫu quét dọn trừ độc sạch sẽ tiểu hộ sĩ đi tới trong tay lại cầm cái kêu bàn tay đức yêu thích mà thưởng thức người đi nghỉ trước một cái đi thứ hai đại giải phẫu hẳn là không như thế nhanh tân nặc k h o á t k h o á tay cô gái nhỏ này cười hì hì liền chạy mở tại hành lang máy đun nước điện một chén nước nóng máy đun nước quỷ chi kỷ điện mở miệng bác sĩ tiên sinh nhiệt độ phù hợp sao nếu không lạnh một điểm không cần t ầ n nặc đem duy nhất một lần cái c h é n ném vào trong thùng rác xoay người liền thấy bác sĩ cao thân ảnh trên người h ắ n áo khoác trắng dính không ít máu tươi hiển nhiên vừa mới tiến đi xong một đài giải phẫu từ bác sĩ giải phẫu tiến hành xong đi cùng đi uống ly cà phê ra sao bác sĩ cao nói khoe miệng nết lên rất cứng ngắc tiêu d u n g có thể một lát hai người bưng lấy một chén cà phê đứng tại bên cửa sổ ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa nhìn không thấy bất kỳ vật gì địa đồ lớn nhỏ chính là toàn bộ bệnh viện lớn nhỏ cho nên đứng tại cửa sổ nhìn ra xa bệnh viện bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy trống g i n g ngươi đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì tân n ạ c mở miệng trước tiếp tục lúc trước chủ đề bác sĩ cao nhìn ngoài cửa sổ nói ra tối hôm qua ta suy nghĩ rất nhiều thứ ta rõ ràng mình bây giờ trạng thái đã mất đi xuất hiện tại bệnh viện này trí nhớ lúc trước ta đối lại trước ký ức cũng không thế nào quan tâm bởi vì vì với ta mà nói ký ức chống không một lần nữa lại đến không phải tốt hơn cho nên tâm tư của ta càng nhiều đã ở như thế nào rời đi tử vong bệnh viện bác sĩ cao lấy mắt kiếm xuống lau lau rồi mấy lần lại lần nữa leo lên ta hiện tại gặp được một chút khó khăn có thể cần trí nhớ lúc trước mới có thể giúp đến một chút tân nặc hỏi ý gì trước lúc này ta muốn hỏi hỏi n g ư ơ i theo ta cái gì quan hệ khế ước quan hệ tân nặc nhún nhún bay nhân loại cùng một con quỷ chỉ có cái này một loại quan hệ không phải sao bác sĩ cao cười cười từ chối cho ý kiến kéo ra ống tay á o nâng lên một cái tay trên da lập tức mở ra một con nhãn cầu màu đỏ ngỏm chung quanh tre kín lít nha lít nhít màu đen k i n h mạch biết cái này sao huyết nhãn n g ư ơ i tất cả quỷ lực nơi phát ra tân nặc trả lời bác sĩ cao sắc mặt nghiêm túc hỏi ta muốn hỏi trước kia ta có mấy cái con mắt chín cái nhưng sau đó người thủ thường chỉ còn lại hai con tại khế ước đến kỳ khế ước người rời đi thân thể ta thời điểm đã khôi phục lại sáu con mắt tân n ạ c thần sắc tự nhiên nhưng bây giờ ta chỉ còn lại ba con mắt bác sĩ cao hai mắt có chút nổi lên h ư n g quang tân n ạ c sắc mặt khẽ nhúc đích vì cái gì ta cũng không rõ ràng làm ta có ý thức đi vào cái này bệnh viện sau chỉ còn lại ba con mắt có thể là bệnh viện quy tắc chế tài hai ta mặt khác ba con mắt cũng có thể là nguyên nhân khác cho nên hiện tại ta muốn người giúp ta tìm về mặt khác ba con mắt điều này rất trọng yếu ta đại khái bên trên tìm tới rời đi bệnh viện này biện pháp nhưng là ta nhất định phải khôi phục lại chí ít sáu con mắt mới có năng lực này bác sĩ cao nhìn xem t ầ n nặc sắc mặt tựa như xem thầu ý nghĩ của đối phương tiếp tục nói ra ta biết cắt ra khế ước sau ta cùng ngươi quan hệ cũng mang ý nghĩa cắt ra từ kia bắt đầu ngươi ta chính là người dưng ta cũng sẽ không để ngươi giúp không ngươi giúp ta tìm về mặt khác ba con mắt ta có thể mang ngươi cùng rời đi bệnh viện này trong lúc này ta sẽ còn lợi dụng một chút đặc quyền trợ giúp ngươi thoát khỏi tại tử vong bệnh viện khốn cảnh Tỷ rất như, ngươi bây giờ hẳn là rất đau đầu bệnh viện giảm biên chế chuyện này chế giờ giảm bây là đau đầu bác sĩ cao tựa ở rào chắn bên trên có chút ngẩng đầu lên nhìn xem bị âm trầm bao phủ bệnh viện ngươi hẳn là cũng hiểu rõ bệnh viện này nhất tuyệt vọng nan đề đó chính là thế nào ra ngoài mà trước mắt vì r ừ n g biết thế nào rời đi bệnh viện này chỉ có ta một cái điều kiện này dụ hoặc độ ngươi không có cự tuyệt có thể không phải sao n g h e bác sĩ cao đoạn trước mấy câu tần nặc ánh mắt có chút thảm đạm tiếp lấy nói ra có thể ta có thể giúp ngươi tìm về mặt khác ba con mắt nhưng là ta có một nỗi nghĩ hoặc bác sĩ cao ngươi nói chính là ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta nhất định có biện pháp giúp ngươi tìm về mặt khác ba con mắt bác sĩ cao nháy mắt mấy cái châm trước một lát tiếp lấy nói ra ta cũng không nói lên được n g ư ơ i có được ta di thất tất cả ký ức hiểu rõ đã từng ta còn có một điểm ta nhận vì ưu tú như vậy mình tuyển định khế ước chủ khẳng định cũng là rất có năng lực người n g ư ơ i nhất định có thể giúp đỡ ta bác sĩ cao chủ động vươn tay nhìn xem tần nặc mang theo mỉm cười tần nặc nhìn xem con mắt của nó đồng dạng cười hai tiếng đúng dịp thật cho ngươi đ o à n đúng liên thế hợp tác vui vẻ hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ vung tay ra lúc tần nặc dùng ngón tay đi chạm đến một chút con kia nhãn cầu màu đỏ ngòm Con mắt t r ự c câu, câu nhìn chằm chằm t ầ n nặc mang theo vài phần h u n g lệ bác sĩ cao không có kháng cự t ầ n nặc đi vì t ầ n nặc hơi có cảm k h á i nói ra con mắt của ngươi vẫn là giống như không thay đổi bác sĩ cao thu tay lại phía trên sắc n h ã n cầu màu đỏ n g ọ m khép lại biến mất tiếp lấy lại dẫn mấy phần h ứ n g t h ú nói ra ta thật tò mò trước kia ta là ra sao tính tình dù sao không phải như bây giờ t ầ n nặc n h ị n không được lại cười vài tiếng vô luận là hai con mắt vẫn là sáu con mắt ngươi cũng thích đánh p h á miệng miệng tồn hại người chết sĩ diện diễn kỹ nát ấ u đồng thời có đôi khi còn đặc biệt xuân nhưng là có một chút không tệ t ầ n nặc sắc mặt nghiêm túc nói ra chính là môi đến chân chính thời điểm nguy hiểm ngươi cũng là đáng tin nhất bác sĩ cao sắc mặt dừng một lát ngẫu nhiên cười ha h a cái này thật đúng là theo ta nghĩ hoàn toàn không giống ta vẫn cảm thấy mình sẽ là rất cao lạnh đồng thời làm việc quả quyết t à n n h ẫ n tính tình t ầ n nặc cũng nói ra xác thực nói thực ra ngươi bây giờ để cho ta cảm giác rất lạ l ắ m bác sĩ cao đem cà phê trong l y toàn bộ u ố n g cạn nói ra nhưng là rời đi cái này phó bạn sau ta cảm thấy mê thất ký ức đều sẽ chữa trị nói không chừng đến lúc đó liền biến trở về ngươi nói cái dạng kia đâu chỉ là đi bác à n g ứa t sĩ cao bắt đầu chỉnh lý trên người quần áo tân hỏi kia bước đầu tiên muốn ta thế nào làm chờ màn đêm bông xuống đi ban đêm bệnh viện dễ dàng hơn hành động của chúng ta như vậy từ bác sĩ ban đêm gặp bác sĩ cao khoác khoác tay sau đó hướng phía một bên hành lang đi đến rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tân nặc nháy n mắt mấy cái nói ra có lẽ vậy bệnh viện tối tăm mở mị hoàn cảnh đã bị hân hoàng thay thế đại sành lui tới quỷ ảnh cơ bản còn cũ kẽ cửa phòng giải phẫu mở ra tân nặc kéo lấy hơi có mọi bệnh thân thể đi tới quay đầu nói ra giải phẫu coi như thành công chính là trở lại phòng bệnh sau nhớ kỹ ban đêm đi ngủ động tắc biên độ không nên quá lớn không phải biết ra sao bệnh nhân từ hậu phương ra ưu áo mặt phát ra băng lánh thanh âm có thể đầu biết rơi đi nhưng là kịp thời nhặt lên đón về vấn đề không tính lớn tần đặc nhìn xem bệnh nhân phần cổ phía trên sen kẽ lít nha lít nhít trật tuyến vết nứt còn rõ ràng có thể thấy được còn ra bên ngoài hô hô bước lên máu đây là thứ hai đài bệnh nhân làm đưa tới phòng giải phâu thời điểm hắn là bưng lấy đầu của mình tới hai tay giơ đầu thông qua con mắt nhìn đường đụng chút đụng chút địa đi vào phòng giải phâu nơi này nguyên nhân bệnh là tối hôm qua ban đêm hành động ra ngoài gặp một con hoàn toàn chuyển biến xấu lén lút trực tiếp bị một thanh bổ sao. nhưng m đứt t đầu. bệnh nhân miêu tả đối phương cũng không có mặc áo khoác trắng nửa người trên trần t h ụ i kéo lấy thật dài đ a o bổ tủi tựa như là đêm tối đồ tể tại trong bệnh viện đi lại vô luận bệnh nhân vẫn là nhân viên y tế người gặp liền c h ặ n mười phần hung hãn bệnh nhân cũng coi như hảo vận từ đau bổ tủi xuống dưới trở về từ có chết đồng thời còn mang tới đầu nhưng đau bổ tủi thế nhưng là là vết gì vấn đề phụ ma từ đức gây bắt đầu huyết nhục không ngừng hư thối bệnh nhân không cam tâm liền như thế chết rồi xuất ra tất cả tích xúc thanh toán tiền thuốc men mới có hiện tại một màn này người thật may mắn không có khoản này tiền thuốc men ngươi khẳng định liền ngọn c ủ tỏi đương nhiên không thể thiếu lao sư cao siêu y thuật tiểu hộ sĩ đứng ở một bên ôm bàn tay đức vừa nói vẫn không quên cho tần n ặ n g tới cái cầu vồng c á i r á m tiền thuốc men bệnh nhân miệng có chút mở ra khoản này tiền thuốc men đều là ta vì bệnh viện dốc sức làm không biết bao nhiêu những năm tháng có được vẹn vẹn bởi vì vì lần này ngoài ý mới toàn bộ hợp phí chí ít nhặt về một cái mạng không phải sao t ầ n n ạ c đem ống nghe bệnh bỏ vào trong túi vậy nếu như lần tiếp theo ngoài ý muốn xuất hiện đâu bệnh nhân hỏi ngược một câu tiểu hộ sĩ tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đức chuyện đương nhiên nói ra chưa đóng nổi tiền thuốc men đó là đương nhiên là chờ chết la t ầ n n ạ c thì hỏi vì cái gì nhất định phải ra ngoài ngươi nhìn rất bình thường n g ư ơ i thật cho là ban đêm không tuân thủ bệnh viện quy định ra ngoài bệnh nhân chính là thần kinh xảy ra vấn đề sao bệnh nhân không làm được bất kỳ biểu lộ gì nhưng thanh âm tràn đầy đôi tần nặc ngây thơ trào phúng đây chẳng qua là bị ép bất đắc di cầu sinh thôi tại trong bệnh viện này bệnh nhân là tầng dưới chót nhất thân phận tựa như nô lệ đồng dạng hôm nay may mắn còn sống lại vì ngày mai có thể hay không sinh tồn mà lo lắng tân nặc sắc mặt khẽ nhúc ních bệnh nhân không tiếp tục nói cái gì quay người chậm rãi rời đi miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm ban đêm đi ngủ chú ý đầu lâu ban đêm đi ngủ chú ý đầu lâu nhìn xem bệnh nhân đi xa tân nặc quay đầu nhìn xem tiểu hộ sĩ tiểu h ã i ngươi nghe rõ hắn phía sau nói sao nghe không rõ ràng cảm giác đầu nối liền đi người thật giống như cho váng hầu n ô loạn ngữ cái gì ta chỉ biết là dao không đủ tiền thuốc men cũng đừng đến khám bệnh chúng ta cũng muốn ăn cơm đây là bệnh viện quy định tiểu hộ sĩ、si、không để ý a một, kỳ kỳ quái quái、si、một tiếng t h ôm màu hồng bọc nhỏ nhanh như chấp liền chạy không còn hình bóng tần nặc thần sắc có chút bất đắc dĩ hắn cảm giác tiểu hái tại cái này phó bạn bên trong cũng không có bọn hắn những người này tuyệt vọng sợ hãi hoàn toàn chính là đơn thuần đánh tạm đi làm hoàn toàn là sống ở hai cái bầu không khí bên trong loại này cơ bản cũng là thuần n ở t ờ cờ đối bọn chúng tới nói phó bản chính là nhà của bọn chúng kết cục đản sinh địa phương nhìn đồng hồ không sai biệt lắm cũng nên về phòng nghỉ đêm nay còn có ban đêm hành động cũng không biết bác sĩ cao biết thế nào cho hắn tiếp xúc giảm biên chế phong hiểm trước lúc này t ầ n nạc quyết định đi trước nhà ăn giải quyết trong bụng kèm trùng hoàng hôn tức lui màn đêm xuất hiện một đầu quặn c u vẽ hành lang bên trong đao bổ tuổi bác sĩ thân ảnh cao lớn từng bước từng bước đi ra trên người áo khoác trắng bị xé n ư ớ không ít chỗ đao bổ tuổi còn k ả m nạm tại sọ não bên trong hô hô chảy máu đen nó gõ một cánh cửa mở cửa chính là cái kia còn xuống bác sĩ nó tràn đầy nếp gấp ra mặt nhìn chằm chằm đau bổ t u ổ i bác sĩ ánh mắt khàn khàn mở miệng thời gian n à y điểm ngươi tìm ta cơ bản không phải cái gì chuyện tốt cái kia họ cao đột nhiên cùng họ từ rất thân cận đau bổ t u ổ i bác sĩ vỡ ra đầu lâu c h ả y ra một cỗ máu đen nhuộm đầy cả khuôn mặt sau đó đâu còn xuống bác sĩ nhàn nhạt mở miệng đây cũng không phải là cái gì tốt tín hiệu cái này từ bác sĩ nhìn ở trên người có dấu rất nhiều thứ cái kia họ cao bắt đầu lợi dụng đặc quyền cho hắn giải trừ bị giảm biên chế, chế độ có thể để cho hắn như thế để ý còn là lần đầu tiên điều này nói rõ cái gì đ a o bổ t u ổ i bác sĩ nói nói rõ họ cao đã có rời đi nơi này biện pháp hắn bây giờ tại tìm hợp tác đồng bạn còn xuống bác sĩ trầm mặt một lát c h ầ m rãi mở miệng ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi muốn theo ta liên thủ đối phó họ cao còn xuống bác sĩ châm chọc cười cười ngươi sẽ không có thế nào ý tưởng ngây thơ đi đ a o bổ t u ổ i bác sĩ cũng là cười một tiếng họ cao chúng ta đương nhiên không thể đối phó nhưng họ tử không phải liền là một quả hồng mềm sao chúng ta vượt lên trước một bước khống chế lại kia họ tử có thể có phụ trợ tên kia nói không chừng có thể moi ra họ cao tên kia rời đi nơi này biện pháp còn x u ố n g bác sĩ rủ xuống suy nghĩ ra biểu lộ không có rất lớn ba động không nên đem họ cao n g h ỉ quán n g ù một khi cùng hắn xảy ra vết rách ngươi theo ta hạ chẳng đều rất thảm đau bổ u ổ i bác sĩ khỏe miệng giật một chút so sánh với một điểm mạo hiểm ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi nơi này sao rời đi cái địa phương quỷ quái này bỏ qua lần này lần sau là thời điểm nào có lẽ không có lần sau còn x u ố n g bác sĩ vẫn không có động dung ý tứ mấy cái khác ra hỏa đâu có bao nhiêu gia nhập bọn chúng đều sợ sệt họ cao ngươi là ta tìm cuối cùng nhất một cái còn xuống bác sĩ c h ầ mặc m không có cho đáp lại đ a o bổ tuổi bác sĩ hừ lạnh một tiếng một băng t h ằ n g n h á t gan liền thế ta tự mình tới đi còn xuống bác sĩ lúc này đ ố n g nhiên mở miệng c h ầ m rãi có kế hoạch chu toàn sao đ a o bổ tuổi bác sĩ mắt liếc thấy nó khỏe miệng lên lên, bọn chúng giống như đêm nay có cái gì hành động kế hoạch là có nhưng phải nắm chặt thời gian còn xuống bác sĩ c h ầ m rãi mở miệng hợp tác có thể nhưng họ cao phát hiện ta sẽ lập tức rời khỏi đây là tự do của ngươi đau bổ tuổi bác sĩ cũng không thèm để ý trong lòng hớp mắt cũng đang nói lên đ ồ n ý của ta là huyết nhãn quỷ mặc dù là huyết nhãn quỷ nhưng tính tình thay đổi hoàn toàn ngươi cùng nó ở giữa cảm tình là mất trí nhớ trước đó hiện tại đối với nó tới nói ký ức chỉ là một cái trợ giúp công cụ của nó nó có khả năng có khả năng biết đổi ý biết đâm lưng ta một tay đúng không tân đặc giúp ngộng nói phía sau ngộng cũng liền trầm mặc hiển nhiên hắn cũng sớm nghĩ tới cái này yên tâm đi ta có ý nghĩ của mình ta đối với hiện tại hắn nên có phòng bị đều sẽ có tân đặc mặc dù nói như vậy tâm tư lại nghĩ đến khắp phương diện bên trên lụa trắng nữ quỷ bay ra mang trên mặt một tia nhàm chán lại nói chúng ta còn muốn tại cái này quỷ y địa viện ngốc bao lâu tân đặc vừa định nói chuyện cửa phòng bên kia bỗng nhiên liền bị gõ lúc này còn có người đến gõ cửa tân n ạ c nghi hoặc mà n đ ê m bệnh viện cơ hồ tất cả nhân viên y tế nghỉ ngơi bệnh nhân cấm chỉ ra ngoài hắn nghĩ tới chính là sát vách kia hai cái bác sĩ đặc biệt là tối hôm qua cái kia còn xuống bác sĩ tân n ạ c đứng dậy đi mở cửa thời điểm lụa trắng nữ quỷ đã điều khiển lụa trắng đi theo cửa phòng mở ra đứng ở cửa một vết nước may vá bổ thân thể mô hình một nạp mà cứng ác tựa như là có người lụa ác cố ý xếp đặt ở cổng nhân thể mô hình đ ố n g nhiên mở miệng từ bác sĩ ta là có cái gì chuyện tân nặc rất bình thản địa hỏi thăm duy trì khoảng cách an toàn nhân thể mô hình mặt ngoài đều là từ từng khối mang theo da người bao trùm mang theo h bác sĩ cao để cho ta tới để cho ta mang cho người cái nhắc nhở nhắc nhở 12 giờ trước làm ơn tất đến lầu 6 nhân thể phòng thí nghiệm bác sĩ cao ở nơi đó chờ người còn có chính là n g ư ờ i hàng xóm để mắt tới n g ư ờ i đêm nay liền sẽ hành động cẩn thận một chút g i a người mô hình thanh âm lạnh như băng nói đã lo lắng ta vì cái gì không trực tiếp giải quyết hết hai bọn chúng đâu nhắc nhở một câu nhưng không được cái gì tác dụng tần n ặ c lạnh nhạt nói g i a người mô hình chỉ là nói ra bác sĩ cao có khác chuyện phải xử lý hắn nói hắn tin tưởng ngươi có thể giải quyết cái này nhỏ nguy cơ thật đúng là để mắt ta vạn nhất ta cát hắn chẳng phải toi công bận rộn một trận nhìn hắn đối ta không thế nào để bụng tân nặc khẽ cười nói ra người mô hình không có trả lời lời này băng lanh nói ra nắm chặt thời gian đi từ bác sĩ hiện tại màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống thích náo nhiệt đều đã ra cửa nói xong lời này ra người mô hình quay người bộ pháp cứng đờ rời đi lụa trắng nữ quỷ dao nhau hai tay hư l ệ n h một tiếng ban ngày nói chuyện thật là dễ nghe kết quả chân chính có phiền phức thời điểm cũng chỉ là nhắc tới cái tỉnh tân nặc ngược lại không nói cái gì mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm lên đường đi một bên khác hành lang hạ nồng đậm đến để cho người ta hít thở không thông mùi máu tươi đỏ s ậ m máu tươi chạy xuôi trên sàn nhà còn xuống bác sĩ đến nơi này hắn xem ở trong góc khàn khàn mở miệng ngươi làm cái gì quỷ một con nổi lên kinh mạch bàn tay chụp vào khung cửa một bên mổ sọ bác sĩ thân thể khôi ngô từ bên trong đi tới cả trương khuôn mặt giờ phút này che kín mạch máu lộ ra mười phần dữ tợn hắn đem trên đầu đao bổ củi rút xuống tới kia tựa hồ là hắn phong ấn tại rút ra đao bổ củi sau toàn thân đều tại quái vật hóa áo khoác trắng chống đỡ nát thành bại hắn dẫn theo kia một thanh đao bổ củi máu tươi không ngừng từ ngươi đây là làm cái gì còn xuống bác sĩ nhữ m à y lại gặp được mấy cái không muốn mạng bệnh nhân liền thuận tiện hoạt động mấy lần gân cốt hắn một cái tay từ phía sau trong bóng tối cầm ra mấy cái tràn đầy máu tươi bệnh nhân mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem bên trong một bệnh nhân đầu căn xé xuống tới sinh nhai ngất trộm bộ dáng như vậy hoàn toàn chính là một con hung ác lén lút ta nghe được một chút động tĩnh họ cao có lẽ đã có chỗ phát giác chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian còn xuống bác sĩ k h i ê n nặng nghề đau bổ tuổi lành lạnh mở miệng điểm này ta sớm có đoán trước cho nên ta chế định một vòng toàn bộ kế hoạch ngươi có thể yên tâm còn xuống bác sĩ chống quản trượng vừa đi một bên nói ra k i ế họ từ cũng không tốt khi dễ trên người hắn giống như có mấy cái quỷ đều là khế ước của há quỷ thực lực không tầm thường mổ sọ bác sĩ cười hai tiếng không hề lo lắng nói ra bệnh viện này ngoại trừ họ cao n g ư ờ i theo ta một khối liên thủ còn có sợ sệt quỷ sao còn xuống bác sĩ không nói chuyện tiếp tục đi tới hai thân ảnh một trước một sau đi tại hành lang bên trên rất nhiều bệnh nhân trong bóng tối thấy đều l à hốt hoảng địa tránh về trong phòng bệnh không dám lo đầu một lát bọn chúng đi vào một đầu vắng vẻ hành lang bên trong nơi này rất nhiều phòng bệnh đều bị phong kín tràn ngập mục nát h ư vị con xuống bác sĩ lúc này bỗng nhiên ngừng bước chân chờ một chút mổ sọ bác sĩ liếc xéo nó làm cái gì ngươi không có phát hiện từ vừa mới bắt đầu liền có cái gì theo chúng ta sao nghe được câu nói này mổ sọ bác sĩ ánh mắt n g h i hoặc xem ở hành lang hai bên con mắt hơi n h a o lại ngay sau đó tại một giây sau nó con ngươi bỗng nhiên co vào một chút miệng bên trong phát ra một tiếng chói thai gào thét tia nắm chắc mang máu đau bổ t u ổ i tấn manh hướng phía một chỗ bổ tới ầm ầm một tiếng kịch liệt một ngã tâm thanh chấn động tại toàn bộ trên hành lang dưới lầu cùng một cái vị trí bên trên tân n ặ cũng nghe đến cái này động tĩnh dừng bước lại nâng đầu xem ở rơi xuống vôi trần nhà cái gì động t í n h chương 834. lao sư khí tức nhưng có thể c a c a chương 834. lao sư khí tức nhưng có thể c a c a quỷ lực ba động rất lớn có người khô trống lụa trắng nữ quỷ đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà từ tôn nói làm liền làm đi cùng chúng ta không có quan hệ tân nặc đánh lấy đèn tin tiếp tục đi lên phía trước ca chúng ta bây giờ là trực tiếp đi lầu sáu nhân thể phòng thí nghiệm sao mẫu mở miệng hỏi luôn cảm giác đêm nay muốn xảy ra điểm cái gì thời gian còn có đi dạo hai vòng lại đi nhìn xem tân nặc nói trực tiếp sớm đi nhân thể phòng thí nghiệm hắn thấy có chút không sáng suốt xuyên qua hành lang tân nặc bắt đầu chạy lên lầu h ả o huynh đệ hôm nay thế nào không có tiếng l ò m rồi cắt rồi đi tại trên bậc thang tân nặc cầm liệt cốt chủ y đập bên cạnh b á c h tường hành lang quỷ lúc này mới bất đắc dĩ lên tiếng ca người đi chính là ta hôm nay cũng không có chọc giận người à. người khẩn trương cái gì chúng ta liền bình thường l à m nhảm tán gẫu mà thôi vừa rồi trên lầu chuyển tới rất lớn động tĩnh ai đang đánh nhau tân nặc hỏi không biết kia tại hành lang bên trong đánh không thuộc quyền quản lý của ta à liền thấy hai cái bác sĩ đi lên hành lang quỷ nói xong biết tần nặc muốn hỏi cái gì tiếp tục nói ra một cái cầm đao b ổ củi một chống mặt lưng lao đầu tử liền trên bảng sắp xếp ngươi trước mặt hai cái tần nặc ánh mắt nhất động là muốn liên thủ đối phó mình k i a hai cái sớm lên lầu hẳn là tìm cơ hội mai phục mình nhưng thế nào đột nhiên đánh nhau là lên nội chiến vẫn là có người làm bọn chúng có thể làm bọn hắn chỉ có bác sĩ cao chẳng lẽ hắn vẫn là quyết định trước diệt trừ bọn chúng tần nặc nghi hoặc tiếp tục đi lên mộng đông nhiên mở miệng ca lao sư khí tức nàng vừa đi qua đầu này hành lang tần nặc ánh mắt nhất động đối hành lang quỷ hỏi thăm về là h â n mười phút s ắ c thực có một nữ nhân hướng trên lầu đi không nhìn thấy diện mạo nhưng k h í tức rất đáng sợ ta trốn đi hành lang quỳ nói kia căn bản là lạc h â n không thể nghi ngờ có lẽ là lạc h â n cùng kia hai cái bác sĩ bạo phát xung đột nghĩ tới đây tần nặc tăng tốc bước chân chạy lên lầu lên lầu bốn nơi này hiện đầy bụi mù còn có hòn đá rơi xuống nhấp nô thanh âm đèn tin chiếu đi qua chỉ thấy sàn nhà phá vỡ một cái đậu lớn cốt thép xi măng tản mát bột phía cắt ra dây điện bốc lên tia lửa trừ cái đó ra còn có không ít vết máu tung tóe vẩy vào chung quanh tần nặc đi tới chiếu vào bột phía rất nhanh phát hiện cái gì từ một khối xi măng dưới rút ra một thanh đứt gãy tay cầm chính là đao bổ củi trôi đao đứt gãy còn tại hô hô bước lên máu xem ra đã đánh xong đến cùng ai đột nhiên ra tay với chúng tân nặc trầm tư một chút vứt bỏ trong tay đao bổ củi là ai không trọng yếu thay hắn giải quyết hết hai cái tên phiền thoái nhẹ nhõm không ít giá giá giá tại góc bên kia bên trong tân nặc t r ợ t nghe một chút thanh âm quay người đi qua chuyển qua chỗ ngặt chỉ thấy một bệnh nhân nằm dạp trên mặt đất chậm g i hiệu n ú c ních tại trên lưng hắn cưới một cái tiểu nữ hải chính xác bệnh nhân c ủ á o hai chân dùng sức n h ả vui tiểu nữ h à i này tần nặc có chút t ấn tượng cũng không chính là trước đó cái k i a ngồi xổm trên mặt đất chơi tròng mắt tiểu nữ h à i sao nhanh lên nhanh lên a người thật chậm a nữ h à i không ngừng thúc giục kéo cổ á o không đủ đ á nghiền kéo lên bệnh nhân tóc kết quả vồ xuống từng thanh từng thanh tóc còn có từng khối đấm máu ra đầu rất là làm người ta sợ hãi nữ h à i chơi rất vui vẻ nhưng dưới mông bệnh nhân khuôn mặt đã dữ tợn đến đang dị máu cắn chặt hầm răng toàn thân đều đang run r u y huyết hồng hai mắt tràn ngập giết chóc dục vọng tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tại một giây sau b ạ o t ẩ u đem bi thương tay trói gà không chặt năm sáu tuổi tiểu nữ hải sẽ thành m à n h ỏ nhưng cho dù tóc trên đầu bị tiểu nữ hải hao trọc hắn từ đầu đến cuối đều không có bộc phát cứ thế mà cố nín lại tân nặc nhìn xem một màn này nội tâm có chút quái dị tiểu nữ hải nhìn thấy tân nặc cười chào hỏi bác sĩ thúc thúc ngươi trông thấy ca ca ta sao hắn cũng là bác sĩ đem ta bỏ ở nơi này sau đó chính ta chơi nhưng có thể đã vài ngày chưa thấy q u a hắn tiểu nữ hải q u ệ miệng mặt mũi tràn đầy không vui còn hầm hừ đều nói ra chờ hắn trở về không cho ta lấy lòng ăn nhưng có thể muốn một tuần không cùng hắn nói chuyện tiểu nữ h à i đối tần n ạ c không có ác ý ngược lại rất như quen thuộc tần n ạ c cũng thoáng b u ô n g lòng cảnh giác hắn chỉ là tại mê hoặc nữ h à i đến tột cùng cái gì thân phận vì cái gì tử vong bệnh viện những này cực đoan điên bệnh nhân biết e ngại nó người ca ca gọi cái gì tên tần n ạ c mở miệng hỏi không biết ta ta gọi hắn ca ca tiểu nữ h à i nghèo đầu nói Ngậy. được người ở chỗ này chầm dai chơi ta đi trước tần n ạ c vẫn là không muốn cùng nữ hải có quá nhiều can thiệp cái này không thể nghi ngờ lại là cùng tiểu hãi giống như thuần cựu nữ hải lại vương tha bệnh nhân con người thức địa ôm ở tần nặc chân bên trên Bệnh nhân kia tiểu h thế, cũng không ấ y đầy t cũng được lo đầu ư máu ơ trốn Tần chút t rời giống như Ngươi nặng không nói nhìn gì? vội đi. cái i chạy có làm xem nữ hải Nhưng n thể thật h có mắt chán, đi chơi hải ngươi dẫn nữ đi đi. Tiểu ta m lom lom nhìn tân nặc tiếp lấy xem ở không trung tung bay lụa trắng nữ quỷ trên thân ngươi tỷ tỷ này thật xinh đẹp lụa trắng nữ quỷ bị khen xinh đẹp tinh xào gương mặt bên trên nổi lên nợ nụ cười khoe khoang một chút trên người quỷ áo cưới hỏi là tỷ tỷ mặt đẹp mắt vẫn là quần áo trên người đẹp mắt tiểu nữ hải ghi mắt to rất thành thật đ i ệ nói ra ta cảm thấy tỷ tỷ đẹp mắt một điểm nhất là con mắt quỷ áo cới ư trên người t r u n g lục lạc rung động hiển nhiên là không vui lụa trắng n ữ quỷ cười khanh khách vài tiếng một giây sau khuôn mặt biến thành trắng bệnh không máu còn hiện ra nát giữa thi b à n hai mắt huyết hồng muốn tràn ra máu tươi bộ dạng này còn tốt nhìn sao hoa tỉ tỉ sẽ còn làm b ảo thuật dạy ta dạy ta tiểu nữ hải không có bị hù dọa ngược lại khơi dậy rất nhiều hứng thú lụa trắng n ữ quỷ bảo lưu lấy t i ể u dung nhìn thật thích tiểu nữ hải này tần nặc thì tiếp tục đi lên phía trước tiểu nữ hải không có cái gì trọng lượng bỏ tới trên bờ vai hô hảo đi tìm kakala Tân n ồ c c hôn ú ý t đản này ca ca có tỷ lén tỷ liền quên nhưng có thể tiểu nữ hải mặc dù nhỏ nhưng rất nhiều đều hiểu mặt mũi tràn đầy địa không vui tân c nghe chưa từng có sâu đi để ý đây chính là phó bản thuần n ở cờ cờ chế định ký ức chỉ có liên quan với tử vong bệnh viện tựa như là trước đây phó bản cái này n ở cờ cờ tại phó bản bên trong c h ỉ là đưa đến sinh động bầu không khí tác dụng chính là tất cả lén lút đều e ngại tiểu nữ hải điểm này liền để tần nặc có chút sinh nghi lúc này đ ằ n g trước chuyển đến tiếng bước chân nâng đầu lúc tần nặc liền thấy một thân ảnh xuất hiện tại cuối cùng tần nặc còn không có thấy rõ đối phương nhưng có thể liền con mắt tỏa sáng trước tiên mở miệng mừng rỡ kêu lên ca ca người trở về à nha chương tám t r ầ n phan hiện thân phụ khoa bác sĩ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm trần phạm hiện thân phụ khoa bác sĩ ca ca tần nặc chân mày kích động nâng đầu nhìn lại hành lang cuối thân ảnh màu đen hiện hiện ra là một cái nhìn không đến ba mươi tuổi nam tử tóc trải lên đánh lên keo xịt tóc nhìn xem mười phần tinh anh hắn nhìn thấy nhưng có thể sửng sốt một chút tiếp lấy cười nói nhưng có thể ca ca trở về tiểu nữ hài đầu tiên làm ừ n g rỡ nhưng tiếp lấy khỏe miệng cong lên phát ra hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi h i ệ n nhiên còn tại đánh cực khí nam tử thấy sắc mặt biến địa hòa hoãn đầy mắt đều là sủng địch t u t ca ca c h í n h là bậc quá bây giờ trở về đến chính là hảo hảo bồi nhưng có thể người t h ô n g thả chính là thích cùng tỷ tỷ hẹn hò mà thôi nhưng có thể miệng bên trong nhà danh một câu nam tử trên mặt một trận xấu hổ bởi vì vì chính mình cô mội mội này nói cũng không sai mình đã tiếp cận ba mươi tuổi thực sự muốn tìm người bạn lữ lúc này thật vất vả gặp được động tâm người hắn bỏ ra rất nhiều tâm tư từ đó không để mắt đến mội mội của mình không khỏi một trận tự trách ca ca sai lần này nhất định hảo hảo bồi nhưng có thể ngươi muốn thế nào đều được ca ca cho ngươi làm cưỡi ngựa có được hay không gặp mội, mội vẫn là phụng t i ệ u tư thái nam tử từ phía sau lấy ra vọt tới mức quả cười nói mau nhìn đây là cái gì trẻ nhỏ dễ dụ nhất chính là có ăn ngon nhìn thấy mức quả nhưng có thể hai mắt tỏa ánh sáng khoe miệng chảy ra chảy nước miếng tay nhỏ đọt lại miệng bên trong hừ hừ điện nói ra lần này liền tha thứ ngươi cho nên ca ca đến cùng có hay không c u a được tỷ tỷ a hẹn hò ra sao nam tử trên mặt một trận xấu hổ t â n nặc cũng không nhịn được trong lòng tự đ ủ tiểu nha đầu này cũng hiểu nhiều lắm đi đây là đại nhân sự việc ăn kẹo hồ lô liền tốt nam tử nói nhìn trên người tần nặc từ bác sĩ cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố muội muội quay đầu ta mời ngươi ăn cơm không khắc khí ta chính là tiện đường đi ngang qua tân nặc mỉm cười trong lòng mê hoặc bác sĩ này nhìn thân phận không thấp thế nào như thế là mặt trên bảng tựa hồ không có hắn thàng đến t â n nặc ánh mắt rơi vào bộ ngực hắn thân phận bài bên trên trần phàm hai mươi tám tuổi thận khoa y sĩ trưởng trần phàm tân nặc hơi biến sắc mặt phó bản giới thiệu bên trong có trọng điểm đề cập tới trần phàm cái tên này hắn là xuyên qua toàn bộ phó bản quan trọng điểm mấu chốt tân nặc ngược lại là không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn bình bình thường thường nam tử chính là trần phàm từ bác sĩ ngươi nhìn sắc mặt không tốt lắm trần phám hỏi không có thậm chí bình thường quá mức nhưng có thể ngươi lại n h ị c h lợm làm hai tay như thế bẩn chân phạm dùng trừ độc khăn tay lau sạch lấy nhưng có thể hai tay thần xác mang theo bất đắc dĩ người bệnh nhân kia thúc thúc chơi với ta cho ta làm cưỡi ngựa nhưng có thể thật cao hứng khu khu ăn mức quả mơ hồ không do nói bệnh nhân thúc thúc ban đêm muốn nghỉ ngơi liền khó tìm bọn hắn chơi ngoan nhưng có thể cầm mức quả khéo léo gật gật đầu t r â n pham sờ sờ nhưng có thể chót mũi đầy mắt đều là sủng địch tân đ ạ c nhìn hắn sắp mặt chỉ cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại cụ thể chưa nói tới tới lúc này trong đại s ả n h đồng hồ quả lắc gõ vài tiếng mười một giờ từ bác sĩ ra là còn muốn trực ca đêm t r â n p h a m hỏi ừ m còn có một số bệnh nhân cần lâm thời chiều cố tân đ ạ c gật gật đầu trái tim khoa bên kia gần nhất giống như xác thực thật nhiều khám gấp bệnh nhân ngươi làm y sĩ trưởng xác thực muốn rất mệt mỏi nhưng cũng muốn nhiều chú ý thân thể nhiều hơn nghỉ ngơi à trần phạm quan tâm nói đúng rồi ta phòng nghỉ nơi đó nấu mấy chén cà phê t h ô n g thả nếu không đi uống chút trần phạm đề nghị tân nặc trần trờ một chút nói ra liền thế đi uống một chén đi trần phạm cười cười hắn cùng từ quang lâm quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu chỉ là quan hệ đồng nghiệp người khác giúp hắn chiếu khá n m u ộ i muội mình cũng muốn nhiệt tình một chút một lát sau đến trần phạm phòng nghỉ cũng là phòng đơn ký túc xá bên trong không có cái gì chỗ đặc b i ệ t đều là bệnh viện tiêu chuẩn thấp nhất có thể có chút loạn tuy tiện ngồi một chút liên tốt trần phạm đem nhưng có thể buông xuống qua một bên bắt đầu đổ ra cà phê tân nặc ngồi xuống nhìn xem trần phàm bóng lưng thế nào nhìn trần phàm đều là rất phổ thông trò chơi nở cờ cờ vì cái gì liền ngay cả phó bản đều trọng điểm nhắc nhở đến hắn vẫn là nói cùng phía trước phó bản buột tương tự trần phàm giả heo ăn thịt hổ kỳ thực là tử vong bệnh viện viện trưởng đến nhiệt độ vừa vặn trần phàm bưng hai chén cà phê tới còn đem một bình đậu sữa đưa cho mình muộn mội tân nặc vừa bưng lên đến cửa phòng đống nhiên bị g õ vàng trần phàm liền vội vàng đứng lên đi mở cửa tiếp lấy thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ bạch thầy thuốc ngươi thế nào tới ngoài cửa truyền đến giọng của nữ nhân ngươi quên đồ vật tại vừa đi đem mội mội ta tiếp trở về tần nặc bất động thanh sắc nghe ngoài cửa đối thoại liếc mắt đi qua nhưng tia sáng lở mở cũng thấy không rõ người ngoài cửa là tỷ tỷ thích tỷ tỷ kia nàng tới nhưng có thể hút lấy đậu sữa một bên nhỏ giọng nói với tần nặc tỷ tỷ xuất hiện sau c a c a đối nhưng có thể yêu thích liền thiếu đi rất nhiều nhưng có thể viết lấy miệng nhỏ cũng không nói chán ghét tỷ tỷ kia chỉ là t r ô n đoan ca ca của mình tần nặc nghe thì là đang nghĩ họ bạch có thể hay không chính là xếp hạng thứ hai cái kia phụ khoa bạch lan bác sĩ tiến đến ngồi một chút đi ta chạy cà phê ngươi không phải cũng muốn thêm ca đêm sao tân quang l đặc cùng lạc hân u bộ dáng đều là trong trò chơi nở tờ cờ bộ dáng chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài tự nhiên là xa lạ có thể tại lần đầu tiên hai bên nhận ra nguyên nhân kia làm mộng cùng lạc vân ở giữa khí tức nhận ra nhìn xem cái này bình thản ánh mắt tân nặc đấy lòng thoáng thở dài m ộ t hơi là lạc vân không phải văn di hai người các ngươi thất thần làm cái gì cái này không biết còn lấy vì hai người các ngươi là lần đầu tiên gặp mặt đâu c h â n pham nửa đùa nửa thật cười nói tiếp tục chuẩn bị cho lạc vân nhiều một chén cà phê lạc vân ngồi xuống tiếu dung khôi phục lại bình tĩnh từ bác sĩ gần nhất nhìn sắc mặt có chút t r a l ệ lượng công việc quá lớn tinh thần quả thật có chút hiệp i tân nặc tựa ở trên ghê salon lộ ra m ệ n mọi nói bạch lan chính là lạch lan hắn là không ngờ tới càng không nghĩ tới cái trước so với mình trước một bước tiếp xúc đến t ử v o n g bệnh viện toàn bộ bản nhân vật mấu chốt hắn còn lấy vì văn di trưởng không thân thể quyền chi phối sẽ ở trong bệnh viện đại náo một trận bạch thầy thuốc tới cà phê ba phần đường đây là khẩu vị của ngươi ta biết chân phan ngồi xuống đối lạc hân cười nói còn chi kỷ địa ở phía trên thả t h i ệ cùng lót cốc ánh mắt của hắn lúc này cơ hồ đều trên người lạc hân ánh mắt có thể khiến người ta nhìn trộm đến nội tâm điểm này không cách nào gặp người chân p h a xác thực rất thích lạc hân chuẩn xác điểm nói là bật lan sau đó chủ đề cơ bản đều là vây quanh bật lan mà ngồi ở một bên tần nặc thì là có loại bị coi như bóng đèn cảm giác lúc này điện thoại trên bàn vang lên hai tiếng trần phang nghe một chút sau đó đôi tần nặc cùng lạc hân nói ra tay ta thuật thất bên hướng kia tới cái khám gấp bệnh nhân phải đi nhìn xem các ngươi tần nặc nhìn đồng hồ nói ra ta còn không nóng n ả y ngồi một hồi nữa nhi cũng không sao lạc hân ngầm hiểu lẫn nhau chậm d a i nói ra thủ thuật của ta tại m ộ ư ơ i hai giờ hiện tại cũng không nóng n ả y đi qua trần phang khẽ cười nói vậy các ngươi tiếp tục tại cái này ngồi một hồi thời điểm ra đi giúp ta khép cửa lại lên tốt ta phải đi trước nói hắn vội vàng địa cầm lấy áo khoác trắng mặt vào thoạt nhìn là rất sốt ruột nhưng có thể lúc này lại nhảy tại trần p h ạ m trên thân không vui địa mở miệng c a c a t ú i nói chuyện không tính toán gì hết ta rất nhanh liền trở về nhưng có thể đừng lo lắng không ta cũng muốn đi cùng nhưng có thể một bộ đánh chết không b u n g tay tư thái trần p h ạ m bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra được tôi h chỉ là ngươi không thể quay dối ngồi ở một bên là lạ nhưng có thể khéo léo gật đầu vậy ngày mai gặp nhưng có thể gặp lại lạc hân hướng tiểu nữ hài lộ ra v ẻ tôi cười nhưng đổi lấy chỉ có người sau quỷ kiểm lạc hân phẳn phất người không việc gì bưng lên cà phê nho nhỏ nhấp một miếng trần phàm rời đi sau tần n ạ c cũng bưng lên trên bàn cà phê n h ò nhỏ uống một ngụm bầu không khí không biết vì cái gì biến thành có chút ít xấu hổ tần n ạ c ho nhẹ hai tiếng cười hỏi ngươi thời điểm nào cầm lại thân thể quyền chi phối tiến vào cái này phó bản sau ngày thứ hai văn di liền trở về phía sau ta bắt đầu quen thuộc cái này phó bản lạc hân nói liên quan với ta nhân viên chuyện này ta ta cũng không biết nói cái gì bởi vì vì tỉ mỉ nghĩ lại ta đối bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ nói đến lúc ấy trong xe chuyện phát sinh tần nặc thần sắc liền biến thành mấy phần phức tạp lạc hân không có lựa chọn tiếp tục dừng lại cái đề tài này van di đã rời đi cái chỗ kia ta cũng không tâm tư lại để lên bọn h ắ n phí hết tâm tư đem chúng ta đưa vào cái này phó bản nói rõ cái này phó bản đây là sở bạch phó bản lạc hân lời còn chưa dứt tần nặc trước hết mở miệng sở bạch lạc hân lộ ra một tiên nghi hoặc ta kia k h ế ước quỷ cái trước chủ nhân ta trước đó giống như đã nói với ngươi cái kia tự sáng tạo một cái phó bản người chơi lạc hân có chút ấn tượng có thể mình sáng tạo một cái phó bản tồn tại cái kia chỉ có một cái trật tự cấp đẳng cấp này là kinh dị thế giới nhất đẳng cấp cao phân chia đã đứng tại đỉnh điểm nhất cơ bản thuộc về thế giới này người sáng tạo một trong lạc hân nghĩ đến cái gì khế ước của ngươi quỷ cũng ở nơi đây tân n ạ c d ừ n g một chút tiếp lấy nói ra kỳ thật ta đã nhìn thấy nó chỉ là nó tại cái này phó bản bên trong hoàn toàn mê thất đã mất đi trước đây tất cả ký ức nó bây giờ tại cái này phó bản bên trong có một thân phận khác bác sĩ cao bản xếp hạng đệ nhất cái kia bác sĩ cao lạc hân tiếu dung có chút biến hóa đối với mê thất nàng tại hiểu rõ cái này phó bản lúc cũng biết là ý gì cái này phó bản không có chúng ta nghĩ như thế đơn giản nhìn như bình thường cách chơi cùng hoàn cảnh phía sau lại ẩn giấu đi không ít nhìn trộm không đến mấy vụ tân đ ạ c nói đây là hắn thông qua hai ngày này trò chơi tiến độ phát hiện liên lấy chủ tuyến đầu này toàn bộ hành trình không có đ ể cập qua sáng tạo phó bản sợ bạch trước mắt vì rừng cũng không có bất kỳ cái gì liên quan với tin tức của hắn hiện tại chúng ta duy nhất bắt lấy chính là trần p h ạ m cái này xuyên qua toàn bộ phó bản nhân vật mấu chốt nhưng người này nhìn bình thường đến tội cùng thế nào liên hệ đến xuyên qua toàn bộ bản cùng sợ bạch lại là cái gì quan hệ lạc hơn nói ra cho nên ta mới có thể có phụ trợ bạch lan thân phận tiếp cận trần phảm t r ầ n pham thâm mến bạch lan cái này khiến lạc hân thuận tiện không ít sau đó ngươi phát hiện cái gì tân nặc hỏi lạc hân hỏi ngược lại ngươi cảm thấy trần p h a m cái này nở tờ cờ ra sao ta thế nào biết ta một giờ trước mới cùng hắn lần thứ nhất chạm mặt tân nặc nhún núi bay mặc dù nói như vậy vẫn là đáp lại ấn tượng đầu tiên nhất định phải nói cùng phổ thông trò chơi nở tờ cờ không có cái gì khác nhau đương nhiên cái này không bài trừ hắn có thể diễn kỹ quá tốt bắt đầu ta cùng ngươi cũng giống như nhau ý nghĩ ở trên người hắn thì không thấy bất luận cái gì chỗ đặc biệt lạc hân cầm lấy ly cà phê hiện tại thế nào tân nặc con mắt lót lóe lạc hân không nói chuyện cầm cà phê gồm sứ chén đ ỗ n g nhiên nện thành mảnh vỡ nhất thời mảnh vỡ rơi xuống trên mặt bàn kia màu nâu cà phê cũng t ạ n mát nhỏ xuống ở trên thảm tân nặc nhìn xem mặc dù nghi hoặc nhưng không nói gì sau đó lạc hân nâng lên tay ngón tay còn nắm vút kia đứt gãy chén cà phê nắm tay nháy một cái con mắt tân nặc tiếp tục xem biểu lộ lại kinh ngạc bởi vì vì lạc hân cái ly trong tay đã khôi phục như lúc ban đầu liền ngay cả kia vẩy xuống rót vào thảm cà phê cũng trở về đến chén cà phê bên trong thật giống như vừa rồi nhìn thấy nện cái chén đều chỉ là tần nặc c ả o giác cái này sao làm được huyết thuật t ầ n nặc nhận vì là chướng nhãn pháp là mình con mắt tầm mắt vấn đề không vừa rồi ta quả thật đập vỡ cái chén mà bây giờ phục hồi như cũ lạc hân cầm lấy cái chén nhỏ nhất một ngụn phía trên còn bảo lưu lấy nhiệt độ bình thường ý của ngươi là ngươi trên người trần p h ạ m tìm được nắm giữ cái này phó bản trật tự biện pháp t ầ n nặc hỏi đúng cũng không đúng lạc hân lắc đầu cái này phó bản rất đặc biệt ta đụng vào không đến bất luận cái gì trật tự nhưng phía sau ta phát hiện chỉ cần cùng trần phảm quan hệ gần một chút liền có thể ở trên người hắn p h ý của ngươi là trần phàm cái này ntg tồn tại có thể phá hư cái này phó bản trật tự thuộc về bụt một loại tân đắc hỏi không biết nhưng khẳng định là tiếp cận trần phàm ở trên người hắn tìm tòi hẳn là có thể tìm ra cái này phó bản chủ tuyến rời đi phó bản biện pháp v v lạc hân cũng không thể xác nhận cái gì rất nhiều bác sĩ bệnh nhân hoặc là nói là bệnh nhân đi đều đang tận lực tiếp cận trần p h ạ m hiển nhiên phát hiện của bọn họ cùng ý nghĩ theo ta là giống nhau trong đó bác sĩ cao cùng trần p h ạ m quan hệ hẳn là tốt nhất lạc hân nói xong lại bổ sung một câu cái này nói rõ tại bác sĩ cao trong tay hẳn là cũng thu hoạch không ít phó bản ban thưởng thông qua mấy ngày tiếp xúc ta phát hiện toàn bộ tử vong bệnh viện tựa hồ cũng quay c h ú n g quanh trần p h ạ m chuyển ngoài ý mớn bất hạnh những này có thể rơi vào bất kỳ người nào trên thân nhưng tuyệt đối không phải là trần phàm sự nghiệp của hắn từ đầu đến cuối đều là thuận buồn xôi gió liền ngay cả lén lút đều sẽ tận lực tránh đi nó t ầ n đ ạ c nghĩ đến hắn muội muội nhưng có thể không phải cũng là như thế tại trong bệnh viện n ị c h ngợm bốn phía nhảy những cái kêu hung tàn ác cực lén lút mặc cho tiểu n h a đầu này cũng không dám động nàng một sợi tóc liền tựa như t r e o đến nhưng có thể không vui là một h ạ n g đại cấm kỵ lúc này lạc v â n điện thoại di động kêu lên tiếng trung nàng tiếp điện thoại nói ra ta ban đêm nhiệm vụ tới muốn đi hành động phía sau có phát hiện lại tới tìm ngươi ngươi biết ta phòng nghỉ a đương nhiên tân đặc lên tiếng hắn nghĩ tới một vấn đề toàn bộ phó bản tử vong bệnh viện phó bản đều q a y chung quanh trần phạm nếu như mình cùng lạc hân đi được quá gần thậm chí ban đêm vọt gian phòng của nàng cho trần phạm nhìn thấy nhận vì cho nảy ra góc tường hỏng mất phó bản biết ra sao cảm giác xảy ra đại sự lạc hân rời đi sau đã là một mươi một giờ bốn mươi điểm tần nặc cũng nên đi bác sĩ cao định ngày hẹn hắn địa phương mười phút sau cửa thang máy mở ra tần nặc đi vào trong đại s ả n h rất mau tìm đến nhân thể phòng thí nghiệm đứng ở trước cửa tần nặc dừng một chút sau đó xem ở giữa không t r u n g tung bay lụa trắng tỉ tỉ lụa trắng tỉ tỉ bị nhìn chằm chằm mười phần không thoải mái chân mày cắp lại ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì lụa mở cửa phòng ra tân nặc đi đến trong không khí tràn ngập gây mùi nước khử chuẩn bị rất nhiều cáng cứu thương sàng bày ra ở chỗ này phía trên đều nằm một bộ trần c h u ụ i thi thể bị vải trắng bao trùm nói là thi thể không bằng nói là đại thể lao sư đi. nhưng không thấy bác sĩ cao thân ảnh tân nặc đi tại cáng cứu thương sàng ở giữa vải trắng che lấp thi thể trắng bệnh không máu tay r ủ xuống tại cáng cứu thương sàng bên cạnh tân nặc nhìn xem những n à y thi thể nhập thần thời điểm cửa phòng bên kia chuyển đến động tĩnh chỉ gặp mặc áo khoác trắng bác sĩ cao đi tới sắc mặt cùng thân hình đều lộ ra mười phần mọi bệnh quần áo trên người dính đầy máu tươi trong tay d cũng chạy xuống màu tân ư như mười ơ i trải chia bảy hoạch, mắt kiếng gọng vàng phối hợp kia giống nói, Tóc mắt một tấm tức giống như khuôn mặt, không thể tuấn suất t hoạch, ra bảy lên, lộ lãng gọng vàng khuôn không không phần hợp khí. ba đau nặc cũng rất khó đem gương mặt này cùng huyết nhãn bị liên hệ với nhau não bổ hình tượng vô cùng không hài hòa thật có l ỗ i ta đến chậm lâm thời tới một đài giải phẫu tương đối khó giải quyết bác sĩ cao đưa tay thuật cái dương để ở một bên lấy mắt kiếm xuống x o a m i tâm nói bệnh nhân không có trôi qua a tân nặc quan tâm hỏi cũng rất hiểu rõ tử vong bệnh viện giải phẫu đặc điểm cơ bản đều là đem người sống trị thành chết còn tốt bác sĩ cao giải khai mấy cái nút thắt đến bên cạnh uống một chén nước tân đ ạ c phát hiện trên vai của hắn còn có đấm máu thương thế bệnh viện tại một giờ trước tiến hành nghỉ việc ngươi biết sao ta kịp thời tăng lên ngươi xếp hạng xếp hạng bảy về phía sau toàn bộ bị xé rớt so ta dự đoán giảm biên chế giới hạn còn cao hơn may mắn ta trùng hợp giúp ngươi tăng lên tới hạng bảy bác sĩ cao tựa ở trên mặt bàn nói tân đ ạ c một giọng nói tạ ơn tò mò hỏi một câu những cái kia bị xé rớt bác sĩ đâu dựa theo phó bản quy tắc sẽ bị điều đi chức vụ khác đương nhiên không thể như ý sĩ trưởng dạng này thoải mái dễ chịu sở dĩ giảm biên chế là tử vong bệnh viện lại muốn đưa tiến đến một nhóm mới nhân viên y tế bác sĩ cao có chút lấp lóe tân nặc sắc mặt k h ẽ động mới nhân viên y tế nói cho đúng là mới một nhóm người chơi cái này phó bản chỉ có tiến đến không có ra ngoài ngươi cũng biết không phải sao tân nặc những này ngươi lại thế nào biết đến ta từ một cái nở tờ cờ trên thân tìm được chúng ta muốn rời khỏi cái này phó bản cũng chỉ có thể dựa vào hắn để cho ta đoán xem cái này nở tờ cờ gọi là trần p h ạ m bác sĩ cao cũng không kỳ quái bởi vì vì mỗi cái người chơi lúc đi vào phó bản trong tin tức đều đề cập tới ngươi cùng hắn tiếp xúc qua rồi tiếp xúc một chút cảm giác không có cái gì đặc biệt ta thậm chí cho là trùng hợp là trùng tên trùng họ tân nặc lún n ú m bay không có để ý bộ dáng bác sĩ cao con mắt lấp lóe ý vị thâm trường nói ra không bí mật trên người hắn nhiều lắm mà nhất làm cho ta để ý một cái bí mật ta đến bây giờ còn không có biết rõ ràng cho nên ta cần trợ giúp của ngươi bác sĩ cao nhìn xem tân nặc hai mắt bị s ư ơ n g máu bao trùm để lộ bí mật này ta tin tưởng toàn bộ phó bản bí mật đều có thể đạt được đáp án tân nặc biểu lộ ngoài ý muốn mà cổ q á i chỉ có thể ta hỗ trợ chỉ có thể ngươi đem vết máu lau sạch sẽ bác sĩ cao một lần nữa nhấc lên giải phẫu cái dương nói ra ta dẫn ngươi đi một chỗ ở nơi đó ngươi sẽ hiểu ta những lời này ý tứ tân nặc nhìn đồng hồ hiện tại vừa v ặ n đã đến mười hai giờ cả kéo dài tiếng chuông tại bên ngoài văng lên tia đi tôi h đêm nay ta nhất định là muốn mất ngủ tân nặc ngược lại không để ý nhìn xem bác sĩ cao hai mắt màn máu bao trùm ánh mắt thời gian lập lụe để cho người ta nhìn mê mẩn dị dạng mỹ cảm con mắt của ngươi vẫn không thay đổi như thế đẹp mắt tân nặc đột một tới một câu bác sĩ cao nghe nhị cười không được một tiếng nhìn ra được ngươi cùng trước đó ta quan hệ rất tốt ta cũng rất h ế u kỳ khế ước điên kỷ vì cái gì giữa các ngươi không nối liền khế ước đâu tôi không tục khế ước đã không trọng yếu dù sao ngươi cái lao lục đâm lưng ta một tay ta là nhớ tân nặc nói bác sĩ cao nháy mắt mấy cái mang theo một tiêm nghi hoặc không có hỏi nhiều đi vào trong phòng một chỗ ngóc ngách bên trong mở ra cửa sau tân nặc đi theo một lát sau hai người xuất hiện tại một cái phong bế trước cổng chính phía trên rán đầy giấy niêm phòng mấy cân nặng khóa cửa cũng tới mấy cái bác sĩ cao một cái tay t r ộ n vào phía trên mấy cái tiêm nặng n ề khóa cửa tựa như là p o n mát nhanh chóng hòa tan rơi xuống đất tân hỏi một câu bên trong có cái gì ta đem một vài đồ vật đặt ở bên trong bác sĩ cao quay đầu nhìn xem tân n ạ c nói ra ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú thân xác k h é động tân n ạ c nhìn xem bị đẩy ra cửa phòng bên trong đen kịt một màu nâng lên chân tân n ạ c bước vào lúc lại dừng một chút trong tay giải phẫu cái dương đ ố n g nhiên mở ra bên trong y học vật dụng rơi xuống đất bác sĩ cao không người đi nhặt lên trên đất nước khử trung bình tân n ạ c đ ố n g nhiên mở miệng bác sĩ cao ngươi biết không cùng một người ở chung đầy đủ lâu trên người hắn tất cả quen thuộc cho dù là sẽ nói như thế nào thường nói đều có thể nhất thanh n h ị sở cho dù là một con quỷ bác sĩ cao nợ nụ cười người muốn nói cái gì tần n ạ c đứng tại cửa ngắm trước đ e n nhánh c h e cản mặt của hắn nhớ k ỹ lúc trước lần thứ nhất đụng phải h u y ế t nhãn quỷ lúc nó ghét nhất chính là người k h á c đụng vào con mắt của nó con mắt của ngươi là nó sử dụng quỷ lực phương thức là nó nhưng ánh mắt không phải nó bầu không khí bỗng nhiên biến thành trầm mặc hành lang lâm vào chết giống như yên tĩnh bác sĩ cao cười khổ một tiếng quả nhiên vẫn là không làm được ca phốc phốc thanh em rơi xuống trong nháy mắt một tiếng nổ vang đột khởi bác sĩ cao ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị tần nặc nâng lên tay phải chém bay ra ngoài mang theo vọ tới huyết tuyền không được đầy đủ vì số không đặt ở lụa trắng chương tám trăm ba mươi tám không được đầy đủ vì số không đặt ở lụa trắng x o ẹ t huyết nục x é rách thanh â m vang vọng tạ i vắng vẻ hành lang bên trong v ọ tới t máu đen l u ộ n đỏ bên trên quét vôi v á c t ư ờ n g bác sĩ cao bị tần nặc tay phải chém bay ra ngoài b ộ c phát ra cường hãng quỷ lực như d i ề u đ ấ t dây hung hăng nện ở vài mét bên ngoài góc t ư ờ n g một khắc này đầu trên không trung ném ra ngoài một đầu đường vòng cung mới là rơi xuống đất nhấp nô vài vòng giống một viên bóng da cắm ở nơi hẻo lánh bên trong tần nặc gôm xuống tre kín thi bàn tay n g ư c hắc bạch vũ cánh hình xăm lóe da tia sáng y thành công không mộng lên tiếng suy nghĩ nhiều quá ra hỏa này vừa ra sân lúc thế nhưng là đem quỷ bộ cùng lụa trắng tỉ tỉ đều đơn giản áp chế tân nặc nói mắt nhìn bên trong căn phòng h ắ c á m quả quyết đóng lại nặng nghề cửa sắt bên trong có cái gì hắn không quan tâm dù sao chỉ là một cái dẫn dụ hắn đi vào ngụy trang hô mà lúc này tinh hồng quỷ khí trong bóng đêm thoát ra chỉ gặp bác sĩ cao cánh tay kia mở ra một con con mắt màu đỏ ngòm huyết nhãn quỷ con mắt ánh mắt lồi ra điên cuồng địa chuyển động quỷ lực hóa thành hồ con điện toán loạn tại một phía ngay sau đó tại tân nặc ánh mắt dưới Cổ ra. tại h thể â n a đem đầu đập nát sau kia bác sĩ cao không đầu thân thể phần cổ huyết nhục bỗng nhiên giống đất dẹo cao su không ngừng nâng lên chỉ là mấy dây công phu liền đem một viên mới đầu sinh trưởng trở về còn có loại này thao tác tân nặc hít mắt lại năng lực này có lẽ cũng giống như lạc hân là từ trên thân trần phàm thu hoạch tới ban thưởng bác sĩ cao chậm rãi đứng dậy thay đổi lấy phần cổ miệng bên trong hử hử hai tiếng sớm đã nói với ngươi như thế phiền phức làm cái gì trực tiếp bắt tiểu tử này chẳng phải thành trên người hắn kia mấy cái quỷ ta nhưng quá thèm máu cái đôi phát ra bén nhọn thanh â m mang theo tràn đầy thèm ý cũng mang theo một tia im lặng bác sĩ cao sắc mặt bình thản g chậm rãi nói ra gấp gáp ăn không được đ ầ u hũ nóng nói không chừng tại cuối cùng nhất thời khắc nó liền không nhịn được ra cứu tiểu tử này đâu bất quá quả thật làm cho ta không nghĩ tới chuyện cái này nhân loại sẽ như thế khớ kh ta còn tự nhận vì diễn thiên ý vô phùng có chút b u ồ n c ư ờ i đứng vậy vỗ vô, vô bụi đất trên người bác sĩ cao khuôn mặt là đẹp trai như vậy nhiệt độ không khí h ò a không có nửa điểm táo bạo c ũ n g không kiên nhẫn kia huyết nhãn quỷ tuyển ngươi làm chủ nhân cũng là không phải vô duyên vô cớ quả thật có chút bản sự chỉ là cùng kia s ở bạch so ra vẫn là không quá đủ nhìn Hiện nhiên, cái này bác sĩ cao không chỉ có cùng huyết nhãn quỷ quen thuộc, còn cùng sở bạch có nhất định cái này cùng quen còn cùng nguồn bác cao có có gốc. sĩ sở quỷ T trên người ngươi sở dĩ có huyết nhãn quỷ bà con huyết nhãn hẳn là huyết nhãn quỷ cuối cùng nhất không có mở ra bà con huyết nhãn ở trên thân thể ngươi chỉ là không biết cái này bác sĩ cao vì cái gì muốn lợi dụng huyết nhãn quỷ con mắt giả mạo đ ó đại phí chu trương ních lại gần mình mục đích là cái gì a nó còn nhắc qua với ngươi ta xem ra ta người bạn cũ này tại nó trong lòng vẫn là thật nặng bác sĩ cao cười cười dù sao đem chín cái con mắt đánh chỉ còn lại hai con đổi lại ai đều khác sâu ấn tượng không phải sao ngay bác sĩ cao âm dương b ạ c khí tân nạc khuôn mặt bình thản nhưng con mắt luôn luôn như có như không địa chú ý đồng hồ thời gian Ngươi nhãn quỷ, tới gần ta, ta đến đoán xem, là muốn mượn dẫn dụ huyết nhãn giả tới mạo xem, huyết huyết quỷ, quỷ ta, ta ta, ra. là dụ bác sĩ cao sắc m vì, vì ặ trên mang một theo t cánh tay huyết nhãn vẫn tại giữ tận địa chuyển động sau đó ta liền muốn thử giả mạo nó tới gần ngươi dẫn dụ nó ra nhưng này ra hỏa so với ta nghĩ còn máu lạnh hơn rõ ràng ta có thể tùy thời tùy chỗ uy hiếp ngươi tính mệnh hắn vẫn là không có ngoi đầu lên dấu hiệu trực tiếp bắt lấy ta uy hiếp nó ra không phải biện pháp tốt hơn sao tân n ạ c nói bác sĩ cao lắc đầu như thế sẽ khiến không cần thiết ta nhận vì không cần thiết tân n ạ c cười nhạt một chút ta xem là bởi vì vì trật p h ả m ngươi không dám làm loạn dù sao đây rốt cuộc là sợ bạch sáng tạo phó bản ngươi sợ làm cho rất nhiều không chừng nhân tố bị phó bản trật tự một bàn tay t r ụ c chết bác sĩ cao nghe cười ha ha vài tiếng đầu não rõ ràng thông minh gặp chuyện tỉnh táo bình tĩnh nói chuyện khôi hải còn không mất hài hước đừng nói huyết n h ắ n quỷ ta cũng nghĩ cùng ngươi khế ước rất khó được n h â n tài đừng ta không nhìn chúng ngươi tần nặc đơn giản trả lời một câu bác sĩ cao cũng không tức giận con mắt thoáng nhau lại nói chuyện phiếm thời gian liền đến nơi này đi dù sao nửa giờ sau ta còn có chuyện khác muốn làm đã ngươi không chịu chủ động tiến gian phòng kia liền thế ta mời ngươi đi vào đi yên tâm đưa ngươi vào đi sau ta sẽ có biện pháp nắm chặt nó ra các ngươi thật lâu không gặp mặt không phải sao tần nặc thối lùi ra phía sau mấy bước không làm phiên ngươi nó ta sẽ tự mình đi tìm bác sĩ cao dẫn theo giải phẫu cái dương một chút xíuấn lên ống tay áo ngươi nhẹ bì trong tay ngươi thẻ đánh bạc có bao nhiêu thành có thể từ thắng ta nâng mở mắt bác sĩ cao huyết hồng hai mắt bắn ra huyết quang ta tới giúp người trả lời đi nó không ra không thành nói xong trong n g á y mắt giải phẫu mở dương ra bác sĩ cao rút ra một con dao giải phẫu lúc trên cánh tay huyết nhãn phóng thích r a quỷ khí c u ố n quanh ở lưới dao bên trên nâng lên lấy xuống trực tiếp hóa thành một đường kinh khủng huyết nhận hung hăng chém tới Mộng, tân nặc vừa lên tiếng mộng cấp tốc ra rút ra màu đen cái kéo lít nha lít nhít mày l i n rủa tựa như là bọt nước gọn sóng đại lượng đ ụ n nạo lên màu đen cái kéo cùng huyết nhận đ ụ n vào nhau hai bên vách tường trong cho dù là lão sư có thể cũng không phải là đối thủ của nó mậu nhìn ra được đây chỉ là bác sĩ cao rất tiểu nhất bộ phận lực lượng có thể là bởi vì vì phó bản nguyên nhân như bác ó đại i t r sĩ cao nói hắn không chỉ có ba con huyết nhãn quỷ con mắt còn có tự thân thực lực sâu không lường được đồng thời tại cái này phó bản bên trong nắm giữ lấy không biết nhiều ít đặc quyền hắn thăng xác suất cơ bản vì số、không. nhưng là không phải hoàn toàn vì số、không. bài trừ huyết nhãn quỷ tân nặc còn có một cái sau chiêu c tân sau ắ nặc từ từ khói bụi bên trong lui ra ngoài một đầu máu cái đôi tựa như là tinh chuẩn đạn đạo nhanh chóng đâm tới riêng thuyền khuyên thai thấu thả quỷ dị con mang ngọn lửa màu tím thấm chống rông t i ê u đốt như d ò i trong xương giống như dính bám vào đầu kia cái đuôi bên trên nhưng máu cái đuôi vẹn vẹn h ấ t lên liền đem cái kia ngọn lửa màu đen vung d i ệ t quy tắc lực lượng căn bản không đáng chú ý tung bay ở giữa không trung động trên thân cũng c ó vài chỗ vết rách khí thế yếu ớt không ít ủy buộc mạn ảnh càng không cần nói bị máu cái đuôi rút một kích liền nệm mặc vào vài lần vách tưởng khảm nặng bên trong cùng bác sĩ cao từ trong xương khói đi tới ánh mắt tản m ạ n xem trên người tần nặc hắn giống như thật không quan tâm ngươi tần nặc kịch liệt ho khan hai lần lắc đầu ta không như thế nhận bác sĩ cao nâng lên tay phải trên cánh tay huyết nhãn giữ tận địa chuyển động hắn nâng lên tay vô hình áp bách tựa như là một ngọn núi lớn n h ấ t lên đè xuống điên cuồng địa của tới để cho người ta ngạt thở t ầ n n ặ c thối lùi ra phía sau một bước sắc mặt nghiêm trọng bỗng nhiên sắc mặt k h ẽ động một cái thanh nhãn ũ l á n h t ừ hậu phương chuyển đến nhường bác sĩ cao động t á c dừng một chút động đến hắn ngươi hỏi qua ta sao bác sĩ cao quay đầu nhìn xem lờ mờ xuống dưới tung bay trắng ngữ quỷ, nàng thiếu dung băng lãnh quỷ áo cưới cùng lụi trắng đều tản ra kỳ lạ quy tắc lực lượng đầu nguồn quỷ và tốt thứ này vị ngon nhất mó cái đuôi lên tiếng Thựa nàng h phát hiện ư c mỹ vị vật. hơn đồ b á cực s a o ánh kỳ tham ăn đi theo trần phàm đi phòng giải phẫu bên kia chỉ là nhàm chán ngồi ở chỗ đó là người trong tay mức quả hai ba cái huyết xong nguyên bản định chuồn đi lụa trắng nữ quỷ bỗng nhiên tìm đi lên rất dễ dàng địa liền lắc lư đi ăn ngon nhưng nhiều lắm chỉ là tại ca ca ký túc xá bên kia ngươi đến cùng ca ca trở về cầm mới được tân nặc vừa cười vừa nói đổi lại một cái khác khuôn mặt ánh mắt mang theo sùng địch không biết còn lấy vì hắn mới là thân ca ca tốt lắm tốt lắm nhưng có thể còn không có ăn đủ đâu ăn xong có thể cho nhưng có thể làm c ư ớ i ngựa sao đừng nói ngựa làm con l ừ a đều được tân nặc trong lòng tự nhủ hiện tại cái này thời khắc nguy cấp nhưng có thể chính là hắn ô rủ đến cùng có thể hay không có tác dụng hắn cũng không biết nhưng đã toàn bộ phó bản đều vây quanh trần phạm cộng thêm bên trên bệnh viện tất cả nhân viên y tế đều e ngại sợ sệt mội mội nàng nhưng có thể tân nặc n h ậ n t vì đối bác sĩ cao cũng có nhất định hạn chế tác dụng quả nhiên khi nhìn đến nhưng có thể lúc bác sĩ cao ánh mắt biến hóa băng lánh mặt đổi lại bình dị gần vui tiểu dung nhưng có thể ngươi thế nào ở chỗ này không đi tìm ngươi ca ca sao tìm được ca ca nhưng ca ca lại không để ý tới ta đem c h í n h ta ném qua một bên mình chơi nhưng có thể viết lấy miệng nhỏ mặt núi tràn đầy không vui bác sĩ cao mỉm cười không bằng ngươi tới trước ca ca cửa phòng làm việc nơi đó chờ ta chờ ta làm xong một số việc liền đi qua tìm ngươi ta nơi đó có càng ăn ngon hơn đồ vật cho ngươi nhưng có thể nghe không tự giác địa khỏe miệng cắn ngón tay biểu lộ lâm vào suy tư thoạt nhìn là đang suy nghĩ đến cùng là nghe tần nặng vẫn là nghe bác sĩ cao bầu không khí có chút n g ư n g kết hai bên đều có chút khẩn trương tiểu nữ hải ngây thơ lựa chọn sẽ quyết định một trận nguy cơ phải trăng giải trừ lúc này lụa trắng nữ quỷ bỗng nhiên mở miệng nhưng có thể đừng quên nửa giờ sau ngươi còn muốn trở về ngươi bây giờ cùng từ ca ca đi ăn xong liền có thể chạy trở về không phải ngươi ca ca không đợi ngươi đi lần sau cũng không biết thời điểm nào gặp lại hắn lụa trắng nữ quỷ nói như vậy nhưng có thể lập tức làm ra lựa chọn ông tần nặc cổ vậy ta cùng ca ca đi thôi dạng này liền đến được đến bác sĩ cao thần sắc có chút biến hóa vi d i ệ u nhưng vẫn là duy trì ung dung không đội hiền lành mỉm cười tần nặc thì là chỉ hướng bác sĩ cao nhưng người ca ca này tìm ta có chút việc không có cách nào rời đi nếu không ngươi hỏi một chút hắn nhưng có thể nhìn về phía bác sĩ cao tiếp lấy ánh mắt nhìn tại bác sĩ cao trên thân đầu k i ê máu cái đuôi bên trên trên đó lít nha lít nhít trồng tầng lân thiến tựa như là vợ sống bác i đội ê n nhỏ địa đông xinh địa đưa. Hoa, thật xinh đẹp c i đôi, ó thể cho ta cho chơi đùa sĩ a hai tỏa ra thanh nha nhai o sao. Nhưng ánh sáng, cảm giác lấy ra ôm ngủ nhất định rất không tệ. Máu cái đôi thấp lấy thanh âm, lạnh lạnh mở miệng, cái này xú nha đầu, có thể nhai nát thể thấp thể giác có cảm cái cái có Bác mắt rất tệ. đôi ôm Máu âm, mở s lấy lấy đẻ đầu, nàng xú cao quát khẽ m ộ t câu người về trước đi máu cái đôi mặc dù đ ố i nhưng có thể tràn ngập ác ý nhưng vẫn là ngoan ngoan dấu trở về áo khoác tràng dưới biến mất không thấy làm trên cánh tay huyết n h ạ n biến mất không thấy gì nữa bác sĩ cao toàn t h ầ n tán phát kinh khủng kỳ khí cũng nhanh chóng tán loạn hai mắt biến trở về phổ thông màu đen như mực bác sĩ cao khẽ cười nói vậy nhưng coi như cùng từ ca ca đi thôi ta có việc đi trước nói xong bác sĩ cao quay người chính là trực tiếp rời đi hắn cùng trần phàm quan hệ không tệ nhưng là đối nhưng có thể nha đầu này s ắ c thực cũng có phần vì đau đầu tùy hứng nghịch ngợm trông thấy thích đồ vật liền sẽ không c u n g tha hắn đi là lo lắng nha đầu này dây dưa máu của hắn cái đôi liền như thế đi a máu cái đôi mở miệng bác sĩ cao nhà tâm thanh đáp lại hắn lại thế nào cho đi cũng tại cái này trong bệnh viện chỉ cần tại bệnh viện ta đều có biện pháp trở lại văn phòng bên này bác sĩ cao đẩy cửa ra khởi xuống trên người áo khoác trắng lộ ra tráng kiện nửa người trên đơn bạc màu trắng dưới lưng từng khối nổi bật da cơ bắp tại sinh động điện ngọc ngậy kinh dị nát giữa thi ban bên phải trên mặt h i ể n hiện làn da tựa như là khô nước b ù n đất tại dạn g nước chóc ra nhưng ở ngón tay khẽ vô mà qua dưới những này kinh dị dấu hiệu lại biến mất không thấy thoạt nhìn là thất bại rồi mang theo từ tính thanh âm truyền đến cổng nơi đó chẳng biết lúc nào đứng đấy một thân ảnh chính là trước đó cùng tần nặc chạm mặt độc nhãn bác sĩ hắn một cái khác trong h ớ c mắt tựa như là lắp đặt cái gì đồ vật lộ ra h n g quang lộ ra quỷ dị thất bại tia tiểu ra hỏa so với ta nghĩ muốn thông minh được nhiều hắn có lẽ ngay từ đầu liền biết ta là giả mạo phối hợp ta diễn kịch mà thôi bác sĩ cao nhẹ như mây gió nói cho mình vọt lên một chén không đường nồng độ cà phê vậy kế tiếp đâu độc nhãn bác sĩ hỏi người đi chiếu cố hắn không cần mang đến gặp ta có thể s á t tắt riết hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý bác sĩ cao mắt nhìn thời gian dùng t h i a quáy hai lần sau đó uống một hơi cạn sạch ta đi ý nghĩa cũng không lớn đi độc nhãn bác sĩ nói ta sẽ để cho trần p h ạ m mang lên hắn vướng bận m u ộ i m u ộ i đi xử lý chuyện của ta đẩy ra cái này hai huynh m u ộ i ta cũng muốn nhìn xem hắn còn có cái gì chiêu bác sĩ cao nói mặc vào một kiện khác mới tinh trắng l o ạ áo khoác trắng độc nhãn bác sĩ ánh mắt lấp lóe mấy lần gật, gật đầu khúc khúc ổ n g chuyên đến vài tiếng khàn khàn tiếp lấy một đường còng x u ố n g thân ảnh xuất hiện chính là kia còng x u ố n g bác sĩ trên người quần áo tan vỡ m ấ y thối chân chui huyết n ụ c đều nghiêm trọng bị đốt cháy khét chảy nước ngủ phát ra hôi thối da đầu cũng bị cháy hỏng một nửa khói đen b ú c lên lộ ra màu xám trắng xương đầu xương s á c mắt phải máu thịt bé bét bị xuyên thấu một cái đậu lớn thêm ta một cái nó đi tới khàn khàn điệu mở miệng bác sĩ cao nhìn hắn tư thái cười cười lại bác sĩ thế nào làm thành hiện tại bộ dáng này toàn bộ bác sĩ đâu chết rồi còn xuống bác sĩ ho ra một ngụm máu đen độc nhãn bác sĩ sắc mặt có chút biến hóa ai ra tay với các ngươi bác sĩ cao tiếu dung phai nhạt một chút hắn biết hai cái này c o n hắn nghĩ ra tay với tần nặng hắn cũng không ngăn cản vốn nghĩ tương kế tự kế lại không nghĩ rằng xảy ra biến cố còn xuống bác sĩ cùng đau bổ t u ổ i bác sĩ liên thủ trước mắt trong bệnh viện chỉ có bác sĩ cao chính hắn có thể đối phó bây giờ lại còn có khác tồn tại đem bọn nó hai cái giết một cái trọng thương một cái nội tâm của hắn đ ô n nhiên toát ra một cái làm hắn hưng phần ý nghĩ còn xuống bác sĩ ánh mắt tấm lãnh tràn ngập đối tần n ặ c s xác ý nói cho ngươi có thể để cho ta tham dự vào tiểu t ử kia giao cho ta tự tay giải quyết có thể bác sĩ cao không cần suy nghĩ liền trả lời ta thấy không rõ tên kia mặt nó dùng rất kỳ quái thủ đoạn đối phó chúng ta còn xuống bác sĩ nhìn chằm chằm bác sĩ cao con mắt chậm rãi nói ra nhưng hắn có cùng ngươi giống nhau như lúc con mắt chừng tám r ă n mươi lão lục tiểu dung ngươi đoàn đúng chừng tám r ă n mươi lão lục tiểu dung ngươi đoàn đúng bác sĩ cao nghe còn xuống bác sĩ không có biểu lộ ra cái gì quá kích tâm tình chập trợn chầm mặc một chút sau hỏi, ngươi bác, bác, bác, bác, bác sĩ cao viện kính mắt nói độc nhãn bác sĩ không nói chuyện quay người rời đi bác sĩ cao ánh mắt tàn mạn khoe miệng nết lụa ê n một k trắng nư quỷ nói cái này huyết nhãn quỷ đến cùng còn muốn giấu đến thời điểm nào thật muốn nhìn xem ngươi tân nặc lắc đầu kỳ thật huyết nhãn quỷ đã ra tới ra rồi lại bác sĩ hai người bọn họ gặp tập kích lạc vân nói không có quan hệ gì với nàng bác sĩ cao khi đó theo ta chạm mặt không có nhúng tay thời gian kia duy nhất giúp ta liền chỉ còn lại huyết nhãn quỷ m ộ n g nghi ngờ nói kia vì cái gì n ó chính là không chịu lộ diện có thể nó cân nhắc đến những nhân tố khác tân n ặ c dựa vào bản thân đối huyết nhãn quỷ quen thuộc đứng tại góc độ của nó suy nghĩ bác sĩ cao liền móng t r o n g huyết nhãn quỷ ra tân n ặ c cũng không muốn trực tiếp tính cùng huyết nhãn quỷ chạm mặt về trước ký túc xá bên kia đi tân nói bác sĩ cao cùng trần phàm quan hệ không tệ nhưng lạc vân làm trần phàm đối tượng thẩm mến lạc vân trợ giút mình chắc hẳn hắn cũng không dám lấy chính mình ra sao vấn đề ngay tại với huyết nhãn quỷ nó đến tột cùng muốn làm cái gì một lát tân n ạ c về tới ký túc xá bên này đem áo khoác máng lên móc áo tân n ạ c kéo lấy mọi mẹ thân thể chuẩn bị tiến trong phòng tắm thanh tẩy sạch trên người ô huế liếc mắt một bên ghế sofa tân n ạ c ánh mắt lấp l o e mấy lần cầm lấy quần áo đi vào trong phòng tắm phòng tắm đèn mở ra nhưng lúc sáng lúc tối lấp l o e không yên tân n ạ c không có đi để ý tại trước gương rửa mặt nhìn xem trong gương mình tân nặc đem ướp đấm tóc dùng ngón tay bắt lại tiếp tục thưởng thức chính mình lụa trắng nư quỷ tung bay ở giữa không trung liếc mắt một bên n h ư ờ n g đã đầy bồn tắm lớn ngươi muốn thưởng thức mình tới thời điểm nào nhìn kỹ t h ư ờ quang lâm gương mặt này vẫn là anh tuấn tần nặc phảng phất không nghe thấy tự chọn nói lụa trắng nư quỷ liếc mắt lộ ra im lặng ngươi nhìn cái này đơn bạc bờ môi cao thẳng cái mũi thon dài mày kiếm chính là đi tần nặc nhìn xem trong gương con mắt chậm dãi nói ra con mắt này rất khó coi cùng người chết con mắt đ ồ n g dạng trong gương tần nặc nháy máy mắt tiếp lấy mắt phải một chút xíu h o i tử chảy ra đại lượng máu đen viên tia trong mắt biến thành một khối thịt nhau rơi ra ngoài. Mắt phải trong chốc lát, biến thành tại mắt động chỗ sâu lại nổi lên kinh dị hương quang trong gương tần nặc c h ầ m r ã i mở miệng xem ra ngươi đã sớm phát hiện vậy chúng ta liền trực tiếp một điểm đi thành â m rơi xuống tấm gương nhanh chóng vỡ vụn tấm gương tần nặc bộ mặt và mẹo biến thành lúc trước kia độc nhãn bác sĩ mặt một đôi quỷ thủ xuyên thấu tấm gương m ạ n h vỡ đống nhiên trộm vào tần nặc hai bờ vai nhưng đảo mắt liền bị mộng quỷ lực nhai nát thành khối vụn càng nhiều quỷ thủ vươn ra bắt nghi tần nặc lụa trắng nữ quỷ một tay lấy tần nặc kéo đến phía sau lợi dụng quỷ áo cớ kinh khủi lực đem chọn cái gương ép thành bụi phấn như thế nhanh liền ph ban đêm hành động không nhận bệnh viện quy tắc hạn chế cũng không kỳ quái hừng đông đến giờ làm việc chắc hẳn họ cao mới có thể yên tĩnh lúc trước hắn cùng độc nhãn bác sĩ chạm mặt hai lần còn lấy vì ra hỏa này là giúp mình thậm chí một lần suy đoán chính là huyết nhãn quỷ bản nhân hiện tại xem ra bắt đầu hắn tiếp cận mình chỉ là nghe theo họ cao phân phó tân nặc cấp tốc mở ra cửa phòng tám phát hiện bên ngoài bị sương mù s á m xịt bao trùm những cái k i a đi ra cửa sổ đều bị ẩn giấu đi bắt đầu độc nhãn bác sĩ ngồi ở phòng khách bên bàn trả nhìn chằm tân nặc từ bác sĩ chào buổi tối như thế đã sớm muốn nghỉ ngơi rồi không còn sớm tân ánh mắt di động tại m ộ n phía cửa phía sau còn xuống bác sĩ cũng chậm rãi đi tới thân ảnh chật vật nhìn xem yếu không ra gió chúng ta sớm tại nơi này c h ờ ngươi rất lâu họ cao không đến tân n ặ c hỏi một câu mộng nói cho hắn biết nơi này chỉ có hai người bọn họ khí thức hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chúng ta tới cùng ngươi l i ề n tốt mộng chậm rãi mở miệng khả năng này không quá đủ nhìn mệnh sắt quỷ quy tắc quỷ đầu nguồn quỷ vật cộng thêm một cái quỷ buộc bác sĩ cao không tại quả thật có chút phiền phức nhưng là nếu như bọn chúng đều không cách nào ra kia chẳng phải bất việc rất nhiều độc nhãn bác sĩ mỉm、cười. nụ c ư ờ i này nhường tần nặc cảm giác không đúng tiếp theo liền thấy hắn nâng lên một ngón tay chống giông bóp một đầu kim sắc dây xích xuất hiện hai ngón tay ở giữa trật tự mộng khuôn mặt nhỏ biến đổi nháy mắt sau đó nàng quả quyết ra tay cấp tốc hướng phía đối phương phóng đi nhưng này bóp tại đầu ngón tay trật tự vẫn là bị bóp nát thanh âm thanh thúy văng lên một cái kim sắc bình t r ư ớ n g xuất hiện cấp tốc q u y t trường bao trùm cả phòng đánh tới mộng trong nháy mắt biến mất liền ngay cả lụa trắng nữ quỷ cũng không thấy bằng dáng tần nặc phát hiện quỷ b ộ c ũ n g là không có cách nào kêu đi ra chỉ cần cùng hắn có khế ước quỷ thúy đều là như thế n ự cánh chim hình xăm k h ô ngoài có có được Độc bác có chút nửa phản ứng. dạng này. nhãn n điểm đều thể mà làm Thế g sĩ ý muốn về ngoài ý m u ố n độc nhãn bác sĩ hiện tại chỉ muốn nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ dội ra một ngón tay cắm vào t r ố n g r i n g trong hốc mắt rút ra lúc bên trong một màn ố g tia hồng quang bắt đầu lấp lóe sau đó một đầu xích hồng sắc con rết từ trong hốc mắt leo ra đồng thời cực kỳ dài con rết bộ dáng mười phần kinh khủng phát ra lít nha lít nhít hải nhi tiếng la khóc nhìn kỹ lại sẽ phát hiện con g i ế t phần lưng không phải vỏ cứng mà là từng trương hải nhi mặt lại bác sĩ ngươi con mồi này ta cũng muốn phân một nửa không có ý kiến a độc nhãn bác sĩ cải biến chủ ý nó phát hiện tần nặc trên thân bảo bối thực sự quá nhiều cho đối phương một cái độc chiếm thực sự không cam tâm đương nhiên nếu như còn xuống bác sĩ có ý kiến nó cũng sẽ không cần điểm còn xuống bác sĩ sắc mặt âm t ì n h bất định liền thế chia đôi phân vậy ta trước hết điểm độc nhãn bác sĩ nhét môi cả khuôn mặt biến vạn mẹo hưng phấn đầu kia xích hồng con rết không ngừng thoát ra trọn vẹn bốn năm mét phóng thích kinh khủng kỳ khí hài nhi khóc n h ỉ non âm thanh càng thêm trói t a i dày con g i ế t liền muốn một viên mũi tên cấp tốc hướng phía tần nặc cái này còn cựu non đánh tới、Phúc. vỡ tan thanh âm văng lên máu tươi cùng óc bắn tung tóe nhưng tần nặc không có chuyện ngược lại là độc nhãn bác sĩ nửa cái nào trước bị một cái tay xuyên thấu bắt lấy xích ổng con g i ế t phần đ u ô i độc nhãn bác sĩ nhai răng t r â n mắt bộ mặt co gắp g ắ t gao liếc xéo phía sau còn xuống bác sĩ ngươi muốn n u ố t một mình còn xuống bác sĩ nâng lên đầy giấy thương di bộ mặt khàn khàn mở miệng độc chiếm người sai lầm từ vừa mới bắt đầu ta liền không có ý nghĩ này đó chính là tạo phản người biết đắc tội bác sĩ cao hạ tràng độc nhãn bác sĩ thanh âm âm thiếu dung tràn đầy miệng mai cái kia lao bát trước kia không biết bị ta treo truy qua bao nhiêu lần cũng đừng lấy ra hủ dọa ta còn xuống bác sĩ thanh âm tại một chút xíu cải biến độc nhãn bác sĩ khuôn mặt dần dần h ó a đá nó con người đang run dày thanh âm này một chút xíu khơi gợi lên nó nội tâm chỗ sâu nhất bóng ma sau đó xuyên thấu nó nửa cái đầu cái tay kia trên d a hiện hiện lít nha lít nhít màu đen k i n h mạch từng đầu khe hở xuất hiện sau đó cái thứ nhất nhãn cầu màu đỏ ngỏm cái thứ hai nhãn cầu màu đỏ ngỏm cái thứ ba nhãn cầu màu đỏ ngỏm bốn trọn vẹn sáu con huyết nhãn trên cánh tay mở ra ủy khí liên tục tăng lên như sóng lớn giống như điên cồn u g cố lên huyết sắc hồ quang điện điên cồn u g bốn xuyên liên miên màn máu bao phủ ở chỗ này độc nhãn bác sĩ cơ hồ là khẳng cả giọng đ ị a lên tiếng huyết nhãn còn xuống bác sĩ con mắt mở ra lộ ra lão lục t i ể u d u n g đáp đúng nói xong k i a m ở ra sáu con huyết nhãn tay năm ngón tay bấm một nắm kiềm chế yên lặng kinh khủng kỷ lực trong nháy mắt như, như hồng thủy phóng t h í ế t tầm độc nhãn bác sĩ toàn bộ đầu nộ thành sương máu liền ngay cả kia cả một đầu xích hồng con g ế t cũng phí công giấy r ộ liên tiếp bạo tạc cuối cùng nhất là đầu nhất thời cả phòng bị nồng đậm xương máu bao tr xuất khí tạo hình cơ chí ánh mắt chương tám trăm bốn mươi một xuất khí tạo hình cơ chí ánh mắt lờ m ở gian phòng bên trong liên miên xương máu tản mát vô số khối vụn tản mát trên sàn nhà phát ra ba xoẹt ba xoẹt thanh âm tràn ngập hương vị đã không thể dùng buồn nôn để hình dung tân nặc trên mặt cũng bị dính không ít nhưng lúc này ánh mắt đều là rơi vào còng xuống bác sĩ trên thân biểu lộ có chút dừng một chút nhưng cũng không có quá lớn ba đ ộ quả nhiên còng xuống bác sĩ đứng ở nơi đó trên thân tất cả đều là ô h ế trần trụi làn ra bại lộ tia sáng tựa như là thị tối giống như che kín nếp gốc nó một cái tay từ độc nhãn bác sĩ hư thối huyết nhục bên trong bóp ra một con mắt tử tùy tiện bóp nát màu đen dịch nước bắn tung tóe một bên khác tại trong mắt bị bóp nát sau bác sĩ cao nhìn thấy hình tượng trong nháy mắt biến mất hắn biểu lộ âm lãnh tự nhiên hiểu rõ xảy ra cái gì từng cây gân xanh nổi lên tại trên c h á n ánh mắt đáng sợ dị thường thật có một tay à huyết nhãn hắn nổi giận cũng không phải là không có bắt được huyết nhãn quỷ mà là huyết nhãn quỷ, ngay tại hắn ngay dưới mắt hoàn toàn đem hắn lửa bịp tới thậm chí còn chạy tới ở trước mặt hắn giả mù xa mưa đ i ệ muốn cùng hắn cùng cùng cùng c ù n h lựa g i ậ n xuống tới thân thể của hắn run nhẹ nhẹ t r u n g quanh vật phẩm tại một c ố vô hình áp bách dưới trong nháy mắt che kín vết dạ biến thành m ộ t m i ệ n g chóc r a nhưng một lát tại hắn hít sâu một hơi dưới loại này không nhẫn mại được sao động áp bách lại bị áp chế xuống tới khoe miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười mặc dù bị huyết nhãn quỷ bày một đường nhưng hắn cũng biết tiếp xuống trò hay là muốn chân chính diễn ra mặc kệ như thế nào chỉ cần huyết nhãn quỷ ngoi đầu lên như vậy hắn cuối cùng n h ấ t một nước cờ tử liền có phương hướng bốn trở lại bên này còn súng bác sĩ ngón tay chộp vào những n g da thịt bên trên trực tiếp liền vỡ ra tới chất lỏng màu đen tung tóe vẫy mặt đất còn x u ố n g bác sĩ bị mình tay xinh xinh xé rách xuống tới cả một tấm v ứ c bỏ ra người rơi xuống đất mang theo dối bời tóc đ ò lấy tựa như là lột xác một cái hoàn toàn mới người từ bên trong chui ra ngoài r á n g người t r ắ n g kiện làn da sắc như lúa mì ngũ quan đoan chính vội vặn chính là một đôi mắt có chút l ệ c h ra xoay l ệ c h góc độ thưởng thức mình mới tạo hình dáng người huyết nhãn bị thỏa mãn gật gật đầu nhìn trên người tần nặc lộ ra vẻ tươi cười đầy ý ra sao có hay không bị giật mình đầy đủ kinh hỉ a tần nặc hít sâu một hơi lập tức lắc đầu không còn như kỳ thật tại phát giác bác sĩ cao không phải người sau. Ta cơ bản đối còn lại mỗi một cái bác sĩ đều mang theo ngờ vực vô căn cứ chỉ là không biết ngươi cái lao lục còn muốn trốn bao lâu mặc dù là nói như vậy tân nặc vẫn còn có chút ngoài ý muốn huyết nhãn quỷ diễn kỹ dù sao trước đó còn xuống bác sĩ nói với chính mình biểu hiện ra ngoài điện hình nhân vật phản diện sắc mặt quả thật làm cho tần nặc tin đi vào tân nặc biểu hiện phản ứng không như trong tưởng tượng kinh hãi huyết nhãn quỷ có chút xấu hổ đẩy ra chủ đề cái này mới tạo hình ra sao đây là ngươi nguyên hình tân nặc hỏi nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy huyết nhãn quỷ lúc nó chỉ có một con mắt toàn thân đều là sơn đen h á c không phải ta nắm giữ một đầu trật tự có thể tự do cải biến mình tạo hình tự do giờ y ý, ý loại kia cái này ngũ quan đều vẫn là chính ta bóp dựa theo các ngươi thế giới hiện thực loại kia nhỏ t h ị tươi t tới cái này không đẹp trai đẹp trai thỏa thỏa đẹp trai tân nặc h í n h là con mắt có chút mèo mó nhìn xem càng giống chọn người yêu cơ bên trong cơ tức giận nói như vậy cái kia cầm đao b ổ tủi bác sĩ là người giải quyết lúc ấy tên kia nhất định phải kéo ta một khối đối phó người không có cách ta liền rõ ràng hợp nó ý tìm cái không ai địa phương đem nó xử lý sau đó thuận tiện tương kế tự kế làm độ người bị hại ném ra để ta làm ngụy trang bày kia l á o bắt một đường huyết nhãn quỷ nói trên mặt có không nói ra được thống khoái cùng đắc ý tần nặc nghe xong thì thào nói ra có chút không thể tin được thứ này lại có thể là ngươi có thể nghĩ ra tới biện pháp n g ư ơ i nghĩ khen ta thông minh cũng không cần biểu đạt như thế hàm s ú c ca huyết nhãn quỷ mở ra hai tay nói bất quá ngay từ đầu bác sĩ cao giả mạo ta tiếp cận ngươi ta xác thực rất hoảng lo lắng tiểu tử ngươi mơ mơ hồ hồ liền vỏ chăn đường đi vào cho nên lần thứ nhất cùng ngươi chạm mắt lúc ta nói đều là làm chỉ ngươi không nên tới gần tên kia nhưng ngươi cái tên này giống như một câu không nghe lo hai còn muốn lấy thế nào đối phó ta huyết nhãn quỷ mười phân bất đắc dĩ khi đó lại lo lắng bác sĩ cao phát hiện mánh khỏe lại phải tìm biện pháp nhắc nhở tần nặc nhưng may mắn lo lắng của hắn đều là dư thừa hắn vẫn là trước sau như một nhạy cảm thật lâu chưa thấy qua rất nói nhiều trong lúc nhất thời không có cách nào đều nói xong tần nặc nhìn xem tiêu tán quỷ vụ nói ra ngươi bây giờ làm như vậy liền không sợ bại lộ kêu họ cao nếu như bây giờ tới đừng lo lắng ta đã hiện tại dám bại lộ vậy khẳng định là có chu toàn kế hoạch huyết nhãn quỷ đánh lên ánh đèn gian phòng bên trong không phải rất sáng nhưng cũng mở sáng tỏ rất nhiều hiện tại đã nhanh sáu giờ rồi h ư n g đông sau mặc dù còn chưa tới giờ làm việc nhưng bệnh viện rất nhiều quy tắc đã có hiệu quả hắn không dám mạo hiểm như vậy ta hiểu rất rõ kia lão bắt tính t ỉ n h sợ đến một nhóm không có hoàn toàn bảo hộ tình hồ g ư ớ i cái rắm cũng không dám phóng tân n ặ c sắc mặt chăm chú ngươi cuối cùng nhất ba con mắt ở trên người hắn không mù đều thấy được ta hiện tại chính là nghĩ biện pháp bắt ta kêu ba con mắt kia lão bắt cũng muốn dùng cái này ba con mắt đem ta dẫn dụ ra tân n ặ c cảm giác không có như thế đơn giản hỏi liền đơn thuần vì đưa ngươi chạm thảo trừ căn vẫn là ngấp nghẽ trên người ngươi sáu con mắt đây là thứ yếu huyết nhãn quỷ mục đích chủ yếu là phó bản hắn tiến cái này phó bản không phải tiến đến chơi phó bản mặc dù là tiểu bạch sáng tạo nhưng khi đó ta cũng tham dự tiến đến mặc dù sụp đổ biến hóa rất nhiều nhưng còn có nhất định thuộc tính hắn muốn rời đi càng muốn tìm hơn đến tiểu bạch huyết nhãn quỷ con mắt lấp loài nói bởi vì vì trên người tiểu bạch có tuyệt đối dụ hoặc nó đồ vật vậy ngươi tìm sở bạch sao tân đ á c hỏi huyết nhãn quỷ mở ra hai tay không tìm được nhưng là ta nghĩ rất nhanh liền đáp án mà tìm tới tiểu bạch ở trên người hắn hẳn là có quan hệ với thân ngươi thế còn có ngươi tia đối thần bí phụ mẫu tin tức huyết nhãn quỷ sắc mặt nghiêm túc nói hiển nhiên nó vẫn luôn đem tần n ạ c thân thế bí mật đặt ở thủ vị tần n ạ c sắc mặt thoáng động d u n g lại nghe lấy kỳ quái còn muốn tiếp tục hỏi một chút huyết nhãn quỷ thì đẩy ra chủ đề đừng nói trước ta tâm sự ngươi ngươi thế nào tiến đến mới như thế chút thời gian ngươi thông qua cái gì biện pháp tìm tới tiểu b ạ c h phó bản vừa nhắc tới thế nào tiến đến cũng có chút xấu hổ tần n ạ c gãi gãi đầu ta nói là một mặt mộng bức cho người khác ném vào tới ngươi thì không bắt đầu ta thậm chí không biết đây là sở bệnh phó bản cái gì huyết nhãn quỷ một mặt mê hoặc tần nặc lại nói đơn giản một chút chính là thể nội tên kia ăn bài ta t i ề n đến mặc dù cũng không biết hắn muốn làm cái gì mặc dù quỷ vụ triệt để tiêu tán mậu lúc này giải trừ trật tự áp chế cùng l ụ i trắng nữ quỷ một khối hiện tân r a nhìn thấy huyết nhãn quỷ tạo hình mậu khuôn mặt nhỏ nhắn sừng sốt một lát sau đó đôi tần nặc truyền âm n ó i ca ta cảm thấy vẫn là không thể tin hoàn toàn gia hỏa này nói không chừng cũng là giả tần nặc vừa định nói chuyện huyết nhãn quỷ liền nói ra nha đầu có cảnh giác là tốt nhưng ngươi huyết ca ca thủ bên trên cái này sau con mắt còn có thể là giả tần nặc nói ra mậu nó đúng là huyết nhãn quỷ loại này cơ t r í ánh mắt không có cái thứ hai cơ t r í ý gì thông minh huyết nhãn quỷ mê hoặc ừng lớn thông minh ý tứ mẫu khuôn mặt nhỏ vẫn như c ũ không thấy vui mừng duy trì lạnh lùng mở miệng yếu ớt l à thật có nhiều thứ cũng không thể quên được rời đi thời điểm người đem ca ca hoàn toàn mơ mơ màn g màn g thậm chí trộm đi mặt người ghép hình giá họa ca ca loại này đi vì rất ghê tởm không phải sao lời nói này ra huyết nhãn quỷ há to miệng mang trên mặt mấy phần xấu hổ chừng tám r b ư ở i vì vì giả mồm tình địch quan hệ chừng tám b ở i vì vì giả mồm tình địch quan hệ mộng nhường huyết nhãn quỷ thần s ắ c một trận xấu hổ tần n ạ c lên tiếng hóa giải bầu không khí mỉm cười nói mộng đừng lo lắng gia hỏa này đâm lưng chúng ta một tay trở dưới mắt chuyện giải quyết xong lại để cho hắn gấp mười bồi thường lại huyết nhãn quỷ nhỏ giọng thầm thì cũng không tính đâm lưng đi k i a trung su cục mặc kệ như thế nào cũng sẽ không đối ngươi kiểu gì làm tổ tông cung cấp đâu mặc dù là nói thầm vẫn là ho nhẹ hai tiếng được, được nhất định phải là lỗi của ta ngươi không tìm ta đền bù ta đều xem t h n g ư ơ i nó kỳ thật rõ ràng đối tần nặc chân chính tạo thành tổn thương không phải đâm lưng hắn một tay mà là lấy lựa gạt phương thức không từ mà bi huyết nhãn quỷ ngay từ đầu cũng không muốn lựa chọn phương thức như vậy nhưng ngược lại n g ấ m lại mình nên thế nào mở miệng nó nghĩ không ra ly biệt lý do thoái thác đối với nó loại này tính tình tới nói thật quá khó khăn cũng khó có thể k h a i răng mà lại nó cũng rõ ràng phần này khế ớt đến liền không thể tiếp tục khế ớ x u ố n g dưới bởi vì vì cuối cùng nhất ba viên con mắt là bị hái nó muốn đoạt lại con mắt liền muốn đối mặt lao t ú c địch mang lên tầng nặc sẽ chỉ ra tăng phần này tính nguy hiểm lão bằng hưu ân đoán nó vẫn là nghĩ tự mình giải quyết cuối cùng nhất nó mới lựa chọn phương thức như vậy rời đi làm tiến vào tử vong bệnh viện cái này phó bản lúc huyết nhãn quỷ thời gian dần qua rõ ràng một điểm mình nghe được tiểu bạch sáng tạo phó bản lại xuất hiện vội vàng chạy tới đầu tiên đại bộ phận cũng không phải là vì tìm tới tiểu bạch mà là vì giúp tần nặc tìm tới kia muốn đáp án đương nhiên những ý nghĩ này huyết nhãn quỷ cũng sẽ không miệng nói ra bởi vì vì cái gì bởi vì vì già mồm ngọc nghe cũng không nói thêm cái gì vốn là thay tần nặc cảm thấy không cam l ò n g mới có thể miệng hai câu gật gật đầu liền về tới tần nặc thể nội lụa trắng nữ quỷ ngáp một cái lười b i ế n nói ra lão bằng hữu của ngươi trở về tiếp xuống cũng không thế nào cần ta ló đầu đi ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút mặc dù một mực bị coi như công cụ người rất biệt khuất một mực nhưng l ụ i trắng n ữ quỷ tỉ mỉ nghĩ lại hiện tại loại cuộc sống này cũng rất tốt c h ỉ ít so trước tiên muốn tốt vừa nghĩ như thế cũng liền tiêu tan tân nặc đứng người lên mở ra một bên quạt điện lại mở ra cửa sổ những này đem bên trong căn phòng huyết tinh hôi thối thổi tan tiếp xuống ngươi dự định thế nào làm tiếp tục cho chơi à hừng ư đông về sau nên đánh thẻ đi làm liền đánh tạp đi làm bệnh nhân đến nên chỉ còn phải trị huyết nhãn q u nói tân nặc từ trong tủ lạnh lấy ra một khối cứng rắn bánh mì vẽ một khối đưa cho huyết nhãn quỷ mình dùng răng cắn nhưng là tại cứng răng đau nhức cũng may vẫn có thể miễn c ư ơ n g vào trong bụng giải quyết tấm no huyết nhãn quỷ nhìn xem bánh mì cầm lên cắn một cái kết quả bánh mì không có vỡ răng trước rơi mất hai viên nháy mắt mấy cái huyết nhãn quỷ đem bánh mì chở ở một bên phát ra phanh phanh tiếng vang nhàn nhạt, nhạt nói ra ta không cần ăn những vật này tân nặc thuận miệng nói ra người cái này giờ y y nhân vật tạo hình chi tiết xử lý không đủ tỉ mị ta nói chuyện đều hở còn có nửa giờ hương đông ban ngày là không có việc gì nhưng đến ban đêm kia bác sĩ cao coi như đến bắt ngươi ngươi bây giờ đối với nó tới nói toàn thân trên dưới đều tràn ngập rụ hoặc tính huyết nhãn quỷ hắn tìm ta là sớm muộn kia lao b á c tại phát hiện tiểu bạch sáng tạo phó bản lại xuất hiện lúc trước tiên liền tìm đến kết quả vây ở chỗ này hắn hiện tại trong tay trật tự đặc quyền so ta hơn rất nhiều đều là từ trên thân trần phảm có được ta thay vào còn xuống bác sĩ gọi lại h ì n h cùng trần phảm quan hệ không tính quá tốt thậm chí tại sơ thực tập giai đoạn còn náo qua mâu thuẫn cho nên nói ta thay vào cái này họ lại rất khó cùng trần phảm kéo tốt quan hệ huyết nhãn quỷ bất đắc gì nói k i a còn xuống bác sĩ tướng mạo do a người n xem xét liền thỏa thỏa nhân vật phản diện sắc mặt thay vào nhân vật này là thật vì khó hắn tân nặc thì là hỏi ra một con nghi ngờ một điểm cái này trần phạm đến tột cùng là cái gì người vì cái gì toàn bộ phó bản g trật tự đều vây quanh hắn cùng sở bạch lại là cái gì quan hệ đối với cái này tam liên hỏi huyết nhãn quỷ bông nhiên bắt đầu trầm mặc ánh mắt hắn nhìn xem tân nặc ánh mắt để cho người ta có chút nhìn không thấu tân nặc bị nhìn c h ầ m c h ầ m càng thêm mê h o ặ vừa muốn lên tiếng huyết nhãn quỷ lại tiếp tục nói ra vấn đề này phía sau ta sẽ cho ngươi l n tân n ặ c nhìn xem huyết nhãn quỷ ánh mắt mặc dù càng thêm mê hoặc nhưng rõ ràng huyết nhãn quỷ hẳn là có cái gì cố kỵ chỉ có thể nói ra liền thế phía sau rồi nói sau người chỉ cần biết trần phàm hiện tại là toàn bộ phó bản hạnh tâm cũng là chúng ta ô rủ, chỉ có hắn có thể hạn chế kia họ cao tân n ặ c gật đầu đổi đề tài cùng trần phàm kéo tốt quan hệ xem ra là chính yếu nhất tia tử quang lâm người này cùng trần phàm quan hệ ra sao nếu như quan hệ không tệ tân n ặ c có thể dựa vào cái này một bước càng thêm rút ngắn phần quan hệ này thu hoạch được càng nhiều trật tự là quyền cũng có thể có một ít đối kháng họ cao át chủ bài nhưng huyết nhãn quỷ tiếp xuống lại làm cho tần n ạ c sắc mặt khó coi quan hệ bắt đầu rất tốt nhưng phía sau biến thành rất không s o n g hỏng bét nguyên nhân t ầ n n ạ c hỏi bởi vì vì các ngươi thích cùng một cái nữ nhân đến phía sau hoàn toàn quyết liệt ngươi đoạt hắn đối tượng t h ầ m b i ế n huyết nhãn quỷ mở ra hai tay mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ n g ư ơ i n h â n vật này so với ta còn b i ế t bắt hơn nữ nhân này gọi b ạ c h lan t ầ n n ạ c cảm giác đau cả đầu trước đó hắn còn đang suy nghĩ mình cùng lạc hơn đi được gần có thể hay không nhường trần phạm ăn giấm được rồi hóa ra bọn hắn bản thân liền là tỉnh địch quan hệ không đúng đêm nay ta cùng trần phàm gặp mặt ta ở trên người hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì ác ý nếu như nói là bởi vì vì chính mình giúp hắn chiếu khán nhưng có thể nguyên nhân nhưng ánh mắt sẽ không gặp người trần phàm trong mắt xác thực không có nửa điểm đối địch c ác ý ta nói ngay từ đầu các ngươi quan hệ là không sai huyết nhãn quỷ lật xem trên tường lịch này nói ra hôm nay là ngày một ư ơ i ba tháng tám dựa theo suy tính còn có hai ngày thời gian giữa các ngươi quan hệ liền bắt đầu bởi vì v ì bạch lan bác sĩ này biến thành trở nên tế nhị các ngươi đều là si tình người vì một nữ nhân có thể làm được từ bỏ tất cả huyết nhãn quỷ chập chờ hai tiếng Các người n loại loại không không đúng đúng. bây giờ mớn là thế nào có phụ trợ từ quang lâm nhân vật này cùng trần phàm rút ngắn quan hệ càng gần càng tốt kịch bản phát triển ta đã sớm nói cho ngươi biết nếu như ngươi không có hữu hiệu, hiệu lại thực tế hành động trần phàm đối ngươi ác ý sẽ rất lớn tân đắc sắc mặt bình tĩnh suy tư một lát ngược lại là hỏi lại nói ngươi là cầm kịch bản rồi thế nào đối bệnh viện tất cả nhân vật còn có phía sau kịch bản phát triển đều như thế rõ ràng huyết nhãn quỷ buông xuống l i ệ c này chậm rãi nói ra bởi vì vì những người này những việc này tiểu bạch trước kia không biết đã nói với ta bao nhiêu lần đã nói với ngươi rất nhiều lần ngay được huyết nhãn quỷ câu nói này lúc tần nặc trong đầu hiện ra rất nhiều suy đoán đây là sợ bạch chuyện cũ hay là hắn là cái tiểu thuyết gia hắn đem những này biến thành hiện thực để vào phó bản bên trong huyết nhãn quỷ tựa hồ cũng không quá xác định có thể hắn là vì một phần tiếp nối đi nói thực ra hắn lợi dụng trật tự làm giàn h u n g sáng tạo cái này phó b ả n lúc trong lòng của hắn chân chính đang suy nghĩ cái gì ta cũng không biết lúc ấy hắn tựa như, như ma hoàn toàn đắm chìm trong cái này phó bạn bên trong không ngừng trang trí không ngừng hoàn thiện hắn hiểu rõ cố sự này đồng thời nghe l ô thai đều muốn sinh kén nhưng sợ bạch vì cái gì như thế cùng nhiệt đem nó lấy phó bản phương thức phục hồi như c ũ trở về không ai biết cái này cùng trần phàm có cái gì quan hệ đâu tân nặc vừa nhắc tới trần phàm lúc huyết nhãn quỷ liền trầm mặc tựa hồ đây là một cái cấm kỵ hắn không thể để lộ ra đến cái này khiến cái trước nội tâm càng thêm nghi hoặc bầu không khí trầm mặc một chút vừa muốn lên tiếng cửa phòng liền chuyển đến tiếng đập cửa mắt nhìn điểm số đã qua sáu điểm ngoài cửa sổ đã dần dần hư trắng tân、Nạc、đứng dậy đi qua mở cửa đứng ngoài cửa một cái bệnh viện sạch sẽ phục trung niên nữ nhân lộ ra dối b ờ i phía sau lôi kéo một cái xe đẩy đem bên trong một bộ quần áo đưa cho tân n ạ c t ừ bác sĩ sắp đi làm đây là giúp ngươi rửa sạch quần áo lao động tân n ạ c cầm mới tinh phục sức gật gật đầu tạ ơn a di nhân viên quét dọn a di mắt nhìn trong phòng mặt không thay đổi lại nhiều một câu trong phòng nhìn xem rất lộn xộn muốn hay không không cần ta chỉ thích như vậy hoàn cảnh tân n ạ c mỉm cười nhân viên quét dọn a di nháy mắt mấy cái tiếp tục nói thầm lấy nói ra ngươi trái phải sắt vách phòng bệnh giống như đều đã rỗng phía sau chúng ta muốn quét dọn sạch sẽ hai ngày này sẽ có mấy bác sĩ và o ở đi từ bác sĩ chú ý một chút t ầ n nặc sắc mặt thoáng động dung hỏi chú ý cái gì chú ý ban đêm động tính điểm nhỏ người tối hôm qua náo loạn động tính rất lớn không phải sao nhân viên quét dọn a di nâng n g ẩ n đầu lên trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn che giấu cuối cùng nhất động dung thần sắc thật có lôi thật có lôi ta sẽ chú ý t ầ n nặc vào đầu cười khô hai tiếng cái kia còn có cái gì c h u y ệ n sao nhân viên quét dọn a di không nói chuyện quay người xe đẩy đi đóng cửa phòng tần nặc nhìn xem thời gian điểm đối hai tay hai chân đều ngồi ở trên ghế s a lon huyết nhãn quỷ hỏi lập tức liền là giờ làm việc ngươi bây giờ từ bỏ lại huỳnh nhân vật này tiếp xuống làm sao đây huyết nhãn quỷ cảm động cái bản ở phía trên tìm được mấy khối gặm qua bánh bí quy đặt ở miệng bên trong nhấm ư ớt lúc nói chuyện rụng răng miệng tiếng nói hở thực sự bật cười ta sẽ có biện pháp bệnh viện phía sau lần lượt có mấy bác sĩ tìm đến ta là trong đó một cái một cái mới tới thực tập sinh lại huỳnh cũng không chết nơi này mỗi một cái vai trò cũng sẽ không chết chết chỉ có thay vào bọn hắn người chơi cái này phó bản chỉ cần là kẻ ngoại、lai. đều là người c huyết ơ i vô l ậ vật n vẫn là người. Người nhân n quỷ sau là à chơi khi chết, nhân vật này liền mới i sẽ bị t n ớ i nhãn g ư ờ i c ơ i tiếp nhiều, viện tục thay thế. thể rất tắc thức thúc, thật rất tự、do. Huyết có chuyện cũng nhìn như bệnh Ban này quy bị n làm kỳ do. quỷ cầm lấy tấm gương dùng tay cắt t ỉ a kia hở ra lưng đầu đem néo xẻo giả cái mũi bày ngay ngắn sẽ đi nhiệm vụ của ngươi là nghĩ biện pháp lợi dụng từ quang lâm cái này xấu hổ nhân vật rút ngắn cùng trần p h ả m quan hệ đương nhiên không muốn rơi xuống đi làm trò chơi nhiệm vụ không phải phải bị chế tài huyết nhãn quỷ nhắc nhở một câu tân n ặ c cảm giác huyết nhãn quỷ đầu não trở nên s á c thực không ít đều có thể dạy hắn làm việc hỏi ngược lại vậy còn ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp cầm lại kia lão bắt trên người ba con mắt thuận tiện tại cái này phó bản bên trong đem năm đó sổ sách cùng hắn kết hắn khẳng định cũng là ý nghĩ này cuối cùng muốn kết thúc huyết nhãn quỷ nói ra hắn có phụ trợ trần p h ạ m cầm tới rất nhiều trật tự đặc quyền ưu thế nhưng ta cũng có chính ta ưu thế đó chính là đối cái này phó bản hiểu rõ đối trần phảm cái trò chơi này vai trò giải ta cầm lại cuối cùng nhất ba con mắt thẻ đánh bạc trên người trần phảm huyết nhãn quỷ con mắt lấp lóe lộ ra nắm chắc tiêu dung cái này lúng túng tam giác quan hệ muốn giải quyết trước tiên cần phải đi tìm lạc hơn thương lượng mặc dù là như thế nghĩ nhưng tần nặc trong đầu lại có một cái phi thường xào rượu biện pháp giải quyết ít nghiêng cửa phòng mở ra hành lang bên trên đã một mảnh trắng xóa không khí lộ ra thấu xương gió mát sáng sớm sương mù đâm thẳng xương cuộc sống huyết nhãn quỷ dẫn đầu ra cửa cũng không biết đi nơi nào thế nào giải quyết chuyện của hắn chỉ nói tiếng ban đêm gặp thay đổi mới áo khoác trắng tần nặc cũng rời đi phòng nghỉ một lát đã đến văn phòng bên này ca đêm bác sĩ hôm nay vẫn còn chỉ là nhìn xem mười phần mọi bệnh hắn nhìn thấy tần nặc nhàn nhạt, nhạt nói ra lại là buồn tẻ nhàm chán một ngày không phải sao tần nặc tại trên máy vi tính đổ bộ tài khoản của mình đánh tạp đi làm thuận miệng đáp lại nói chúng ta làm công người không đều là như thế không có cái gì phàn nàn y g i ả i sĩ trưởng nhìn xem tần nặc mở miệng yếu ớ t ta nhìn thấy những cái kia bị xé rất bác sĩ bọn hắn tiến vào một cái phòng tối bên trong hời bỏ trên người áo khoác trắng ra thì đổi lại đồng phục bệnh nhân sau đó bị mang đi bọn hắn ra sau ánh mắt nói cho ta bọn hắn n g ã bệnh muốn chữa bệnh chỉ có thể lấy tiền không có tiền bệnh nhân cũng chỉ có thể bị rác rưởi xử lý vậy chúng ta xuất hiện ở đây ý nghĩa là cái gì bác sĩ mở miệng hắn ánh mắt ngốc trệ ảm đạm không ánh sáng mặc dù không có bị x é rớt trên người áo khoác trắng vẫn còn nhưng nhìn cái ánh mắt này tựa hồ dần dần muốn mất phương hướng tân n ặ t nhìn xem hắn đem thẻ công tác treo ở ngực nói ra tan tầm là kiện vui vẻ chuyện hẳn là e mò là chuẩn bị đi làm ta mới đúng chứ ngươi bây giờ ta rất hâm mộ bởi vì vì nhìn thấy quá ít y dịa sĩ trưởng nhìn xem tần nặc không tiếp tục nói cái gì quay người rời đi văn phòng lúc này trò chơi thanh âm nhắc nhở cũng trong đầu vang lên chú ý m ộ ư ơ i phút sẽ có một đài giải phẫu mời người chơi trước sớm đi hướng phòng giải phẫu trước cửa trong quá trình giải phẫu bảo đảm bệnh nhân an toàn cũng bảo đảm tự thân an toàn tần nặc nghe thanh âm nhắc nhở rời đi văn phòng mông lung hành lang cuối cùng phòng giải phẫu trước một cái dáng người nhỏ nhắn ngồi xổm ở nơi đó trong tay nắm lấy một con n h ệ n giống như tiểu quỷ lít nha lít nhít con mắt bại lộ trong không khí m ư ơ i phần kinh dị nhưng lúc này những n g y ánh mắt đều lộ ra sợ hãi nhìn xem tiểu hộ sĩ dãy rủa biến thành phi công muốn chạy trốn trốn không thoát thế nào như thế đáng yêu muốn manh chết rồi thật muốn ăn một miếng rơi ô ô ô tiểu hộ sĩ thưởng thức trong tay yêu không t i ế c tay mỗi ngày một cái tân sùng vật đồ chơi tựa hồ là nàng trạng thái bình thường chính là những ngày sùng vật đều rất k h á c loại lao sư sớm a ngươi hôm nay nhìn không có cái gì tinh thần mắt quần thâm còn như thế rõ ràng tiểu hộ sĩ nhìn chằm chằm tần ngặt nói trong tay chăm chú nữ lấy con nhện tia tiểu quỷ công ó thể một h đi, đêm dù sao k có ngủ. Nạc rủi rủi con mắt, phát hiện quả thật có chút xương đau nhức, hay độc cảm giác. cái ngủ. Tân hiện xương Ban Công gì rủi rủi mắt, phát thật đi đêm làm quả đau hay ha? việc dù sao bệnh nhân thật nhiều ta muốn chỉnh lý hảo mỗi cái bệnh nhân tư liệu mặc dù m ệ n h nhưng đã mặc vào cái này áo khoác trắng trách nhiệm tự nhiên cũng muốn nặng rất nhiều t â n nặc dẫn theo giải phẫu cái dương bất đắc dĩ nói và lão sư đơn giản chính là ta cùng bái thần tượng tiểu hộ sĩ đầy mắt sùng bái tần nặc ngoài cười nhưng trong không cười đài thứ nhất giải phẫu bệnh nhân đâu tới không không b i ế ta hiện tại cũng không thấy bóng dáng tiểu hộ sĩ xem ở hai bên hành lang một cái hộ công từ đằng xa chạy chậm tới đầu đầy mồ hôi nói chuyện cũng là thở h ư n g hộ từ từ bác sĩ chúng ta đi thôi t ầ n n ạ c khẽ nhứ mày đi đâu bệnh nhân à hắn tại phòng bệnh đột phát bệnh trạng tới không được chúng ta chỉ có thể đến thông chi ngươi đi qua hộ công hai tay chống lấy đầu gối nói trên quần áo dính không ít nôn t ầ n n ạ c mắt nhìn tiểu hộ sĩ kia đi thôi một lát sau đi tới một trăm linh tám trước phòng bệnh t ầ n n ạ c đứng tại trước phòng bệnh hỏi bệnh trạng đột phát triệu chứng là cái gì dạng hộ công cầm công việc biểu ghi chép thuận miệm nói ra cái này cần từ bác sĩ chính ngươi đi xem dù sao nhìn xem thật nghiêm trọng nói xong hộ công đem bệnh nhân tin tức biểu đưa cho tần nặc quay đầu liền đi tần nặc k h ẽ nhũ mày nắm chặt tay cầm cái cửa mở cửa phòng ra tiểu hộ sĩ đứng ở một bên nhẹ nhàng v ố t ven n g n tiểu quỷ tiểu quỷ tựa như đã bỏ đi chống cự mặc cho bị lột ghé vào trong ngực không n ú p đ í c h trong phòng bệnh không tính lộn xộn tám cái bệnh sàng tám cái bệnh nhân tần nặc lúc đi vào bọn hắn đều tại riêng phần mình vội vàng xem tv i i làm thể dục buổi sáng ă n điểm tâm lưu điệu v v duy chỉ có nơi hẻo lánh bên trong bệnh sàng một bệnh nhân quấn rúc vào bên trong thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cùng loại manh thú giống như thô trọng tiếng gào thét tần nặc đi tới xuất ra tin tức biểu hỏi dư hảo bệnh nhân không có cách nào trả lời không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngược lại là một bên đọc sách bệnh nhân nhàn nhạt mở miệng sang bên cạnh không viết sao hắn hiện tại cũng phải chết còn trông cậy vào hắn có thể nói chuyện sao tần nặc đem tin tức biểu cắm ở một bên trong ránh đeo lên trừ độc bao tay bắt đầu cho s a n g bên trên bệnh nhân xoay người nhưng khẽ động bệnh nhân người sau liền phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương tại s a n g đơn dưới chảy ra máu tươi mủ dịch giống như chất lỏng tản ra hôi thối nhìn kỹ lại liên sẽ phát hiện huyết nhục của hắn cùng cái chăn dính trùng một chỗ mười phần kinh dị tần nặc cao mày một cái không muốn giúp hắn xoay người ngươi biết giết chết hắn đọc sách bệnh nhân tiếp tục lên tiếng hắn nhìn xem t ầ n nặng da hỏa này tối hôm qua không biết bị cái gì quỷ c u n lấy biến thành như bây giờ da của hắn huyết đ ụ c tại một chút xíu dung hợp tiến vào cái c h â n bên trong thật giống như muốn cùng cả trương bệnh sàn g tan v ì một thể hắn lấy ra một cây r ú n do khói đặt ở miệng bên trong không cứu sống tranh thủ thời gian ngay cả bệnh sàn g một khối ném đi đi đừng làm trở ngại đến ta ban đêm nghỉ ngơi lúc ta ngủ cũng không muốn bị cái này buồn nôn đồ vật đục p ả i đây là bệnh nhân của ta có thể hay không chị ta quyết định t ầ n đặc mặt không thay đổi mở miệng bắt đầu từ giải phẫu trong d ư ơ n g lấy công cụ bệnh nhân kia mỉm cười thu hồi đồ trên bàn ngồi trở lại tại sàn g bên trên vậy được ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không hoàn thành đài này giải phẫu t ầ n đặc nhìn xem bệnh nhân mắt nhìn sàng đầu liên quan với tin tức của hắn biểu nhưng bên trong là t r ố n g không hỏi một câu ngươi lại gọi cái gì tên ta cũng không phải bệnh nhân của ngươi vì cái gì phải nói cho ngươi bệnh nhân lạnh lùng cười hai tiếng t ầ n đặc k h ẽ nhữ mày không có phản ứng đối phương bắt đầu chuyên tâm trước mắt bệnh tình nguy kịch bệnh nhân dư hảo như lâm sàng bệnh nhân nói thân thể của hắn tại một chút xíu phân giải rót vào sàng đơn bên trong thật giống như sinh trưởng ở cùng nhau xoay người c h ỉ sẽ tạo thành huyết nhục nát mở thật buồn nôn xoay người đều không được cái này muốn thế nào chị a tiểu hộ sĩ hỏi tần nặc nháy mắt mấy cái biện pháp cũ lại biến thành dạng này hơn phân nửa trong thân thể cất giấu cái gì đồ vật đeo lên khẩu trang tần nặc bắt đầu mình thao tác rất nhanh liền đầu đ ầ y mồ hôi đồng thời hai tay trên thân đều dính đ ầ y buồn nôn ố h ế không có quỷ ở bên trong tần nặc nhũ mày tiêu người mới vào nghề thuật bộ phát huy tác dụng nhưng bệnh nhân trong thân thể là bình thường đây là một người bình thường ngược lại bởi vì vì tần nặc như thế một chơi đùa cộng thêm bên trên thời gian trôi qua bệnh nhân trạng thái phi thường kém cỏi đến sắp chết bên l i n giới thân thể cơ hồ muốn toàn bộ dung nhập sàng đơn bên trong những cái kia khí q u a n cũng là như thế lao sư thời gian không có thừa bao nhiêu tiểu h ái nhắc nhở một câu lần này giải phẫu là có thời gian hạn chế nhưng bây giờ tần nặc còn không có đầu mối bệnh nhân từ từ mở mắt hòa tan huyết nhục bên trong xuất hiện từng cây nhỏ bé hát tuyến từ sàng đơn xuống dưới chui ra ngoài không ngừng xâm nhập hắn mở hai mắt ra nhìn xem tần nặc đầy mắt đều là cầu khẩn mau cứu ta chẳng lẽ quỷ tại sàng đơn bên trong tân đặt ánh mắt nhất động chú ý chuyển di tại sáng đơn xem ra ngươi phát hiện quỷ không tại trên người bệnh nhân mà là tại bệnh sàng bên trong không biết vì cái gì tối hôm qua đột nhiên liền thành quỷ muốn ăn bệnh nhân của mình lâm sàng bệnh nhân ngồi ở một bên chống đỡ cái cảm ánh mắt lười biếng nói ra nhưng là giống như đã hơi trễ h á n khí bẩn đều dung nhập bên trong đã không cứu sống nổi â gọi dư hảo bệnh nhân miệng bên trong phát ra một tiếng im ắng k hẳn giọng ánh mắt mất đi con chạch sau đó liền hoàn toàn tắt thở rồi chết rồi tiểu ánh ơ i hà ra miệm nhỏ xong đời tiền giải phâu không có toàn bộ cần thưởng cũng mất tần n ạ c không nói chuyện nhìn chằm chằm gọi dư hảo bệnh nhân hắn chết nhưng trong đầu không có vang lên trò chơi thanh âm nhắc nhở cái này khiến tần n ạ c cảm giác không đúng lắm đưa tay thấm lấy những cái k i a buồn nôn chất lỏng tần n ạ c con mắt lấp lóe hai lần lau sạch xe tay lại đưa tay cầm lấy k i a số một bệnh sàng t i n tức biểu nhìn xem phía trên dư hảo tên tuổi tác các loại tần n ạ c hỏi một câu ngươi cùng dư hảo cái gì quan hệ hắn là đệ đ ệ ta nhưng là lúc trước hiện tại không có cái gì quan hệ lâm sàng bệnh nhân từ t ô nói thậm chí mang lên vẻ tươi cười vì cái gì bởi vì, vì chúng ta yêu cùng một cái ta giao pho cho hắn hắn lại giết chết nữ nhân ta yêu mến trách không được các ngươi có chút tương tự đâu t ầ n n ạ c tất cả đ ầ m chiêu gật gật đầu cầm tin tức biểu r ụ c dịch nói ra chỉ là làm thân huynh đệ nhìn xem thân đệ đệ chết cũng còn cười được có phải hay không có chút quá máu lạnh rồi ta không phải nói chúng ta hắn nói còn chưa nói xong t ầ n n ạ c liền đánh gãy không ta có thể lớn gan suy đoán một chút t ầ n n ạ c cầm bệnh nhân tin tức biểu không nhanh không chậm để vào hắn trong rãnh sau đó nói ra có thể hay không ngươi mới là dư hảo sáng đơn giới quỷ là ngươi bỏ vào bầu không khí chầm mặc mấy phần tiểu h ã i đập lấy hạt dưa không rõ ràng cho lắm kia lâm sàng bệnh nhân mỉm cười ai là dư hảo đều không trọng yếu dù sao đài này giải phẫu ngươi chú định thất bại sau đó ngươi phải ở lại chỗ này hắn nói lit nha lit nít thi ban hiện hiện khiến những cái kia làn da lớn trình độ điện nát giữa chương 845, phong bế phòng bệnh cái gì quái bệnh chương 845, phong bế phòng bệnh cái gì quái bệnh kinh khủng quỷ hóa dấu hiệu tại chính thức dư hảo trên thân đầy mắt thân thể của hắn và mẹo toàn thân xương cốt phát ra thanh thủy tiếng vang ánh mắt nhìn xem t ầ n nặc mang theo bất tiện ác ý cơ hổ viết trên mặt từ bác sĩ chở ngươi rất lâu tần n ạ c hơi n h í u lên lông mày ngươi không phải đợi lấy ta cấp cứu bệnh nhân sao làm một màn này hí làm cái gì cứu thành vì bệnh nhân chúng ta sớm muộn cũng phải chết không bằng trước khi chết làm một chút có ý nghĩa chuyện hắn nói đôi mắt kia biến thành huyết hồng loại ra một tầng quang ảnh dính bám vào hắn phía sau cùng lúc đó trong phòng bệnh còn lại bệnh nhân đều xuất hiện loại biến hóa này bọn hắn ngừng trong tay công việc cứng đờ thay đổi đầu nhìn trên người tần n ạ c nhìn qua những n à y lộ ra hồng quang con mắt tần nặc hiểu rõ cái gì bác sĩ cao tới tìm các ngươi hắn nói với chúng ta đem ngươi lưu tại nơi này liền có biện pháp giúp chúng ta khôi phục bác sĩ thân phận nếu như là người khác chúng ta đương nhiên không tin nhưng bác sĩ cao hiện tại cơ hội là nửa cái viện trưởng đều là hấp hối người không bằng đụng một cái tân n ặ c nháy mắt mấy cái hóa ra hôm nay đài thứ nhất giải phẫu ngay từ đầu chính là một cái bẫy kia họ cao còn có thể can thiệp đến mình trò chơi trong nhiệm vụ trật tự đặc quyền xác thực không ít thật đúng là chấp nhất huyết nhãn quỷ r a còn nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó ta tân n ặ c tự lẩm bẩm kỳ thật cũng có thể lý giải ban ngày thời gian bên trong hắn không đối phó được huyết nhãn quỷ cũng chỉ có thể đối không có bất luận cái gì bệnh viện đặc quyền hắn độc thù cầm c h í nhiệm xuống d ư ớ chính l vụ thất bại hôm n nay đứng lên, nhìn trên người tần trực câu câu nặc, n h nói h chằm chằm n liền lưu tại nơi này đi bác sĩ cao muốn gặp ngươi dư hảo nói mà không có biểu cảm gì đạo không máu khuôn mặt hoàn t o à n b i ế nặc thành m t h ế t Tân nạc tốn h i lùi cái ra phía sau tay mấy một bước, ắ m một lấy b ê nói giải dương. cái phấu Thà thứ n ta ta h ẳ n bằng người ngươi g mấy các vớ v vẩn, không Tân nạc lưu được ta. từ tổ nói, Ta nói. biết trong cơ thể ngươi kêu mấy cái quỷ vừa ra tới đừng nói đi coi chúng ta là thành điểm tâm ăn lại đi cũng không m u ộ n dư hảo mỉm cười nhưng đó là nhiệm vụ trước đó nhiệm vụ kết thúc liền từ không được ngươi nói xong một cây kim sắc trật tự xuất hiện gian phòng bên trong làm tán loạn lúc tất cả cửa sổ biến mất cả phòng an toàn biến thành phong bệ tính nhìn xem bốn vách tường độ tường tân nặc đẫu nhiên hoàng nhiên đây chính là nhiệm vụ thất bại trừng phạt cái này trừng phạt không khỏi quá kỳ quặc hơn phân nửa bác sĩ cao cũng tham gia tay chân ở trong đó đây là bệnh viện quy củ ngươi c h ỉ không hết bệnh của ta liền chờ đến tôi chờ bác sĩ cao tới gặp ngươi dư hảo cười lạnh phun ra một ngụm đục nổ máu đen nhưng không chút nào đi để ý trong thời gian này ngươi coi như muốn giết chúng ta hạ giận cũng không đổi được kết quả dư hảo ánh mắt băng lãnh vì mạng sống đã không thèm đếm sỉa chúng ta muốn ở chỗ này đợi cho ban đêm ta muốn sụp đổ a tiểu ái hai tay ô n đầu biểu lộ tuyệt vọng ở trên người nàng núp ních đệm tiểu quỷ đồng dạng sợ trên dưới tán loạn tiểu hái, ngươi tại bệnh viện rất lâu. bệnh viện quy tắc có hay không phá biện pháp tân nắp thấp giọng hỏi ta không biết ta chính là cái làm công a vẫn là thực tập kỳ t cái này cùng cưỡng chế tăng ca có cái gì khác nhau tiểu hái nghiến răng nghĩ lợi trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu phẫn nộ những bệnh nhân kia không để ý tới tiểu hái ngược lại là ánh mắt trực câu câu nhìn c h ă m c h ă m con nhện kia tiểu quỷ dần dần những ánh mắt này đều trở nên vô cùng thèm nhỏ dãi thật giống như cực đói kẻ lang thang đã nhìn thấy một khối ngon b ò bít tết các ngươi muốn làm cái gì tiểu hái cảnh giác cầm n ệ n tiểu quỷ thối lùi g i phía sau chúng ta thật lâu không ăn đồ vật ngươi điểm tâm nhỏ là tham u y n môn n khảo o c ngày ta. Một b là hôm qua than nắm tiểu quỷ tần nặc nhìn xem bọn hắn rút ra liệt cốt chú ý vung vẩy mấy lần nhàn nhạt, nhạt mở miệng các ngươi nếu là không quản được miệng của mình ta có thể giúp các ngươi đâu mặc dù tạm thời ra không được nhưng thu thập mấy cái này bệnh nhân vẫn là có thể mặc dù là bác sĩ nhưng cũng không thể vô duyên vô c ớ đối với bệnh nhân động thủ động c ư ớ c đây cũng là xúc phạm bệnh viện quy định một bệnh nhân l ã o đầu khàn khàn nói chúng ta là cho tiền ở chỗ này tân nặc cười cười xuất ra một cái kẹp hạch đ ả o cái cảng nói ra ai nói vô duyên vô c ớ nhìn các ngươi mỗi lúc trời tối tiểu tiện khó khăn ta hoài nghi các ngươi nội tiết xảy ra vấn đề làm bác sĩ kiểm tra một chút không có cái gì m a n bệnh à. cái bệnh này không thể qua loa nhất là liên quan đến kế hai viên chứng chính cút tân nặc thốt ra lời này mấy cái bệnh nhân đều vô ý thức kẹp một chút hai chân biểu lộ đều âm trầm mấy phần đem cái kìm ném cho tiểu ái nói ra bọn hắn có động tác không cần k h á c h khí giúp bọn hắn làm cái giải phẫu toàn bộ biến thành thái giám tần n ạ c đi tới trong góc tường đem mộng hô lên cái này có thể không thể đi ra ngoài trật tự ta không có cách lão sư tại nói không chừng có chút hy vọng mộng cũng rất bất đắc dĩ đụng phải đều là trật tự thứ này mãi mãi cũng là phó bản bên trong nhất vô giải tồn tại tần n ạ c hơi nhữ lên lông mày kia họ cao lợi dụng trò chơi nhiệm vụ đi hoàn thành n g ồ i chờ chết đến tối tất nhiên là không được rơi vào bác sĩ cao trong tay chính là cho huyết nhãn bị kéo sau chân tân nặc bắt đầu bốn phía đi lại lục lọi vết tưởng suy tư biện pháp muốn đi ra ngoài vẫn phải chết cái ý niệm này đi dư hảo khàn khàn mở miệng chúng ta đã từng đều giống như ngươi là bác sĩ vì cái gì biến thành như bây giờ vậy cũng là được chứng kiến bệnh viện quy tắc lợi hại về sau mặc dù không rõ bác sĩ cao muốn ăn định ngươi nhưng mở ra điều kiện này chúng ta không có lý do từ chối tân nặc không nói chuyện ngay sau đó hắn ánh mắt nhất động đ ò lấy biểu lộ hiện hiện mấy phần quái dị dư hảo hơi nhũ lên lông mày ngươi đây là cái gì sắc mặt hắn sắc mặt có chút biến hóa bởi vì vì phát hiện không chỉ tân nặc tiểu h ái còn có cùng ký túc xá bệnh nhân đều tại dùng lấy giống như ánh mắt nhìn xem chính mình trên người ngươi đến cùng có cái gì quái bệnh tân nặc đột nhiên hỏi ta chỉ là rất phổ thông đau xót không có cái gọi là quái bệnh dư hảo trầm giọng nói đột nhiên những người này ánh mắt biến quái gì, nhường hắn mười phần bất an là sao tân nặc như có điều suy nghĩ tiếp lấy nói ra vậy ngươi không bằng nhìn xem lồng ngực của ngươi dư hảo túi đầu xem ở ngực sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ ánh mắt cũng thay đổi địa mê hoặc mà dẫn đến cái này đây là thế nào chuyện thanh âm của hắn mang theo thật sâu người sợ hãi run rẩy kịch liệt chỉ gặp lồng ngực của hắn chẳng biết lúc nào mở một cái độc lớn bên trong ngũ tạng lục phủ chính từng cái địa thoát ly huyết lục thân thể trôi nổi ra chừng tám trăm n mươi trực tiếp thiết lập lại dối loạn trật tự chừng tám trăm n mươi trực tiếp thiết lập lại dối loạn trật tự hoàn toàn p h o n g b ê trong phòng bệnh xảy ra một màn quỷ dị bệnh nhân ngực đột nhiên bị xé mở một cái cửa hàng bên trong ngũ tạng lục phủ tựa như là băng chuyển hàng hóa từng cái rời khỏi thân thể huyết lục tung bay ở giữa không trung dư hảo con người có vào hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn thậm chí nhìn thấy trái tim của mình bay ra lúc còn tại có tiết tấu địa từng cái nhảy lên tràn ngập sức sống địa nhảy lên đồng thời không chỉ là hắn tại hắn phía sau mấy cái bệnh nhân thân thể không giải thích được phá vỡ một cái cửa hàng khí bẩn đi ra ngoài giống như dư hảo dấu hiệu bọn hắn sắc mặt sợ hãi trong lúc nhất thời đều đã mất đi ngôn ngữ tổ chức công năng dư hảo chân run rẩy mấy lần vươn tay chậm rãi nhích lại gần mình k i a m ộ t trái tim mơ hồ đ i ệ ý thức được là cái gì mặt xám như cho đây là dối loạn trật tự nghe được ba chữ này tần nặc hơi biến sắc mặt cái này phó bản bên trong cũng có ác trật tự đúng lúc này lơ lửng giữa không trung thận nổ tung thành sương máu ngay sau đó là gan dư h à o trong miệng cũng p h u n ra đại lượng máu tươi sắc mặt trắng bệnh hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem sàn nhà ánh mắt đã phi thường mơ hồ hắn nâng lên ngón tay phía trên huyết n ụ c một chút xíu bị phân giải ta biến thành rác rời hạ hắn nhìn xem tầng nặc hai mắt đã bị máu tươi bao trùm rõ ràng thật vất vả nhìn thấy rời đi nơi này hy vọng lại lời còn chưa dứt trôi nổi ra những cái tia khí bẩn toàn bộ nổ tung thành sương máu tựa như là từng cái khí bẩn phanh phanh tiếng nổ tung tiếng vọng tại trong phòng bệnh máu tươi tựa như là thuốc nhuộm đem chung quanh bài trí vật toàn bộ nhuộm đỏ mấy cái kia bệnh nhân toàn bộ ngã trên mặt đất tại chỗ tử vong t ầ n nặc sắc mặt còn tại ngốc trễ lúc mấy đầu màu đen xích s á t chống rông giống như xuất hiện tại trong phòng bệnh như là hồ quang điện giống như đang quét loạn t ầ n nặc lúc này lôi kéo tiểu hái nhanh trong t ố i lùi ra phía sau đến nơi hẻo lánh bên trong thật sự là á c trật tự màu đen xích xác t o á n loạn trong không khí chuyển da quỷ dị thanh âm tựa như là tại kiếm ăn dư hảo mấy cỗ thi thể nằm trên mặt đất mắt trần có thể thấy địa tại phân giải đúng vậy phân giải thân thể huyết nhục tựa như vải giống như bị xé nứt dung nhập ác trật tự bên trong tiểu h ái bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng trong tay nàng n h ẹ n tiểu quỷ cũng thoát ly khỏi đi tung bay ở giữa không trùng toàn thân nhanh chóng bành trướng trong khoảnh khắc liền trở thành một đầu quái v ậ t nhưng một giây sau cũng nổ thành màu đen sương máu tiểu hai tức nổ tung n h a o tới làm bộ muốn liều mạng nhưng mà căn bản đụng vào không đến những cái k i a kinh khủng mà quỷ dị ác trật tự chỉ là mấy giây công phu trong phòng bệnh đã an tĩnh lại ác trật tự trong không khí một chút xíu biến mất cũng không có thương tổn nặc cùng tiểu hai ý tứ cái này giải thích duy nhất chỉ có thể là tần nặc cùng tiểu nhân viên y tế tầng này thân p h ậ n ác trật tự không có thanh lý bọn hắn nhìn xem chung quanh b ừ a b ộ n t ầ n nặc không để ý đến quỷ khóc sói gào tiểu ái s á t mặt dần dần ngưng trọng s ở b ạ c h sáng tạo phó bản cũng có ác trật tự cái này chẳng lẽ đại biểu cho hắn phó bản hiện tại cũng ở vào một chút xíu sụp đổ trạng thái nhưng là cái này ác trật tự từ chỗ nào tới tại ác trật tự biến mất sau bên trong căn phòng cửa sổ lại xuất hiện đứng khóc trở về lại tìm một cái ngày mai nói không chừng ngươi mới mẹ cảm giác liền không có tân nặc sơ sơ tiểu ái đầu an ủ nói ta không muốn cái này mới là ta thích nhất ô ô ô, ô. tiểu hãy ngay tại chỗ bên trên ngã ngựa bắt đầu cực kỳ giống trẻ nhỏ vậy ngươi không muốn tiền lương không muốn làm cơm tân nặc vừa nói xong tiểu hãy liền đứng lên trên mặt không thấy một giọt nước mắt mỉm cười nói ra cũng thế nhìn thoáng chút lao sư chúng ta đi thôi chờ một chút liền xuống ban tân nặc thần sắc có chút im lặng hắn hướng phía cổng đi đến lại cảm giác thân thể có chút lòng bàn chân có chút mất trọng lượng cảm giác hắn vội ý thức lảo đảo một chút ngay sau đó khi hắn lại nâng ngẩng đầu lên lúc đ ô n nhiên liền gây dại chỉ gặp trong phòng bệnh không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu l i ê n ngay cả những cái kia sàng bên trên bệnh nhân đều một lần nữa trở về xem báo chí luyện công buổi sáng t r ư ợ t chim phảng phất tất cả đều không có xảy ra tân nặc thần sắc thoáng cứng ngắc quay đầu xem ở phía sau chỉ gặp dư hảo nằm tại sàng bên trên phát ra tiếng kêu rên hắn vẻ mặt n h ă n nhó lộ ra hết sức thống khổ nói với tân nặc từ bác sĩ người cũng đứng nhanh năm phút đến cùng nhìn không thấy bệnh của ta ta muốn không chịu nổi một bên tiểu ái cầm bảng biểu ghi chép nói ra lao sư thế nào còn không bắt đầu a chết liền không có tiền nàng nói trên người n ệ n tiểu quỹ cũng tại bốn phía tán loạn t ầ n n ạ c vẻ m ặ t hốt hoảng ngạc nhiên thế nào chuyện vẫn là nói vừa rồi nhìn thấy đều chỉ là ảo giác không không phải hẳn là cùng tia ác trật tự có quan hệ hắn quay đầu xem ở lâm sàng dư hảo đệ đệ mở miệng hỏi ngươi cảm giác ra sao dư hảo đệ đệ biểu lộ cái gì ta rất tốt ngươi nếu không muốn chị liền để ta vậy ca ca chết đi vừa vặn bất mỗi ngày ồn ào dư hảo khí mặt đen cầu vật ta sớm muộn chặt ngươi tiếp lấy lại đối tần n ạ c mở miệng ngươi là con mắt vấn đề vẫn là đầu vóc vấn đề bệnh tình nguy kịch người là ta ạ tân nặc nháy mắt mấy cái trước tạm không đi nghĩ như thế nhiều bất động thanh sắc mở miệng tiểu ái chuẩn bị công cụ bắt đầu giải phẫu một lát tân nặc nhường tiểu ái lao đi mồ hôi trên trán thở một hơi d à i nhẹ nhõm lấy rơi hai tay trừ độc bao tay tuất trên cơ bản không sao dư hảo nhìn tả hữu hai bên phần e o băng gạc kinh ngạc đ ị a nói ra ngươi đem ta khi quan cho hái được căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề ngăn chặn tái phát có thể đây chính là biện pháp tốt nhất tân nặc khẽ cười nói ai bảo ngươi như thế chị dư hảo ra mặt run rẩy có cái gì vấn đề sao ta cảm thấy không có tâm bệnh chị ít ngươi còn sống nhiệm vụ của ta chính là ngươi còn sống tân nắc khép lại giải phâu cái dương từ tôn nói thật không có ta sau này thế nào sống dư hảo biểu lộ mang theo s ụ đổ sau này chuyện không liên quan đến ta ta chỉ cam đoan ngươi hôm nay là sống đấy tân nắc khẽ cười nói dư hảo còn muốn nói cái gì nhưng bị tiểu hộ sĩ ân tại bệnh sàng bên trên đừng nói chuyện nằm nghỉ ngơi chúng ta rất bận rộn lúc nói chuyện một trận thuốc mê đã tiêm vào đi vào dư hảo khí quá sức nhưng toàn thân đã mềm lũn nói không ra lời một bên dư hảo đệ đệ nhìn xem một màn này khỏe miệ lộ ra tiểu dung mặc dù người bác sĩ này rất vô lương nhưng ta thích t ầ n nặc không nói chuyện dẫn theo giải phẫu cái dương đi ra phòng bệnh mắt nhìn đồng hồ thời gian vừa vặn đến chín giờ rưỡi chúc mừng người chơi hoàn thành trò chơi nhiệm vụ thành công thanh trừ bệnh căn bệnh nhân bình yên chìm vào giấc ngủ mời không ngừng cố gắng nghe thanh â m t ầ n nặc ánh mắt c h ấ p động ngay cả trò chơi nhiệm vụ đều thiết lập lại cái này ác trật tự cùng tự do phó bản bên trong không giống nhau lắm người sau là trực tiếp tính phá hủy s ụ đổ mà dưới mắt cái này nhìn xem càng giống là một loại bút lão sư ngươi nhìn xem sắc mặt không tốt lắm a giải phẫu không phải rất thuận lợi sao tiểu ái từ phía sau ôm bảng biểu ra nhìn xem tần nặc sắc m ặ t nói không có cái gì đi về trước đi tần nặc lắc đầu mang theo nghi hoặc hướng vừa đi cùng lúc đó một bên khác bác sĩ cao tiến hành trong tay giải phẫu hàn ánh mắt đông nhiên k h ẽ động tiếp lấy sắc mặt tâm trầm nắm thật chặt trong tay d a o giải phẫu t i u công cụ nhanh chóng biến thành chất lỏng hòa tan tiêu tán dối loạn trật tự thế nào vừa vặn đụng phải thứ này cái này phó bản ba động tính càng lúc càng lớn b ụ t càng ngày càng nhiều ta phải nắm chặt thời gian mới được chương tám trăm bốn mươi bảy chân pham trật tự xóa đi thiết lập lại chương tám trăm bốn mươi bảy chân pham trật tự xóa đi thiết lập lại trở về phòng giải phẫu bên này thứ hai đ à i giải phẫu đoán chừng không có như thế nhanh cũng cố gắng không có thứ hai đ à i t â n nặc nhường tiểu ái mình đi dạo đi mình thì là trở lại văn phòng bên này vừa mới chuyển qua c h ỗ n g ặ t xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh đứng ở cửa bệnh viện không phải ai mà là b ậ h lan hoặc là nói là lạc hân nàng nhìn thấy t â n nặc nói ra ta vừa vặn trải qua liền đến nhìn xem ngươi hôm nay đ à i thứ nhất giải phẫu ra sao t â n nặc xuất ra chìa khóa rùi rùi con mắt không quá thuận lợi bệnh nhân khó hầu h ạ lạc hân hỏi trước tiến đến rồi nói sau tần nặc mở ra cửa ban công biết cái nói. tìm rất Lạc là lộn có Hân mình hơn phân nửa là có cái gì muốn nói. Văn phòng nửa muốn Văn xộn, gì đại ề u là tùy ý làm, tùy Tần ý n thứ nhất giải phẫu quá trình tiến hành bên trong xuất hiện ác trật tự tự ở máy đun nước bên cạnh giải quyết cuốn họng làm khô vấn đề tần nặc mới là nói nghe được ác trật tự lạc hân cũng không có tần nặc trong tưởng tượng hiện hiện kinh ngạc v ẻ kinh ngạc mà là lông mày mang theo vài phần ngưng trọng ác trật ự xuất hiện ta sớm tại vài ngày trước liền phát hiện nhưng chúng nó cùng tự do vô hạn phó bản không giống nhau lắm không phải có ý thức tự chủ địa điên cồn phá hư khiến phó bản sụp đổ chỉ là đối phó bản hoàn cảnh còn có nhân vật tạo thành dối loạn tựa như là b ứ t tân nặc sách nàng nói ta rõ ràng xem đến bọn chúng đem mấy cái bệnh nhân giết chết sau đó đối nở vờ cờ hoàn cảnh tiến hành thiết lập lại thiết lập lại sau bệnh nhân người chơi biến mất biến thành thuần nở vờ cờ tân nặc phát hiện điều này thiết lập lại sau thay vào dư hảo người chơi không thấy thật giống như đem bọn hắn tiến hành r ắ c rưởi xử lý hóa ngươi nhận vì đây là cái gì lạc hân nhìn xem tân nặc hỏi tân nặc lún bay có chút buồn cười đ i ệ nói ra ngươi quá để mắt ta đầu ta não có thể tốt nhưng không còn như tốt đến không có bất kỳ cái gì manh mối không có chút nào lo dịch dưới suy đoán ra cái này cái gì nguyên nhân nhưng ít ra khẳng định một điểm phó bản chân chính chủ nhân sở bạch là biết đến lạc hân lấy xuống phát vòng đối tản mát mái tóc một lần nữa chảy vớt một chút lại buộc về thành bím tóc đuôi ngựa chậm dai nói ra như thế nói ta so ngươi hiểu được muốn bao nhiêu điểm thế nào nói bởi vì vì những vật này cũng là từ trên thân trần phạm ra lạc hân lần kia ta cùng hắn tại cùng một đài giải phẫu bên trong hắn là y sĩ trưởng nhưng cuối cùng nhất kết quả là giải phẫu thất bại mà hắn phi thường địa h y nấy thậm chí không để ý hình tượng ở ngay trước mặt ta ôm đầu khóc giống lên bệnh nhân này là có thể cứu sống nhưng là bởi vì vì hắn một sai lầm phán đoán dẫn đến cái chết tần n ắ n g nghe chân mày thiêu động sau đó đâu nhưng hắn sụp đổ thời điểm ta muốn an ủi vài câu chợt phát hiện không đúng trong phòng giải phâu ánh đèn lấp loe mấy lần xuất hiện cái gọi là ác trật tự bọn chúng tựa như là tia chớp lấp loe không yên không có cố định hình thái xuất hiện địa phương p h ụ cận bất kỳ cái gì đồ vật đều tại phân giải ta lúc ấy ý thức được không ổn thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong những cái kêu ác trật tự quay t r u n g quanh tại trần p h ạ m t r u n g quanh nhưng không có tổn thương nó ngược lại là đem sàng bên trên bệnh nhân phân giải cắn vớt hết khi chúng nó biến mất sau ta rất nhanh tỉnh táo lại vừa tới gần trần p h ạ m lúc đ ỗ n g nhiên hình tượng lóe lên sau đó thời gian liền trở lại một giờ trước chuẩn bị tiến hành giải phẫu thời điểm trần p h ạ m đeo lên sạch sẽ trừ độc bao tay sàng bên trên bệnh nhân còn sống về sau không cần lạc hơn nói giải phẫu thuận lợi hoàn thành trần p h ạ m lần thứ hai phán đoán chính xác thành công liền sống bệnh nhân không có áy náy đến nghẹn ngào khóc giống tân nghe sắc mặt lâm vào suy tư lạc hơn những lời này liền cho hắn rất nhiều có kh tóm lại tử vong bệnh viện phó bản không chỉ là quay chung quanh trần phạm triển khai còn nhất định phải cam đoan hắn làm mỗi sự kiện đều là thuận lợi hoàn mỹ lạc hân nói nàng mấy ngày nay đều đang suy tư chuyện này lúc đầu tối hôm qua muốn nói cho tần nạp chuyện này nhưng lại gấp gáp rời đi hôm nay đến nói đúng là việc này lại không nghĩ rằng tần nặc chủ động nhắc tới nhưng ta nhìn thấy ác trật tự lúc trần p h ạ m cũng không ở nơi đó tần nặc nghi hoặc nói ra ác trật tự xuất hiện là giúp ta thiết lập lại chẳng lẽ bọn chúng còn quay chung quanh ta những cái k i a ác trật tự xuất hiện sau liền không có trở lại trần p h ạ m thể nội mà là lưu lại phó bản bên trong không có chút nào trưng điểm báo xuất hiện đối phó bản hoàn cảnh trò chơi tiến độ trò chơi nở cờ đều có thể tạo thành đủ loại thất loạn ta tận mắt thấy một mặt tương bích bởi vì vì ác trật tự phá hư biến thành một tấm nặng n ề ra người quỷ một bệnh nhân tại ác trật tự phá hư dưới biến thành vô số than nắm tiểu qu thậm chí nhìn thấy một bệnh nhân tại ác trật tự phá hư dưới tại bệnh của mình sàng bên trên không tính tái diễn lên sàng xuống dưới sàng bên trên sàng ngủ c h í n h tự vinh vô chỉ cảnh ở trong mắt chúng ta đây chính là một cái bút lạc hơn nhìn xem t ầ n nặc sắc mặt nghiêm túc nói ra theo trần phạm những ngày tầm tình tiêu cực mỗi lần xuất hiện những cái k i a ác trật tự liền không ngừng từ trong thân thể của hắn ra lưu lại phó bản tích lũy càng ngày càng nhiều cho nên ta nghĩ đến một cái thật không tốt đồ vật nếu như vậy tích lũy xuống đi ác trật tự càng ngày càng nhiều phó bản chỉ sợ muốn thùng trăm ngàn lỗ thậm chí s ụ đổ lại hoặc là ngày nào bởi vì vì chuyện nào đó tạo thành trần phạm tinh thần sụp đổ vậy sẽ phóng xuất ra như thế nào á c trật tự có thể hay không lập tức đem phó bản trực tiếp hủy diệt đi chương tám trăm bốn mươi tám thật không di chuyển được nguy cơ bao phủ chương tám trăm bốn mươi tám thật không di chuyển được nguy cơ bao phủ t ầ n đã nghe sắc mặt biến hoa mấy lần sau lập tức nói ra nói thực ra giống trần phạm thân phận như vậy cơ h ộ phó bản đều là vì hắn mà tồn tại tồn tại lớn mật một điểm mới nghĩ có hay không một loại khả năng hắn chính là sợ b ạ c đâu chỉ là hắn mất trí nhớ hoặc là ham sâu mình phó bản bên trong tựa như những cái kia người chơi hoàn toàn mất phương hướng mà bởi bản vì vì phó bản là chính hắn sáng là trải ạ o cho theo đoan hoàn toàn của cũng cam của tình hắn hóa, phó hóa, thời không thương hắn, thuận hắn. nên, biến bản biến đồng tổn bởi biết đi vì vì tâm t sẽ ý qua lạc hơn những lời này tân n ặ c nhận vì chính mình cái suy đoán này rất có thể đồng thời cũng rất gán khớp trước mắt trưởng không manh mối phù hợp lo di tính lạc hơn nói ra ngươi nói là sáng tạo cái này phó bản cái kia người chơi không phải là không có khả năng này n à n g cũng cảm thấy tân n ặ c cái suy đoán này tựa hồ cùng trước mắt đạt được manh mối hoàn toàn phù hợp không có bất kỳ cái gì xung đột tính lúc này đồng hồ đồng hồ báo thức vang lên vài tiếng lạc hân đứng dậy nói ra ta thứ hai đại giải phẫu tới phải nắm chặt thời gian trở về tóm lại trước mắt mà nói khế ước của ngươi q u ỷ trở về chủ động manh mối nắm giữ trong tay các ngươi nên thế nào đánh hạ cái này phó bản g thế nào rời đi phải xem các ngươi nếu có cái gì hỗ trợ ta biết hết sức giúp tần n ạ c đi theo thần đến nghiêm túc nói ra ngươi đừng nói nhất định sẽ cần ngươi hỗ trợ dù sao chỉ có ngươi có thể cùng tia trần p h ạ m đi được gần không có dũng khí biết một mực trầm mặc thầm bến xuống dưới có dũng khí sớm muộn biết bày ra hành động lạc hân nghe tần nặc mang theo hàm nghĩa nhàn nhạt nói ra nàng thích không phải ta mà là bạch lan tân nặc nhưng ngươi bây giờ chính là bạch lan lạc hân không nói cái gì chỉ để lại một câu quay lại gặp nàng ra khỏi phòng tân nặc nhìn thấy trên ghế áo khoác vội vàng cầm lên đuổi theo ra đi áo khoác rơi xuống đứng ở trong hành lang lạc hân tiếp nhận áo khoác gật gật đầu chính là rời đi tân nặc hai tay chống lạnh đưa mắt nhìn lạc hân đi xa nội tâm thì là cân nhắc nên thế nào kéo vào cùng trần p h ạ m cảm tình đang định về đến phòng bên trong quay người lúc lại trông thấy hành lang cách đó không xa đứng đấy một người nam tử không phải ai chính là trần phàm hắn nhìn thấy tân nặc trên mặt hiện hiện mất tự nhiên xấu hổ ngoài cười nhưng trong không c ư ờ i đ i ệ u nói ra thật là đúng dịp từ bác sĩ vừa thu thập x o n g trở về nghỉ ngơi nhìn hắn mất tự nhiên sắc mặt tân nặc trong lòng tự đủ chuyện xấu xem chừng vừa rồi lạc v ơ n đi ra ngoài mình đuổi theo ra đi đem áo khoác trả lại cho nàng toàn bộ quá trình đều xem hết hình ảnh như vậy đ ổ i ai sợ là đều muốn miên man bất định ngày đại thứ nhất giải phẫu vừa kết thúc liền trở lại nghỉ ngơi một chút tân nặc suy tư nên thế nào giải thích chuyện vừa rồi bạch lan bác sĩ bạch thầy thuốc à nàng vừa vẫn có cái văn kiện làm sai tại phòng làm việc của ta tới bắt trở về tân nặc thuận miệm giải thích nói các ngươi thậm chí đều không phải là một cái bộ môn có cái gì văn kiện sẽ thả sai chỗ đâu trần phám hỏi tối hôm qua thỉnh giáo một vài vấn đề nàng ở ta nơi này ngồi một hồi tân n ạ c há to miệng cảm giác mình càng tô càng đen trần phám biểu lộ nhỏ bé biến hóa trên mặt còn mang theo vài phần tiêu d u n g như vậy sao ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là có mấy phần liên quan với phòng bệnh văn kiện cho ngươi có thể vào ngồi một chút sao tân n ạ c chỉ có thể là mời hắn đi vào ngồi xuống trần phám ngồi xuống sau ánh mắt dẫn đầu là rơi vào đối diện kia một chương lăng loạn trên ghế salon mặt trên còn có chút một chút nước đọng làm ư ớ t cái chăn đây chẳng qua là không cẩn thận vẩy ra một chút thức uống chỉ là càng để cho người miên man bất định nhìn xem ghế sofa t r ầ n phàm con mắt cảm đạm xuống phản phất đã mất đi tất cả con t r ạ c h cầm chén nước tay tại mắt trần có thể thấy đ ị a run r à y t ầ n nặc cầm cái ghế salon đệm đắp lên đi cười khô đĩa nói ra không cẩn thận đổ nhỏ nước ta cùng bạch thầy thuốc không có cái gì vấn đề ngươi không nên hiểu lầm cái gì chân phàm hai tay nắm chăn mềm túi đầu không nói từ bác sĩ chúng ta cùng một chỗ công việc cũng rất dài thời、gian. lẫn nhau đều có hiểu rõ người biết ta thích bạch thầy thuốc tất cả đồng sự cũng biết điểm này trần phám nói những lời này lúc không có run rẩy cũng không có cái gì sụp đổ nhưng lại có dị thường kiềm chế nặng nề tân đặc nhìn xem hắn phát hiện tại quanh người hắn đều vây quanh một tầng màu đen mờ mịt lượn lờ ra khoe miệng thoáng run rẩy mấy lần cảm giác bất an không ngừng dưới đáy lòng sinh sôi nâng n g ẩ g đầu lên chỉ thấy trần nhà bắt đầu hiện ra từng đầu màu đen vết dạng tựa như là con r ế t hướng phía chung q u n h kéo dài leo lên cam cảm giác muốn xảy ra chuyện vô luận xảy ra cái gì phó bản luôn luôn vây quanh trần phàm hắn tao khó khăn các loại phó bản đều sẽ từng cái giúp hắn xóa đi thiết lập lại hiện tại mình không phải liền là thỏa thỏa trở ngại trần phạm một khi xảy ra điểm cái gì mình sợ là muốn bị tại chỗ xóa đi tần nặc không tự giác địa thối lùi ra phía sau mấy bước cảnh giác nhìn xem k i a không ngừng mục nát hóa màu đen trần nhà ta cũng không phải là rất ghi hận ngươi ngươi thích bạch thầy thuốc nếu như bạch thầy thuốc cũng thích ngươi ta cũng sẽ không nói cái gì trần p h ạ m nâng n g ẩ n đầu lên nhìn xem tần nặc nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nhường bạch thầy thuốc bị bất luận kẻ nào tổn thương ngươi trước kia những cái kia tình cũng nợ ta đều có hiểu rõ ngươi tiếp nhận hai lần cưới đồng thời đều ly、hôn. thậm chí đ ờ i thứ hai thê tử còn tại mang thai trong lúc đó ngươi từ bỏ nàng cùng tiểu tam rời đi n g ư ơ i như ngươi cặn bã bạch thầy thuốc theo ngươi thật sẽ có kết quả tốt sao nàng là như thế này thiện lương đơn thuần một người nữ sinh ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương đến nàng dù là l i ề u lên cái mạng này chân phám ánh mắt kiên định ánh mắt tấm lãnh cơ hồ mang tới rõ ràng s á c ý bạch thầy thuốc có thể không thích ta nhưng ta cũng không cho phép người như ngươi cặn bã dây vào nàng tân nặc cái này từ quang lâm còn có như thế một đoạn cặn bã chuyện cũ thật sự là không di chuyển được vô ý thức xoa xoa cái chán dỉ ra mồ hôi tần n ạ c cảm giác nhức đầu vô cùng bày ra như thế một vai cũng là không có người nào độ khó liền một chút từ từ dâng đi lên chân bác sĩ lẫn nhau đều lánh t ĩ n h một chút đi trong này thật tồn tại rất lớn hiểu lầm mắt thấy không nhất định vì thực ta có thể cho ngươi một cái rất tốt giải thích tần n ạ c một bên lau mồ hôi một bên bất đắc gì nói ngươi muốn nói ngươi đối bạch thầy thuốc không ý nghĩ gì ngươi tấm này lừa gạt qua không biết nhiều thiếu nữ tính miệng cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao c h â n pham lạnh giọng nói n g ư ơ i biết sao n g ư ơ i có đi gặp qua bọn hắn sao trần phàng chữ chữ bén h ọ n ấm vang hữu lực ánh mắt tựa như hai thanh đao nhanh chóng đâm về tần nặc giờ khắp này trần phàng p h ả n g phất đứng tại cao thượng nhất đỉnh điểm mà tần nặc thì rơi xuống tại bị vô số người thỏa thích phỉ nổ đầy cốc tần nặc h á to miệng chú ý đến chung quanh biến hóa bên trong căn phòng màu đen vết nước càng ngày càng lớn liền tựa như tùy thời đem toàn bộ gian phòng sẽ thành m à n h nhỏ trong không khí hồ quang điện giống như ác trật tự đã tại như ẩn như hiện một chút cỡ nhỏ vật trang trí vật phẩm đã bắt đầu bị phân giải tần nặc quanh thân tất cả thần kinh nhạy cả nhân vật vẫn còn nhưng hắn tần nặc thật là trực tiếp hồi phi lên diện nhất định phải nhường trần phạm tỉnh táo lại vợ con của ta con cái tần nặc não hải nhanh chóng vận chuyển nhanh chóng nghĩ ra một bộ hợp lý lại có thể thoát khỏi dưới mắt nguy cơ khốn cảnh lý do thoái thác nhưng lúc này trần phạm trợt đứng người lên căn bản không cho tần nặc nói đi xuống cơ hội chương tám trăm bốn mươi chín muốn lên trời đài cầu sinh dục vọng chương tám trăm bốn mươi chín muốn lên trời đài cầu sinh dục vọng trần phàm đánh gãy tần nặc bỗng nhiên đứng dậy nhất cử nhất động của hắn đều để tần nặc hái hùng kiếp vĩa chỉ là đứng lên liền để hắn thối lùi ra phía sau mấy bước trần pham nhìn xem tần nặc cử động biểu lộ mang theo một tia quái dị nói ra ta chỉ là đến cùng ngươi giảng đạo lý người văn minh sẽ không động thủ độc ước ngươi không cần khẩn trương cái gì tần nặc trong lòng tự nhủ ngươi là không có cái gì sợ chỉ là sợ trong thân thể ngươi ra đ ổ vật gian phòng bên trong lúc này rất nhiều thứ đều đã bị phân giải mục nát vết tích lan tràn tại các ngõ ngách nhưng đối với những n à y kinh khủng hiện tượng trần pham phẳng phất không nhìn thấy cầm lấy mình văn kiện ta chờ một lúc còn có một đài giải phẫu dư thừa ta cũng không muốn nhiều lời ta thỉnh cầu ngươi buông tha bạch thầy thuốc nếu như ngươi khắc t h ă n g vậy ta sẽ dùng tới đủ khả năng tất cả biện pháp ngăn cản còn như trong miệng ngươi hiểu lầm ngươi có thể tan tầm sau khoảng bảy giờ đến sân thượng chúng ta mới h ả o h ả o tâm sự nói xong trần pham bắt đầu hướng phía cổng đi đến tần n ạ c nói ra được liền thế ban đêm gặp đi giữ cửa hải với bạch thầy thuốc chuyện này nói rõ trần pham nhìn xem tần n ạ c không tiếp tục nói cái gì quay người rời khỏi phòng theo trần pham rời đi gian phòng bên trong những cái kia kinh khủng áp trật tự cũng đi theo nhanh chóng biến mất cũng không có lựa chọn đối tần nặc tiến hành xóa đi có thể là trần pham đêm nay còn muốn tìm tần nặc nói chuyện vật kia cảm thấy hắn còn không thể xóa đi lại hoặc là trần pham tâm cảnh x a còn chưa tới sụp đổ tình trạng mặc kệ như thế nào tân n ạ c là thở dài một hơi ác trật tự thứ này hắn thực sự không có biện pháp nào bất luận cái gì át chủ bài ở trước mặt hắn đều thùng rông t ê u to ai bảo hiện tại mình tại người ta phó bản dưới đ á y sinh tồn đâu cái này huyết nhãn quỷ cả ngày không gặp người hy vọng hắn có thể cả điểm thực tế vật hữu dụng ra tân n ạ c lầm bẩm nhìn đồng hồ tay một chút thời gian trần pham là rời đi nhưng vấn đề một chút cũng không có đạt được giải quyết ngược lại là trở nên càng thêm ác liệt không chỉ có hiểu lầm càng lúc càng lớn hiện tại từ quan g lâm người này còn có như thế một đoạn khó coi cặn bã tình sử hóa giải những ngày ân đoán tình sử lại kéo vào tình cảm lẫn nhau độ khó lập tức liền lên tới tân nặc cầm lấy chén nước nhấp một miếng suy tư một lát hắn tựa như nghĩ đến cái gì thần sắc biến thành hơi có chút vi d i ệ u có lẽ biện pháp này đi đến không mặc dù có chút không hợp t h ó i thường nhưng thời gian có hạn tình hùng d ư ớ i cứng rắn thử một chút xem sao nho nhỏ nghỉ ngơi một chút chính là đến giữa trưa trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên thứ hai đại giải phẫu tới tân nặc lười nhác thu thập văn phòng liền cầm lấy công cụ đi đến phòng giải phẫu bên kia cổng tiểu h ái ngồi tại trên ghế dài ngáp một cái tinh thần đầu không được tốt nhìn cái này còn buồn ngủ ánh mắt không cần hỏi cũng là ngủ chưa vừa t ỉ n h ngủ lao sư giữa chưa tốt tiểu h ái mở miệng trong tay nắm lấy con n h i ệ n kia tiểu quỷ coi như miệng đoàn giống như nhào nặn thỏa mãn mình tay nghiện treo lên điểm tinh thần buổi chiều xem t r ư ừ n g tối đa cũng liền hai đài giải phẫu rất nhanh liền tan việc t â n n ặ c tuy là nói như vậy mình toàn thân cũng không động dạy nổi bất chi bất giác hắn giống như phát hiện mình thật thành bác sĩ dần dần dung nhập làm công người thường ngày tâm tính buổi chiều giải phẫu tổng cộng hai đài bởi vì vì buổi sáng chuyện phát sinh tần n ạ c giữ vững một chút cảnh giác nhưng bác sĩ cao cũng không có từ bên trong đúng tay đều là rất bình thường bệnh nhân hai cái đều là mê thất người chơi một cái đã chết đi bị khế ước của mình bị điều khiển kéo dài hơi tàn còn sống bọn hắn đều là cầu sống không tâm tư nghĩ khác đương nhiên sẽ không làm khó dễ tần n ạ c ngược lại là h è n m ọ n xin giúp đỡ bởi vậy hai đài giải phẫu đều không có cái gì độ khó họ cao đột nhiên an tĩnh có lẽ là bị mình sự tình bận điệu không thể phân thân cũng có lẽ là có khác đối phó ta cùng huyết nhãn quỷ biện pháp yên tĩnh thường thường nguy hiểm hơn tần nặc nghĩ thẩm cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác sáu giờ chiều cả nửa p h ò người g dưới của hắn tới thời điểm hoàn toàn nát giữa bên trong tất cả đều là ký sinh trùng một mươi phần buồn nôn kinh khủng tân nặc giải phẫu cũng vô cùng đơn giản thuốc bạo một tề cường lược thuốc kích thích một tề nồng độ dịch dinh dưỡng liền trực tiếp cùng tiểu ái liên thủ dùng cơ điện đem hắn nửa người dưới cho c ư ớ bỏ sau đó dùng trừ độc băng gạt đem đứt g â y toàn bộ khỏa c u ố n chặt chẽ trực tiếp cưỡng ép kéo dài tính mạng thế nào nói sao là còn sống nhưng ngày mai liền treo đương nhiên cái này chuyện không liên quan tới hắn tại cái này trong bệnh viện bản thân liền là sống một ngày chính là may mắn một ngày người xem ta bộ dáng còn muốn thế nào dưỡng sinh thể thế nào đem trạng thái nôi u đến tốt nhất bệnh nhân nhìn xem tần nặc hỏi hoại tử ánh mắt càng vì địa do người, người dám cam đoan cỗ thân thể này ngày mai còn có thể động sao giấu ở trong thân thể khế ước quỷ u ám địa mở miệ hỏi tân nặc lấy xuống khẩu trang nhàn nhạt nói ra ta biết chỉ là dùng bác sĩ thuật ngữ cùng ngươi khách sáo hai câu thôi ngày mai cỗ thân thể này liền sẽ hoàn toàn hoại tử ngươi nghĩ biện pháp rời đi sau đó tại cái này trong bệnh viện lại sống đi tân nặc nhìn xem hành lang từ nơi này bỏ lại phòng bệnh thật lao lực muốn hay không nhường tiểu ái dùng căng cứu thương xe đẩy ngươi trở về chỉ là cái này cũng là mặt khác thu lệ phí bệnh nhân không nói chuyện hai tay chống mặt đất kéo lấy một nửa thân thể một chút một chút địa chậm chạp rời đi tân nặc nhìn xem mặc dù giọng nói nhẹ nhàng kỳ thật nội tâm nhìn mấy phần kiểm chế lâm vào cái này bệnh viện phó bản bên trong người cùng quỷ Vì s i chương tám trăm năm mươi sân thượng định ngày hẹn vùng nổi hạ thủ chương tám trăm năm mươi sân thượng định ngày hẹn vùng nổi hạ thủ hoàng hôn rút đi hát dạ l ầ m đến tần n ạ c hưởng dụng xong trên bàn bữa tối mặc dù vẫn như cũng là sền sệ không biết cái gì đồ vật nhưng chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử cũng lười quản đây là cái gì một tiếng chung vang quanh quẩn tại trong phòng ăn bảy giờ đúng nhà ăn đã không có m ộ t a i liền ngay cả giải rác mấy cái quỷ ảnh nhanh chóng biến mất ban đêm bệnh viện đối với rất nhiều lén lút tới nói là thiên đường cũng là ác mộng sử dụng hết bữa tối tần n ạ c dựa theo ước định đi thẳng đến trên sân thượng đêm tối bao phủ toàn bộ bệnh viện gió đêm đ i u h i u h i n ý thấu xương từ trong túi lấy ra một cây ừ đây là chữa bệnh lúc từ bệnh nhân trong túi thuật ớ i mặc dù dùng gió nhưng bảng hiệu coi như không tệ cứng rắn giả hóa sen hòa tinh nhóm lửa nhanh chóng thiêu đốt thứ tia tần nặc phun ra một điếu thuốc ở chung quanh cũng không nhìn thấy trần p h ạ m thân ảnh sân thượng gặp mặt luôn có loại truyền hình điện ảnh kịch cảm giác đồng thời đều không phải là cái gì kết quả tốt hy vọng ta lo lắng là ảo giác tần nặc điểm một cái hương lư xám lầm bầm nói một lát sau trần p h ạ m xuất hiện hắn nhìn hôm nay xác thực rất bận đầu đầy mồ hôi tóc phát dầu áo khoác trắng bên trên dính đầy các loại ô huế không có đổi đi hôm nay giải phẫu độ khó đều rất lớn nhưng cũng may đều là thuận lợi trần phàm mở miệ cũng không nhịn được lấy ra một cây nhang ư đây là duy nhất có thể nhanh nhất đạt được b u n g lòng phương thức mỗi đài giải phẫu đối bác sĩ một ngày làm việc cảm xúc rất lớn thuận lợi tự nhiên là có thể vui vẻ thể xác tinh thần nhưng nếu như mở ra phòng bệnh đẩy ra chính là băng lanh thi thể tiếp xuống một ngày cảm xúc đều trở nên không h i ể u nặng nề đồng dạng hôm nay trong tay của ta ba đài giải phẫu đều là thuận lợi ta nghĩ đây chính là cái nghề nghiệp này bị l ự t chỗ không có cái gì so cứu một người càng thêm vui vẻ thể xác tinh thần tân nắc khẽ cười nói đây cũng là ta vì cái gì từ tiểu mộng muốn làm bác sĩ nguyên nhân rơi vào tuyệt vọng v ư ợ sâu bệnh nhân chỉ có thầy thuốc chúng ta Có can đảm cùng đảm tần t h cấp đ o ạ n c h ứ c nghiệp ngàn ngàn v ạ trầm mặt n h là một, một chút có sắc mặt biến đến nghiêm túc hỏi ngược lại trần bác sĩ ngươi nhận vì ly hôn liền nhất định là vứt bỏ sao ngươi nghe được lưu nôn phỉ ngữ liền nhất định là thật sao nhìn xem tần nặc ánh mắt trần pham sắc mặt khẽ nhúc ních tiếp tục bảo trì đạm mạc n g a khí ngươi thậm chí ngay cả đối diện với mấy cái này chuyện xấu cũng không n g u y ệ n ý không ngừng tìm cho mình lý do ý đồ thuyết phục người khác còn bao gồm chính mình những này lý do sẽ để cho ngươi yên tâm thoải mái sao có lẽ sẽ nhưng làm cái gì chuyện cuối cùng không có cách nào xóa đi trốn tránh không được ngươi không xứng với bạch thầy thuốc hoặc là ta nên nói trực tiếp một điểm không phải không xứng với ngươi là tại làm b ẩ n nàng trần pham cầm nhiều thuốc ư xám theo gió đêm rơi xuống đất bắn lên hoả tinh tân nặc lắc đầu ta đối bạch thầy thuốc không có chút nào hứng thú nàng đến phòng ta cũng v ẻ n v ẻ n bàn công việc bên trên chuyện thôi trần phàm hư lệnh một tiếng không phải một cái khoa các ngươi công tác gặp nhau ở đâu tần n ạ c nhữ mày biểu lộ lại hết sức bất đắc dĩ ta thật sự là bùn đất rơi đ ú n g quần nói không rõ ta cùng với nàng xác thực nói chuyện những vật khác nhưng ta không thể nói ta đã đáp ứng nàng trần phàm nghe tần n ạ c trong lòng không hiểu đ ằ n g sinh một đám lửa hắn vốn gì vì tần n ạ c sẽ có cái gì hữu lực giải thích kết quả cho tới hiện tại đối phương vẫn như cũng là mơ hồ không do địa tìm cho mình lý do loại người này liền không có một điểm tội ác cảm ra sao nhìn xem trần phàm bộ mặt biến hóa ánh mắt càng lạnh tại chung q u n h h ắ n xuất hiện lần nữa như ẩn như hiện hát sắp điệp cúng tại đêm tối trong không khí t o á n loạn tân n ặ c nhìn xem một màn này biết không thể lại nói nhảm nhất định phải tăng tốc tiết đ ấ u sắc mặt nặng nề cắn răng nói ra t ố t ngươi muốn giải thích vậy ta liền rõ ràng thẳng thắn đi ta làm cái này c o n hát qua thực sự quá hoa luồng ngươi muốn nói cái gì t r â n phang thoáng hít mắt bạch thầy thuốc tìm ta là bởi vì vì nàng dự định dạy một đầu khăn quảng cổ tặng cho ngươi nhưng lại không biết ngươi thích cái gì nhan sắc mới đến hỏi thăm ta nàng thấm mến ngươi ngươi cũng thấm mến nàng hai ngươi thẳng thắn điểm không phải tốt vì cái gì muốn ta đến bị nỗi h o a n nước này t n n ạ c mở ra hai tay mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trần pham biểu lộ vẫn như c ũ là hoài nghi ngươi thế nào chứng minh nói là sự thật nàng lập tức tới ngay ngươi làm nàng mặt hỏi chẳng phải sẽ biết thậm chí thừa dịp đêm nay cơ hội này rõ ràng thổ lộ không tốt sao tân n ạ c vừa nói một bên cho lạc vân xin lỗi xin lỗi cái này toan b ư c lại không b ã i ra mình liền phải trước lệnh chỉ có thể hủy k u ấ t nàng trần pham nghe được tân n ạ c đ ỗ n g nhiên trầm mặc xuống mặc dù còn bảo lưu lấy hoài nghi nhưng cũng không nhịn được suy nghĩ miên man bạch thầy thuốc cũng thích ta nàng thật thích ta sao hắn có chút không dám tin tưởng dù sao cho tới nay hắn đều yên lặng t h ầ m mến chỉ cần nhìn xem nàng vui vẻ là được rồi chưa hề nghĩ tới lấy dũng khí thổ lộ bởi vì vì sợ hãi bị c ự tuyệt ngay cả bằng hữu đều không có làm nhưng bây giờ hắn không quá tin tưởng mình lỗ thay ngươi nói đều là thật không phải vì muốn lửa phình ta tần n ặ c mắt nhìn thời gian bạch thầy thuốc lập tức tới ngay các ngươi có thể ở trước mặt nói rõ chỉ có nàng mới có thể tẩy t r ắ n g ta hắn vừa nói xong y nuột cửa liền truyền đến tiếng vang tiếp theo bị mở ra lạc hân đi tới nàng đổi đi trên người á o khót trắng ban đêm không khí lạnh phủ thêm một kiện thu háo ngươi tìm ta đi lên làm cái gì nàng vừa nói xong mới chú ý tới trần p h ạ m cũng tại tiếu dung có chút biến hóa nghi hoặc nói ra trần bác sĩ cũng tại hai người các người nam nhân đến sân thượng làm cái gì chúng ta trần p h ạ m mang trên mặt xấu hổ nhất thời nghe lời tần nặc thì là mặt mũi tràn đầy biệt khuất cùng bất đắc dĩ đến để ngươi giải thích cái này hiểu lầm ngươi lại không đến ta nhảy hoàng hà cũng tẩy không sạch sẽ giải thích cái gì lạc h ư ơ n hỏi ta nói đúng là lẫn nhau t h ầ m mến hai người cũng không cần như thế ngại ngùng cái này lại không phải cái gì thần tượng kịch tất cả mọi người là người trưởng thành trực tiếp một điểm không tốt sao tần nặc bàn tay bộ mặt một bộ không có mắt thấy bộ dáng nhưng dưới bàn tay giữa ngón tay khe hở ánh mắt không ngừng ám chỉ tần n ặ n g lạc hơn nghe chú ý đến tần n ặ n g ánh mắt tiếu dung sắc mặt không thay đổi ý gì chân phám ho nhẹ hai tiếng ta cũng là nghe từ bác sĩ nói ngươi cho ta d ệ t một đầu khăn quàng cổ lạc hơn lông mày kích động mấy lần thoáng gật đầu đúng hắn nói cho ngươi tần n ặ n g vội vàng mở miệng bạch thầy thuốc ta thực sự không có cách nếu không nói thật muốn loan một chết hắn nhận định ta cùng ngươi có cái gì quan hệ mờ mờ kia buổi tối chúng ta cũng chỉ là nói chuyện công việc còn có khăn quàng cổ chuyện không phải sao chân phám nhìn xem tần nặc biểu lộ càng vì kích động ánh mắt tràn ngập tố khổ hoan uồng nội tâm nhịn không được có chút tự trách nét mặt của hắn xác thực không giống như đang nói láo xem ra chính mình đúng là hiểu lầm hắn đ ỗ n g nhiên có chút hối hận chuyện này còn đem bạch thầy thuốc đều nào tới đồng thời hiện tại còn lâm vào đặc biệt lúng túng tình cảnh bạch thầy thuốc nếu như ngươi nghĩ đưa ta cái gì nói thẳng chính là cũng không cần chân pham túi đầu t h ầ n s ắ c mất tự nhiên xấu hổ cùng tâm tình khẩn trương lập tức xuống tới nói chuyện cũng mang theo nói quanh co lạc hơn khẽ cười nói đây không phải thời tiết nhanh lạnh gần nhất nhìn ngươi có chút cảm mạo liền định cho ngươi dạy một đầu nhưng mà ai biết người nào đó miệng cũng không nghiêm lạc hân liếc mắt tần nặc tần nặc gãi gái đầu nâng đầu nhìn bầu trời biểu lộ tựa hồ muốn nói cái này nổi ném cho ngươi không liên quan chuyện ta lạc hân cũng biết thế nào chuyện vẹn vẹn hỗ trợ nàng tự nhiên sẽ không tự tuyệt dù sao hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu nhưng là tần nặc thực hiện căn bản không có cùng với nàng thương thảo chỉ là nhường nàng ngày nữa đ à i bị hố cảm giác từ đầu đến cuối sẽ cho người khó chịu lạc hân đôi mắt lấp lóe hai lần tiếp lấy nói với trần phạm ngươi nhận vì ta cùng hắn có cái gì không rõ ràng quan hệ thật quá lo lắng trần phạm gãi gái đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ ta thật có l ỗ i là ta quá nhạy cảm tần nặc phụ họa cười nói không phải liền là cái này quá bất hợp lý ta trưởng thành này tâm khó coi bộ dáng bạch thầy thuốc thế nào để ý đâu n h ư n h ư lời ngươi nói đây là một loại làm bẩn tần nặc mở ra hai tay có lẽ là đem nổi căng một thân nhẹ nhõm đổi từ bản thân đến một điểm không k h á c h k h í lạc hân nhìn xem tần nặc như chút được gánh nặng bộ dáng đỏ tươi khỏe miệng câu lên v ẻ tươi cười chậm rãi mở miệng cũng là không phải ý tứ này là tự ngươi nói ngươi không phải không đối ta cảm thấy hứng thú ngươi không phải thích nam nhân sao tân n ạ c chương Dục tình cho ca Chương tình nên tùng, ca môn ý tứ. 851. Dục tình 851 tứ ý Nạc khỏe miệng cò d ẫ t hai lần hắn không nghĩ tới là h ơ n tại cuối cùng nhất một câu lại đột nhiên đánh ra một đống vương nổ đây cũng quá ác độ ca nữ nhân trả thù tâm đều như thế mạnh sao t r â n phang trải nghiệm nghe được câu này lúc cũng là sửng sốt tiếp lấy mới là lấy không dám tin ánh mắt nhìn trên người tần n ạ c từ bác sĩ ngươi bạch lan giao nhau hai tay có chút nâng lên bộ ngực nhàn nhạt, nhạt nói ra từ bác sĩ ngươi nói cảm tình vật này che giấu sẽ chỉ làm nó trở nên vô vị muốn dũng với thẳng thắn trần phàm nghe trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên các loại nổi da gà phỏng đoán hướng phía bên phải một bước hơi cùng tần nặc kéo ra một chút khoảng cách đối đai tần nặc ánh mắt thế nào nói sao có b ấ t an cũng có cảnh giác không khí ngột ngạt phán phất đ ọ n g lại hai người đều không tiếp tục lên tiếng tựa hồ cũng là đang chờ đợi tần nặc phát ra tiếng tần nặc trầm mặc một chút nhìn xem trần phàm nói ra làm ta phát hiện mình lấy hướng dần dần không giống nhau lắm lúc đã muộn đây cũng là ta cùng ta phu nhân ly hôn mượn ý chúng ta mặc dù là vợ chồng nhưng nếu như ngay cả cơ sở nhất cảm tình đều không có vợ chồng liền chỉ còn lại mặt chữ ý nghĩ trần a phu nhân cũng tôn t ọ chọn n hôn, nhưng g lựa là li của ta, ta mặc từ dù đ u đ ế cuối đảm phang n không thiếu. Trân nghe nhất thời cũng á khẩu không trả lời được khó mà nói cái gì dù sao vợ chồng nhà người ta đều không có ý kiến hắn một ngoại nhân lại dễ nói cái gì đâu Từ ta trước ta ta Trân thành Tân tình khoát bác quá lúc cử chỉ cũng cảm. còn chân Nạc sĩ, Phang vì vô lỗi, là lầm là lỗi. ngươi, ngôn hành xin nhạy không nghi, xin hiểu hoài khó lạc hơn có chút ngoài ý mớn nàng cũng không nghĩ tới tần đ ạ c xảo diệu hóa giải phần này xấu hổ nên nói hắn thần kinh não xoay chuyển nhanh vẫn là diễn kỹ quá tốt đâu trần phàm chỉ là ta không nghĩ tới từ bác sĩ sẽ thế vậy ngươi bây giờ thích người là ai là trong bệnh viện đồng sự tần đ ạ c dừng một chút nói ra xem như thế đi qua trận có thời gian giới thiệu cho ngươi một phen nói chuyện tào lao theo hiểu lầm thời gian chủ đề cũng kết thúc trần phàm không biết vì gì tâm tình tốt rất nhiều từ quang lâm là cùng hoàn toàn tiêu chử hắn lo lắng hiện tại tăng thêm bệnh thầy thuốc bản thân liền đối với hắn có ý tứ nàng tự tay đan một đầu khăn mặt trong mắt hắn tháng qua bất luận cái gì ngàn kim bạch ngân cảm nhận được trần phám ánh mắt nóng bỏng l ạ c hơn có chút bất đắc dĩ mặc dù biết đ ố i phương thích không phải mình nhưng loại này lúng túng quan hệ vẫn là cần nàng đến xử lý liền đúng là bất đắc dĩ nàng từng có qua không biết nhiều ít người theo đuổi nhưng chỉ cần không dành để ý liền có thể toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa ăn được bế môi canh hiện tại loại này không phải do cảm giác của nàng liền rất b g u ồ n mực bạch thầy thuốc muốn đưa ta lễ vật vậy ta cũng không thể trắng thu trở về ta cũng nghị nghị đưa cái gì trần phám ho nhẹ hai tiếng trên mặt tức chế không nổi lộ ra tiếu dung lạc hân vừa muốn nói chuyện trong đầu đ ố n g nhiên liền vang lên trò chơi thanh âm nhắc nhở linh chúc mừng người chơi thu hoạch được phó bản hạch o tâm nở cờ đ ộ thiện cảm ba mươi ban thưởng nắm giữ một đầu trật tự đặc quyền trật tự đặc quyền nhưng điểm kích trò chơi bảng kỹ càng xem xét nghe được thanh âm này lạc hân nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức tốt hơn không ít đồng dạng tần nặc trong đầu cũng vang lên đồng dạng thanh âm nắm giữ một đầu trật tự đặc quyền cái này khiến tần nặc không biết nên khóc hay nên cười khá lắm gia h ỏ này nghe được mình là cùng liền như thế vui vệ sao đ ộ thiện cảm năm mươi lại nói từ bác sĩ bạn lữ của ngươi ta biết sao trần phó tân nặc trần trờ một chút nói ra cố gắng nhận biết tốt chủ đề kết thúc đêm nay liền đến nơi này đi về sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi đi tân nặc mắt nhìn đồng hồ thời gian nói trần phàm vừa muốn gật đầu bên kia cửa đông nhiên bành một tiếng bị mở ra tiếp lấy một thân ảnh đi tới muốn ta dễ tìm ngươi cái hôn tiểu tử ngươi không có việc gì chạy sân thượng tới làm cái gì huyết nhãn b ị đi lên căn cứ tối hôm qua lưu lại mùi tìm được trên sân thượng tới hắn nhìn thấy tân nặc lại phát hiện tại trái phải hai bên còn có hai người ánh mắt trên người trần phàm dừng lại một chút nhìn xem huyết nhãn quỷ tấm này khuôn mặt xa lạ trần p h à m hơi nghi hoặc một chút ngươi là từ bác sĩ bằng hưu huyết nhãn quỷ vừa muốn nói chuyện tân n ặ c nghĩ đến cái gì dành mở miệng trước hắn chính là ta ngươi hiểu t r ầ n p h à m thân sắc có chút biến hóa hắn chính là thế nào chưa thấy qua mới từ khắc bệnh viện điều đến mấy ngày còn tại thực tập kỳ ta xin tân n ặ c sờ mũi một cái nói huyết nhãn quỷ đầu đầy dấu chấm hỏi ta là cái gì chân pham giật mình cười khô một chút bộ dạng này ta đối cùng không có ý kiến gì chỉ cần là chân ái đều đáng giá lý giải cùng tôn trọng a huyết nhãn quỷ biểu lộ càng thêm ở bức không có cái gì ngươi tìm ta không phải có việc sao đi phong ngừa lộ tẩy tần nặc đi qua giáp huyết nhãn q u ỷ cổ áo liền hướng phía sau đi đến mắt nhìn lạc hân biến mất tại trong hành lang lạc hân nhìn trên người trần phạm người sau thần sắc khẩn trường muốn nói cái gì nhưng lại khó mà khải rằng lạc hân rõ ràng nói ra rất muộn có cái gì chuyện không bằng ngày mai lại nói trần phạm há to miệng có chút thất vọng nhưng vẫn là nói ra vậy được rồi lạc hân thấy thế lại tăng thêm một câu khăn mặt ta nhanh bệnh xong trần bác sĩ lễ vật cũng phải bắt gấp thời gian tà chờ như vậy ngày mai gặp nói xong lạc hân c ũ n g quay người rời đi nghe được câu này trần phàng con mắt lóe sáng lên trên mặt lập tức lộ ra kích động thần thái tốt ta nhất định chuẩn bị kỹ càng lạc hân mặc dù chưa thử qua kết giao vật này nhưng dục tình cho nên tung nên cũng biết nữ nhân xinh đẹp ưu thế đều tại với phi thường nắm một cái theo đuổi nàng nam sinh mặc dù không dễ nghe nhưng xác thực như thế một bên khác tần nặc cùng huyết nhãn b y từ phía trên trên đài xuống tới trở lại hành lang bên trên ngươi một ngày này chạy đi đâu rồi nếu như không có điểm thực tế đồ vật kia bây giờ nói không đi qua hôm nay ta không biết bao nhiêu lần suýt nữa mất mạng tần n ạ c đi theo huyết nhãn quỷ phía sau nói huyết nhãn quỷ mặt đen lên đừng giật ra chủ đề ngươi cùng trần phạm giật cái gì cái thiệu ánh mắt nhìn ta thế nào quái buồn nôn tần n ạ c h o nhẹ hai tiếng phó bản phát triển cần nhiều ngươi không cần phải để ý đến ta đến xử lý liền tốt cùng là ý gì huyết nhãn quỷ hỏi cơ chí cũng không biết ý gì hắn rõ ràng đối với vật này càng thêm mệt hoặc đúng đấy nam sinh cùng nam sinh tốt vô cùng ý tứ tần n ạ c vỗ vô, vô huyết nhãn quỷ bà vai bạn bè thân thiết huyết nhãn quỷ hỏi ai so với sắt ca môn còn muốn sắt tần nặc dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói ra trước không kéo cái đề tài này nói một chút người một ngày đến cùng chạy đi đâu rồi làm hiện thực đi ta cũng không có tốt đi nơi nào kém chút đem mạng nhỏ dựa vào huyết nhãn quỷ thể s á c tinh thần đều mệnh nói cho nên đến cùng là huyết nhãn quỷ nhìn xem tần nặc khoe miệng nhét lên ta tìm tới thế nào đoạt lại cuối cùng nhất ba con mắt biện pháp chương 852. n g u y cơ kịch bản trần phàm mẫu thân chương 852. n g u y cơ kịch bản trần phàm mẫu thân tìm tới cuối cùng nhất ba con mắt biện pháp tần nặc con mắt lóe sáng lên nếu như là cựu nhãn toàn bộ triển khai huyết nhãn quỷ kia tất nhiên không sợ kia họ cao d i ệ t trừ hắn về sau hành động cũng không cần n ơ m nớp lo sợ thế nào tìm về trực tiếp từ họ cao trên thân cướp đoạt tân đắc hỏi chỉ cần đi vào tử vong trong bệnh viện vô luận nhân viên y tế vẫn là bệnh nhân đều là trật tự đồ chơi bọn chúng có thể tháo rỡ người chơi phá hủy đồ chơi thậm chí chủng tạo một cái chỉ cần bọn chúng m u ố n huyết nhãn bị dựng thẳng lên một ngón tay nghiêm trọng nói đừng kéo như thế thơ bảo đơn giản nói đúng là chúng ta có thể thông qua trật tự đoạt lại cuối cùng nhất ba con mắt nhưng thế nào nhường những cái tia trật tự cho cái đặc quyền này chúng ta tân đ c hỏi trần pham thể nội ra ác trật tự có ý thức tự chủ tuyệt sẽ không n h ư ờ n g trần phạm tinh thần sụp đổ bởi vì vì bọn chúng đều là bởi vì vì trần phạm mà tồn tại cho nên ta theo chân chúng nó nói chuyện một cái điều kiện tân n ạ p thoáng s ữ n g sở ngươi cùng á c trật tự đi bàn điều kiện rồi khá lắm không nói trước thế nào tìm tới bọn chúng nói ngươi là thật dũng a huyết nhãn quỷ nói ra bọn chúng mặc dù không gì làm không được nhưng cũng sợ hai trần phạm tâm tình tiêu cực tăng trưởng thậm chí tinh thần sụp đổ ta có thể theo chân chúng nó đàm phán điều kiện là ta đối trần phạm có đầy đủ hiểu rõ đối với hắn sắp xảy ra cái gì đối với hắn quan trọng quan tâm người các loại nhất thanh n h ị sở cho nên điều kiện nội dung là ta giải quyết cái này thai nạn kịch bản nguy cơ bọn chúng cho ta một cái trật tự đặc quyền cầm lại kia lão bắt trên người ba con mắt huyết nhãn quỷ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý mặc dù hôm nay bước ra ác trật tự có cực lớn phong hiểm nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất thế cục đối với hắn mười phân bất lợi chỉ có thể lợi dụng ác trật tự hỗ trợ mới có thể đối phó kia lão b á t đây cũng là hắn ẩn nút như thế lâu một mực không dám ló đầu nguyên nhân là đang tìm tòi cũng là đang tìm cơ hội tân n ặ c nghe nhìn tả hữu hai bên c h ố n g rông hành lang hỏi cho nên trần phạm sụp đổ kịch bản là cái gì huyết nhãn quỷ không có nói thẳng tại cái này khó mà nói về trước ta ký túc xá thuận tiện t ắ m rửa thân thể khó trách chịu tân nói mười mấy phút sau, trần ầ n Nạc thanh tẩy sạch tẩy t ê n người Âu Hế, đổi Âu Huế, u một bộ q áo, đem tơ bạc k í phàm m â u thân đêm nay khoảng ba giờ trần phàm m â u thân sẽ xuất hiện tại trong bệnh viện số ba bệnh viện đ ộ t phát cơ tim tắc nghẽn bốn điểm sau tuyên bố cứu giúp vô hiệu tử vong huyết nhãn quỷ tại lịch này g bên trên kéo xuống một tấm quay người nói với tần n ạ c v ư ợ n c ư ờ i chính là đêm nay trần phàm ngủ rất say không ai biết đưa tới chính là trần phàm mẫu thân bản thân hắn còn tại m ư ơ i hai giờ trước cùng mẫu thân trò chuyện lẫn nhau nói ngủ ngon lại tại bốn giờ sau mẫu thân chết tại bệnh viện của mình bên trong phụ thân chết sớm mẫu thân một mình n u ô i dưỡng hắn trưởng thành cao tuổi người yếu nàng chỉ mong lấy có thể nhìn thấy cháu trai liền không tiếc mẫu thân là hắn tất cả hương đông sau đối mặt băng lanh thi thể trần phàm liền sẽ điên mất hắn một đ i ê n toàn bộ phó bản cũng muốn sụp đổ trần phàm mẫu thân là trần phàm người trọng yếu nhất cái này nở ở cờ liền ngay cả ác trật tự cũng không dám tùy ý thiết lập lại cho nên bọn chúng chỉ có thể lựa chọn càng ổn thỏa biện pháp dựa vào chúng ta người chơi chỉ có thân vị bác sĩ chúng ta có thể cứu trần phàm mẫu thân tân đặc sắc mặt trầm tư vậy xem ra tối nay là có bận lộn không có cái gì can thiệp tình đây đối với chúng ta tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó huyết nhãn quỷ nói tân nặc nhìn xem nói ra ngươi đừng cười ngươi cười một tiếng ta liền hoảng luôn cảm giác muốn ra cái gì chuyện huyết nhãn quỷ sặc một cái về đ ố i nói miệng quạ đen là ngươi ít đến g i ắ t ta hiện tại thời gian còn sung túc trước sớm đi qua đi tân nặc nói số ba bệnh viện không phải hắn còn hạn mặc dù đều là trái tim khoa muốn tiếp nhận trần phàng mẫu thân liền phải đi qua đoạt công trạng có đạo lý trần p h à n mẫu thân cái này một đài giải phâu nhất định phải đoạt tới hiện tại chúng ta đi qua đem bên tia trái tim khoa bác sĩ xử lý vấn đề liền giải quyết huyết nhãn quỷ từ trên mặt bàn xuất ra hai khối mốc meo bánh mì một bên cho mình thân thể đỡ đói vừa nói ta nói đúng là có thể văn minh một chút cố gắng nói một chút đạo lý đối phương có thể thông cảm đâu tân nặc nói đối y sĩ trưởng tới nói ngươi đoạt công trạng không khác nào đoạt tính mạng hắn tiền vốn huyết nhãn quỷ mặt mũi tràn đầy xem thường ngươi đi giảng hắn quay người liền nghĩ thế nào giết chết ngươi tân nặc trầm mặc một chút nói ra ta bỗng nhiên lại cảm thấy biện pháp của ngươi xác thực rất không tệ đừng kéo có bê xuất phát m ộ giờ k h u y ế cả trong bệnh viện rất nhiều người đã tiến vào nghỉ ngơi giai、đoạn. c ũ những g có một bộ p như như này, này nâng lên u cục từng cái vỡ tan nổ tung tung tóe phủ xuống buồn nôn chất lỏng từng cái lén lút từ bên trong chui ra ngoài tựa như là đứa bé sơ sinh dây đặc con mắt đỏ ngầu lấp lóe trong bóng đêm tiếp lấy bọn chúng nhao nhao hướng phía một chỗ r u n g mánh lao tới phảng phất là có cái gì đồ vật đang hấp dẫn bọn chúng lúc đó bác sĩ cao còn tại phòng làm việc của mình hắn kéo cà vạt một ngày làm việc lượng nhường hắn có chút m ỏ i mệt nhưng bây giờ hắn lại không h i ể u cùng n h i ệ t hưng ơ phấn lên tiểu n g u y ệ t đợi lát nữa phòng giải phẫu không cần h ó a ta còn muốn lấy giải phẫu công cụ trợ thủ tiểu n g u y ệ t nghe được câu này gãi gãi đầu hỏi l á o sư hiện tại mười hai giờ ngươi còn không có ý định đi về nghỉ sao bác sĩ cao lộ ra ánh nắng tiểu dung đợi lát nữa còn sẽ có một đại giải phẫu đến ta muốn đi tự mình a hôm nay hẹn t r ư ớ c cũng bị mất ta m ư ơ i hai giờ sau bệnh viện chỉ còn lại trái tim khoa cùng nhi đồng khoa trả hết ban tiểu n g u y ệ t mặt nhỏ tràn đầy mê hoặc là trái tim khoa bác sĩ cao nâng đỡ mình tơ bạc kính mắt ánh mắt mang theo c ự m nóng nhưng đài này giải phẫu cho người khác cầm đ a u ta không yên lòng bệnh nhân này chỉ có thể ta tới cứu tiểu hộ sĩ tỉnh tỉnh mê mê chỉ có thể gật đầu à vậy lao sư h à n h khổ dù sao ta tan việc chứng tám trăm năm mươi ba thổ phỉ nhập hàng đêm khuya bệnh nhân chứng tám trăm năm mươi ba thổ phỉ nhập hàng đêm khuya bệnh nhân ẩm một tiếng văng trầm pha lên nổ tung bên hành lang máy bán hàng bị n ệ nát đại lượng đồ uống từ bên trong cút ra đây tản mát trên sàn nhà tần nặc cùng huyết nhãn quỷ nhặt lên từ ngụm n g từ ngụm n g địa chút xuống thở phào một hơi hương vị là lạ giống như là quá thời hạn nước r ử a chân nhưng coi như sạch sẽ còn có thể tiếp nhận tần nặc nhìn xem cái bình bình luận huyết nhãn quỷ uống một hơi cạn sạch vẫn chưa thỏa mãn cái này còn không tốt uống các n g ư y i n h â n loại còn có thể lại trọng điểm tần nặc đá đá một bên máy bán hàng còn có khác đồ uống uống không máy bán hàng quỷ toát ra một tấm quỷ kiểm nhìn xem tần nặc cùng huyết nhãn quỷ liền tựa như đối đại hai cái phát rộ thổ phỉ không Ta c á i này khẩu vị liền như thế điểm ăn cũng chỉ có thịt làm n h ữ n g này thà ta được không hai người này chỉ là trải qua khăn nước liền cơ lấy một bên phòng cháy khí nệm nó thủ pháp phi thường t h u bạo tựa hồ loại này lấy đồ uống phương thức trong mắt bọn hắn mới là hợp lý nó phản kháng một chút kém chút bị hai cái này tàn bạo ra hỏa tại chỗ tháo rỡ không thể không nhận sợ kém ta trước đó gặp được một đài máy bán hàng nó kêu mua bán vật tư nhưng so sánh ngươi cái này tốt hơn nhiều tần n ặ c miệng bên trong chật chật hai tiếng cho cái xoa bình các ngươi không phải cái bệnh này tòa nhà bác sĩ đi nửa đêm tới đây làm cái gì máy bán hàng quỷ hoảng sợ mở miệng nó mặc dù không thấy rõ ràng nhưng rất xác nhận một trăm linh một phòng giải phâu y sĩ trưởng bị bọn hắn đánh một trận lộ t sạch quần áo ném ra bệnh viện sau đó mặc vào người khác đồng phục bệnh nhân không phải a chúng ta chạy tới bên này đơn thuần muốn cướp cái công trạng tân nắc khẽ cười nói máy bán hàng quỷ nhãn thần tiên ma quái dị mặc dù không biết hai người này mục đích chủ yếu nhưng biết đêm nay khẳng định không có chuyện tốt xảy ra thời gian nhanh đến đi thôi huyết nhãn quỷ chú ý đến thời gian giật một cái bao tải đem ăn uống cùng nhau đặt vào máy bán hàng quỷ khí run dày các ngươi không phải tại cướp bóc là tại muốn giết ta lưu con đường sống được hay không huyết nhãn quỷ không thèm để ý chút nào ngậm miệng ta tiến điểm hàng thế nào rồi hồ nào đem n g ư ơ i một khối rát tần n ặ c một thanh nắm chặt huyết nhãn quỷ cổ áo hướng vừa đi hành lang kéo đi được rồi ăn uống no đủ liền tốt cầm như thế nhiều vân g b ậ n nhìn xem hai cái thổ phỉ đi xa biến mất tại hành lang cuối cùng máy bán hàng quỷ như chút được gánh nặng nhìn xem rách dưới thân thể phẫn nộ tới cực điểm nhưng lại là bất đắc dĩ kéo lây rách dưới máy bán hàng thân hỏa hoa văng khắp nơi thu thập trên đất đồ uống thực phẩm miệm bên trong không ngừng chửi mắng mà lúc này tựa hồ là chú ý mơ hồ nghe được cái gì động tĩnh tiếng bước chân thế nào như thế dày đặc máy bán hàng quỷ bĩu la hét trên hành lang truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng đồng thời m ư ờ i phần dày đặc khi nó cảm thấy bất tán lúc chỉ thấy hành lang cuối cùng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một quần mặc chữa bệnh và chăm sóc phục sức thân ảnh bọn hắn thân ở âm u dưới áo khoác trắng càng vì địa dễ thấy phối hợp âm trầm đáng sợ không khí tựa như là đột nhiên xuất hiện bạch sắc u linh tối nay số ba bệnh viện thế nào liền như thế náo nhiệt máy bán hàng quỷ run dậy vội vàng chui vào trong góc tối sợ bị những n à y mặc áo choàng trắng, trắng địa xé nát những thầy thuốc này giống như như u linh đi、tới. Dần dần t i một bên khác thần nặc cùng huyết nhãn quỷ t h ở tại một trăm linh một phòng giải phẫu trước chú ý đến thời gian tới huyết nhãn quỷ đột nhiên mở miệng vừa vặn là ba điểm cả trên tường đồng hồ quả lắc gõ vang ba lần q u e n quẩn trong hành lang hai người đồng thời nhìn về phía kia hành lang cuối cùng cũng không như trong tưởng tượng có nhân viên y tế gấp gáp địa đẩy một c ố cáng cứu thương s à n g xuất hiện thẳng đến phòng cấp cứu bên này không có có phải hay không tính sai thời gian tân n ạ c mở miệng hỏi huyết nhãn quỷ không có lên tiếng nhìn chằm chằm kia cuối hành lang ngón tay đặt ở bờ môi ở giữa ra hiệu đường lên tiếng cuối hành lang rót vào một trận thấu xương âm phong nguyên bản chống r ô n g nơi đó chống r ô n g giống như bỗng nhiên xuất hiện một đường thân ảnh màu trắng là một nữ nhân gần hai mét cao tóc hai bù sù hoàn toàn phủ lên khuôn mặt cho người ta một loại cao lớn bản xạ đạ cổ tức thị cảm nàng hai tay đẩy về phía trước một cỗ cám cứu thương sàng trong nháy mắt đã đến t ầ n nặc cùng huyết nhãn quỷ trước mắt chậm rãi lai tới dừng ở chân trước s a n g bên trên nằm một người bị vải trắng che kín đêm nay bệnh nhân không có giao tiền thuốc men cơ tim tắc nghẽn nhìn phải chết cứu hay là không cứu nhìn các ngươi bạch n i nữ nhân ung dung mở miệng p h ấ t động dưới tóc đen một đôi mắt nhìn chằm chằm người run r u y đương nhiên mượn cứu các ngươi cũng không nhất định có thể cứu được thậm chí càng dựng vào mạng của mình cái này không làm phiền ngươi quan tâm tần nặc mở miệng hắn vừa nói x phát hiện hành lang của ấy, nữ nhân đã không thấy tăm hơi nhìn xem cáng cứu thương sàng bên trên người cho dù không có đ ụ c vào đều cảm thấy ý lạnh âm u. nàng không nhúc n í c h nằm ở phía trên bị vải trắng bao trùm không hiểu để cho người ta xương sống phát lạnh thế nào cảm giác giống như là chết rồi có thể hay không lầm cái này hình thể nhìn xem không giống như là thân thể của lão nhân tân nặc đệ thấp lấy thanh âm ở miệng huyết nhãn bị sắc thực phi thường xác nhận sẽ không sai thời gian này chỉ có một đài giải phẫu đồng thời trần phà mẫu thân tử vong thời gian là tại bốn điểm sau không có khả năng ba điểm chết tân nặc vươn tay nắm vải trắng gấp á o t r ầ chờ tốt một lát vẫn là thu hồi tay nói với huyết nhãn quỷ người đến vấn đi ta luôn cảm giác thận đến hoảng chừng tám r ă m năm m ư một đầu cái đôi u trên thân quỷ kiểm chừng tám r ă m năm m ư một đầu cái đôi u trên thân quỷ kiểm cái này có cái gì tốt sợ huyết nhãn quỷ nghe tần nặc nâng lên tay chính là đem vải trắng lập tức sốc lên sẽ sẽ vải trắng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất hai người đồng thời ánh mắt rơi vào cáng cứu thương sàng bên trên toàn thân mặc đơn bạc virus không có một chút động tinh cùng khí t ư c tần nặc nhìn xem trung niên nữ nhân nếp nhăn dễ thấy mặt chết rồi không chết không q u á xác định nhìn nhìn lại huyết nhãn bỉ cũng không tốt cam đoan bởi vì vì trung niên nữ nhân mặt xác thực một điểm sinh tức cũng không có là trần p h ả m mẫu thân sao t ầ n n ặ c nhìn xem gương mặt nàng ngũ quan cùng trần p h ả m tựa hồ không có cái gì tương tự độ em cũng không quá xác định huyết nhãn bỉ xoa cảm luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào t ầ n n ặ c có chút xấu hổ nàng nhìn xem trung niên nữ nhân con mắt không hiểu có loại run dày cảm giác nàng nằm ở phía trên trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trăng dùng khuôn mặt nhìn xem càng giống là bình yên chìm vào giấc ngủ phi thường tường hòa rất nhanh tân đặc sắc mặt khé động không đến một phút trung niên nữ nhân liền tựa như trẻ hai mươi tuổi biến trở về m t mươi tám tuổi ra mặt hoa quy thiếu nữ đơn bạc đồng phục bệnh nhân dưới k i a dáng người biến thành là nước chấm nón bộ ngực có chút hở ra hai chân thon dải lại chấm nón tại tân nặc cùng huyết nhãn quỷ kinh ngạc thời khắc tia ê một đôi khép kín con mắt con con lông mi khẽ nhúc nhích hai lần huyết nhãn quỷ thấp giọng mở miệng người đ o á n đúng đây không phải trần p h ạ mẫu m thân đưa sai bệnh nhân đến vậy nàng là ai t ầ n nặc nói liền thấy t ở i về hoa q u ý thiếu nữ con mắt đ ố n g nhiên mở ra một đôi mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m cái trước tại nàng hai mắt vành mắt bên trong hiện lên đại lượng tơ máu con ngươi màu đen tử vô ý thức chuyển động đỏ tươi khỏe môi mang theo một tia âm hiểm cười một trận gió lớn cố lên nữ nhân tay ngay lập tức hướng phía tần nặc trộp tới phía trên màu đỏ sơn móng tay tựa như mang máu lơi lao nhưng còn chưa đụng phải tần nặc liền bị huy kia mảnh khảnh cổ tay liền vang lên xương cốt nát b ấ y thanh thúy thanh hoa quý thiếu nữ vừa muốn đứng dậy lỗ mãng liền bị huyết nhãn quỷ mở ra một con huyết nhãn cánh tay rút về tại bệnh sàng bên trên bình một tiếng càng cứu thương sàng tại chỗ tan ra thành từng mảnh ngang ngược quỷ lực tướng hoa quý thiếu nữ hung h ă n g đối trên sàn nhà gạch men s ứ hướng về chung quanh lan tràn ra ngoài cho người ta đánh cháo có người vụ trộm đội trần phàm m l u thân huyết nhãn quỷ nói kia hoa quý thiếu nữ đột nhiên cùng lý ngư đả định giống như nhảy lên vết thương trồng chất thân thể hiện ra vặn vẹo dáng người thon dài chân trắng đã quét trên người huyết nhã hoa u quỷ y bay ế t tại nhãn n chỗ ra g à i nền bên mặt một bên y nọc c ử Hoa quý thiếu nữ vừa muốn đem mục tiêu chuyển trên người tần nặc giả ma liệp thường cứu giúp liền đối tại nàng trước mặt bình một tiếng đối phương tại rất ngắn khoảng cách dưới nâng tay nắm chặt kia một viên đạn bàn tay nổ tung máu thịt b ê bét đối với máu thịt b ê bét bàn tay hoa quý thiếu nữ không vì má thay đổi m ặ t không thay đổi nhìn xem tần nặc bên kia huyết nhãn quỷ bỏ dậy nhìn xem l õ ngực bên trong xương s ừ n cơ bản đều vỡ nát nhịn không được chửi mẹ cam thân thể này bông làm à như thế không k h n đánh hoa quý thiếu nữ lộ ra nụ cười quái dị tiếp tục hướng phía tần nặc xông mở tần n ạ c vừa nâng lên dạ ma lực thương liền bị đối phương cấp tốc bắt lấy nòng súng lắc tại một bên sau đó túi xuống thân tại nàng dưới mông nhanh chóng chui ra một đầu tinh hồng cái đôi u hướng phía tần n ạ c đầu đâm tới một đầu lửa trắng trong khoảng điện quan g hỏa thạch c u ố n lấy đầu kia cái đôi u ngay sau đó ngậm hiện thân ra trong tay cầm màu đen cái kéo hoạch tại hoa quý thiếu nữ trên thân hoa quý thiếu nữ trước tiên kéo dài khoảng cách rời khỏi mấy mét bên ngoài nhưng khi nàng chậm rãi đứng người lên lúc một đầu tơ máu từ nàng mi tâm một mực lan tràn đến phần hông giấm máu tươi chảy xuôi rơi xuống nước trên sàn nhà vết nước chung quanh còn mang theo con m ô i giống như lít nha lít nhít màu đen n mườn rùa m u ố n nước mở t ầ n n ặ c nhìn xem hoa quý thiếu nữ vốn dĩ vì là đẫm máu nhân thể phân liệt một màn kết quả một giây sau kia h u y ể n chuyển thân thể giống như là một tấm da người rụng xuống một đầu c u ố n quanh lấy màu đỏ hồ quang điện đồ vật từ da người bên trong chui ra ngoài xé rách không khí điên cuồng đ ị a c ấ p động nhìn kỹ kia là một đầu quái dị cái đôi nó vung về dưới phong thích sắc bén quỷ lực đem chung quanh vách tường sàn nhà nhao nhao xé rách lúc này vô số màu đen liêm đao xông tới nhanh chóng hướng phía kia một đầu cái đôi chắn mang theo một mảnh bụi mù trực tiếp biến mất không thấy cái đôi u họ cao cái đôi u tân nặc nhớ kỹ trước đó bác sĩ cao biểu hiện ra thủ đoạn liền có một đầu cái đôi u là cái kêu lao bát huyết nhãn quỷ đi tới thu hồi màu đen liêm đao trên cánh tay từng cái huyết nhãn chậm r ã i khép lại nó biết chúng ta kế hoạch tối nay biết trần phàm mẫu thân đánh cháo liền đại biểu trần phàm lao nương trong tay hắn hắn muốn tự tay trị liệu trần phàm mẫu thân tân nặc hắn là thế nào biết kế hoạch của chúng ta huyết nhãn quỷ con mắt lấp lóe tân nặc ánh mắt khé nhúc ních dừng một chút tựa hồ hiểu rõ cái gì trước đừng quảng cái này bắt được k huyết nhãn quỷ đứng tại sàn nhà trước cửa hang nhìn xem đứt gãy cốt thép xi măng vừa rồi ta tại đầu kia cái đuôi bên trên lưu lại mùi n ắ m chặt thời gian theo sau đi hiện tại thời gian n ắ m chặt cũng lười suy nghĩ khác mộng đem ngươi lão sư gọi qua hỗ trợ đêm nay liền xử lý cái này họ cao tân n ặ c đối mộng nói mộng g ậ t gật đầu từng đâu một bên khác q u a n g c u vẽ trong đại sảnh một thân ảnh chậm rãi đi tới không nhanh không chậm đẩy một cỗ cáng cứu thương sàng rất nhanh tiến vào phòng giải phẫu ánh đầy một cỗ cáng cứu thương sàng mở lên lãnh qua dưới tràn ngập gay mũi quần bác sĩ cao mang lên trên khẩu trang cùng trừ độc bao tay tiện tay x ố p lên vài trắng một cái cùng trần p h ạ m mấy phần tương tự người trung niên nữ nhân nằm ở phía trên bộ ngực có chút trên dưới chập trùng đều đều địa đang hô hấp chỉ là một cái đơn giản cơ tim tắc nghẽn giải phâu trải thông trái tim nhỏ bé mạch máu liền không thành vấn đề dùng dược vật hoặc là để vào giá đỡ đều được bác sĩ cao nhàn nhạt mở miệng nó đối với những này đã có không ít hiểu rõ giỡ tay lên thuật đao nhẹ nhàng địa đ ặ t ở ngực trên ra nhưng ngay lúc đó địa hắn liền phát giác không thích hợp chỉ gặp tại trần phàm mẫu thân lồng ngực kia bên trên làn da nhúc ních một tấm dư tợn quỷ trong nháy mắt đưa tay thuật đao nước vào bác sĩ cao biến sắc nhanh chóng rút tay nhưng này một tay lại nhanh chóng xé rách bị ăn tiến vào tâm k i a quỷ k i ế m trong miệng hãn quả quyết chặt đứt mình toàn bộ cánh tay máu tươi phun ra lúc toàn bộ cánh tay bị ăn đi vào sau đó tại trần phàm trên người mẫu thân hiện ra từng t r ư ơ n g khác biệt kinh khủng quỷ k i ế m bọn chúng phát ra thê lương ú ũ ván kêu r ê n liền tựa như cực đói khát vọng ăn cái gì bác sĩ cao thối lùi ra phía sau mấy bước đâm máu người vai phải n ú c n í c h mấy lần lợi dụng một đầu trật tự quyền một đầu tân sinh dài cánh tay liền từ đứt gây bên trong chui ra đại lượng chất nhảy tán loạn trên mặt đất. hoạt động t â n thủ cánh tay bác sĩ cao hơi n h í u lên lông mày cái này trần phàm mẫu thân nhìn không phải phổ thông đến nở c ờ cờ là cái cái gì đồ vật Trường thao tác, ngư ông thủ Trường thao tác, thủ ngược ngư ngược ngư ông ông đảo đảo lợi. lợi. vẫn là nói trần phàm mẫu thân tại trần phàm trong lòng là tồn tại đặc thù cho nên dẫn đến chế định cái này nở c ờ cờ cũng là cái này quỷ bộ dáng bác sĩ cao nhìn xem trung niên nữ nhân trên người từng t r ư ơ n g hiện hiện bị kiểm bọn chúng tựa như là như hoa tại đoá đoá tràn phóng hư thối thi thối không ngừng tràn ngập trong không khí che giấu mùi thuốc sát trùng đây là cơ tim tắc nghẽn đùa gì thế bác sĩ cao sắc mặt ưu ám nhìn xem trung niên nữ nhân mặt tình huống như vậy ra sao m ớ i tình cứu đông nhiên hắn ánh mắt nhất động thông qua kính mắt tại trung niên thân thể nữ nhân bên trong phát hiện cái gì hiểu rõ cái gì thì ra là thế tạo thành nữ nhân này chân chính cơ tim tắc nghẽn không phải mạch máu ngăn chặn mà là ký sinh vắng quỷ gắt gao bóp lấy k i a một trái tim mặc dù có chút phiền phức nhưng tìm tới nguyên nhân vấn đề liền có giải quyết phương hướng hắn mở ra một bên giải phẫu cái dương đông n i ê n đỉnh đầu trần nhà chính là nổ tung như mãng xà giống như tinh hồng cái đuôi ẩn nấp x u đến chui về tới áo k h á c chẳng hạn liền hoán như thế chút thời gian. hoán như trì thế chút bác sĩ cao khẽ nhũ mày cái đuôi sao còn muốn như thế nào ngươi hẳn là may mắn ta có thể còn sống trở về lúc này một cái khác đầu cái đuôi chui ra ngoài mang theo tinh hồng hồ quang điện n ú c nhích trong không khí ủy lực thẩm thấu không khí cảm ứng được cái gì khàn khàn lên tiếng có rất nhiều mặc áo t r o n g trắng hướng bên này gần lại gần nhìn là hướng về phía nữ nhân này tới bác sĩ cao nghe được mang trên mặt một tia nghi hoặc người trung niên này nữ nhân hẳn là chỉ có ta cùng cựu n h ắ biết vì cái gì bọn chúng cũng biết cái đuôi lên tiếng bọn hắn nhìn xem không thích hợp không giống như là ý thức tự chủ mà tới chặn đ ư ờ n g bọn hắn ta muốn bắt đầu giải phẫu giải phẫu kết thúc trước đừng cho bọn hắn quá yếu được ta bác sĩ cao nhàn nhạt mở miệng không đi nghĩ nguyên nhân trong đó triển khai giải phẫu cái dương rực rỡ muôn màu giải phẫu công cụ biểu hiện ra ở trước mắt đến rồi cái đuôi đột nhiên mở miệng ngay sau đó tại hậu phương vết tường đ ỗ n g nhiên nâng lên lít nha lít nhít lũ cục như là bọn biển giống như mềm mại một cái thân ảnh màu trắng xuyên thấu vết tường cấp tốc hướng phía bàn giải phẫu vào tới hai mắt tràn ngập đáng sợ sát ý nhưng còn chưa tới gần liền bị cái đôi có lên cao cao căng bay ra đi bay ra ngoài ở giữa Cái cuồng lúc, nát, đôi phiến điên rơi biến bãi đem đất đã bên trên trên lân phiến đem hắn thân xoắn thể điên nát, rơi trên mặt đất lúc, đã biến thành một thịt áo. sau đó từng cái mặc áo khoác trắng bác sĩ lần lượt từ trong vách tường lao ra bọn hắn con mắt không có thần thái chỉ có đối thủ thuật trên đài nữ nhân sát ý hai cái đôi điên cuồng tiến hành r à o sát huyết tinh đáng sợ c h ẳ n g cảnh đánh thẳng vào ánh mắt khắp nơi trên đất tàn chi thịt nát chỉ là trong nháy mắt phòng giải phẫu liền biến thành huyết tinh địa ngục nhưng vẫn là có liên tục không ngừng mặc áo khoác trắng bệnh viện xuyên thấu vết tưởng đồng thời càng ngày càng đáng sợ bộ phận thậm chí có thể cùng cái đôi dây dưa trái lại một bên khác bàn giải phẫu hoàn toàn rút đi huyết tinh ánh đèn chiếu xuống bác sĩ cao không cái chán suất mùa hôi hột vô tâm chú ý hà đi lau sạch đối với phía sau xảy ra cái gì cũng không chút nào đi để ý ải chống đỡ không được ca hai cái đôi nhịn không được lên tiếng bác sĩ cao không có trả lời ở trên người hắn phủ tuyển đại lượng ti ban ngay sau đó lại là hai cái đuôi chui ra ngoài gia nhập rào sát bác sĩ trận doanh rất lâu chưa hề đi ra t h ô n g khí không khí thanh tân mỹ diệu giết chóc hai cái đuôi ra chính là hưng ơ phấn dị thường mặt khác hai cái đuôi trực tiếp đỗi trở về ngầm miệng ra làm việc đừng lạnh đại bốn đầu cái đuôi mang theo khác biệt quỷ lực trong không khí như là hồ quang điện giống như toán loạn tựa như là máy cắt cỏ lưỡi dao đ ố i xông lên bác sĩ tiến hành hoa quả giống như cắt chém máu tơi ư khối thịt bao trùm sàn nhà m ặ áo choàng trắng bác sĩ vẫn như cũng là liên tục không ngừng trên người bọn họ càng thêm quỷ dị trong tay dao giải phẫu càng thêm sắc bén dần dần không chỉ có thấy rõ bốn đầu cái đuôi thế công còn có thể lợi dụng nho nhỏ lưới dao mở ra cái kia quỷ khí mở ra tràn đầy lần phiên cái đuôi v ố n nôn chất lỏng tung tóe vẩy vào sàn nhà cấp tốc bị bốc hơi chúng ta muốn không chịu nổi bốn đầu cái đuôi phát hiện không đúng nhà này háo khoác trắng trên thân có trật tự hương vị bác sĩ cao không dành để ý giờ phút này trong mắt của hắn trong đầu tất cả đều là trước mắt bệnh nhân từng t r ư ơ n g quỷ kiểm r a người bị cắt chém cắt bỏ l á t tại trên mặt đất bệnh nhân giờ phút này tựa như là một tôn tác phẩm nghệ thuật tại một đôi tay bên t r o n không ngừng tu sức bỏ đi tì vết còn kém cuối cùng nhất một bước biến thành hòa mỹ hết sức chăm chú ném đi trong tay ăn mòn hóa dao giải phẫu tại thay thế giải phẫu công cụ lúc bác sĩ cao nghe một chút hậu phương động tĩnh phóng thích quỷ lực ngay sau đó tại h ạ n áo khoác t r ă n g dưới đầu thứ năm thứ sáu đầu cái đuôi lần lượt chui ra ngoài lít nha lít nhít màu đỏ hồ quang điện toán loạn trong không khí điên cùng tiến hành r ế t gà giống như rết chóc lao ngũ lao lục đều đi ra đến cùng là cái gì quỷ đồ vật chúng ta đều bao lâu không có r a vượt qua tức giận sáu đầu cái đuôi toán loạn trong không khí diễn phần mình lên tiếng mặc dù cộng đồng một cái thân thể đều nhưng lại là sáu cái đơn độc thể ác trật tự thứ này không phải bởi vì vì kia trần phàm mà tồn tại sao vì cái gì đột nhiên muốn trần phàm mẫu thân chết trần phàm mẫu thân một khi tử vong vô cùng có khả năng đối trần phàm tạo thành s ụ đổ như thế phó bản bao quát ác trật tự ở bên trong cũng không còn tồn tại hiện tại ác trật tự đảo ngược thao tác cái đôi cũng không thể giải thích trong phòng giải phẫu tất cả vách tường trần nhà đều đang ngọng ngoại càng ngày càng nhiều quỷ đồ vẫn xuất hiện một cái bác sĩ tránh thoát cái đôi trực tiếp xông tới bàn giải phẫu còn không có đụng phải trần phàm mẫu thân liền bị bác sĩ cao đưa ra một cái tay bắt lấy đầu ấn ở một bên không đợi đứng lên liền bị người đứng một lát sau bác sĩ cao con mắt lấp lóe thời gian dài căng cứng gấp mà mọi mệnh thân thể cuối cùng đạt được buông lỏng tại các chém rơi từng chương hư thối quỷ kiểm thanh trừ hết từng cái cùng ký sinh trùng giống như ký sinh trong thân thể quỷ sau một viên đỏ tươi khiêu động trái tim bại lộ trong không khí quỷ vật dao giải p h ẫ u cắt đứt phía trên kết nối mạch máu làm cả một trái tim bị khi rút tay ra nó còn tại tràn ngập sức sống địa n h ả y lên nhưng khiêu động tần suất càng ngày càng thấp tựa như là biến chất máy móc sắp báo hỏng mặt trên còn có không ít ký sinh trùng chứng tắt trái tim mạch máu nhưng đây đều là vấn đề nhỏ hơi thanh trừ một chút liền có thể giải quyết cứu sống t r ầ n phàm mẫu thân mà phía sau s á u đầu cái đuôi đang điên cùng giết chóc bác sĩ cao dính lấy máu t ư ơ i mặt quay đầu nhìn một chút thoáng hết mắt màu đen trật tự thật là khiến người ta suy đoán không thấu hắn cũng không hiểu ác trật tự vì cái gì đột nhiên điên cùng muốn giết chết t r ầ n phàm mẫu thân hắn phân t h ầ n lại có hai cái bác sĩ xông phá cái đuôi chặn đường hướng phía b ả n giải phâu vào tới bác sĩ cao nâng lên tay phải phía trên một con huyết nhãn mở ra nhẹ nhàng để ép hai tên bác sĩ trong nháy mắt bị nghiền ép trên mặt đất tại b ỗ n nhiên để ép hai người tại chỗ thành huyết tương thật sự là vương bác sĩ cao nh đ ô n g nhiên sàn nhà chuyển đến rất nhỏ chấn động hắn ánh mắt nhất động một giây sau một đầu màu đen xích sắt đống nhiên xuyên thấu sàn nhà quất vào bác sĩ cao t r ê ế n hơn bác sĩ cao cấp tốc tránh đi nhưng màu đen xích sắt mục tiêu căn bản không phải hắn trực tiếp c u ố n lên trên bàn giải phẫu trái tim liền cùng chui vào đáy biển dung nhập sàn nhà biến mất không thấy gì nữa cho dù bác sĩ cao phản ứng rất nhanh trước tiên làm ra phản ứng nhưng vẫn là chậm một nhịp trơ mắt nhìn xem trái tim bị lấy đi hắn tự nhiên nhận ra cái kêu màu đen xích sắt khuôn mặt trong nháy mắt nổi bật gân xanh dị thường dữ tợn đáng sợ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu xáo lộ thật nhiều ngực nổ tung t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu xáo lộ thật nhiều ngực nổ tung hành lang bên trên trong một gian mật thất t ầ n nặc nhìn xem huyết nhãn quỷ hỏi ra sao đoạt tới tay không huyết nhãn quỷ không nói chuyện trên người hắn quỷ khí hóa là một đầu màu đen xích s á t lợi dụng trật tự đặc quyền xuyên t h ấ u trần nhà nhắm ngay thời gian c ấ p đoạt trần phàm mẫu thân trái tim Trầm mặc một lát huyết nhãn quỷ bỗng nhiên mở miệng tới tay nói xong màu đen xích xác thu hồi lại một viên hoàn chỉnh trái tim đến huyết nhãn quỷ trong tay không phải trần phàm mẫu thân là trái tim thật n nhãn bỉ thuận miệng nói bọn hắn tại khóa chặt bác sĩ cao vị trí sau không có hành động thiếu suy nghĩ mà là tùy thời chờ họ cao giúp bọn hắn làm công không sai bị lắm lại tiến hành cướp đoạt cái kia bên cạnh phi thường náo ó nhiệt không biết vì cái gì màu đen trật tự điều khiển tất cả bác sĩ đến ngăn cản hắn muốn giết chết trần p h ạ m mẫu thân đem nó sáu đầu cái đôi đều bước đi ra huyết nhãn quỷ cầm trần p h ạ m mẫu thân trái tim một bên dò xét vừa nói bọn chúng cái gì thao tác một bên đáp ứng chúng ta cứu giúp trần p h ạ m mẫu thân một bên lại ngăn cản chúng ta tân đắc hỏi huyết nhãn quỷ mở ra hai tay ta thế nào biết lại nói cái kia họ cao đến tột cùng nhiều ít đầu cái đôi tám đầu a không phải ta thế nào biết gọi là bát tám chơi không lạy chín chờ ta khôi phục chín cái con mắt chín cái con mắt toàn bộ triển khai nhìn ta thế nào truy hắn huyết nhãn quỷ nết miệng lên nụ cười đặc ý trước trượt đi kia hai ọ c o o đ người chạy nhanh tại hành lang bên trên tại hạ hành lang lúc huyết nhãn quỷ bỗng nhiên mở miệng g ờ i được hương vị tên kia đổi tới như thế nhanh tần nặc nao nao hắn nhìn về phía hành lang mở miệng huynh nệ ra g rút một chút giúp ta cả người điên quay đầu chỗ tốt cái gì đều có hành lang quỷ không có trả lời ngược lại là chuyền ra tiếng kêu thảm thiết thế lương ngay sau đó vách tường kia nhanh chóng khô nức lít nha lít nhít khe hở bên trong chui ra đáng sợ quỷ khí một đầu cái đuôi xé mở bức tường như mũi tên đâm về tần nặng huyết nhãn quỷ tay phải một thanh bốc lấy từng cái huyết nhãn trên cánh tay mở ra quỷ lực va chạm hai bên bị đánh bay thứ hai thứ ba đầu thứ tư cái đuôi phân biệt chui ra ngoài mang theo tinh hồng hồ quang điện giống như mang xả trực câu câu nhìn chằm chằm tần nặng bắt được hai con con chuột nhỏ thế nào không chạy trộm xong đồ vật liền chạy tính toán nhỏ nhặt đánh cũng không tệ lúc đầu nghĩ đến giải quyết trần phạm mẫu thân chuyện lại đến xử lý các người như thế gấp gáp liền thế hiện tại xử lý các người từng đầu cái đôi u phát ra thanh em bất đ ộ n g hài hước nhìn chằm chằm tần nặc cùng huyết nhãn quỷ ầm ầm bậc thang điên cuồng chấn động ngay sau đó liền biến thành bông giống như mềm mại cả lâu đạo p h á n phất biến thành há miệng không ngừng mái nhúc đ í c h vách tường trần nhà sàn nhà đều tại co vào khép lại tần nặc cùng huyết nhãn quỷ muốn chạy lại hoàn toàn bị vây chết thân thể bị hoàn cảnh điên cuồng địa đẹp cái đôi thì là thừa cơ quấn lên kia một trái tim chìm trở về không có tí sức lực nào a như thế nhanh liền đuổi kịp Cái đuôi nhưng m dần dần một i một rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng chỉ gặp tần nặc cùng huyết nhãn quỷ khuôn mặt khô nức thất khiếu chảy ra bùn đất mấy giây ở giữa công phu liền biến thành tượng đất bốn đầu cái đuôi đều là sửng sốt giả bọn chúng bị dao động cam ta liền nói không có như thế đơn giản từng cái không có đầu góc nhìn xem chín mươi không phải cũng là một mạch đuổi theo ngâm miệng ba cái không có đầu góc ra hỏa bốn đầu cái đôi u trực tiếp c á i lộn nội chiến bắt đầu một bên khác chân chính tần nặc cùng huyết nhãn quỷ đã đi ra bệnh viện đó là bọn họ tạo ra hai cái tượng đất chỉ là đưa đến d ẫ n dụ tác dụng còn phải là ngươi sáo lộn h ư thế nhiều huyết nhãn quỷ nói tần nặc dẫn theo màu đen cái túi bên trong chứa một trái tim nhàn nhạt nói ra kia họ cao trật tự đặc quyền quá nhiều nghị trực tiếp chạy mất không quá hiện thực, nói thực ra kia lao bắt cũng không ngu ngốc một cái sáo l ộ liền chạy rơi mất ta còn là cảm thấy có chút không thực tế huyết nhãn quỷ nói nói xong hai người liền dừng bước nhìn xem đường đối diện cuối cùng sớm đứng ở nơi đó chờ một thân ảnh thon dài thân hình nhuấn máu áo khoác trắng cũng không chính là bác sĩ cao tân n ặ c xạ mặt lại có thể ta thật muốn đem ngươi tấm này miệng quạ đèn khe hở lên huyết nhãn quỷ lúng túng khấu chỉ giáp biễu môi nói chuyện tốt không gặp linh qua chuyện xấu tựa như mở ánh sáng đồng dạng bác sĩ cao trong tay kẹp lấy năm thanh dao giải phâu còn chạy xuống máu tươi vịn kính mắt nói ra chờ các ngươi tốt lâu cái này vừa vặn cho ta giảm bớt phiền phức cùng thời gian trái tim cầm về thuận tiện giải quyết hai người các ngươi toàn bộ vấn đề liền giải quy bác sĩ cao khẽ cười nói huyết nhãn quỷ nói ra ngươi bốn đầu cái đôi u không ở phía sau lên đi n g ạ n h bính bắt đầu không nhất định chính là ngươi thắng là thiếu đi bốn đầu cái đôi u nhưng là bác sĩ cao nâng lên tay phải hai mắt biến thành huyết hồng trên cánh tay cũng mở ra một con huyết nhãn nhưng ta còn có ba con huyết nhãn à. huyết nhãn quỷ sắc mặt tối đen ánh mắt ưu ám xuống tới tân nặc cầm dạ ma lực thường nói ra thêm ta một cái cái gì kết quả không phải ngươi nói định bác sĩ cao lắc đầu nhanh bốn điểm ta không có thời gian cùng các ngươi chậm rãi chơi chờ ta đem trái tim chữa khỏi thả lại nữ nhân kia thể nội sẽ chậm, chậm cùng ngươi cựu nhãn chơi bác sĩ cao ánh mắt rơi trên người tần nặc còn như người không có cái gì dùng thừa dịp hiện tại hào hào cáo bệt đi nói xong hắn hai ngón tay trong không khí nắm một cây trật tự bị bóc nát tán loạn thành kim mang tàn mát cẩn thận huyết nhãn quỷ thấy ngầm cảm giác không ổn lúc này lên tiếng hai người kéo ra đủ khoảng cách bảo trì m ư ờ i phần cảnh giác nhưng mà vẫn là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì bác sĩ cao bộ mặt g i ữ tợn đưa tay phải ra đối tần nặc cánh tay run r ậ y kịch liệt sau đó bỗng nhiên một nắm、Phúc. một tiếng bắn nổ chầm đủ huyết nhãn quỷ ngơ ngác một chút quay đầu lúc xứng sờ ngay tại chỗ c h ỉ gặp tần nặc ngực nổ tung một cái lỗ máu đại lượng máu tươi phun ra ra hai đầu gối đâm vào trên sàn nhà tần nặc khuôn mặt n g ố c trệ hai mắt dần dần không ánh sáng nhìn xem huyết nhãn quỷ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn một đầu cắm đến tại trên sàn nhà kia chứa trái tim màu đen cái túi thì là hư không tiêu thất đến bác sĩ cao trong tay huyết nhãn quỷ bỗng nhiên q u a y người lấy bất khả tư nghị tốc độ phóng tới bác sĩ cao đầy mắt tràn ngập kinh khủng sắc ý ta làm thì ngươi bác sĩ cao từ màu đen trong túi lấy ra trái tim đầy mặt xuân quang như ngơi loại này sụp đổ phát điên ánh mắt với ta mà nói thực sự quá h ư n g thụ thành em rơi xuống bác sĩ cao hư không tiêu thất tại nguyên chỗ huyết nhãn quỷ thì là vồ hụt một đầu đụng vào sàn nhà bên trong chương 857, giải phẫu thuận lợi một cái ngoại lệ chương 857, giải phẫu thuận lợi một cái ngoại lệ bình một tiếng sàn nhà bị nệm mặc kích thích một mảnh bụi đất đã vụn vầy ra huyết nhãn quỷ một đầu đụng vào sàn nhà rút ra đầu lúc máu tươi từ cái chán chạy x u ô i xuống tới mà bác sĩ cao sớm đã không thấy bóng dáng huyết nhãn quỷ nâng đầu nhìn quanh bốn phía một cái vội vàng trở lại tầng nặc bên kia bộ ngực hắn nổ tung một cái cửa hang màu đỏ sẫm máu tươi không ngừng chạy ra người đâu chân chú、A. huyết nhãn quỷ xem ở một chỗ ngóc ngách bên trong lên tiếng nói k i a trong góc đen nhánh xuất hiện một thân ảnh chính là lạc hân nàng đi lên phía trước r ộ i ra mảnh khảnh năm cái ngón tay ngọc ánh sáng vàng kim lộng lấy lưu động ở phía trên yên tâm ta trật tự đặc quyền kéo dài đến hai mươi giây lạc hân nhà n n h ạ t nói đầu ngón tay q u a n g trạch chui vào kia huyết động bên trong sau đó tại thời gian trong nháy mắt tần n ặ c ngực l ô máu biến mất thời gian trở lại hai mươi giây trước hắn đứng ở nơi đó đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra dưới hai tay ý thức che ngực lạc hân đứng dậy nàng lợi dụng trước đó cái kia trật tự đặc quyền có thể nhằm vào một cái v lui trở về ba giây trước trạng thái nhưng bởi vì vì cùng trần phàm quan hệ lại kéo gần lại không ít nàng trật tự đặc quyền cũng đã nhận được c ư ờ n g hóa thời gian kéo dài đến hai mươi giây nhưng sử dụng số lần biến thành một ngày chỉ hạn sử dụng một lần đây là tần nặc cùng lạc hơn trạm mặt sau thương thảo kế hoạch bác sĩ cao không phải cái gì đồ đần tần nặc vì lý do an toàn sớm chuẩn bị mấy cái xáo lộ đến ứng phó hắn hiển nhiên hắn phòng bị đều là đúng cái này họ cao hung ngắt lên quả quyết lại rõ ràng thậm chí có thể trực tiếp cho người ta ngược mở động còn không biết trong tay còn nắm vút nhiều ít đầu càng quá đáng thao tắc trật tự đặc quyền xem như đem kia họ cao lắc lư tần n ạ c lao rơi mồ hôi lạnh trên c h á n huyết nhãn quỷ mở miệng cười thật đáng tiếc ngươi không nhìn thấy vừa rồi ta diễn kỹ tốt bao nhiêu hoàn toàn đem vậy cái kia họ cao lắc lư tiến vào thật muốn biết hắn trở lại phòng giải phẫu phát hiện bị chơi sỏ là cái gì biểu lộ lạc hơn từ phía sau lấy ra chân chính trần phạm mẫu thân trái tim đưa cho tần n ạ c tiếp xuống thế nào làm tần n ạ c nhìn đồng hồ nói ra lụa trắng tỉ tỉ nên được tay c h ờ một chút nhìn chính nói xong một đường thân ảnh màu trắng xuyên thấu vách tưởng mang theo trần phạm thân thể của mẫu thân xuất hiện chính là lụa trắng n ữ quỷ vô cùng đơn giản tới tay phi thường tốt chúng ta bây giờ xoay tay lại thuật thất chuẩn bị giải phẫu tần nặc nâng đỡ tơ bạc k í n h mắt một bên khác bác sĩ cao về tới thủ thuật thất của mình bên này trong phòng thả ra bốn đầu cái đuôi trở về còn tại cái lộn thậm chí muốn làm đỡ tư thái bác sĩ cao không để ý đến trong mắt chỉ có mình chính sự cầm trái tim nhưng khi ánh mắt rơi vào giải phẫu sàng bên trên lúc đ ỗ n g nhiên quát lớn một tiếng ngậm miệng thanh â m hóa thành trận trận sóng âm nộn nặng lên t r u n g quanh vật phẩm đều đang vỡ tan tia bốn đầu cái đuôi trong nháy mắt a n tính lại giải phẫu sàng bên trên bệnh nhân đâu bác sĩ cao mở miệng hỏi bốn đầu cái đuôi một mặt một b ư ớ c cái gì bệnh nhân chúng ta vừa trở về tay kia thuật sàng bên trên có người sao bác sĩ cao khỏe miệng co giật hai lần hít sâu một hơi tiếp lấy hắn ý thức được cái gì nhìn xem trong tay tươi sống khiêu động trái tim hắn trầm mặc hai lần hiểu rõ ra ánh mắt biến thành huyết hồng vô cùng quỷ khí xuyên thâu ánh mắt ánh mắt cùng khí tức đều biến thành đáng sợ dị thường bốn đầu cái đuôi bỗng nhiên cũng không dám lên tiếng ở giữa mâu thuẫn lập tức thời r a bọn chúng hiểu rất do ánh mắt này muôn đại họa trước mắt nao n a o chui trở về trong thân thể、Phúc. bác sĩ cao hung hăng bóp nát, trái tim, máu tươi thịt nát bắn tung tóe trái tim bị bóp nát trong n g á y mắt cái nào đó phòng bệnh bệnh nhân còn tại ăn như hổ đói ăn t khuya một giây sau run g d ậ y một chút thẳng tắp ngã trên mặt đất không có khí tức cực kỳ giống cơ tim tắc nghẽn thật sự là càng ngày càng thú vị ta liền thích cùng loại này hoa tràng tử nhiều con chuột nhỏ chơi bừa tràn đầy bùn máu ô h ế ngón tay nhổ lên làm bằng bạc g ở kiếng bác sĩ cao giận quá thành cười nội tâm bị kích thích thắng bại muốn cùng chơi tâm càng ngày càng mãnh liệt đ o à lấy hắn nghĩ tới cái gì dùng khăn mặt lao lao rồi một chút hai tay sau đó rời đi phòng giải phẫu hướng về một phương hướng rời đi một bên khác thứ quan lâm trong phòng giải phẫu t ầ n n ạ c đem một viên lần nữa khôi phục sức sống trái tim lợi dụng tia người mới vào nghề thuật bộ thả lại tại trần p h ạ mẫu m thân thể nội lợi dụng giải phẫu c á i dương công cụ kim c â u lồng ngực phân liệt huyết nục một chút x í u may và chữa trị trở về làm buông xuống tất cả nhuốm máu giải phẫu công cụ buông xuống lúc t ầ n n ạ c lấy xuống cầu trang thói quen nhìn một chút cổ tay đồng hồ thời gian thời gian sử dụng năm phút không đến đây là ta tới này nhà bệnh viện sau thuận lợi nhất một đài giải phẫu còn phải là bác sĩ cao hỗ trợ đem trái tim vấn đề lớn nhất giải quyết ta chỉ cần đem trái tim thanh tẩy một chút thả lại trong thân thể liền thuận lợi hoàn thành. Huyết nhãn quỷ ở một bên. đi theo c ư ờ i xấu xa nói cái này lao bát vui với giúp người tinh thần lại gặp hắn kia nhất định phải nói tiếng tạ ơn lụa trắng n ữ quỷ l ư ớ t mắt lạc hân ngồi ở một bên suy tư nói ra trần phạm mẫu thân cứu về rồi vậy kế tiếp làm sao đây tần nặc thanh tẩy lấy hai tay vung lên bên trên nước động ta cùng hết u y nhãn quỷ đi cùng kia ác trật tự đàm phán người lưu lại chăm sóc trần phạm mẫu thân có phụ trợ nàng tiến thêm một bước rút ngắn cùng trần phạm quan hệ hiện tại gọi là trần phạm đều đã đem ta đem bạch lan nhận định thành hắn bạn gái ta cảm thấy không cần thiết lại gần một bước lạc h â n có chút bất đắc gì nói lại gần một bước đều muốn có tứ chi tiếp xúc để phòng bạn nhất đi chúng ta chỉ có thể dựa vào trần phạm đối phó họ cao tân n ạ c nói quay đầu nhìn xem huyết nhãn quỷ người biết ác trật tự ở đâu theo ta đi là được rồi huyết nhãn quỷ k h o á t khoác tay lạc h â n chỉ có thể nói ra ta trước tiên đem trần phạm mẫu thân mang ta phòng giải phẫu nếu có cái gì vấn đề nhường m n g cho ta biết liền tốt nói xong lạc h â n liền dẫn trần phạm mẫu thân rời đi tân nặc thì là nắm chặt thời gian đi theo huyết nhãn quỷ đi tìm ác trật tự nói chuyện một gian lúc sáng lúc tối trong túc xá tân nặc cùng huyết nhãn quỷ đi tới trong góc tìm tới một bộ chết không biết bao lâu thi thể huyết nhãn quỷ nhấc lên kéo lên một bên trên bàn đao quán xuyên thi thể ngực nhất thời lít nha lít nhít hát sắp điện cùng phóng xuất ra màu đen xích sắt giống như đồ vật toán loạn trong không khí quá trình có chút quanh co nhưng cũng may kết quả không có xảy ra ngoài ý muốn ác trật tự phát ra không có chút nào tình cảm thanh âm các người muốn ta cứu trần phàm mẫu thân vì cái gì lại muốn điều khiển những bác sĩ kia đến ngăn cản chúng ta tần nặc mở miệng hỏi kia là bọn chúng không phải chúng ta ác trật tự lời này n ư ờ n g tần nặc cùng huyết nhãn quỷ sắc mặt đều là khẽ động ý là có ác trật tự muốn trần phà nhưng cũng có ác trật tự muốn trần p h ạ m sụp đổ phá hủy cái này phó bản vì cái gì tân n ặ c hỏi chúng ta đều là trong thân thể của hắn đạn sinh nhưng nhân loại đều có tính hai mặt quan niệm của hắn tại một chút xíu và mẹo làm cảm xúc đến thấp nhất thời điểm hắn cảm thấy sống sót quá mệt mỏi tử vong có thể giải thoát tất cả bởi vậy sáng tạo chúng ta có một bộ phận cùng chúng ta mục đích tính khác biệt tân n ặ c giật mình trước không kéo cái này điều kiện của chúng ta hoàn thành điều kiện của các ngươi nên thực hiện đi huyết nhãn quỵ ở một bên mở miệng ác trật tự phát ra âm thanh một đầu trật tự đặc quyền có thể làm cho các ngươi trong đó một vị lựa chọn phó bản bên trong tùy ý một cái trò chơi nở cờ cờ hái mục tiêu trên thân bất luận cái gì giống như vật phẩm đúng chúng ta muốn chính là cái này huyết nhãn quỷ liên tục không ngừng gật đầu tân n ặ c thì là thoáng huyết mắt hắn có bất hảo dự cảm bởi vì vì đối phương thật muốn thực hiện sẽ không nói nhảm cho ngươi thêm nhắc lại một lần trật tự đặc quyền kỹ càng trực tiếp thực hiện điều kiện là đủ quả nhiên đang nói cái này trật tự đặc quyền kỹ càng sau ác trật tự tiếp tục mở miệng nhưng là tại cái này phó bản bên trong có một cái nở cờ ngoại lệ bác này h sĩ, sĩ cao tại r n g Số tử vong trong bệnh viện trật tự đặc quyền là tại quá nhiều nói là nửa cái viện trưởng đều không vì qua ác trật tự vẫn như cũng là không tình cảm chút nào địa lên tiếng bác sĩ cao cùng trần p h ạ m quan hệ rất đặc thù bọn hắn muốn phá hủy hắn cũng biết tạo thành chúng ta lo lắng tân nặc cười nhạt một chút kích thích nói lật lọng trật tự cũng không ngoại lệ thật sự là m i ể m ai hắn mặc dù nói như vậy nhưng nhớ tới mình tại vô hạn phó bản bên trong sáo lộ ác trật tự c h ẳ n g cảnh ác trật tự tiếp tục lên tiếng n g ư ơ i lý giải sai chúng ta chỉ là lựa chọn một cái càng thêm công bằng phương thức cái này trật tự là quyền chúng ta đặt ở số bảy bệnh viện một bệnh nhân trên thân hắn từng là trần phàm muốn giết những người nhưng bởi vì, vì phẩm đức n g h n i ệ p ngược lại cứu được hắn trần phàm không giết chúng ta cũng giết không thể nhưng người này tại vẫn ảnh hưởng trần phạm tâm tình tiêu cực nhất định phải diệt trừ cho nên chúng ta muốn mượn tay của các ngươi dễ hắn các ngươi cùng bác sĩ cao cấp đoạn còn như cuối cùng nhất là cái gì kết quả không liên quan gì đến chúng ta huyết nhãn quỷ sắc mặt tối sầm tên t i ê trật tự đặc quyền như thế nhiều chúng ta thế nào làm đây không phải thuần khi dễ người cùng quỷ ác trật tự các ngươi cũng là dụng kế cứu được trần phạm mẫu thân bác sĩ cao không phải cũng tham dự càng đại bộ phận hơn phân cứu chữa sao là khi dễ nói chuyện các ngươi thời gian không nhiều cùng chúng ta lãng phí thời gian không có cái gì ý nghĩa thành em rơi xuống ác trật tự lúc này biến mất trong không khí gian phòng bên trong yên tĩnh lại tần n ạ c đối huyết nhãn ủy hỏi bọn chúng nói bệnh nhân này là ai ngươi có hay không cái này ấn tượng tiểu bạch cho ta giảng cố sự thực sự quá nhiều trong lúc nhất thời không có ấn tượng à huyết nhãn ủy minh tư khổ tượng vậy trước tiên n g h ĩ đến chúng ta trước tiến đến số bảy bệnh viện tần n ạ c lôi kéo huyết nhãn ủy liền rời đi gian phòng đồng thời đem mộng hô lên mộng ngươi truyền âm cho là hơn nhường nàng nghĩ biện pháp chặn đường bác sĩ cao kéo càng lâu càng tốt hiện tại thời khắc mấu chốt chúng ta chỉ có thể dựa vào nàng mộng cũng không nói nhảm t ư đâu mây đen tắn đi ánh trăng vung vãi xuống dưới lúc to như vậy bệnh viện rút đi mông lùng tăng thêm mấy phần ấu tĩnh tân nặc cùng huyết nhãn quỷ rất mau tới đến bảy hào bệnh viện vị trí tọa lạc tại bệnh viện hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh đồng thời cái bệnh này tòa nhà tựa hồ đã bị vứt bỏ xung quanh mọc đầy cỏ dại so với người còn cao rất nhiều kiến trúc đều gặp phá hư không có tu bổ mặt tường b ò đầy thanh ấn dây leo bao trùm toàn bộ mặt tường cửa sổ toàn bộ vỡ vụn số bảy bệnh viện thế nào là vứt bỏ tân nặc thoáng xứng sở có thể nói là vứt bỏ cũng có thể nói là bị vứt bỏ bệnh viện phía sau chết quá nhiều bệnh nhân không có địa phương thả liền đem nơi này biến thành nhà xác huyết nhãn quỷ nói tân、Nạc、nghe được nhịn không được hỏi c h ế tại quá n tân h nặc nhìn xem hai bên đều có trên bậc thang đi xoắn suýt thế nào chạy huyết nhãn quỷ bỗng nhiên mở miệng một cái gọi la quấy người đã từng giết một nhà ba người sau đó lợi dụng tiền tài quyền lợi lấy nghiêm trọng bệnh tâm thần đào thoát tử hình nhưng đại giới là muốn một mực lưu tại bệnh viện tâm thần sau đó hắn được một trận bệnh nặng được đưa đến bệnh viện cứu giúp mà y sĩ trưởng chính là trần phạm kia toàn g i a kỳ thật chính là trần phạm nhà hàng xóm bọn hắn cảm tình rất tốt thậm chí đã từng còn vì hàng xóm một nhà đòi công đạo làm chứng nhân ra tòa kia là hắn thống khổ nhất một sự kiện tại đưa vào phòng giải phẫu lúc hắn rủ là chỉ cần một cái sai lầm nhỏ đ a n đâm sâu một điểm đều có thể cứu giúp thất bại giết cái này tội phạm giết người cũng có thể không trách đào thoát pháp luật trách nhiệm nhưng là cuối cùng hắn không có tại đạo đức cùng tinh thần nghề nghiệp bên trên hắn lựa chọn người sau trên người á o khoác trắng nhường hắn cho dù ghét ác như k i ể u cũng vẫn là đã dùng hết tất cả khí lực đem giết phạm nhân cứu chữa tới người cái này đột nhiên nhớ tới quá vừa lúc thời cơ t â n nặc nghe không có thời gian đi để ý cái này một cái bi thương chuyện cũ mà là khen chỉ là không nghĩ tới g i a hỏa này cũng xuất hiện ở tử vong trong bệnh viện chỉ là bị giam tại dạng này một cái địa phương quỷ quái đoán chừng rất khó chịu cũng không có bị làm chết cái này tựa như cũng thể hiện lúc ấy trần phạm n g h ĩ hắn chết nhưng lại không có cách nào tâm tình huyết nhãn quỷ tiếp tục dừng lại tại mình trong hồi ức tự mình lẩm bẩm tần nặc nhịn không được nói ra ca bây giờ không phải là để người đáp ứng sau cảm giác thời điểm ngẫm lại hắn biết ở đâu huyết nhãn quỷ mở ra hai tay ta đây thế nào biết tần nặc trực tiếp đi sân khấu nơi đó nếu như tìm tới đơn đăng ký như vậy hẳn là sẽ có la quế người này tại một đống b ừ a b ộ n bên trong tần nặc tìm được một bản cũ nát bảng bừa bản bên trong có lít nha lít nhít tên nhưng đều bị đỏ nét bút rơi đỏ bút rất dễ thấy có loại bị hoạch rơi bệnh nhân hoặc là là xuất viện hoặc là là rát rơi mất tần nặc nhanh chóng lật qua lật lại bụi mù bay múa mỗi một trang đều bị, đỏ, bút bao chủng, tất cả tên đều bị hoạch rơi tại cuối cùng nhất một tờ lúc không có đỏ bút phía trên cũng chỉ có một cái tên chính là la quế ý là số bảy bệnh viện bên trong chỉ còn lại la quế một bệnh nhân sao tân nặc l ầ m bẩm nói nhớ kỹ số phòng ném xuống bảng biểu bản sau đó mang theo huyết nhãn quỷ hướng hành lang bên trên chạy đi hắn hiện tại một lòng chỉ muốn giết chết la quế dù sao loại này biến thái sát nhân cùng tạt bã giết cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi t r ầ n p h a n không làm được l i ề n thế hắn đến cùng lúc đó một bên khác bác sĩ cao cũng bắt đầu hành động đổi lại chỉnh tề áo khoác trắng trong tay mang theo một cái màu đen cái dương thậm chí còn không nhanh không chậm lau lau rồi một chút tấu kính mới là xuất phát số bảy bệnh viện la quế sao trần phạm a trần phạm xem ra ta đối với ngươi còn chưa đủ hiểu rõ thế mà còn có như thế nhiều ta không biết hồi ức